uyên chủ cũng không nói nhiều, trực tiếp mang theo Thái Nguyệt, Lam Nguyệt Phượng Hoàng, còn có Bất Tử đạo nhân rời đi. Mà tại một bên khác, Thiên Triều ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là mang theo đám người rời đi. Nam Cung Vân Dương cùng Thiên Quân cũng tại đồng thời rời đi. Xem ra, bọn hắn cũng là đứng tại Tiêu Miện người bên kia. Hoặc là nói, bọn hắn chính là Tiêu Miện thuộc hạ. Bị phong ấn ở lịch sử bụi bặm bên trong lão quái vật, nhiều năm như vậy cũng không phải hoàn toàn không có một chút chuẩn bị. Vô niệm, ngươi cũng đi đi. nghĩ biện pháp ngăn cản tiêu thí chủ việc ác. Phật Tôn nói, hắn cùng Huyền Cửu Thiên cũng tương tự nghe tới Tần Dương cùng Tiêu Miện đối thoại, biết được lần này tiền đặt cược trọng yếu, mặc dù Phật Tôn cũng không muốn để Tần Dương trưởng khống thiên hạ, nhưng hai hại khách quan quyền nó nhẹ, so với Tiêu Miện, vẫn là tạm thời cùng Tần Dương hợp tác cho thỏa đáng. Về phần Thiên Tinh tận giao trôi qua về sau hắn cùng Tần Dương ở giữa sẽ có gì mâu thuẫn, đó cũng là chuyện sau đó. Nếu là qua không được trước mắt cửa này, đâu còn có về sau. Một bên khác uyên Cửu Thiên cũng tương tự phân phó Tử Dương tiên sư, để nó trở về đại huyền chủ trì đạo môn. Đại huyền phương Đông trụ trời chính là đạo môn phụ trách bảo vệ, năm đó đạo môn ủng hộ đại huyền cũng chưa hẳn không có phương diện này nguyên nhân, Tiêu Miện muốn phá hủy phương Đông trụ trời, cánh cửa kia tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Trong lúc nhất thời, Trư Nguyên Tả hoàng phía bên kia Đông Phương Vân Trinh cùng Tố Thiên Chân, còn có Thiên Ý thành sở thuộc chứng kiến giả, còn lại hợp dưới đường võ giả tất cả đều tán đi, tiến đến gia nhập Thiên Nhất Sơn bên ngoài chiến trường. Liền ngay cả Thiên Vũ hội sở Thương Lan cũng tại Thiên Thần Phong phân phó phía dưới rời đi. Chứng kiếm giả tại mọi người rời đi về sau, nhìn thoáng qua trên trời ba người, cắn răng, kéo lấy Thương Thế phi khung, tiếp cận đoạn tuyệt lục thức độc cô thiên ý. Lúc này, độc cô thiên ý đã là chỉ dựa vào bản năng đang hành động, hoàn toàn không cách nào cảm giác ngoại giới. Cũng mà còn có hai cái cự phách ở trên trời giằng co, nhưng chứng kiếm giả vẫn là lựa chọn đến gần hắn. Cái này đã là đem sinh tử chi đặt ngoài suy xét. chỉ muốn mang theo độc cô thiên ý rời đi. Thâm hậu sư đồ tình nghĩa. À. Tần Dương Uy Nguyên nhìn xem Tiêu Miện, nhưng đối chứng kiếm giả hành vi rõ như lòng bàn tay. Quốc sư sẽ thành toàn đoạn này sư đồ tình nghĩa sao? Vẫn là lựa chọn tán đưa bọn hắn sư đồ hai. Hắn đối với chứng kiếm giả hành vi ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ là nhìn xem Tiêu Miện. Nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của hắn. Đối này, Tiêu Miện cũng là ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ nhìn chằm chằm Tần Dương, nói, "Độc cô thiên ý vận khí rất tốt." Gặp gỡ hai người chúng ta giảng co Còn có một đồ đệ tốt Đoạn này sư đồ tình nghĩa Người ta là không thể không thành toàn Độc cô thiên ý mặc dù tự đoạn lục thức Nhưng hắn bản năng ngược lại là tăng lên tới Không cách nào lường được tình trạng Nên có nguy cơ tới gần thời điểm Hắn tất nhiên sẽ lấy thế lôi đỉnh vạn quân xuất thủ Một kiếm, chỉ cần một kiếm Liên có thể để mục tiêu của hắn mất đi tiên cơ Tiến tới để giảng co một phương khác chiếm được tiên cơ Thúc đẩy hai mặt giáp công thế cụ Cho nên dù là tần Dương cùng Tiêu Miện đều có đem độc cô thiên ý khống chế ý nghĩ, lại cũng không thể không đem hắn tạm thời gắt lại. Đem lực chú ý hết sức chăm chú đặt ở trên người đối phương. Loại thời điểm này, đã chú định tạm thời rời trận độc cô thiên ý ảnh hưởng không được đại cục rồi. Bọn hắn đối thủ chỉ có đối phương. Cho nên, chứng kiếm giả rất là may mắn tiếp cận độc cô thiên ý, đồng thời không có gây nên hắn nguy cơ bản năng. Hắn liền như vậy chậm rãi tiếp cận cái kia đoạn tuyệt lục thức kiếm giả, dựa lấy độc cô thiên ý Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Thiên Nhất Sơn Giáp Luân Võ, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, rời đi. Tân Dương trên tấm bia đá, độc cô thiên ý ấn ký chậm rãi hiện hiện, như sáu cạnh băng tuyết kiếm ấn tản mát ra kinh thế phong mang, lại bị sinh tử vòng trói trấn áp. Tiếp xuống, liền đệ giáp luân võ tiếp tục đi. Tiêu Miện nói: "Nhưng là ngươi phương chỉ có một cái nguyên tà hoàng có thể xuất thủ, đồng thời nguyên tà hoàng cũng sẽ không cam vì người khác thúc đẩy." Thần Dương trả lời: "Sự thật quả thật là như thế." Nguyên tà hoàng có thể tiếp nhận liên minh, lại sẽ không cam vì tiêu miện thủ hạ tôi tớ, vị này ma bên trong chi hoàng mặc dù muốn trụ trời toàn hủy, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ buông xuống sự kiêu ngạo của mình. Chỉ băng vào tần dương cùng tiêu miện, còn không cách nào áp đảo hắn. Mặc dù nguyên tà hoàng có thể xuất thế, thiếu không được ta chi thuộc hạ trợ giúp, nhưng ta còn không nghĩ tới rửa vào cái này đi thúc đẩy hắn. Tiêu miện lại là tại hứng hờ nửa đường ra khiến người liễu lấy lời nói, nguyên tà hoàng xuất thế. Vậy mà cũng có dưới tay hắn người trong bóng tối thúc đẩy. Ngay lúc đó Tiêu Miện không có khôi phục ký ức, kia thôi đọc người, hẳn là lão quái vật nhóm tại quá khứ tuế nguyệt bên trong bày ra ám tử. Tân Dương tại lúc này trong lòng hơi động, nhìn về phía lúc trước bị mình gây thương tích Ngọc Hoàng đạo nhân, không tầm thường, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy loại trừ bất hữu ảnh hưởng, cổ đại lão quái vật có thể sống đến bây giờ, quả nhiên là có một tay. Thời gian là loại thuốc tốt nhất, có thể vượt lên hết thảy thương tích, cũng là tốt nhất độc dược. có thể độc chết hết thể hữu hình vô hình chi tồn tại. Vật chất sẽ tại thời gian ngắn mọn hạ mục nát, tín niệm cũng sẽ tại thương hải tang điền về sau biến chất. Liền ngay cả lấy đạo vừa người hợp đạo võ giả, cũng có thể là tại khắp thời gian dài sau quên đi sở tâm, mục nát tâm cảnh. Võ giả mặc dù có thể trường sinh, nhưng nếu là không có trường sinh tâm cảnh, kia tại trăm ngàn năm tuế nguyệt về sau, sống sót có còn hay không là lúc trước mình, kia liền khó nói chắc. Không có trường sinh giả tâm cảnh, trường sinh cũng bất quá là tra tấn thôi. Ngọc Hoàng đạo nhân bực này, trong năm tháng dài đằng đẵng gắng gượng qua đến, đến nay chưa từng mục nát tồn tại, hắn liền xem như gặp bất hủ an mọn, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành áp chế, cũng tại Trần Dương thu tay lại về sau đem nói loại trừ. "Như như hắn nói, hắn đã từng là đạo môn chúng tu đứng đầu, kia có cái này tâm cảnh cũng là phân thuộc nên." Trần Dương nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Ngọc Hoàng đạo nhân đã là khôi phục thương thế, đồng thời không biết có phải hay không ảo giác, hắn khí cơ càng thêm phiêu miểu sâu xa. Kẻ bại cũng nghĩ ra chiến sao? Huyền Cửu Thiên mắt thấy Ngọc Hoàng đạo nhân khí cơ xa xa khóa chặt mình, ngưng mắt âm thanh lạnh lùng nói: Liên quan đến con đường phía trước cùng tự do chi tranh, chỉ cần còn lại một hơi, liền muốn tái chiến. Ngọc Hoàng đạo nhân vội nói: Nếu là quý phương có người có thể khôi phục thương thế, cũng có thể tái chiến. Lần này giáp luân võ, chỉ có một phương có thể còn sống sót dưới. Như thế, liền để Bần đạo tới lĩnh giáo một chút đạo môn tiền bối thực lực đi. Huyền Cửu Thiên dậm chân phi thân Tuyết trắng phải mây dày đạp ở một đóa tường vân bên trên, âm dương nhị khí tràn ngập thiên khung, hùng chính đả uy đấu đá tứ phương, đạo môn Huyền Cửu Thiên, thỉnh giáo tiền bối cao chiêu. Khí phân âm dương song cực, tương sinh tương khắc, xiển tận âm dương biến hóa cơ hội, đại đạo vận hành chi diệu. Huyền Cửu Thiên vừa mới ra trận, chính là lấy đạo vừa người, hiển hóa âm dương song cực thể, đến cực điểm khí cơ làm cho trong lòng mọi người nghiêm nghị. Mặc dù xuất thủ cực ít, nhưng Huyền Cửu Thiên năm đó cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh hạng người, không người nào có thể khinh thường nàng. Chương 730: Hỗn độn chi cung, chúc long chi tiễn. Cũng liền trên Thiên Nhất Sơn hai người nếu bản về cái cản khôn đồng thời, đại huyền cảnh nội, phong trần mệt mỏi một đoàn người cũng đến Huyền Kinh phụ cận. Trong đó, một cái có thanh kim đại cung Tô Ý Mi nhân, càng bắt mắt. Cho dù là mấy ngày liên tiếp đi đường phong trần, cũng không che đậy nó tư sắc. Tại nàng bên cạnh, Từ Thiên Nhất Sơn rời đi công tôn diễn ngóng nhìn Huyền Kinh, còn có đám kia tinh tụ tập tinh động thành, nói: "Quách phu nhân, đợi đến Huyền Thành kinh loạn lên thời điểm, Liên do ngươi ta cùng một chỗ tiến bắn Hỗn Thiên Tinh động thành, phá nó tinh trận, cướp đoạt tinh động thành, cưỡng ép thôn nạp Chu Thiên tinh lực cùng đại địa chi khí, giao động trụ trời căn bản, đợi đến Minh Đế bên kia sau khi chuyện thành công, đập đến trụ trời. Kế hoạch này nói trắng ra kỳ thật rất đơn giản, chính là công phá tinh động thành, sau đó lấy tinh động thành dưới mặt đất địa động nghi cưỡng ép thôn nạp địa khí, bước phương đông trụ trời hiện hình. Cùng lúc đó, Minh Đế tại trong hoàng thành huyết tế huyền hoàng, suy yếu trụ trời vững chắc. Về sau chính là vận dụng cái này, Tần Dương chuẩn bị đại sát khí hoành phát tinh lực, chấn động địa mạch, diệt huyền kinh, hoành thiên trụ. Ngư Tần Dương mang một đám luyện hư tiến về Thiên Nhất Sơn thời cơ, lấy tuyệt đối lực lượng hủy diệt cơ nghiệp của hắn. Có thể. Diệp Tâm Hạ thân sắc hờ hững nói. Từ khi biết được Quách thuần Dương chết đi, đồng thời còn để Tần Dương tùy ý chê cười một phen về sau, Diệp Tâm Hạ giống như một cái không có tâm con rối đồng dạng, hoàn toàn đạm mạc tình cảm. Treo chúng nàng sống sót, có lẽ cũng chỉ có báo thù đi. nhưng cũng chính là loại này, lòng như cho ngộ tâm cảnh, để tiêu miện nhìn thấy giá trị, đem một kiện cùng nó 10 phần phù hợp chí bảo giao cho nàng, thậm chí trợ nàng nhất cử phá cảnh, thành luyện hương. Lần này nhắm vào Hồn Thiên Tinh động thành, Diệp Tâm Hạ có thể nói là chủ lực. Bắt đầu đi. Công Tôn Diễn có chút hắc khí, giáp tay lại lần nữa biến hóa ra thanh đồng đại cung, dựng cung dẫn tiễn, liếc về phía Hồn Thiên Tinh động thành. Tân thế ẩn không, như một đạo chớp giật, khí tiến đi ngang qua hư không. Một cái chớp mắt cũng chưa tới công phu, liền muốn bắn vào Hỗn Thiên tinh động thành bên trong. Nhưng ở đồng thời, tinh động trên thành không trỏm sao lóng lánh, tinh thần trận đồ chợt hiện, đem khí tiến ngăn lại. Lần trước tập kích về sau, Hỗn Thiên tinh động thành quả nhiên là có phòng bị. Công Tôn diễn lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc, hướng Diệp Tâm Hạ nói, "Làm phiên ngươi, Quách phu nhân. Đối phương phòng ngự có chỗ tăng cường, nhưng bên này cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị." Chỉ thấy Diệp Tâm Hạ đem kia đại cung giờ cao tại trên tay, Một cú quên tâm tuyệt tình, lại tràn ngập vô tận chú án tiến thê nháy mắt tràn ngập, khiến công tôn diễn không khỏi đẩy ra mấy bước. Hỗn độn chi cung, đây chính là diệp tầng hạ trên tay đại cung danh tự. Truyền thuyết thượng cổ có long, thao thiên công địa. Hồ phong dẫn mây, khiến bốn mùa rối loạn. Hạn đúng không ngừng, ác long càng lấy người vì ăn. Một ngày bảy bữa ăn, một bữa trống thì. Năm qua năm, tung hoành tứ ngược. Không cách nào có thể chế, dẫn đến thế đạo như luyện ngục, người sống bất an, người chết không yên. Tại sinh dân sợ hãi không nơi nương tựa, đưa mắt bất lực thời điểm, có một đúc người, cảm giác với thế loạn, lấy tình nhân xương, vợ vụng tâm, đau bừng ruột, nhìn xuyên mắt, chế hỗn độn chi cùng, bán giết tang lòng, lại làm thiên địa trở lại trật tự. Cung này chính là đúc người tinh chọn bảy đối với mình nguyện hy sinh người yêu, tại nhà gái trước mặt đem nó người yêu gọi thịt lấy xương, môi tim rút gần, lại lấy tản thi ném lô, lấy xương gân làm gốc, tiến hành rèn luyện, xương vị cùng trụ, gân vị dây cùng, thậm chí vì tăng cường trên cung linh lực đúc người tự tay giết chết mình kết tóc nhiều năm hái thề, lấy nó tinh huyết tôi cùng, khiến cho đạt tới được đỉnh phong. Đối mới nhất nhanh điện thoại đầu. Cung này phía trên, có lưu bảy đối người yêu nguyên rủa, chỉ có quên tâm tuyệt tình người mới có thể phát huy cung này chi uy lực. Như là có như cái này bảy đối người yêu tao ngộ người sử dụng cung này, khi có thể đem uy lực phát huy đến mạnh nhất. Diệp Tâm Hạ, liền là như vậy người. Nàng là cung này tốt nhất người sử dụng. Thông qua cung Hỏa Kỳ Lân thị giáp tiếp nhận Diệp Tâm Hạ tận mắt thấy chồng mình hô phi yên diệt, càng tại về sau mặt đối hung thủ rết người miệm ai, "Tần Dương, ta không phải cố ý, cái này cực kỳ tương tự tao ngộ, để Diệp Tâm Hạ có thể cùng Hỗn Độn Chi Cung độ phù hợp quả thực có thể xứng ông trời tác hợp cho." Cửu Thiên Phẩm Tiễn. Diệp Tâm Hạ một tiếng quát nhẹ, dựng cung dẫn tiễn, lấy Hỗn Độn Chi Cung bắn ra một chi đỏ tiễn, thoáng chốc liền thấy một con hỏa phượng dương cánh bay lượn, bay tại khung trời, rơi vào tinh thành, cùng tinh độ tiếp xúc thời khắc, hai cánh khép lại. Như vượng hoàng niết bàn, nổ tung đỏ thắm hỏa diễm. Lấy Cửu Thiên Phượng Tiên vị dụng, bắn ra bao hàm hỏa độc không thiên chi huyết, Diệp Tâm Hạ vừa ra tay chính là sở trưởng Tuyết Học, ngày xưa nàng từng lấy luyện thần phản hư chi cảnh bắn ra không thiên chi huyết, để bị thương nặng thoát đi thánh chủ đã z vì tuyết lại lạnh vị xương. Hôm nay nàng đã nhập luyện hư, tiến này chi uy lực so với quá khứ chỉ ít tăng cường hơn gấp 10 lần. Nhưng chỉ bằng vào đây, còn không cách nào công phá hồn thiên tinh động thành. Tinh thành trên không sao lốm đốm đầy trời. Tinh quang trực tiếp thiên cùng, tựa như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, sáng sủa không thể xem. Bóng ánh ngân hà từ thiên khung thẳng xuống dưới, kia khung thiên chi huyết tản ra ánh lửa giống như rơi vào biển cả ánh đến, nháy mắt liền bị nó dội tắt. Hado bay trận, Dương Hoàng quả thật là làm tốt bố trí, Công Tôn diễn nói, nhưng nếu vẹn vẹn như thế, cái này tinh động thành hôm nay liền phá định. Vừa dứt lời, bên kia Diệp Tầm Hạ đã là lại lần nữa dựng cung dẫn tiễn. Mặt buồn. Lần này, nàng sử dụng không phải là mình lúc trước tiễn. mà là cùng Hỗn Độn Chi cung xứng đôi chúc Long Trí Tiễn. Như long xà quấn quanh màu đen núi tên bị đặt lên trên dây cùng, theo Diệp Tầm Hạ kéo ra dây cùng, một cú khiến người run sợ khí tức khủng bố tràn ngập ra. Mũi tên dù không có nhắm ngay mình, nhưng Công Tôn Diễn nguyên thần linh giác lại là không ngừng báo cảnh, rời xa nguy cơ bản năng tại thúc dục hắn rời đi. Một tiễn này, có thể giết rắc long, cũng có thể phá tinh trận. Công Tôn Diễn không chút nghi ngờ nếu là lúc này Diệp Tầm Hạ muốn giết mình, vậy mình chính là thai kiếp khó thoát. Phương Sa Hồn Thiên tinh động thành cũng như cảm ứng được cái này khí thế khủng bố, tinh thành bên trong chư tinh vận chuyển, trừ dẫn dắt đối ứng tinh lực bên ngoài, còn đưa tới vô số những ngôi sao còn lại tinh lực, để ngân hà càng thêm bóng ánh mỹ lệ. Một màn này nối liền đất trời, cho dù là thân ở, ở ngoài ngàn dặm đều có thể thấy cảnh này. Thiên Nhất Sơn bên ngoài chân đạp trời cao hai người tự nhiên cũng là nhìn thấy cảnh này, Tiêu Miện chỉ vào tinh động thành phương hướng nói, hỗn độn chi cùng, chúc long chi tiễn. Dương Hoàng nhưng từng cảm thấy quen thuộc Ha, cơ gì nói ra lời ấy? Thần Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi ngược lại. Bởi vì cái này cung tiễn chính là vũ tổ tàn mát thiên hạ vô số thần binh một trong. Dương Hoàng cũng từng gặp ta khắc đồ hình, nên biết được khi vũ tổ bỏ mình thời khắc, có vô số thần binh lợi khí, võ công tuyệt học, thậm chí thiên tài địa bảo tàn mát thiên hạ. Vũ tổ đối những vật này thuộc như lòng bàn tay, Dương Hoàng chẳng lẽ không cảm thấy quen thuộc sao? Tiêu miệng lời nói bên trong như ẩn hàm thâm ý. Kia như có như không thăm dò để Tần Dương trong lòng ứa ra nói thầm: "Cam, kia lão bước đến tổn cùng tiết lộ bao nhiêu thứ à? Tại sao ta cảm giác tiêu miện ngay cả người xuyên việt loại sự tình này đều biết?" Tần Dương hiện tại không thể không hoài nghi, người xuyên việt kia tiền bối phải chằng trong đầu tất cả đều là liệu, sao ngay cả loại chuyện này đều tiết lộ? Chương 731, áp chủ bài, cuối tháng cầu người phiếu. Tại ta chưa khôi phục trước kia ký ức trước đó, cho là ngươi nhân tiên võ đạo chính là là tới từ Sích Tiêu cung. Năm đó ngươi lấy một giới yếu ớt chi thân tại Thiên Nam Đạo từng bước lớn mạnh, cho đến đạt tới tại Thiên Nam Đạo hô Phong Hoán Vũ tình trạng, để ta cho là ngươi là bởi vì Tiên Sách Tiêu Cung được nơi đó cơ duyên. Nhưng khôi phục ký ức về sau, ta lại là minh bạch, ngươi tiến không được Sách Tiêu Cung. Tiêu Miện Tử từ từ nói đi ra hướng sự tình. Sách Tiêu Cung có lệnh Tiêu Long cái này bị đoạt xá thiên hạ đệ nhất thương trấn giữ, đừng nói là năm đó thực lực yếu ớt tần dương, chính là Quách thuần dương tự mình quá khứ. cũng vô pháp vượt qua lệnh tiêu long tiến vào Sích Tiêu Cung. Quá khứ tiêu miện không biết bí ẩn trong đó, coi là Tần Dương năm đó thoát đi về sau lưu thoán nhập Sích Tiêu Cung, được nơi đó cơ duyên, về sau khôi phục ký ức phía sau biết được, việc này tuyệt đối không thể. Đồng thời, hắn còn biết được, Tần Dương nhân tiên võ đạo vẫn chưa ghi lại ở Sích Tiêu Cung trong, thậm chí ở quá khứ niên đại bên trong, cũng chưa từng có loại này võ đạo tung tích. Nói cách khác, Tần Dương như thế một cái bị diệt môn nhỏ yếu gà. Đột nhiên có không biết từ nơi nào đụng tới Nhân Tiên Võ Đạo, đồng thời một đường tu luyện tới bây giờ cảnh giới, trở thành hiện nay thậm chí cả quá khứ tương lai đều nắm chắc nhân vật tuyệt đỉnh. Cái này ở những người khác xem ra có lẽ sẽ không nghĩ ra, nhưng theo Tiêu Miện, lại dường như bắt lấy cái gì. Mắt thấy Tần Dương y nguyên trầm mặc, Tiêu Miện nói tiếp, vũ tổ có ghi nhật ký thói quen, hắn cho là mình dùng một loại chưa hề lưu truyền ngôn ngữ liền sẽ không bị nhân lý giải nội dung phía trên, lại không biết mặc kệ là loại nào ngôn ngữ cũng có thể phá giải. Ma ta liền là thông qua phá giải ngôn ngữ, đọc nhật ký, biết được vũ tổ lai lịch. Hiện tại, Dương Hoàng có thể nói hạ, ngươi là có hay không chính là cùng vũ tổ đồng dạng người đâu? Cam, ngươi đứng đắn ai sẽ viết nhật ký a? Thần Dương Triệt để lật tung trong lòng bàn nhỏ. Nghĩ hắn Thần Dương tự giác tỉnh ký ức đến nay, liền thận trọng từ lời nói đến việc làm, thậm chí tại lúc nhỏ yếu còn ngụy trang thành luyện ngoại công, đùa nghịch khổ luyện võ giả, chính là vì che giấu mình khác biệt. Về phần bình thường nói chuyện hành động, càng là phá lệ chú ý, nhất thiết phải để cho mình dung nhập bên trong thế giới này. Nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn, có một kẻ ngu ngốc đem tất cả bí mật đều viết tại nhật ký bên trên. Hắn coi là dùng khác ngôn ngữ liền có thể phòng ngừa tiết lộ sao? Hắn coi là trên thế giới này không có người thông minh sao? Ngôn ngữ thứ này, vốn là nhân loại phát minh ra đến, chỉ cần chịu dụng tâm nghiên cứu, luôn có thể nghiên cứu ra cái căn nguyên tới. Tần Dương hiện tại là hoàn toàn phục người xuyên việt kia tiền bối rồi. Ngạnh sinh sinh đem thiên đường bắt đầu biến thành địa ngục kết cục cũng là một loại bản sự a. Cái này ngớ ngẩn. Phải bị giết. Tần Dương thầm nghĩ trong lòng. Bất quá lấy Tần Dương thực lực bây giờ, có chút bí mật tiết lộ không tiết lộ, cũng không tính là gì chuyện hần yếu. Coi như Tiêu Miện hiện tại biết mình lai lịch lại như thế nào, song phương cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực đến nói chuyện. Về phần cái khác, bất quá là râu ria không đáng kể thôi. Đương nhiên. Ở ngoài mặt, Thần Dương vẫn là bình tĩnh nói, theo quốc sư lúc ấy khắc lục đồ hình đến xem, Vũ Tổ chính là đột nhiên xuất hiện trên đời này thần nhân, có được dẫn dắt văn minh chi thức cùng thực lực. Ngươi thấy ta giống là loại người này sao? So với kia Vũ Tổ thiên đường bắt đầu. Thần Dương có thể nói là trời sập bắt đầu. Một giấc tỉnh ký ức liền đăng mà sống tồn mà bôn ba, cùng các phương ngươi lừa ta gạn, cùng Vũ Tổ bên kia lắc lư người nguyên thủy tao ngộ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cùng nó cùng ta đàm luận những này. Còn không bằng nhìn xem ta bố trí đi. Hỗn Độn Chi Cung, trúc long chi tiễn. Nghe vào là rất lợi hại, chính là không biết có thể thắng hay không qua ta an trí chuẩn bị ở sau. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy phương xa kia rủ xuống Cửu Thiên Ngân Hà có chút tối sầm lại, một đạo dù là cách Thiên Sơn Vạn Thủy đều vạn phần lấp lánh đỏ thắm tiến mang rơi vào trong mắt. Trúc long chi tiễn đâm vào tinh độ bên trong. Hỗn Thiên tinh động thành phía trên, thu hút chư thiên tinh lực tinh độ dung chuyển không ngớt. Chúc Long Chi tiến tại tinh hà bên trong ghé qua, mắt thấy là phải trực tiếp đâm xuyên cái này tinh đồ, xâm nhập tinh động thành bên trong. Cái kia có thể bắn giết ác long cực hạn uy năng, để không có chỉ là y theo Hà Đồ tiến hành bố trí tinh đồ khó có thể chịu đựng, tinh động thành mắt thấy là phải như lần trước bị tùy tiện phá hư. Cũng đúng lúc này, ẩm đạm cùng tinh hồng hỗn hợp ma khí xông lên trời không, một đạo lóe ra kim sắc quang mang thân ảnh nhảy lên không xông vào tinh đồ bên trong, ngăn lại chúc Long Chi tiến con đường phía trước. Cực tinh thần cùng luân hồi tận hư không ba kết hợp nhất. Tinh thần biến, luân hồi kiếp, hư không diện, ba vợ hợp nhất, áp chế địch, mất ý chí, tá lực đả lực, đạo thân ảnh này thi triển hết vân ngông hoàng thất thần công chi huyền diệu, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc đón lấy trúc long chí tiễn. Tinh quang chiếu sáng mặt mũi người nọ, để một chương kiêm dung bá khí cùng thâm thủy dung nhan lộ tại người trước. Ngông đế. Công tôn diễn khó có thể tin kêu lên. Được huyền chi chiến suất lĩnh đại quân binh tinh động dưới thành. Lại tại tối hậu quan đầu binh bại bỏ mình ngông đế vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Hắn không phải hẳn là chết tại Dương Hoàng trong tay sao? Trên đại chiến kia, Dương Hoàng Tần Dương lấy lực lượng một người tính toán đại quân, khiến cho mấy chục vạn đại quân hóa thành quần thú, tự giết lẫn nhau, làm cho đại quân nháy mắt sụp đổ. Về sau, Tần Dương một người độc chiến ngông đế, tại một trận kịch chiến về sau, ngông đế bỏ mình, Vân Ngông đế quốc triệt để bại lui. Cũng là một trận chiến này, Tần Dương triệt để chưởng khống đại nguyên, trở thành thế nhân khẩu bên trong Dương Hoàng. Nhưng bây giờ, Ngung Đế lại là lại lần nữa xuất hiện tại tinh động trên thành không, đồng thời còn giúp trợ tinh động thành ngăn lại trúc Long Chí Tiễn. Lấy Ngung Đế tới gần hợp đạo thực lực, còn có tinh động thành kia hội tụ chư thiên tinh lực tinh độ, dù là hỗn độn chi khêu gợi vùng uy năng, cũng khó có thể đánh tan bực này tổ hợp. Đều nói Tần Dương mang đi tất cả luyện hư chiến lực, thậm chí ngay cả phản hư cực cảnh đều mang đi mấy cái, lại không nghĩ rằng hắn chôn xuống như thế một chương bài. Lúc trước, ta giết không được Ngung Đế. Trên trời cao, Tần Dương không có quan khán nơi xa, chỉ là thản nhiên nói, "Ngông Đế không diệt Thiên Ma Nguyên Thần quả thật có chút môn đạo, ta coi như dùng nhân tiên khí huyết cũng chỉ có thể tra tấn hắn, mà không cách nào đem nó triệt để giết chết. Luân Phương diện này tạo nghệ, hắn thậm chí vượt qua Thiên Ma lão nhân, cho nên ta chỉ có thể dùng Phật Điệp đem nó phong ấn. Ngông Đế tại mấy chục năm qua, một mực nghiên cứu Thiên Ma lão nhân nguyên thần, hấp thu nó tinh hoa đến hoàn thiện Không Diệt Thiên Ma Nguyên Thần. Đồng thời hắn còn dung nhập huyết tám chi lực" Để nguyên thần của mình ngay cả chí cương chí dương nhân tiên chi huyết đều không thể đem nó tiêu diệt. Với vận, khi đó Tần Dương cũng đội vàng tại sự vụ khác, cũng liền đem ngông đế nguyên thần phong ấn tại Phật điệp bên trong, tạm thời phong tổn. Đợi đến Tần Dương có tiêu diệt năng lực của hắn thời điểm, nhưng lại có lựa chọn tốt hơn. Thời điểm đó Tần Dương lấy bất diệt phản phệ đại trí tuệ, lại ăn mòn hỏa la sát phải nguyên thần, về sau tại trận kia không gian ý thức sau đại chiến, hắn càng là triệt để dung hợp đại trí tuệ nguyên thần cùng ý thức. đạt đến đỉnh phong nhân tiên quân ý, khó mà lượng được ý thức chí lực, để tần dương có xuống tay với mông đế năng lực. Tất cả mọi người coi là Ngung đế đã chết rồi, lại không biết đến cuối cùng, Ngung đế không chỉ không chết, ngược lại thành một chương nút trong bóng tối ác chủ bài. Chương 732, một mạch hóa 900, cầu cuối tháng nguyên phiếu. Ngung đế, tiêu miện mặt không đổi sắc mà nói, thật đúng là giấu một chương bài tốt ác vậy liền nhìn xem Ngung đế cùng Minh đế, hai cái này đế ai mạnh hơn đi. Cho Diệp Tâm Hạ báo thủ hy vọng quả nhiên là ngươi." Tần Dương giật mình nói, nói như vậy, hiện tại sử dụng Hỗn Độn Chi Cung chính là Diệp Tâm Hạ. Trước đó hắn đã cảm thấy Diệp Tâm Hạ cử động có dị thường, suy đoán nàng phải chăng có báo thủ hy vọng. Hiện tại xem ra, mình dự cảm là đúng, Diệp Tâm Hạ quả nhiên tìm được báo thủ hy vọng. Mà cho nàng hy vọng người, chính là Tiêu Miện. Không chỉ như vậy, nếu là Tiêu Miện thu phục Minh Đế cùng Diệp Tâm Hạ, như vậy Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm cũng hẳn là là trên tay hắn. Cái này một vị lần này quả thật đến có chuẩn bị a. Vậy liên lại nhìn hai chúng ta bên cạnh bài cái nào càng lo." Thần Dương nói. Tại hai người nói chuyện thời khắc, Huyền Cửu Thiên cùng Ngọc Hoàng đạo nhân cũng rốt cục giao thủ. Ngọc Hoàng đạo nhân Thiên Nhân Chi Kiếm theo trời ứng người, lại tại lúc này đã hấp thu phương nam trụ trời sụp đổ sau chỗ sinh ra nguyên khí, công lực lại có tăng lên, kiếm khí đạo công đều là phi phàm. Mà Huyền Cửu Thiên người này dù không kịp Ngọc Hoàng đạo nhân trải qua vô số tuế nguyệt, Nhưng nàng làm 300 năm trước liền thành tên nhân vật, cũng là đã sớm gần như trên thế giới hạ, tại phương nam trụ trời sụp đổ hiện tại, công lực của nàng cũng có tăng lên. Song Vương lẫn nhau làm thăm dò, giao thủ một lát, đều là phát giác được đối phương khó chơi. Trụ trời vẫn còn, nhưng đường ta đều tại cảnh giới không cách nào phát huy, cảnh giới ưu thế bị đè thấp, bần đạo cùng cái này hậu bối cũng không quá lớn chênh lệch, một trận chiến này, sợ là có đánh. Ngọc Hoàng đạo trong lòng người đánh ra nói. Đạo ngã đều tại, chân thân vững cố. Để lấy đạo vừa người trạng thái vĩnh viên bảo trì cảnh giới, liền gọi đạo ngã đều tại. Nay cảnh giới có thể nói là cảnh giới võ đạo đỉnh phong, không chỉ có thể để lấy đạo vừa người trạng thái vĩnh tại, cũng có thể để cho võ đạo cùng công lực cực hạn phát huy, chính là là chân chính đỉnh phong chi cảnh. Nhưng là, trụ trời tồn tại lại là để cái này cảnh giới không cách nào thi triển, dù là Ngọc Hoàng đạo nhân sớm tại năm đó liền đã đạt tới như vậy cảnh giới, biết được trong đó huyền liền diệu. Nhưng khi hắn muốn đem cái này lĩnh ngộ hóa thành thiết thực hành động thời điểm, lại luôn như là cách một tấm giấy dán cửa sổ, khó mà chạm đến. Càng khó có thể hơn thi triển. Liền như trong gương hoa, trong trong nước, nhìn như gần ngay trước mắt, ký thực chạm vào không được. Lấy Bạch Gia Chi sư trí tuệ, hợp còn lại 3 người chi lực thiết trí giam cầm có vô thượng uy năng, cho dù là cảnh giới, đều bởi vì trụ trời trấn áp trở ra chuyện, quả thực khiến người kính sợ. Cho nên cho dù là Ngọc Hoàng đạo nhân bậc này lão cổ đồng, cũng chỉ có thể cùng Huyền Cửu Thiên cùng cảnh giới tranh phong. Trước đó tức thì bị Tần Dương âm một tay, mất hết cao nhân tiền bối mặt. Tiên ảnh phiêu dấu vết. Trong lòng bất đắc dĩ cùng thở dài không cách nào ảnh hưởng Ngọc Hoàng đạo nhân chiến lực, chỉ gặp hắn khí đi quanh thân, thân ảnh phân hóa. Một hóa 2, 2 hóa 4, một nhân hóa 4 ảnh, bốn đạo kiếm khí từ tứ phương sâu bắn mà đến, nghiêm nghị kiếm uy đè Huyền Cửu Thiên sắc mặt trầm ngưng. Nhưng mặc dù trầm ngưng Huyền Cửu Thiên hạ thủ lại là cực kỳ lớn mật lại trong trong. Tuyết trắng mây dày trên mặt đất vạch ra một cái hình tròn. Huyền Cửu Thiên song trưởng giương phần mình vận nạp âm dương chi khí, thân hình uốn lượn một vòng. Đúng là đem bốn đạo kiếm khí đồng thời đặt vào giữa song trưởng thái cực đồ bên trong, thu, hóa, thái cực đồ xoay tròn. Huyền Cửu Thiên hóa tận kiếm chi lăng lệ. Vận, trông lấy tự thân công lực, làm cho thái cực đồ xoay tròn càng gấp. Trong lòng bàn tay uy áp bảo tăng, Tu oa vận phát tiến hành đến cuối cùng điểm, hấp nhất kiếm khí chuyển hóa tự thân chi chiêu, cũng lấy tự thân công lực ra thừa, vô song kình đảo từ huyền cửu thiên giữa xong trưởng phát ra, càng hơn chi bốn kiếm đầu khí cơ, khiến Ngọc Hoàng đạo nhân lập tức tăng cường hộ thể chân khí, hung hồn khí kình hóa thành tròn triệu lổng khí thời điểm, kình đảo y nguyên bao phủ Ngọc Hoàng đạo nhân thân hình. Oanh. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, kình đảo bắn ra thiên nhất sơn phạm vi, ở dưới bóng đêm vạch ra loé sáng quy tích, kéo dài không tiêu tan. mã lực, hóa lực, phản công. Ngọc Hoàng đạo nhân thân ảnh còn dừng lại tại nguyên chỗ, tại mấy kình đảo bên trong, hắn liền như thủy triều bên trong đá ngầm, ngật đứng không ngã, mặc cho kình đảo cọ rửa. So với bình thường tá lực đả lực, chiêu số của ngươi càng cường hắn hơn, còn có thể dựa vào tự thân công lực tăng uy, khiến cho uy năng tăng cầm đến gấp đôi. Còn nhớ được năm đó đạo tổ cũng thích dùng dạng này chiêu thức, gọi là một mạch hóa chín trăm đi. Ngọc Hoàng đạo nhân y nguyên phong dòng, cho dù là huyền cựu thiên gấp đôi đánh trả chiêu thức của hắn, cũng vô pháp để hắn giẫm vào chật vật hình dạng. Hắn thậm chí có nhãn tâm hồi tưởng quá khứ ký ức, nhưng hắn có nhãn tâm, Huyền Cửu Thiên lại là không muốn cùng địch nhân nhiều lời. Tiến vào trạng thái chiến đấu đạo môn nữ cao nhân có như như lửa tắt phòng, phong cách chiến đấu lôi lệ phong hành, không chút nào nói nhảm. Bớt nói nhảm. Tiếng nói vừa lọt vào tai, thân ảnh đã ở trước. Nửa trắng nửa đen, chính đại kiếm chi hình âm dương lệnh hội tụ âm dương chi khí đâm tới, tại nó cuối cùng là một đôi hiện ra lẫm quang đôi mắt Đương. Âm Dương lệnh đâm vào hành cản cổ kiếm tôn bắt đầu bên trên, Song Vương khí kình va chạm, vang mở một trận ngang nhiên luồn sóng, Huyền Cửu Thiên kia bị xương trắng bao phủ xuống khuôn mặt một mảnh lãnh sắc, hai tay tách ra, cách không ngự nhiếp Âm Dương lệnh, công lực thúc lốc, lại vánh. Vánh. Âm Dương khí lưu đập đến đụng kích, cường hãn xong cực chi lực rốt cục đem Ngọc Hoàng đạo nhân đẩy lui. Huyền Cửu Thiên nhất cổ tác khí, Ngọc Thủ cầm đại kiếm Âm Dương lệnh, lấy một loại cùng tự thân hoàn toàn không tương xứng cuồng bạo tư thái liên tục tấn công mạnh. làm cho Ngọc Hoàng đạo nhân chỉ có thể phòng thủ. Âm dương lệnh cuồng bạo mà không mất đi tốc độ, có đại ảo bất công chi diệu, càng mang theo âm dương chi khí tăng uy, chỉ thấy kia âm dương nhị khí không ngừng vận chuyển, theo Huyền Cửu Thiên tấn công mạnh tiếp tục tăng cường uy năng, chiêu thức lực lượng càng ngày càng mạnh. Vừa không thể lâu đạo lý này, nhưng không cách nào trên người Huyền Cửu Thiên phát huy tác dụng, nhìn như cương mãnh chiêu thức kỳ thực trận kia âm dương cương nhu chỉ biến, Huyền Cửu Thiên công kích sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Nhưng Ngọc Hoàng đạo nhân thân là viễn cổ lão quái vật, mặc dù trước đó tại Tần Dương trước mặt bị mất mặt, nhưng hắn còn là có bất phàm thực lực. Tĩnh Nguyệt Vư Yên. Sảo Truyền Âm Dương, Na Di Càn Khôn. Ngọc Hoàng đạo nhân đồng dạng sử xuất tá lực đả lực chiêu số, bước cương đập đấu, tại nhượng bộ bên trong ngũ công tại thủ, đem Huyền Cửu Thiên Cung bảo thế công lấy trưởng kiếm hỗn hợp âm dương, khí công từng cái hóa giải, cũng sảo làm phản công. Nhưng mà, luận đến tá lực đả lực năng lực, Huyền Cửu Thiên thế nhưng là chưa hề thừa nhận yếu cho người khác. Vong Chi, nàng lúc này còn có âm dương lệnh tương trợ. Chỉ nghe bang lang một tiếng, âm dương lệnh từ trung ương thái cực ra tách ra, hóa thành một âm một dương hai thanh đơn lưới đao trường kiếm, có âm ngư màu trắng lưới kiếm vì âm cực, có dương cá màu đen lưới kiếm vì dương cực. Âm cực nên tiếp Ngọc Hoàng đạo nhân phản kích, hút đoạt tất cả kinh lực, Huyền Cửu Thiên song kiếm tại phía sau giao thoa, sau đó dương cực xuất kích, phóng xuất ra chấn thiên hám địa e rằng bên cạnh uy năng. Âm dương lệnh một mạch hóa 900. Viễn siêu trước đó lực lượng phóng thích Ngang nhiên chi thế làm cho Thiên Nhất Sơn cũng vì đó rung chuyển. Dù là tức nhượng không ngừng hấp thu dư kình, mặt đất cũng là không tách ra nước. Dương cực chi lực, nhất là buông thả bá đạo. Nội liễm, phản pháp quy chân đều không thuộc về dương cực. Chương 733: Ta hoàng đồng ý, tiến đến đỉnh phong. Âm dương chuyển hóa, sáo biến cương nhu. Luân đạo này chi tạo nghệ, Ngọc Hoàng đạo nhân cho dù là lão quái vật, cũng vô pháp với tới Huyền Cựu Thiên. Dù sao thuật nghiệp lưu chuyên công. Đồng thời Huyền Cửu Thiên có âm dương lệnh nơi tay, tại âm dương chi biến bên trên có thể sừng vô song, Ngọc Hoàng đạo nhân sử dụng Tĩnh Nguyệt Hư Yên đối phó nàng, không thể nghi ngờ là sai chiêu. Nhưng làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, hoặc là nói Ngọc Hoàng đạo nhân bản thân liền không nghĩ tới Tĩnh Nguyệt Hư Yên có thể có hiệu quả. Hắn sợ dĩ sử dụng chiêu này, bất quá là vì tại mưa to gió lớn thế công hạ thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc. Khi Huyền Cửu Thiên lấy một mạch hóa 900 chuyển hóa chiêu số thời điểm, Ngọc Hoàng đạo nhân từ đạo phản khí Khí tôn vô cực, to lớn chi khí ầm vang xuất thể, thiên địa cây. Tại Dương cực phóng thích vô cùng chi lực đồng thời, Ngọc Hoàng đạo nhân đồng dạng oanh phát hùng tráng khỏe khoắn, thiên địa vạn tượng chi lực hình thành to lớn hùng vĩ chi năng, cùng Dương cực va chạm, lập tức liền gọi thiên nhất sơn dung chuyển không lướt, làm cho trụ trời hư thể lại lần nữa trở nên chân thực mấy phần. Chỉ cần lại đến một trận đại chiến, làm nào đó bảy di thiên hoán điệu trận liền có thể tích súc đầy đủ lực lượng, nội ứng ngoại hợp nhất cử công phá trụ trời. Nhưng nếu đem cỗ lực lượng này dùng tại gia cố trụ trời phía trên, ngày này trụ cho dù là tại cái này thiên tinh tận giao trong lúc đó, sợ là cũng đem không người có thể phá. Tố Thiên Chân song trưởng cùng một chỗ khép tại trong tay áo, không ngừng thay đổi ân quyết, đồng thời âm thầm hướng Nguyên Tả Hoàng truyền âm nói: "Thiên điệu cây cùng âm dương lệnh va chạm, để Tố Thiên Chân chô bố trí chi, chi trận lại lần nữa tích xúc đại lượng kình lực, dựa theo suy đoán của hắn, tại sao trận chiến này chỉ cần lại có một trận đại chiến, liền có thể để đại trận chứa đầy lực lượng?" Nhưng mà, muốn thao túng cỗ lực lượng này, lại là không rất dễ dàng. Dựa theo ước định, nhất định phải là giáp luận võ cuối cùng bên thắng phương mới có thể sử dụng cỗ lực lượng này. Mà từ hiện thực góc độ đến xem, chỉ có lực giáp đám người cuối cùng bên thắng mới có có thể thao túng cái này từ chúng nhân chi lực tụ hợp lại lực lượng. Cho nên cái này ước định tuy chỉ là miệng nói một chút, nhưng là so bất luận cái gì kể trên giấy điều ước đều đều hữu hiệu hơn. Bất quá, làm nào đó làm bảy trận người, cũng sớm thiết hạ cửa ngầm. Đỗ Thiên chân tiếp lấy truyền âm nói, giống như trước đó cùng Tà Hoàng nói, lấy Tà Hoàng chúc Long chi lực thao túng địa mạch. Có thể mượn từ đại trận trộm lấy địa mạch chi lực, cũng sai khiến bộ phận chúng nhân chi lực. Tà Hoàng có thể mượn này lực đại bại quần hùng, nhất cử thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Làm nào đó biết Tà Hoàng có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng Tà Hoàng vì tộc đàn sinh sôi nưu đồ nhiều năm. Bây giờ đại công sắp thành, nếu là bởi vì nhất thời do dự mà sắp thành lại bại, há không đáng tiếc? Đỗ Thiên Trần nói xong lời nói này về sau, mắt thấy Nguyên Tà Hoàng vẫn là im lặng không nói, liền thi lễ một cái. Nói: "Làm nào đó cái này liền muốn đi hoàng thành dưới mặt đất chủ trì đại trận." Nhìn Tà Hoàng nhiều hơn suy nghĩ làm nào đó ngữ điệu. Hắn vì tốc trốn vào đã bị luân phiên đại chiến phá hủy không ít kiến trúc trong hoàng thành, tiến vào đã sớm đào xong địa cung, chuẩn bị tại cái này mấu chốt cuối cùng thời khắc tự mình chủ trì đại trận. Sau khi hắn rời đi, Đông Phương Vân Trình có chút do dự, vẫn là không nhịn được nói: Tố Thiên chân người này động cơ khó lường, cũng không thể tin hết, bất quá hắn chỗ nói cũng là có bộ phận chính xác, bậc này thời khắc vận dụng một chút ngoại lực cũng là chưa chắc không thể. Nguyên Tà Hoàng nghe vậy, vẫn là trầm mặc không nói. Nhưng ở mấy tức về sau, hắn nói ra, bản Hoàng biết. Ngươi đi nhìn chằm chằm Tố Thiên chân a, đừng để hắn có phản bội cơ hội. Lời này lập lờ nước đôi, nhưng Đông Vương Vân Trinh cảm thấy Nguyên Tà Hoàng trong lòng thiên bình đã nghĩ đến vận dụng ngoại lực phía bên kia chết đi. Hắn cũng không tại nhiều nói. chỉ là có chút không người, nói, thuộc hạ cái này liền đi nhìn chằm chằm Tô Thiên Trân. Chỉ cần thuộc hạ còn lại một hơi, Liên Tuyết sẽ không cho hắn một tia phản bội cơ hội. Ừm, đi thôi." Nguyên Tả Hoàng nói một tiếng, liền tiếp theo quan sát chiến đấu. Lúc này khoảng cách song phương cực chiêu va chạm đã là qua ròng rã nửa khắc đồng hồ, nhưng khí kình va chạm lại còn chưa tiêu dừng, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả hai người thân ảnh đều bị dìm ngập đang không ngừng va chạm đạo khí cùng âm dương chi lực bên trong. Thiên địa căn chính là đạo môn trấn giáo chi tiêu, tên lấy từ Đạo Đức Kinh chương 06, nguyên câu là: Cấp thân bất tử, là huyền tuẩn. Huyền tuẩn môn là thiên địa cây, giả rích Newton, dùng chi không cần. Huyền tuẩn chính là vi diệu hóa sinh chi ý, có cả đại đội vạn vật trí năng. Thiên địa cây chiêu này uy lực khổng lồ, vận dụng thiên địa vạn tượng chi lực, nhưng nó đặc điểm nhưng vẫn là tại giả rích như tồn bốn chữ bên trên. Chiêu này không giống cái khác cực chiêu, tiếp tục lực cực kỳ lâu dài. Chỉ cần ra chiêu người tiếp tục phát lực, kia thiên điệu cây to lớn chi lực sẽ còn tăng trưởng. Ma Huyên Cửu Thiên Âm Dương song cực chi công cũng cùng thiên điệu cây có chút cùng loại, theo âm dương nhị khí vận chuyển, uy có thể bắt đầu không ngừng va chạm, cho đến cuối cùng thậm chí như nghiêng trời lệch đất. 300 năm trước, Huyên Cửu Thiên chính là dùng phương pháp này đem tự thân công lực kéo lên đến đỉnh phong, một trưởng đem thiên nhất sơn theo thấp ba thước. Mà 300 năm sau hôm nay, Huyên Cửu Thiên đã là hợp đạo chi tôn, đồng thời có âm dương lệnh nơi tay, Nàng hạn mức cao nhất vừa xa 300 năm trước. Tiên giả phiêu bạn. Âm dương khí lưu bên trong, Huyền Cửu Thiên song khiến nơi tay, Âm Dương lệnh tại trên hai tay riêng phần mình hội tụ chí âm chí dương chi lực, Âm Dương phân lưu cùng biết không hợp, ngay sau đó song khiến vung trảm, Âm cực dương cực chi kiếm khí cơ hồ không phân tuần tự bay ra, song cực chi lực mang theo hủy diệt chi uy, va chạm tại thiên điệu cây hình thành khủng lô khí kình bên trên. Thừa thiên điệu ngự sáu khí thiên nhất nhập lưu. Ngọc Hoàng đạo nhân tu nạp khí kình. to lớn mạnh vì trưởng khí dẫn dắt, không mảy may nhường đất phần công, thiên điệu chi hùng tráng khỏe khoắn ầm ầm vang đâm vào âm dương phân lưu chi chiêu bên trên, hùng vị uy năng khéo động bốn phía, để đứng ở bốn địa bốn phía chúng mạnh bia đá cũng bắt đầu bất ổn, để các vị hợp đạo võ giả đều ngay cả liền xuất thủ ngăn cản. Đây mới là đạo cửa chi thần uy a. Ngọc Hoàng đạo nhân có loại thoải mái cảm giác, so với lúc trước cùng tần dương trận chiến kia, trận chiến này Ngọc Hoàng đạo nhân mới có thể nói là thi triển hết thần uy, không giống trước đó, như vậy tùy tiện là bại. vị tới đây, dù là Ngọc Hoàng đạo nhân tâm tính trầm ổn, cũng không khỏi phát ra niềm nở tiếng cười. Trận chiến này, không khỏi để Bần đạo nhớ tới chúng ta năm đó trận chiến cuối cùng, Huyền Cửu Thiên ngươi rất có năm đó đạo tổ chi tư a. Nhưng là đáng tiếc, Liên Liên nói tổ, thậm chí Vũ tổ, năm đó đều thua ở chúng ta trên tay, ngươi lại bằng gì ngoại lệ? Tuy nói bị người phang ấn, nhưng cuối cùng sống sót chung quy là bọn hắn. Chỉ có người sống mới có thể làm bên thắng, Ngọc Hoàng đạo nhân đương nhiên là có tư cách của ngã. Sau một khắc, hắn vận kiếm hóa nạp vô lượng chi khí, sáng choi ánh sáng hoa trung xuất hiện vô lượng vô cực chi tượng, có tử khí đông lai, rủ xuống trời rơi xuống 3000 trượng, một cỗ chí thượng chi đạo thế dựng dụng ra hiện, hàm cốc thương tê giác thái thượng hôn nguyên cực. Kiếm thế tạo động thiên địa, âm dương khí lưu tản tán, nhưng không thấy huyền cựu thiên chi bóng dáng. Ngọc Hoàng đạo nhân nơi này lúc trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy khung thiên chi bên trên, một thân ảnh lăng không ngồi sẽ bằng, tận nuốt thiên địau tinh hoa, càn khôn chính khí. quanh người quán triệt một cỗ vô song vô luân, vô cùng vô tận chân khí, hạo đạm chi thế đấu đá tử khí đông lai 3000 trượng chi tượng. Chương 734, quyền ý thực chất hóa. Bầu trời phía trên, huyền cửu thiên một trưởng đẩy ra, vô cùng vô tận huyền khí ngưng tụ thành khủng lô thái cực câu, mang theo phá vỡ núi đoạn hải chi thế lăng không đánh xuống. Trời càng phiêu bạc. Phát thiên uy áp thẳng bách tử khí đông lai, kia rủ xuống trời mà xuống tử khí bị hoành không đè gãy, nhưng phía dưới quét ngang thiên khung kiếm thức uy năng không tổn hại. Theo Ngọc Hoàng đạo nhân phát ra trên không thân ảnh, dốc hết Ngọc Hoàng đạo nhân một thân chi lực kiếm quang nên kích một trường này, hủy thiên diệt địa chấn động trong nháy mắt này quanh quần tại trên trời dưới đất. Oanh. Thái cực câu cùng kiếm khí giữa không trung va chạm, khí kình liên hoàn khuế tán, như gọn sóng, như cuồng lam, hiển hóa hư thể trụ trời đều rất giống bị hai người này va chạm dư ba chỗ chật đức, khí kình thành vòng từ Thiên Nhất Sơn hướng về tứ phương khuế tán, những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, đại thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn phong xa xa muốn ngã. Làm chiến đấu trung tâm thiên nhất sơn càng là gặp giáp luận võ đến nay lớn nhất tổn hại, đại hạ hoàng thành kiến trúc liên tục sụp đổ, đã từng vạng son lộng lấy đỉnh đài lầu các, chúng điệp cung vũ đều đang chiến đấu trong dư âm sụp đổ sụp đổ. Nhưng ở đồng thời, tức những đồng dạng hấp thu hải lượng chiêu ý cùng khí kình địa cung phía dưới, Tố Thiên chân kém chút đều không thể đem khống trận thế, nháy mắt đưa vào khí kình kém chút liền để đại trận bạo động thoát ly Tố Thiên khống chế. Đạo môn trùng luân khí, chiêu thức của bọn hắn đều là hùng vị vô biên. Có lẽ luận cô đọng không bằng những người khác, nhưng hội tụ khí kình lại là khó mà đánh giá. Hai cái đạo môn cao nhân đánh nhau, càng là giống như thiên thai quá cảnh, luận đối quanh mình lực phá hoại là đỉnh tiêm. Bất quá cái này vừa vặn tiện nghi chúng ta. Tố Thiên Chân nhìn thoáng qua cách đó không xa nhìn chằm chằm nhìn xem hắn Đông Phương Vân Trình, nói, cho nên Vương Đông Tây thủ Nguyên nên tin tưởng làm nào đó một mảnh chân thành, nếu không phải làm nào đó đề nghị, ta hoang những này thuộc hạ đều đã tại trong dư âm tử thương hầu như không còn. Khi tiến vào địa cung thời điểm, Tố Thiên Chân để Đông Phương Vân Trình triệu tập tất cả bộ hạ cùng nhau tiến vào địa cung, trước đó Đông Phương Vân Trình còn có chỗ không hiểu, hiện tại hắn xem như minh bạch Tố Thiên Chân lời nói bên trong ý tứ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch hợp đạo đạo môn võ giả chiêu thức phạm vi có bao nhiêu lớn. Bất quá, Tố Thiên Chân một cử động kia vẫn là không cách nào để Đông Phương Vân Trình tin tưởng hắn. Nói cho cùng, Tố Thiên Chân đứng tại nguyên tà hoàng bên này lý do quá gượng ép. Vẹn vẹn bởi vì cầu che chở, liền một lòng trợ giúp Nguyên Tà Hoàng thúc đẩy phá hủy trụ trời sự tình, việc này đặt ở Tố Thiên Chân trên đầu thực tế là quá mức dị thường. Lịch đại thiên tinh kiếm cầm kiếm người đều là bác cái người, cho dù là Tố Văn Chân, nàng tại Hắc Hoa trước đó cũng là nhất đẳng hiệp nghĩa bên trong người. Tố Thiên Chân hiện tại uy nguyên vẫn là thiên tinh kiếm người nam dữ, cử động của hắn cùng hắn nên có tâm tính hoàn toàn không tương xứng. Tố Thiên Chân hiển nhiên cũng là biết mình nơi nào không chịu đến tín nhiệm. Nói, Phương Đông ty thủ, binh khí chỉ là binh khí, làm quyết định chung quy là người. Bởi vì làm nào đó nắm giữ thiên tinh liền không tín nhiệm làm nào đó. Cái này không khỏi cùng quá hoan hưởng làm nào đó đi. Can hệ trong đại có một vẻ hoài nghi đều không dung bỏ qua. Đông Phương Vân Trinh lạnh lẽo cưng dẫn về nói, "Phải chăng tín nhiệm ngươi? Con phải chờ trụ trời phá hủy về sau lại nói. Đến ở hiện tại, ngươi thuận tiện tốt chủ trì trận pháp, nếu có một tia làm loạn cử chỉ, không chỉ là ngươi, liền ngay cả sư phụ ngươi Tố Vãn Chân cũng khó thoát tính mệnh." Vậy liền để thời gian chứng minh làm nào đó trung thành đi." Tô Thiên Chân cười cười, tiếp tục chủ trì luận chính. Ma trên mặt đất, lẫn nhau thôi phát cực chiêu va chạm hai người đồng thời khệ miệng nuôn máu, Thái cực cầu xoay phép và khí, khiến cho tử khí ngắt nước, càng làm Ngọc Hoàng đạo nhân quanh người ba thước chi địa hướng về hạ mới chậm rãi thất thủ. Ngọc Hoàng đạo nhân thái thượng hỗn nguyên cực đồng dạng cũng là uy năng vi phạm, hạo đãng kiếm khí tạo động hoàn vũ bầu trời. Đám mây phía trên Huyền Cựu Thiên thân ảnh xa xa muốn ngã. Trừ hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị kình khí quét xuống. Song Vương đều là cùng nhau thúc gốc chân khí. Hạo Đãng tử khí cùng âm dương chi lực giữa không trùng kích động, diễn sinh ra vô cùng hùng hậu khí sóng. Để phạm vi ngàn dặm bầu trời đều cuồng phong gào thét, cuốn lên trên trời vân ba. Trên mặt đất dòng nước cát bay, khiến tứ phương đều rung chuyển không ngớt. Phốc. Đột nhiên, Ngọc Hoàng đạo nhân phun ra ngụm lớn máu tươi, khẽ cười khổ, cuối cùng không phải bần đạo chân thân, cơ thân thể này muốn nhịn không được. Vừa dứt lời, Liền thấy Ngọc Hoàng đạo nhân quanh thân trăm khiếu cùng nhau tuôn ra khí kình cùng huyết vụ, tử khí càng là một xuỵ, huyền Cửu Thiên trưởng khí thừa cơ ép xuống. Bành bành bành, trăm khiếu bạo liệt, phát ra kết nối không ngừng tiếng phá hủy, Ngọc Hoàng đạo nhân thân thể tại ngắn ngủi trong chớp mắt tuôn ra 100 cỗ huyết khí, thân thể nổ thành vô số mảnh vỡ. Oen, Huyền Cửu Thiên thái cực cầu trưởng khí rốt cục rơi xuống đất, Thiên Nhất Sơn chấn động không ngớt, kinh quá tức nhượng ra cấu ngọn núi đúng là lại hướng phía dưới thấp một thước. Cái này nếu là không có kinh quá tức nhượng ra cố, ngọn núi này sợ là trực tiếp muốn kém hơn một chút. La Bần đạo thắng. Trên bầu trời, Huyền Cửu Thiên mắt thấy Ngọc Hoàng đạo nhân bạo thể mà chết, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, trên mặt xương trắng lúc này đã là như ẩn như hiện, lộ ra một trường thanh lệ thoát tục khuôn mặt. Cùng Ngọc Hoàng đạo nhân một trận chiến này, Huyền Cửu Thiên đã là thông suốt đem hết toàn lực, lúc này thư dạn phía dưới, liền ngay cả che lớp khuôn mặt xương trắng đều có chút lười nhác duy trì. Nhưng mà, cũng đúng lúc này Một đạo kiếm quang phía dưới phương bắn tới, đột nhiên ở giữa xuyên thấu Huyền Cựu Thiên thân thể. Bần đạo còn chưa thua. Kia đâm xuyên Huyền Cựu Thiên trong kiếm quang xuất hiện một thanh cổ pháp trường kiếm, một cái bóng mờ từ trường kiếm bên trong toát ra, tay cầm cổ kiếm Tôn bắt đầu quay người huy kiếm, chém về phía bị đánh lén trọng thương Huyền Cựu Thiên. Cùng lúc đó, một mực đang càn bầu trời xa xa bên trong ngồi nhìn đứng ngoài quan sát hai người động. Thiên Nhân Tung. Thần Dương xuất hiện sau lưng Huyền Cựu Thiên, một trường ngăn lại trường kiếm. Thần Dây bắt cực. Đồng dạng thi triển Tuyệt Thế Thân Pháp Tiêu Miện nhìn như chậm nửa nhịp, kỹ thực cùng Tần Dương cơ hồ không phân thuần tự, hắn tận lực để Tần Dương đi ngăn lại Ngọc Hoàng đạo nhân một kiếm này, mình nắm lấy cơ hội một chưởng khắc ở Tần Dương trên lòng ngực. Oanh! Âm Dương ngũ hành bắt quái bên trong, ngàn vạn khí kình ngưng tụ thành một cô đánh vào Tần Dương lòng ngực, Tiêu Miện trên trán khí hỗn tự sinh, trên lòng bàn tay phát lực, khí kình từng cơn sóng liên tiếp. Ngay tại một chưởng này bên trong, Tiêu Miện cả đời hơn phân nửa sở học tinh hoa hội tụ. Một kích này tập kích đủ để cho bất kỳ một cái nào hợp đạo võ giả sâu bị thương nặng thậm chí tại chỗ bỏ mình. Cho dù là mạnh như hợp đạo, Tiêu Miện cũng có lòng tin một chưởng đánh nát đối phương thân thể. Nhưng khi một chưởng này kích trên người Tần Dương phía trên, tình thế bắt buộc một chưởng lại là làm vô dụng công. Ông cự luân chợt hiện, chư thần hồ quay, vô cùng hùng vi kình lực từ trên lồng ngực phản chấn ma quay về, cùng Tiêu Miện trưởng kình cường thế va chạm, song phương đều là thân thể chấn động, tại không trung nhỏ lùi nửa bước. Giữa giữa không trung bản chân chấn động hư không, khiến giữa không trung xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết rách. Ý chí thực chất hóa. Tiêu Miện lạnh lùng nhìn xem kia đã cùng thực thể không khác cự luân. Cùng độc cô thiên ý đại chiến một trận, linh giáo kiếm ý của hắn thực chất hóa, ta rốt cục bước ra một bước kia. Thần Dương mỉm cười nói, nguyên bản liền khoảng cách quyền ý thực chất hóa chỉ kém nửa bước tần dương, tại cắt thân thể sẽ độc cô thiên ý kiếm ý công kích về sau, rốt cục đạp lên mới một tầng cầu thang. Tại cùng Tiêu Miện nhàn thoại thời điểm, hắn nhưng không có một mực nhà dối. Chương 735, Phân thân, Hóa thân. Thăng thêm cầu nguyệt phiếu. Nhận tiên đỉnh phong chi cảnh mảnh tách đi ra, có mới vào đỉnh phong một khiếu thông bạch khiếu cảnh giới, quyền ý thực chất cảnh giới, huyết nục diễn sinh cảnh giới, thiên biến vạn hóa chi cảnh. Lúc này Tần Dương chính là bước vào quyền ý thực chất cảnh giới, ý chí hóa là thực thể, có thể can thiệp vật chất vận động cùng không gian, nếu là chiêu thức quyền ý hoặc kiếm ý loại hình hiện hóa vì núi Như vậy ra chiêu về sau liền sẽ coi là thật có một ngọn núi oanh kích chấn áp mà tới. Đây chính là quyền ý thực chất hóa. Đồng thời cùng độc cô thiên ý cái kia cần chịu đựng phản vệ kiếm 12 khác biệt, tần dương thân thể hoàn toàn đủ để gánh chịu quyền ý thực chất, hắn hiện tại mỗi một quyển đều tương đương với kiếm 12. Thì ra là thế, đây chính là ngươi không cần lo lắng trụ trời chấn áp nguyên nhân sao? Lại có thể dưới loại tình huống này còn có tinh tiến. Tiêu Miện nhìn về phía kia cự luân bên trong tần dương, Còn có cự luân quanh mình kia sinh động như thật chúng thần, giật mình nói. Tần Dương cũng đồng dạng nhìn về phía Tiêu Miện, nói: "Ta cũng không nghi tới, quyền ý thực chất ta vậy mà cũng chỉ có thể cùng ngươi giữ lẫn nhau." "Quốc sư, ngươi quả nhiên không phải người thường có thể so sánh. Trước mắt người này còn không phải bản thể, vậy mà cũng có thể cùng Tần Dương giữ lẫn nhau đối kháng, nếu là bản thể hắn ra còn đến mức nào?" "Ngày này trụ, tuyệt không thể phá. Chí ít tại Tần Dương đột phá đến thiên biến vạn hóa trước đó không thể phá." càng làm cho ta không nghĩ tới, La Ngọc Hoàng đạo nhân tổn tại hình sắc, thần dương ánh mắt nhìn về phía kia dần dần ngưng thực thân ảnh, ngươi là hóa thân. Vẫn là phân thân. Ngọc Hoàng đạo nhân tại lệnh tiêu long thân thể nổ tung về sau vẫn chưa chết, mà là dung nhập cổ kiếm tôn bắt đầu, thừa cơ một kiếm trọng thương huyền cửu thiên. Khi hắn tử trong kiếm lúc đi ra, kia tử ảo ngưng tụ thành thật thân thể đã là chứng minh thân phận của hắn. Đây là hóa thân, hoặc là phân thân. Nếu là hóa thân, kia Ngọc Hoàng đạo nhân chân thân còn chưa ra. có lẽ tại nơi nào đó bị phân ấn, hắn liền giống như tiêu miện, chính là lấy thân ngoại hóa thân hình thức hành tẩu tại trên thế giới. Nếu là phân thân, vậy thì phải nhìn là ai phân thân. Ngọc Hoàng đạo nhân danh tự bị lau đi, vẫn chưa ghi chép tại bất luận cái gì trên điển tịch. Loại này đã từng thống lĩnh đạo môn chúng tu người đều bị lau đi danh tự, vì sao? Là không phải là bởi vì người này là người nào đó phân thân. Cái nào đó bị cho rằng không thể ghi chép danh tự người Tần Dương gấp nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng đạo nhân, cũng đồng dạng tiếp cận tiêu miện. Nếu như Ngọc Hoàng đạo nhân là cái kia lang diện phân thân, kia hết thảy liền có thể nói tới thông. Đương nhiên, cũng không bài trừ Ngọc Hoàng đạo nhân chân thân còn tại trong phòng ấn, bây giờ tại cái này chính là đoạt xá lệnh tiêu long hóa thân. Dương Hoàng không bằng đoán xem. Tiêu Miện cười nói, đoán cùng không đoán đều không có ý nghĩa, Tần Dương lại là không có như hắn cho muốn tiếp tục phỏng đoán, mà là nói, chỉ cần trụ trời không hủy, như vậy mặc kệ Ngọc Hoàng đạo nhân chân thân là ai. cũng mặc kệ ngươi tiêu miện chân thân như thế nào cứng hãn, đều chỉ có thể thành thành thật thật ở lại, chỉ cần trụ trời không hủy, bên thắng chính là ta." Hắn nhẹ nhàng khoát tay, lấy lưu kính đưa Huyền Cửu Thiên xuống dưới trước thương. Nói, "Một trận chiến này, liền coi như Huyền Cửu Thiên bại. Ngọc Hoàng đạo nhân như còn có sức tái chiến, nhưng tiếp lấy một trận chiến phạt tôn. Không được, Bần đạo cũng chỉ là thắng hiệp, liền để các ngươi bốn vị quyết một trận thắng thua đi." Ngọc Hoàng đạo nhân lập tức nói, Nhị Ngọc Hoàng đạo nhân bộ dáng, cũng dường như hình thể có chỗ bất ổn. Mất đi lệnh tiêu long nhục thân về sau, Ngọc Hoàng đạo nhân khí cơ cũng có chỗ hạ xuống. Tiếp xuống cái này hai trận chiến, liền đồng thời tiến hành đi. Tiêu Miện chắp tay đặt không, hướng về bầu trời phía trên chậm rãi đi đến. Dương Hoàng, theo ta cùng nhau đến thiên cực chỗ luận cái cao thấp đi. Hắn từng bước hướng lên, như đăng thiên thê, mỗi bước ra một bước, giống như bước ra một phiến thế giới, như chậm thực nhanh biến mất ở trong màn đêm. Cũng tốt. Ta cũng rất là chờ mong cùng ngươi cái này ra cổ lão quái ganh đua cao thấp." Tần Dương thấp giọng tự nói một tiếng, trong lời nói không che đậy nóng bỏng chiến ý. "Bất quá ở trên thiên chi trước, còn cần lưu cái bảo hiểm mới là." Hắn phi thân đáp xuống mình trên tấm bia đá, hai tay khẽ nhếch. To lớn sinh tử vòng xuất hiện tại sau lưng, nếu là tại bản tọa hai người thắng bại kết quả ra trước khi đến, ngày này trụ liền băng rồi. Vậy liên không đẹp. "Nguyên Tà Hoàng, ngươi như thắng, cái này giáp luân võ." còn phải chờ bản tọa trở về về sau mới có thể kết thúc. Lấy tần dương nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra như hôm nay một núi bên trong đã tiếp tục cực kỳ khổng lồ một cỗ lực lượng, đại khái chỉ cần lại có một trận đại chiến, cỗ lực lượng này liền có thể tại đại trận gia trì hạ nội ứng ngoại hợp, nhất cử oanh phá trụ trời. Nếu là Nguyên Tà Hoàng cùng Huyền Cựu Thiên chiến đấu trước một bước kết thúc, đồng thời Nguyên Tà Hoàng thắng, đoán xem Nguyên Tà Hoàng có thể hay không chờ Tần Dương trở về cùng hắn quyết ra thắng bại lại sụp đổ trụ trời. Tần Dương cũng không muốn đem sự kiện thành bại ký thác vào Nguyên Tà Hoàng Ý nguyện bên trên. Cho nên một cái cần thiết bảo hiểm hay là nên có. To lớn sinh tử vòng từ hư đến thực, lại từ thực hóa hư, theo Tần Dương dưới hai tay vận, tiến vào trong tấm bia đá. Sau đó, Tần Dương quanh thân huyết khiếu nổi lên tinh quang, một đôi đồng tử bên trong hiển hóa Lạc Thư Hà đồ chi hình, Thiên Nhất Sơn bên trong hết thảy đều đặt vào trong mắt của hắn. Mặc kệ là địa mạch xu thế, vẫn là Tố Thiên chân sở thiết đại trận, hoặc là tức những bên trong khe nhúc nhích địa khí, đều chạy không khỏi tần dương hai mắt. Ánh mắt nhìn về phía phía dưới, thâm nhập dưới đất, tần dương ẩn ẩn nhìn thấy một tòa lấy địa mạch làm cơ sở, kéo dài tứ phương thiên nhiên trận bàn. Đây là hơn 300 năm trước vị kia thiên hạ đệ nhất thuật tầm long điểm huyện, vận dụng không thể tưởng tượng đại thủ đoạn tạo hóa mà ra tiên tiên chi trận. Trận này dựa vào thiên nhất sơn đặc thủ địa thế mà thành, không tới một giáp một lần đặc thủ tinh tượng, đại trận liền sẽ mở ra, hấp thu thiên chi tinh lực, nhân chi ý lực diễn sinh ra trời đại tạo hóa. Quá khứ Tần Dương còn không nghĩ ra đất này thế cùng tính tượng nên như thế nào kết nối, thẳng đến trụ trời xuất hiện, Tần Dương mới biết cái này lớn nhất kết nối thông đạo đã tại không biết bao nhiêu năm trước liền đã có. Vị kia thiên hạ đệ nhất thuật tuyệt đối là trụ trời tồn tại người biết chuyện. Cho ta chấn. Nhìn rõ trận thế đi hướng, địa khí vận hành, Tần Dương một tiếng gào to, trên tấm bia đá phát ra vô song hùng hồn chi khí, một câu ngang nguyên chi lực từ dưới chân hắn xuyên vào bia đá. nhất cử xuyên vào Thiên Nhất Sơn bên trong, một đường hướng xuống, đâm vào trong địa mạch. Đông. Phía dưới mặt đất dường như có một tiếng hùng vĩ tiếng vọng, trong thoáng chốc, đám người dường như nghe tới một tiếng tạm ngừng thanh âm. Nguyên Tả Hoàng cùng địa mạch cảm ứng nhất là xâm nhập, hắn lập tức liền cảm ứng được cái này Thiên Nhất Sơn địa mạch dường như đính nhập một viên cái đinh, sinh sinh ếch chế trụ kia tiên thiên chi trận vận hành, để nó không cách nào vận chuyển tới cực hạn. Nếu để cho hắn xâm nhập trong địa mạch Hắn liền có thể trông thấy một tôn sinh tử vòng xuất hiện tại địa mạch này mấu chốt tiết điểm bên trên, lấy lực lượng tràn trề sinh sinh trấn áp lại chỗ này tiết điểm, tiến tới ếch chế cả tòa tiên thiên chi trận vận chuyển. Bản tọa lấy quyền ý trấn áp địa mạch tiết điểm, tại bản tọa chưa trước khí chết, giáp luận võ liền sẽ không kết thúc. Muốn trở thành người thắng sau cùng, cuối cùng vẫn là qua được bản tọa cửa này. Thần Dương một bên cời vàng, một bên bay vào trong cao không. Chương 736, Vấn tiêu đối thoại, thời gian bất hữu. Dời đi thiên nhất sơn, truy tung tiêu miên khí cơ thẳng lên trời cao, Tần Dương trực tiếp xâm nhập trên bầu trời tầng cương phong bên trong. Lệnh tấu sương cương phong hình thành mắt trần có thể thấy phong nhận, hội tụ thành một đạo lại một đạo phong ba, không ngừng đụng chạm lấy Tần Dương ngoại thân vô hình khí giáp, phát ra bén nhọn tiếng rít cùng tiếng ma sát. Cái này tầng cương phong nếu là đặt ở Tần Dương kiếp trước, nên xưng là tầng đối lưu, bởi vì lâu dài có không khí đối lưu mà gọi tên. Nhưng là ở cái thế giới này, bởi vì nguyên khí tồn tại, Cái này tầng đối lưu hiểm ác trình độ cùng tiếp trước địa cầu chênh lệch quá lớn. Kia gào thép cương phong chính là nhất sắt thép cứng rắn cũng có thể cho người chém vỡ, tiếp trước máy bay nếu là tiến vào cái này tầng cương phong, không tới 3 giây liền muốn phi cơ hủy người vong. Tần Dương đi xuyên qua tầng cương phong bên trong, không bao lâu liền đuổi kịp tiêu miện bước chân. Nhưng tại lúc sắp đến gần tiêu miện thời điểm, hắn lại là đột nhiên dừng bước, như tiêu miện như vậy dạo bước hướng lên. Chỉ vì tại lúc này, bốn phía có vô số khí tượng vây quanh mà đến. Có mã tinh giữa trời, có âm dương hợp lưu, có thiên địa phong lôi, đủ loại khí tượng tại trước mặt thành hình, trình câu thang trạng sắp xếp, một mực xéo xuống bên trên kéo dài. Mà những này khí tượng căn nguyên, tự nhiên là phía trước trên không ngay tại cất bước tiêu miện. Cước bộ của hắn tại không trung lưu lại đủ loại khí tượng, khi những này khí tượng cảm ứng được tần dương đến thời điểm, liền chen chúc mà tới. Cùng lúc đó, phía trước tiêu miện cũng một mực khóa chặt tần dương, làm vận sức chờ phát động hình dạng. Hiện tại Vân Mông quân đội cũng đã bắt đầu chuẩn bị đánh vào đại hạ. Tiêu Miện phía trước bên cạnh nói ra, ta cho thiên chiếu truyền lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giết hết đại hạ người, Vân Mông đại quân những nơi đi qua, chó gà không tha. Rất nhanh, ngươi nên liền có thể cảm ứng được mình tín đồ xuất hiện đại quy mô biến mất. Có quảng trách bảo thác tại, Vân Mông đại quân không dễ dàng như vậy thành sự, Tần Dương nhẹ nhàng trả lời, nếu muốn dùng cái này đến hỏng tâm cảnh ta, chỉ có thể nói quốc sư ngươi nghĩ quá nhiều. Tiến độ tử thương đương nhiên không có khả năng ngươi xấu tâm cảnh, nhưng lực lượng cắt giảm lại có thể." Tiêu Miện tiếp lời nói, hỏa phần ngàn giảm. Chuyên độc độc đầy đất. Lần này chiến tranh không phải vì chinh phục, mà là vì hủy diệt. Tại lửa cùng độc độc sách hạ, dù là ngươi có vô ngã phạm âm lại có thể thế nào? Hỏa công, độc công. Thậm chí còn khả năng còn có đập bờ chứa nước, lấy lũ lụt diệt địch loại hình sức lực. Vân Mông đế quốc lần này chiến tranh phương châm là vì tiêu diệt tần dương tiến độ trừ cái đó ra, còn lại hết thảy cũng không tính là trọng yếu. Nhưng là thì tính sao? Tần Dương hoàn toàn không thèm để ý mà nói, cho dù tín đồ tử thương hầu như không còn, ta uy nguyên có đầy đủ lòng tin chiến thắng ngươi. Ta đã vận dụng tất cả thuộc hạ đi đối kháng địch nhân. Nếu là như vậy còn không cách nào ngăn cản hành động của ngươi. Vậy coi như nóng vội cũng là không làm nên chuyện gì. Vì chuyện không thể nào loạn tâm cảnh, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? để viên chuột bọn người đi đối phó Vân Ngông, an bài Mông Đế đóng giữ Hỗn Thiên Tinh Động thành phòng ngự lực đến, thậm chí còn có đạo môn nhóm thế lực tương trợ. Tần Dương đã là đem có thể dùng đến lực lượng phát huy đến cực hạn, như là như thế này vẫn không được. Đó chính là vận mệnh đã như vậy, như là đã làm được cực hạn. Như vậy dù là kết quả là thất bại, Tần Dương cũng không lại bởi vậy mà ảnh hưởng tâm cảnh. Bất quá là dâu ria không đáng kể thôi, ta chỉ cần bại ngươi liền đủ. Quyến ý bừng bừng phấn chấn. to lớn sinh tử vòng hóa thành thực thể. Thần Dương quanh thân huyền khiếu bên trong có thần linh bay ra, đồng loạt thôi động cái này cự luân vận chuyển. Tại cái này chư thiên sinh tử luân trước đó, mặc kệ là hỏa tinh giữa trời vẫn là âm dương hợp lưu, vô luận là thiên địa phong lôi hay là thủy hỏa sơn trạch, các loại khí tượng đều tại sinh tử vòng trước hóa thành tro bụi. Mặc cho ngươi muôn hình vạn trạng, cũng phải bị nghiền nát tại ta chi trước mặt. Thần Dương ý tứ chính là như vậy bá đạo. Thần Dương ý chí chính là như vậy cường ngạnh. Chậm dần bước chân bỗng nhiên dừng lại, Thần Dương dừng ở không trung. Những cái này dừng một chút không chỉ không có để khí thế của hắn hạ lạc, ngược lại lại như lũ quét của tới, tích xúc đến cực hạn. Thiên Nhân Tung, khoảng khoảng cách dài trong một ý nghĩ rút ngắn đến cực hạn. Tần Dương trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Tiêu Miện, bộc phát quyền ý bên trong vang vọng tần dương ý chí. Chết. Ý chí đang gieo họ, bốn phía cương phong cũng trong nháy mắt này dừng lại, kia vô số phong nhận tại thời khắc này hóa thành một tòa m hồ trùng lớn. đem tần dương cùng tiêu miện bao phủ ở bên trong. Thái thượng tam đao quang âm, tần dương vừa ra tay, chính là toàn lực hành động, nhưng kết không, gian, trấn áp ý niệm, chiêu thứ nhất chính là lôi đỉnh một kích. Tại tần dương trong tay, một vòng như là nước chảy đao quang chém về phía tiêu miện. Trong ánh đao, có như dòng nước năm quân cảnh, đủ loại cảnh tượng như đèn kéo quân hiện lên, tiêu miện tóc dài tiếp xúc đến cái này bôi đao quang, kia một tia tóc đen nháy mắt liền thành hoa râm. Thời gian chi đao, không chỉ là có thể trấn áp hết thảy, Giống như thời gian dừng lại, càng có thể gia tốc vật chất vận động, đem mấy chục năm mấy trăm năm ngưng tụ đến trong chớp nhoáng này, để lớn thanh niên tốt thoảng qua thành lão hủ. Từ xưa mỹ nhân thán tuổi xế chiều, không cho phép anh hùng thấy đồ bạc. Thời gian một đao này, nhìn như hùng vĩ sâu xa, trên thực tế đối tại thế gian hảo kiệt mà nói, khả năng này là nhất là ác độc một đao. Quả nhiên là ác độc lại bất phàm một đao. Rõ ràng lời nói chậm rãi nói ra, lại trong nháy mắt tiến vào tần dương trong thai. Tiêu Miện thân ảnh đột nhiên biến mất ở trước mắt, Hùng Vi chao lưu từ hai bên đập đến hướng Tần Dương. Thiên Thiên càn khôn công thứ 7 Tuyệt Thủy Hề thao thiên. Trong nháy mắt, Tiêu Miện phát hồn, đồng thời hội tụ biển mây thủy khí, vô lượng nguyên khí, tại song bên cạnh hóa thành hai cô sóng lớn sóng lớn hướng ở giữa Tần Dương ra công. Vân khí như sắp xếp sóng, nguyên khí như sóng cả, vô cùng bao la Hùng Vi hai cố rồng lũ từ hai bên đè xuống, muốn đem kia nhỏ bé thân ảnh triệt để nuốt hết. Nhưng sau đó một khắc, To lớn sinh tử vòng miên nát sóng cả sóng lớn, tần dương thi triển thiên nhân tung, như bóng với hình thẳng hướng tiêu miện. Cương phong đánh tới, phong hề phá địa. Bị cự luân lại lần nữa nghiền nát. Ngũ nhạc tê suất, trấn áp hoàn vũ, sơn hề quỷ thần kinh. Tại cái này bầu trời phía trên, tiêu miện đúng là lấy chân khí bản thân hội tụ ra khủng lộ như vậy địa khí, quả thực khiến người kinh ngạc tại cảnh giới của hắn. Nhưng là, y nguyên vô dụng. Sinh tử vòng hướng về phía trước, ngũ nhạc sơn hình bị luân phiên nghiền nát. Tần Dương thân ảnh như quang như điện, vượt qua không gian khoảng cách đổi kiệp tiêu miện. Vâng. Song phương chân chính trên ý nghĩa giao thủ, tiêu miện một trưởng nên tiếp thời gian chi đao, trong tay vạn tượng xuất hiện, vô số khí kình xen lẫn, cho dù là cái này thời gian chi đao cũng bị không ngừng diễn sinh biến hóa khí kình ngăn lại. Thời gian bất hủ. Tần Dương thôi động đao kiếm hợp thức, thời gian hủ thân, bất hủ mục nát thần, thân cùng thần song trọng mục nát, nhưng cứ gọi sinh cơ tiêu hết, nguyên thần khô mục. Song khi kia hải lượng tạp niệm tiến vào tiêu miện tâm thần thời điểm, lại như bóng tối gặp được ánh nắng, nháy mắt hủy diệt, phía sau hắn chấn động chân khí, vô cùng rộng lớn, khí kình đúng là cường thế đánh tan tần dương phải đào quang. Veng, veng, veng. Như biển cả, như thương thiên, vô cùng thật lớn chân khí hoành phát ra, bốn phía cương phong tan thành mây khói, nhưng ở nó chính diện, như hạo dương hừng hực khí huyết đồng thời xuất hiện, song vương liên hoàn va chạm, không mảy may đệ. Chương 737, đánh vỡ thiên. Thời gian dù kỳ, lại có thể lực phá đi. Bất hủ du quỷ, lại tổn thương không được ta chi ý biết. Tầng cương phong phía trên, Tiêu Miện thanh âm như cuồng phong gào khét, như thương khung nói nhỏ, thoại âm rơi xuống thời khắc, cuồng phong, mưa đá, nộ lôi đồng loạt xuất hiện, liên hoàn hoành kích tần dương. Dương nguyên dù liệt, nhưng cũng tại âm dương bên trong. Tiêu Miện trong tay xuất hiện khắc hỏa huyền ảo vết tích cửu nghi thiên tôn kiếm, chém xuống một kiếm, gió tiêu, mây rừng, thiên điệu tách rời. Tần Dương chỉ thấy một đạo vô biên vô hạn kiếm quang oanh trảm mà đến, Hưng Hực Dương Nguyên dưới một kiếm này như lên tàn trong gió bị nó nuốt hết, phòng thân vô hình khí giáp cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Thân ảnh của hắn bay ngược mấy trăm trượng phương mới dừng lui thế, khi mênh mông khí huyết đánh tan kiếm khí thời điểm, Tần Dương đã là nhận thức đến duy có khí huyết cùng quân ý, mới có thể trợ hắn đánh bại Tiêu Miện. Luân chân khí bên trên tạo nghệ cùng thành tựu, Tần Dương không bằng Tiêu Miện, tự thân Dương Nguyên cũng bị nó khắc chế. Phật khí cũng đồng dạng là hấp thu nguyên khí diễn hóa thành một loại dương thuộc chân khí, Tần Dương trong lòng biết đồng dạng có thể bị tiêu miện khắc chế. Tiêu miện người này kinh lịch mấy lần lục hư kiếp, cũng nghiên cứu các nhà tuyệt học, đối nguyên khí chi biến hóa, chân khí chi diễn sinh sớm đã có có thể sừng xuất thần nhập hóa năm chắc. Muốn tại Hàn Nam hiểu địa phương đánh bại hắn, không nói trước có thể hay không có thể, chỉ là cùng nó chiến đấu đều là tốn công mà không có kết quả. Huệ Khiếu Cấp Hưởng, Lạc Tư Hà Đồ đã làm mở ra đến 830 cái huyệt khiếu nối thành một mảnh, chân khí, dương nguyên, khí huyết đều đặt vào huyệt khiếu bên trong, thần dương quanh thân tràn ngập một cấu ngang nhiên chi lực, đạo đạo tinh quang từ huyệt khiếu bên trong tràn ra, liên tiếp chuyển hóa, hình thành một trường tinh độ bao trùm trên người thần dương. Diệt thiên kiếm. Trường kiếm tới tay, thần dương trong mắt kim quang lóe lên, thiên nhân tung đã thi triển. Thần lý bắt cực. Tiêu miện đồng dạng thi triển tuyệt thế thân pháp, song phương thân hành đồng thời xẹt qua trời cao, sẽ rách cương phong. Lấy vô song chi thế đụng vào nhau. Veng! Và cương phong vỡ vụn, kiếm quang như vòng, huy sái trời cao. Thứ nhất độ va chạm, chính là song kiếm sâu phát cực đoan chi lực, phát ra kinh thiên chi uy. Thương thương thương. Dư ba chưa tán, hai người kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư liên tiếp xuất kích. Cường thế va chạm. Kiếm minh vang vọng vũ trụ trường không, kiếm khí xé rách cương phong chấn động khí quyển. Kiếm thế kiếm ý kiếm uy va chạm nhau. Khác biệt chân lý vỡ đạo kịch liệt dây dưa công phạt. Từ tầng cương phong một mực kịch đấu, cao độ không ngừng bay vút. Bốn phía nhiệt độ không khí cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống, cương phong đã là bổ sung bên trên chí hàn chi khí. Đếm không hết băng hạt theo hai người giao chiến kích xạ, va chạm, tiêu mất. Oen. Một tiếng kinh thiên nổ đùng bên trong. Tần Dương quanh thân khí huyết vô cùng mêng ngông, bốn phía hàn phong bị hưởng hực khí huyết trực tiếp thổi tan, Ma Ha ấn. Giơ tay, vô biên to lớn chi lực hội tụ ở trong lòng bàn tay. Vô lượng chi uy đánh tan oanh kích mà đến đỉnh đảo. Ma ha chế ý, ở chỗ lớn, ở chỗ vô lượng, hội tụ vô lượng chi lực trong tay bên trong. Thiết đế ấn. Bộc đế chi ý, ở chỗ siêu việt, sông phá cực hạn lực lượng. Để Tần Dương trưởng lực lại lần nữa tăng phúc. Một trưởng song thức, Tần Dương bàn tay tại thời khắc này tựa như ngưng tụ giữa thiên địa tất cả lực lượng. Sương bá hiện tại, thu nạp tất cả lực lượng khí thế đem cơn phong, mưa đá. Thậm chí tiêu miện tự thân công kích tản mát ra bộ phận lực lượng cũng nạp cho mình dùng. Thực chất hóa quyền ý ở trên bầu trời hiển hóa ra to lớn chừng lớn. Bát cực luân hồi, vạn tượng giao hòa. Đối mặt một kích này, Tiêu Miện cũng không dám có chút chủ quan. Thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch bát tướng ở xung quanh người tuần hoàn luân hồi. Mọi loại khí tượng tại cái này tám tượng bên trong giao hòa hợp nhất, to lớn chi khí quy về một chỗ, diễn hóa vô cực chi tướng, thiên địa vô cực. Tiêu Miện toàn thân bao phủ tại vạn tượng giao hòa hỗn độn bên trong, Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm huy sai ra hỗn hỗn độn độn kiếm khí. nên tiếp kia cự đại trùng ấn. Kiếm trưởng tiếp xúc, kinh thiên động địa một màn thoáng chốc xuất hiện. Oanh! Nhan giằm phạm vi bên trong tầng cương phong bị chấn nát, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, trên mặt đất sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, đều có thể nhìn thấy bị tại trong truyền thuyết thần thoại được xưng là lang hoàn trời lam nhạt bầu trời, còn có kia từ trống rống bắn xuống ánh sáng chói mắt. Sau đó ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn, bên trên bầu trời xuất hiện hai đạo như cự thần đồng dạng thân ảnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân tỏa sáng vô tận vĩ lực, tấn công thời điểm phát ra uy thế, để thiên khung rung chuyển, để thương sinh cùng bái. Thân ở tại bầu trời phía trên hai người đánh vỡ tầng cương phong, để cho mình thân ảnh lấy cùng loại hải thị tận lâu hình thức xuất hiện tại thế nhân trước đó, cũng làm cho người trong thiên hạ biết được lúc này tại bầu trời kia thời điểm tiến hành như thế nào chiến đấu. Tiếp giáp quan nội đạo vùng bỏ hoang bên trên, huyền chủ Khuynh Chân ngồi tại hỏa kỳ lần kia khoan hậu trên sống lưng, nhìn kia tựa như chống trời cự thần đồng dạng hai thân ảnh Độ dày tại 18, cây số trở lên tầng cương phong đều bị đánh vỡ, hai người này thực lực đã đến khó mà với tới tình trạng. Cho dù là tấn thăng đến luyện hư ta, tại hai người này trước mặt cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Luyện hư võ giả trong mắt thế nhân là khó mà với tới cường giả, tại nguyên khí chưa khôi phục trước đó, luyện hư cường giả đủ để cam đoan một nước không lo. Cho dù là hiện tại, luyện hư võ giả y nguyên địa vị siêu nhiên, hòa luyện hư trở xuống võ giả có thiên nhiên đường ranh giới. Nhưng đem so sánh với trên trời hai người kia, Luyện Hư võ giả liền có vẻ hơi nhỏ bé. Huyền chủ tự hỏi tại cái này trước mặt hai người, mình tuyệt đối không cách nào chống nổi một chiêu. Một chiêu cũng đủ để cho một vị Luyện Hư võ giả chết toan chết uổng, đây chính là hai người này thực lực. Không hổ là ta nam nhân. Huyền chủ khẽ cười một tiếng, hai tay theo dây cùng, oanh liệt sục sôi tiếng đàn vang lên, hỗn hợp có từ phía sau truyền đến vỡ ngã phàm âm, hướng về phía trước quét tán. Sóng âm những nơi đi qua, Từng cái hướng Vân Mông binh sĩ đều là bạo thể mà chết, hiện ra một mảnh huyết nhục địa ngục. Trận chiến này, khi định đỉnh thiên hạ, mặc kệ là cường giả cấp độ bên trên vẫn là quốc gia phương diện bên trên, tại cái này thiền tinh tận giao kết thúc về sau, đều đem nghe theo một nhân chỉ lệnh. Chỉ là người kia là ai, liền cũng chưa biết. Bất quá huyền chủ hiển nhiên là nhận định bên thắng sẽ là phe mình, sẽ là tần dương cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích, từ không có gì cả đến quyền khuynh thiên hạ nam nhân. Sục sôi tiếng đàn càng phát ra hoành liệt. Chỉ cần chỉ dương tiếng đàn là tốt nhất thủ đoạn giết người, luyện hư trở xuống võ giả đều không thể tại tiếng đàn hạ chống nổi thời gian 3 cái hô hấp. Mà sau lưng Huyền chủ là từng nhóm chờ xuất phát quân đội, lúc này chính tùy thời chờ lệnh, cùng địch một trận chiến. Thiên Chiếu mang đi thần nông giáo tất cả nội tình, ngay cả thần nông thức cũng rơi vào trong tay nàng. Nhất định phải nhanh buộc nàng xuất thủ, bằng không đợi đến thần nông thức phát huy tác dụng, bên ta đại quân tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Thần nông thức có thể lấy công lực chế tạo bất luận cái gì độc tố. Thiên chiếu nếu đem nó bung ra sử dụng, vậy cái này dùng đến cứu mạng thần binh cũng sẽ thành ác độc nhất giết người binh khí. Độc tố đối với luyện thần trở lên võ giả có lẽ phát huy không được tác dụng quá lớn, nhưng đối với quân đội mà nói, lại là chính cống đại sát khí. Lúc trước Tần Dương đã từng lấy thần nông thức đồ sát 3 vạn quân đội, bây giờ trên tay thiên chiếu, 30 vạn cũng có thể là trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt. Chương 738, cực hạn, trấn tướng. Hạ Mông Biên cảnh bốc cháy lên chiến hỏa. Đại nguyên hồn thiên tinh động thành xong đế kịch chiến. Thiên Nhất Sơn bên trên, Phật Tôn đại chiến nguyên tà hoàng, Phật Ma kịch đấu, hùng lực khí thế. Thiên khung phía trên, hai cái cái này đương thời người mạnh nhất cũng tại trong lúc kịch chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều là lang yên tràn ngập, chiến hỏa đốt cháy đến thiên hạ các nơi, trên bầu trời hiển hóa hai tôn cự thần chi đấu, càng làm cho người vạn phần chú ý. Tầng Cương Phong bên trên, được xưng là lang hoàng trời tầng bình lưu bên trong. Đập đến kình phong dẫn động loạn lưu. Để bình tĩnh lang hoàng trời dung chuyển không ngớt, màu xanh kiếm quang ngang qua thiên vũ, cùng kiết như rất giống ma thân ảnh va chạm, phát ra đạo đạo ánh lửa. Phương Nam chủ trời đều bị ta lấy Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm chặt đứt, nhưng lúc này ta kiếm này lại là không cách nào chém ngươi, thân thể của ngươi so trụ trời còn cứng hơn. Tiêu Miện có chút cảm khái, trong tay Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm lại là tỏa ra càng kiếm quang chói mắt. Phương Nam chủ trời cho dù xuất hiện to lớn lỗ hổng, ngay cả xích tiêu cung đều bị hủy, nhưng nó cũng vẫn là chủ trời. có khó mà phá hủy kiên cố. Tiêu Miện có thể một kiếm chạm phương nam trụ trời, lại không cách nào một kiếm chạm tần dương, có thể thấy được tần dương lúc này phòng ngự mạnh bao nhiêu. Khi tiến vào quyển ý thực chất cảnh giới về sau, tần dương tự thân chỗ diễn hóa các loại binh khí cường độ cũng lại lần nữa lên cao, gia thiên bảo cùng quyển ý của hắn hợp nhất, thắng qua thế gian vô số bảo giáp. Ta một trong thân thực lực, tất cả cái này thân thể bên trên, thân như bị trảm, chính là ta cái chết kỳ. Không mạnh, ta đã chết rồi. Tần Dương quanh thân khí kình sôi trào, quyền ý tại bên ngoài thân dung chuyện, hiển hóa ra đủ loại hình thái. Quyền ý thức chất, để Tần Dương có thể đem mình lĩnh ngộ chân lý võ đạo đều hóa là thực thể. Đã từng chỗ học tại trước đó kịch chiến áp lực bên trong triệt để cùng quyền ý thống nhất, Tần Dương quanh người hiển hóa từng đạo binh khí chi ảnh. Hắn tích lũy nơi này khắp thiếu đốt, để thực lực của hắn triệt triệt để để đạt tới được đỉnh phong. Là thời điểm. Chỉ nghe Tần Dương một tiếng gào to, Diệt Thiên Kiếm, Chính Thiên Quy, Di Thiên Bản, nhưng thiên thương Trề Thiên Bổng hư ảnh từng cái hiện lên, chui vào tần dương thể nội. Còn có bám vào trên đoạn vân thạch, mặc trên thân giả thiên bảo, lấy thiên nhân tung tụ hợp sở học khinh công chi ý biến thành đạp trời giày, quần trưởng võ công biến thành pha thiên thủ cũng tất cả đều mượn từ đoạn vân thạch hiện hóa, mặc tại thân. Long mi chiếu tâm kính cũng đã bị chuyển hóa, hóa thành chiếu thiên kính tiến vào mi tâm. Ngay sau đó, thôn phệ hoàn vũ đại đao xuất hiện, hội tụ tần dương một thân đao đạo tu vi thôn thiên đao xuất hiện, đồng dạng tiến vào trong cơ thể của hắn. Chưa hóa hình thành công xuyễn tiên độ, Dịch Thiên Sách đồng dạng xuất hiện, tiến vào huyết của Hàn Khiếu bên trong, sâu chuỗi rất nhiều huyết khiếu. Phật môn võ công chi hiển hóa phản thiên trải qua, tiến vào thức hải, 108 đạo hư ảnh tại trải qua bên trong mạc niệm phản âm. Đạo môn võ công chi ảo diệu huyền thiên môn tiến vào đan điền, điều giải chư khí, đem khí huyết mệnh nguyên khóa tại thể nội, điều động sức khôi phục tăng cầm sinh cơ. Cuối cùng, tự nhiên là võ đạo căn bản chư thiên vòng xuất hiện, tiến vào lồng ngực, thống lĩnh chư lớn chí bảo. vận hành toàn thân võ đạo. Tần Dương một thân võ đạo, tại thời khắc này trải vượt hoàn thành, tạm thời hiển hóa ra thập tứ kiện chí bảo, dung nhập tự thân thân thể. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Bất hủ pháp thân, huyết ám chi lực. Tần Dương thân trúng nổi lên đỏ sầm huyết quang, nương tụ huyết hồn nguyện lực máu ám chi có thể bị bất hủ pháp thân kết hợp, chuyển hóa thành cứu thế nguyên lực, trong lòng bàn tay quách thuần dương lưu lại cuối cùng một kiếm cũng bị dung hợp. làm cho bất hủ pháp thân biến thành cựu sắc vòng sáng triệt để chuyển thành thuần trắng chi sắc, rơi vào tần dương sâu đầu. Tóc trắng tung bay, bất hủ vòng sáng tản mát ra to lớn uy năng, khiến giờ khắc này tần dương như thần, như phật, như tiên, như ma, như trời, như điện, khí thế bàng bạc chấn động lang hoàn trời, xông lên dòng điện kích vọt thần tiêu trời, hạ phá tầng cương phong, thẳng vào chín dưới mặt đất. Vì có thể nhất cử dẹp thiên thiên hạ, ta chuẩn bị hồi lâu, chủ tính không biết bao nhiêu thủ đoạn. Hiện tại ta cũng không biết ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. "Quốc sư, ngươi có thể để cho ta cảm nhận được nguy cơ sao?" Tần Dương chậm chậm nâng lên tay phải, Sinh Tử Luân chuyển động, dung chuyển trời đất uy áp để tiêu miện có nhận đấu đá cảm giác. Cho tới nay, Tần Dương tuy là nhiều lần gặp kiếp nạn, lại luôn có thể biến nguy thành an, dù là lúc trước Đại Chí Tuệ đoạt xá, cũng bị hắn lấy trí kế cùng thực lực hóa giải. Đối với Tần Dương mà nói, liền ngay cả lúc trước cùng Đại Chí Tuệ lẫn nhau cướp đoạt thân thể, cũng chưa từng đem nó bước đến cực hạn. Mà bây giờ, khi hắn đem tự thân áp chủy bài toàn bộ sốc lên thời điểm, hắn lại là phát hiện mình đã trong lúc vô tình đi đến cực cao chỗ, thực lực chi thâm hậu làm chính mình đều không thể có cái chính xác định giá. Bất quá, đối mặt tiêu miện, mạnh hơn thực lực cũng không thể không cẩn thận, bởi vì đây chính là một cái giết người xuyên việt lang gì ta. Tại cái kia nguyên thủy thời đại, người xuyên việt không chỉ có học ưu thế, còn có từ tiền thế văn minh mang tới tri thức. Người xuyên việt kia vừa mới xuất hiện ở đời này thời điểm, Thế giới này cổ nhân cũng còn mặc da thú, đoán chừng vẫn còn văn minh nảy sinh thời kỳ. Người xuyên việt tại lúc ấy không chỉ có được cả thế gian thực lực vô địch, càng có được cường thịnh văn minh mang đến kiến thức, tri thức, trí tuệ, có thể nói là được trời ưu ái, cùng trong thế giới này người có cách nhau một trời một vực. Nhưng liền là dưới tình huống như vậy, hắn bị giết, chết tại tiêu miện chân thân trong tay. Mặc dù cái này cũng có người xuyên việt kia bản thân tương đối kéo hung nhân tố tại, nhưng tiêu miện chân thân có thể giết đối phương. Hoàn thành cái này gần như không có khả năng sự tình, nó bản thân liền có thể nói là một kiện kỳ tích. Nếu là đổi lại Tần Dương, hắn cũng không biết mình liệu có thể tại không có gì cả, ngay cả kim thủ chỉ đều không có tình huống dưới giết một cái mặc kệ là kiến thức vẫn là thực lực đều áp đảo mình, cũng mà còn có học người. Càng là đi lên trên, người đúng vậy khí cơ liền càng mạnh, nếu là ta đoán không lầm. Tần Dương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Miện, người chân thân hẳn là bị phong ấn ở thiên ngoại. Tần Dương vốn cho rằng Tiêu Miện chân thân là bị phong ấn ở dưới mặt đất, theo hắn nguyên bản đoán chừng hẳn là tại địa tâm bên trong. Chỉ có như vậy mới có thể giải được thông vì sao Ngũ Vương trụ trời sẽ là phong ấn mấu chốt, vì sao địa mạch sẽ bị chấn áp. Nhưng tại trước đó cùng Tiêu Miện trong lúc kỳ chiến, Tần Dương lại là cảm giác được càng là cao độ lên cao, Tiêu Miện thực lực liền càng mạnh, càng là tiếp cận thiên ngoại, hắn khí cơ liền càng phát ra cường thịnh. Tiêu Miện chân thân có lẽ không có bị phong ấn ở địa tâm. Ngược lại là bị khu trục ra cái tinh cầu này, phong ấn tại trong thái không. Lạc thư Hà đồ mang tới trí tuệ còn có đại la thiên phụ trợ phía dưới, Tần Dương tại thời khắc này nghĩ rõ ràng một sự kiện. Ban đầu ở Bạch Gia chi sư phải bế quan chi địa, Tần Dương nhìn thấy Bạch Gia chi sư chô khắc trận đồ. Trận đồ kia 10 phần phức tạp, rất nhiều địa phương Tần Dương đều không thể nào hiểu được, cho nên chỉ có thể cưỡng ép ghi lại, để ngày khác có thể hiểu bí mật trong đó. Bất quá về sau Tần Dương bệ bội nhiều việc tinh tiến tự thân võ đạo. Lại trận đồ kia không phải thiêu đốt kiếp lực mới có thể giải mã, cho nên hắn liền đem chuyện này tạm thời để xuống. Đến bây giờ, Thần Dương phát giác tiêu miện chi chân thân chỗ. Phát hiện này giống như một đạo điện quang, đem quá khứ manh mối dắt nối liền cùng nhau, để Tần Dương lại lần nữa hồi tưởng lại kia bức trận đồ. Cũng không phải là Ngũ tinh trấn áp chúng ta dưới chân thế giới, mà là Ngũ tinh lấy cái này đại địa vi đầu mối, vận chuyển chư tinh chi lực, đưa ngươi chân thân trấn áp tại thiên ngoại. Vệ phần nguyên khí cùng địa mạch bị trấn áp, Một cái là đại địa làm đầu mối, đương nhiên không thể vọng động địa mạch, thứ hai là áp chế võ giả hạn mức cao nhất, không để trên đời này xuất hiện có thể chân chính uy hiếp được trụ trời võ giả. Nếu không phải là thiên tinh tận giao cái này nhất tinh vũ kỳ tượng, ngươi chân thân nên sẽ bị vĩnh viễn trấn áp, vĩnh thế thoát thân không được. Nghĩ tới đây, Tần Dương cũng không thể không thừa nhận năm đó Bạch gia chi sư đại thủ bút. Nếu không phải ra cái này thiên tinh tận giao Tiêu miệng chân thân liền phải chờ đến trên trời ngũ tinh cùng dưới chân tinh cầu tại thời gian trôi qua bên trong vận diện, mới có thể có thoát thân cơ hội. Chỉ là thời gian này chiều dài. Chậc chậc, sợ là muốn lấy ước đến tính toán A. Chương 739, bất bại chi chiêu, cực quang chi thức. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ nói vũ trụ cái này hay chữ ư? Thế này người đối với hoàn vũ bên ngoài thế giới, xưng là thiên ngoại, mà tại vũ tổ nhật ký bên trong ghi lại chân thế giới bên dưới tên là tinh cầu. mà tại tinh cầu bên ngoài thì là vũ trụ. Tiêu Miện không khỏi không cảm khái Tần Dương giọt nước không lọn, cho tới bây giờ hắn cũng không chịu bại lộ một tơ một hào tin tức. Hiện tại, thậm chí ngay cả chính Tiêu Miện đều có chút hoài nghi Tần Dương phải chăng coi là thật như hắn suy nghĩ, là một cái người xuyên việt. Cho dù đến bây giờ cảnh giới này, Tần Dương y nguyên không mất cẩn thận, so với cái kia tiện tay viết nhật ký ra hỏa, Tần Dương loại này mới là thật khó chơi. Cái này nếu là đem năm đó người xuyên việt kia đổi thành Tần Dương, Tiêu Miện xem chừng mình trước mộ phần cây hoè cũng đã lớn thành vạn năm cổ thụ. Người đoán không lầm, Bình Phong đi trong lòng cảm khái tri niệm, Tiêu Miện thân ảnh chậm chậm lên không, đưa lưng về phía mặt trời, ta trấn thân, đích xác tại thiên ngoại. Năm đó đạo tổ mấy người bọn hắn khiêu động ngũ tinh chi lực, đem toàn bộ thế giới hóa thành đại trận, để ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt bị bọn hắn phong ấn. Cuối cùng, ta bị trục xuất ra cái tinh cầu này, phong ấn tại thiên ngoại. Bầu trời phía trên tia sáng tại lúc này bắt đầu vận mèo. Làng hoàng trên trời quang mang đều hướng phía tiêu miện tập trung. Người không ngại đoán xem, ta chân thân bị phong ấn ở nơi nào. Hắn đưa lưng về phía mặt trời, khí cơ dần dần nâng lên, to lớn pháp tướng hư ảnh đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong, che đậy mặt trời. Nhật thực, xuất hiện. Tiêu miện pháp tướng che đậy mặt trời, càng hấp thu chố co quang mang, cái này tạo thành cùng thiên cầu thực nhật tương tự cảnh tượng, làm cho đại địa phía trên bình minh bách tính cũng bắt đầu quỳ lệ thương thiên. cầu xin cái này không rõ hiện ra không muốn thật đưa tới mầm thai vạn. Ngươi chân thân tần dương nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi sinh ra một cái không tốt lắm ý nghĩ. Ngũ tinh cùng dưới chân tinh cầu, đều là quay chúng quanh mặt trời xoay tròn, như dưới chân tinh cầu này vì đầu nối, ngũ tinh vị phong ấn trận pháp kết điểm, vậy chân chính phong ấn hạch tâm ở nơi nào? Đã là không cần nhiều lời. Ngươi bị phong ấn ở thái dương tinh bên trong." Thần Dương kêu lên. "Đáp đúng rồi." Chấn động thương khung to lớn thanh âm rơi xuống. Che trời cự trưởng đột kích, ngàn loại võ công, mọi loại chiêu thức đều là ẩn chứa tại một trong lòng bàn tay. Vô cùng uy năng để Lang Hoàn Thiên Đô như muốn cùng Tằng Cương Phong bị đánh ra cái trống giống tới. Ngũ tinh lệch vị trí, phương nam trụ trời bị chạm. Cái này khiến Tiêu Miện chân thân đã có thể lộ ra một phần lực lượng ủng hộ. Tiêu Miện đứng ở trên Thái Dương, tự thân công lực cùng cảnh giới đều vì vậy mà nước lên thì tuy lên. Vốn là đứng ở thế giới đỉnh phong thực lực lại lần nữa bên trên ổ. Nhưng Tần Dương cũng không phải dễ cùng. Hắn chủ tính thật lâu, chuẩn bị nhiều như vậy ác chủ bài, hôm nay toàn bộ xốc lên, kia thực lực cường hạn đến chính mình cũng khó mà lượng được tình trạng. Như Lai như Lai. Sương bá hiện tại. Linh hội hiện tại như Lai kinh sở ngộ ra như Lai kiếm thứ 3 thủ hiện hoàn vũ. Tần Dương quanh thân huyết khiếu cộng hưởng, 830 cái huyết khiếu hút nhận được 830 loại tinh lực nơi này khắp bộ phát, càng có chu thiên nguyên khí, chân khí, tư khí, cương khí, sát khí. Việt khí trợ khí cơ hết thệ của Hượng. Gân nan loại khí cơ bị Lạc Thư Hà Đồ xuyên kết hợp lại, tại quanh người hình thành đạo đạo trận vực, sau đó, theo huyết khí của Hượng Hượng, như lũ quét hải thiếu, như núi lửa bộc phát, khó mà lượng được bạo phá nơi này khắc xuất hiện. Bất bại. Thức thứ thứ 3, bất bại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khó nói lên lời bạo liệt nơi này khắc xuất hiện. Không lưu khí lưu ở giữa thiên địa bạo tẩu, cuồn bạo khí lãng xé phía trên thanh tịch trời, ở giữa tầng, thần tiêu trời. Tầng điện ly, chấn áp kích luồn lên lôi điện, xông vào thiên ngoại thiên, ngoại tầng, lấy Tần Dương làm trung tâm, huyết khiếu cộng hưởng, khí cơ bạo liệt, khí lưu những nơi đi qua, hết thảy đều bị nó vỡ nát, trời cùng đất đều như tại lúc này sụp, hoàn vũ đại thiên đều giống như lúc này hủy diệt. Kia che trời cự trưởng càng là tại thứ nhất khắc bị vỡ nát, Vô Tận Uy có thể tiến tới kéo dài tới đến pháp tướng toàn thân, đem nó hoàn toàn vỡ vụn. Thiên cẩu thực nhật kỳ cảnh vẻn vẹn xuất hiện mấy tức thời gian liền bị lực lượng cường đại hơn Chu Vỡn át. Đây là Tần Dương mô phỏng nhân tiên cảnh giới võ đạo tối cao phấn toái chân không chỗ sáng lập ra chiêu số, cũng là vận dụng hắn tất cả lực lượng của chiêu. Chiêu này phía dưới, vạn vật không còn, duy ta bất bại. Xem ra, cốt sư ngươi không cách nào mang đến cho ta nguy cơ sinh tử a. Như thần như Phật như tiên như ma thân ảnh khiển trách mở khí lưu, mang theo vạn vật vỡ nát chi huy bằng tay theo hướng về phía trước, như vậy liền để cho ta tới mang cho ngươi đến nguy cơ đi. Xốc lên chỗ có ác chủ bài tần dương, đã cho thấy mạnh nhất thực lực, hắn lúc này thậm chí có loại nắm trưởng nát nước thiên địa hảo giác, lực lượng cường đại tràn đầy tại trong thân thể, ngay cả hắn lúc này tầm cảnh đều suýt nữa cầm giữ không được. Bàn tay kia những nơi đi qua, lực lượng cường đại vỡ nát hết thảy, hiện ra một loại hỗn hỗn độn độn cảnh tượng, liền ngay cả thương cùng đều tại đây khắc phát ra gào thét tiếng vang. Cường đại, vĩ ngạn, vô địch. không biết vì cái gì nhớ tới Hải Mã hội trưởng. Mặc dù có chút trùng nhị, nhưng Tần Dương giờ phút này cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này từ ngữ để hình dung lúc này lực lượng. Trường Phong vỡ nát từ phía trước đánh tới các loại thiên thai chi tiêu, tinh vang chín tầng trời, tuôn ra thiên sơn, gió xoáy sơn hà, sét đánh Hoàn Vũ Thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch hóa thành tám loại khí tượng, liên hoàn hoành kích mà đến, nhưng đều tại Tần Dương trường phong trước đó vỡ nát. Vô tận vĩ lực trấn vỡ và tượng, muốn đem cái kia đạo bị thương thân ảnh cùng nhau giết hết. Tiêu Miện chỉ cảm thấy tại thời khắc này, hết thảy đều tại lỗ đổ, kia tung bay lấy tóc trắng thân ảnh dường như nhét đầy thương khung, như thiên đạo phát ra cuối cùng thảm phán. Hiện tại, ta có thể vâng tin, như là năm đó địch nhân là ngươi, ta còn thực sự không cách nào chiến thắng, Tiêu Miện khẽ môi mím lên một tia nụ cười khó hiểu, nhẹ nhàng nói: "Nếu là làm cái người xuyên việt kia đổi thành Tần Dương, Tiêu Miện tự hỏi tuyệt không chiến thắng đạo lý. Thậm chí đều không cần năm đó người xuyên việt là Tần Dương, như Tần Dương sinh ra sớm và năm" Cùng Tiêu Miện chân thân ở vào cùng một thời đại, kia hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được a. Đây là một cái dù là không có hệ thống, đều có thể mạnh lên người. Nếu như đem Tần Dương ném tới thời đại kia, kia Tiêu Miện tin tưởng mình sau cùng địch nhân khẳng định chính là Tần Dương. Trong mắt ta, ngươi thắng qua đạo tổ bọn người. Cho nên, tiếp ta một chiêu cuối cùng đi. Chiêu này về sau, sinh tử thiên định. Tiêu Miện sau lưng, ba đạo thánh quang đâm xuyên khí lưu, hồng vi thánh hoa chiếu rọi thiên địa. Thiên vi nhật Địa Vi Nguyệt, Nguyệt Vi Tinh. Ba đạo câu thần ngưng thể chỗ phân hóa hóa thân, mang theo ba đạo tịnh thế chi quang mà đến, lúc trước liên hoàn công kích bất quá là vì tranh thủ đến một chút thời gian, để cho mình phải sát chiêu có thể hoàn thành. Tiêu Miện bản thân lui lại, ba đạo hóa thân hòa tan vào thân thể. Sau lưng hắn, Nhật, Nguyệt, Tinh tam quang tụ tập, ở trong cơ thể hắn thiên, địa, nhân tam tại thể tụ. Thiên cực thánh quang, cực quang chi thức, khai thiên chi chiêu, nơi này khắc lại xuất hiện chơn thế. Tịnh thế chi thần quang cùng chiếu mang theo vô địch chi thế mà đến Tần Dương. Chương 740: Tiêu miện thành không. Thiên cực thánh quang, một chiêu này, Tần Dương đã từng từ Minh Tôn thần niệm bên trong đọc đến từ trước tới. Khi đó, Tần Dương nhìn thấy ba đạo thân ảnh đồng thời phát chiêu, tụ hợp nho, thả, đạo tam giáo cường giả đỉnh cao phóng ra thiên cực thánh quang đem một cái thần ma thân ảnh bao phủ. Đã từng Tần Dương coi là khi đó Phật tổ, đạo tổ, Bách gia chi sư tại dùng chiêu này đối phó địch nhân. Hiện tại xem ra Dùng chiêu này ngược lại là đạo tổ địch nhân của bọn hắn. Mà cái kia bị đối phó ra hỏa, đoán chừng chính là kia không may người xuyên việt. Một chiêu này, tại tiêu miện chân thân giết vũ tổ quá trình bên trong nên phát huy không thể đo lường tác dụng. Thiên cực thánh quang. Tần Dương ánh mắt nghiêm nghị, từng kiện chí bảo thần binh ở xung quanh người xuất hiện, lấy chư thiên vòng làm hạt tâm, dung hợp thành chư thiên sinh tử luân, ý cùng vòng tê động, vô biên vơ nát chi năng lên tiếp tĩnh thế chi quang. Hoàn vũ bất bại. quanh mình không gian bên trong hết thảy lực lượng đều bị hút thu hút huyết khiếu bên trong, tần dương huyết khiếu bên trong xuất hiện từng cái không gian nhỏ nhỏ, mà đời sau thay huyết khiếu vỡ vụt, chấn động bên ngoài hư không, tiến một bước mô phòng phấn toé chấn không. Cạ dạ dạ, bốn phía không gian như chiếc gương vỡ vụn, vỡ ra đến lỗ đen nuốt hết thiên cực thanh quang, ngay sau đó liền thấy một đạo bạch quang tại trong lỗ đen bộc phát, kinh thiên động địa bạo hưởng che giấu hết thảy. Trong bầu trời lần này là thật phá cái lỗ lớn Cái hang lớn kia biên giới nhan sắc ngũ thải ban lan, vô số đủ mọi màu sắc sắc tuyến từ trong động bắn ra, đem ý bầu trời màu lam phủ lên phải ngũ thải tân phân. Mà tại lỗ lớn vị trí trung tâm, hư không loạn lưu tùy ý quọ giữa, thôn tính tiêu diệt hết thảy. Tần Dương cùng Tiêu Miện va chạm hoàn toàn mẫn diệt nơi đây không gian, để nơi đây thành chân chính Tuyệt Hung chi địa. Thiên Nhiên Tung. Loạn lưu bên trong, Tần Dương tùy ý tung hành, nhuốm máu quần áo chứng thực lấy hắn lần này va chạm bên trong cũng là bị thương không ít. Bởi vì đồng dạng thương thế hắn vẹn vẹn động niệm ở giữa liền có thể khôi phục, ngay cả máu tươi đều sẽ ngược dòng về vết thương. Nhưng cái kia yêu nguyên khí thế bằng bạc, lại là chứng thực lấy Tần Dương hiện tại không hư hại chiến lực. Thiên ý, Hoàn Vũ, Thời gian, ba đạo hợp nhất. Thiên ý như đao, Hoàn Vũ như đao, Thời gian như đao. Ba đạo hoặc vô hình, hoặc vô tướng, hoặc vô thượng đao quang tại Tần Dương trong tay xuất hiện, nương theo lấy cước bộ của hắn tiến hành sau cùng công phạt. Vạch phá bầu trời, Hoàn Vũ chi đao chém rách loạn lưu, đồng thời cũng chém ra tiêu miện quanh người Trư tướng. Biến ảo thời không. Thần Dương bước chân không ngừng, cấp tốc tiếp cận. Thân ảnh lại như ở vào một cái khác thời không. Vạn vẹo biến hóa ra vô số cái bóng, đao quang từ bốn phương tám hướng mà tới. Thiên điểu tung hoành, thần lý bắt cực. Tiêu miện lúc này cũng là thân bị thương nặng. Trước đó Hoàn Vũ bất bại vỡ vụn hắn hơn nửa người, từ bên phải bả vai hướng phía dưới, trừ trái nửa người trên. Còn lại thân thể đều số bị vỡ nát thành không thể gặp hạn. Có thể xưng thảm liệt tới cực điểm. Nhưng dù là như thế, Tiêu Miện cũng uy nguyên lấy âm dương chi khí bổ túc thân thể, bị vỡ nát thân thể đều đến hỗn hỗn độn độn đen trắng chi khí thay thế, để hắn tản khu giống như hoàn hảo vô khuyết, tự nhiên hành động. Bất quá, những cái kia tiết như bóng với hình vô số hướng ảnh, còn có theo sát mà tới lao quang, vẫn là để Tiêu Miện chạy trốn không cách nào có hiệu quả. Quốc sư, đây chính là ngươi chung mạng. Thời gian chi đao chém vào tiêu miện thân thể, còn hoàn hảo bộ phận thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chất. Hết thể thành không. Ba đao tiến vào sinh tử vòng bên trong, từ rất nhiều chí bảo chỗ dung hợp chư thiên sinh tử luân thu nhỏ tiến vào tần dương giữa song trưởng. Theo tần dương song trưởng vận hóa cùng nhau trước kích. Oèn. Xuất hiện tại tiêu miện trước người tần dương sắc mặt không vui không buồn, kim đồng bên trong tràn ngập hờ hững chi sắc. Hắn lúc này chạm diện hết thể tạm niệm, đã không thắng lợi trước đó vui sướng. lại không giết địch thời điểm bức thiết, đem tất cả tinh lực đều đặt ở vận chuyển kình lực bên trên. Nưu Cầu phát ra nhất cực hạn thể công, song trưởng đẩy sinh tử vòng đánh vào tiêu miện trên lồng ngực. Thái thượng ba đao đồng thời tiến vào tiêu miện thể nội. Kiêu viền ảo khó lượng đao khí tiến vào toàn thân, xâm nhập khí cơ tinh nguyên, chém vào nguyên thần ý thức, rạo sát tiêu miện hết thảy. Mà ở phía ngoài, sinh tử luân chuyển động, mô phòng phấn toái chân không chiêu thức lại lần nữa phát ra, vờn nát phía trước tất cả. Vẹn Tần Dương vẫn là không ngừng, lại lần nữa đánh ra một chưởng tại sinh tử vòng bên trên, một chưởng còn chưa đủ, lại đến hai chưởng. Liên hoàn ba chưởng, mỗi một chưởng đều ẩn chứa hừng hực khí huyết, khí huyết đỏ thắm nhuộm đỏ bàn tay, để Tần Dương tay thành triệt để huyết thủ. Cái này ba chưởng qua đi, Tiêu Miện trực tiếp bị đánh cho một mảnh hư vô, hoàn toàn biến mất tại loạn lưu bên trong. Nhưng ở biến mất trước đó, một đạo ý niệm lại ở chung quanh truyền vang, ngàn năm về sau, người ta tạm biệt. Cái này thất bại lần trước cũng không tính là chân chính thất bại, Tiêu Miện còn có lại một lần thậm chí vô số lần cơ hội. Chỉ cần hắn chân thân còn chưa từng phá phong, vậy hắn liền sẽ kéo dài cái này ngàn năm một lần cho chơi, cách mỗi thiên tinh tận giao thời điểm, Tiêu Miện liền sẽ lại lần nữa nhập thế. Bởi vì phương nam trụ trời đã hủy, lần tiếp theo, hắn nhưng không cần lại làm quá nhiều làm nền, khi hắn ngóc đầu trở lại thời điểm, thực lực tất nhiên so với hiện tại càng mạnh. A, không cần chờ ngàn năm Tần Dương giở xét tay nắm lấy một thanh như mất đi quang trạch đại kiếm, thản nhiên nói: "Rất nhanh, ta liền trở về tìm ngươi." Trong tay hắn, Nhân Hoàng Thánh kiếm Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm đã mất đi thần quang, xem ra liền cùng phổ thông kiếm khí không khác. Nhưng là có thể tại Thiên Cực Thánh Quang cùng Hoàn Vũ bất bại hạ may mắn còn sống sót, thậm chí ngay cả thân kiếm cũng không hủy, đủ để thấy thanh thần kiếm này uy năng. Tiêu Miện có thể cùng Tần Dương liệu cái lưỡng bại câu thương, thanh thần kiếm này không thể bỏ qua công lao. Nhưng là hiện tại, kiếm này cũng về ta. Tần Dương một tay nắm lấy Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm, Vũ Vũ độc hành, hướng về loạn lưu chi đi ra ngoài. Tiêu Miện đã chết, đại cục đã định, ván này là bảo vệ trụ trời một phương này thắng. Thiên hạ thái bình, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đoán chừng tại Thiên Tinh tận giao kết thúc về sau, quốc chiến cũng muốn kết thúc, thế gian sẽ nên đón một đoạn hòa bình thời gian. Em một đoạn tạm thời hòa bình thời gian. Một đoạn từ Tần Dương tiến lên bộ pháp trối quyết định hòa bình thời gian. Đợi đến hắn lúc nào cảm thấy không sai biệt lắm. Vòng tiếp theo trụ trời bảo vệ chiến hần là cũng muốn bắt đầu. Chỉ là lần này có Tần Dương đi ngăn cản Tiêu Miện, lần tiếp theo cũng không biết đội ai đến ngăn cản Tần Dương. Tần Dương đi ra loạn lưu, nhìn xem bên ngoài đã tây thủy mặt trời, còn có cái này bốn phía một mảnh huyết hồng sắc trời. Kết thúc. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa lưng về phía hỗn loạn tương bừng phải khu vực, đón sau cùng ánh nắng. Cùng lúc đó, Thiên Nhất Sơn phía trên, Phật Ma Chi chiến đã trước một bước hạ màn. Phật Tôn duy trì trượng 6 kim thân. Kim thân trên lồng ngực là một đạo giữ tận vết đao. Tại hắn đối diện, Nguyên Tà Hoàng khí cơ có chỗ suy yếu, nhưng kia lực bại Phật tôn mạnh đại uy thế cùng thông suốt chiến ý để uy hiếp của hắn trình độ không giảm ngược lại tăng. Cuối cùng, là bạn hoàn thắng. Nguyên Tà Hoàng lấy ma đao cắm địa, hai tay đủ dương, vô tận địa khí từ dưới chân tức nhượng bên trong trui vào thân thể. Chương 741: Thiên chân không thiên trần, tắc đốc không đơn thuần. Thuôn tính địa khí, khoáy động vô cùng ma khí. Nguyên Tà Hoàng khí cơ trình cấp độ lên cao. Vốn là hùng dày vô cùng căn cơ lại lần nữa tăng giá cả. Tần Dương cùng Tiêu Miện chiến đấu chấn kinh thế nhân, kia không gì sánh kịp dư ba trên bầu trời mở như thế lớn một cái hố, Nguyên Tả Hoàng bọn người lại không phải mù lòa, đương nhiên thấy được. Dù là tự ngạo tại tự thân căn cơ cùng trúc long chi thể, Nguyên Tả Hoàng cũng không thể không thừa nhận, mình không cách nào chiến thắng hai người kia bên trong tùy ý một người. Cho nên, vì có lẽ đối với giao sẽ trở về Dương Hoàng, Nguyên Tả Hoàng lựa chọn hấp thu tức nhượng bên trong địa khí, mượn nhờ ngoại lực bay vụ thực lực. Hiện đại, hắn thôn tính đại lượng địa khí, thực lực thăng lên, lại bởi vì kết nối địa mạch nguyên nhân, Nguyên Tà Hoàng cảm giác mình hoàn toàn có thể khiêu động tần dương đinh ở địa mạch bên trong quân ý. Nếu là như vậy, ý niệm trong lòng hiện lên, Nguyên Tà Hoàng đã là hạ quyết tâm muốn thử một chút có thể hay không trực tiếp băng liệt trung ương trụ trời. Cùng lúc đó, dường như sớm dự tra được Nguyên Tà Hoàng ý đồ, địa cung bên trong Tố Thiên chân hai tay múa, dẫn dắt chân thế, dưới chân lớn xuất hiện huyền ảo vòng tròn chân văn. Bàng bạc chi khí nháy mắt từ dưới đất dâng lên mà ra. Di thiên hoán địa trận vận chuyển. Tố Thiên Chân trong mắt tinh quang lấp lóe, từng tầng từng tầng trận văn ánh vào tầm mắt của hắn, theo hắn dẫn dắt ma động, từng vòng từng vòng trận thế tại thời khắc này dâng lên, hướng về phía trên rúc lên, hình thành lập thể trận đồ. Sau đó, Tố Thiên Chân đột nhiên nghịch chiến trận thế, tức nhường theo địa khí dâng lên nháy mắt hành trưởng, nặng nghề mà thẩm thủy khí tức hướng về tứ phương lan tràn, những nơi đi qua, dị biến nảy sinh. đứng tại địa cung bên trong áo đen thị vệ hai chân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá, đồng thời cái này hóa đá cấp tốc dọc theo thân thể lan tràn lên phía trên, từng tòa tượng đá nương theo lấy khí tức huyết chương mà xuất hiện. Tố Thiên Trần, ngươi quả thật có quỷ. Đông Phương Vân Trình đã tức giận lại có loại không ngoài sở liệu cảm giác. Hắn vẫn cảm thấy Tố Thiên Trần có quỷ, bây giờ quả đúng là không sai. Tại Nguyên Tà Hoàng thôn tính địa khí sách tăng công lực hiện tại, Cái này cho tới nay lộ ra tương đương cung chuẩn giá hỏa rốt cục lộ ra răng nanh. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Làm nào đó bất quá là tận làm vì người trong thiên hạ một điểm phải có chi là tôi. Chủ chi trận pháp thân ảnh nhất truyện, Thiên tinh kiếm đã tỏa sáng bất thế chi uy, Thiên đạo kiếm uyên. Kiếm thế ẩn chứa vô tận biến hóa, càng có Phật đạo chi biến, Tố Thiên chân thân ảnh phiêu hốt, kiếm quang không chỗ không đến, đem Đông Phương Vân Trinh bao phủ ở bên trong. Đông Phương Vân Trinh còn có thương thế mang theo, từ cảm giác không nên đánh lâu. Đồng thời lúc này Tố Thiên chân bại lộ âm u. Càng cần hơn tốc chiến tốc thắng. Là lấy Đông Phương Vân Trinh trưởng vận Âm Dương. Lúc này sử xuất tự thân mạnh nhất chi chiêu. Quán Thiên tập địa, Thuần Dương hành tả, thác nước đậu hữu, Âm hành Dương chiêu, Dương hành Âm chiêu, Âm Dương giao hỏa phía dưới. Thái Cực chi hình chợt hiện, hung hồn trưởng kình anh phát bốn phía kiếm ảnh, Đông Phương Vân Trinh đẩy Thái Cực đồ vội xông kia hình thành lập thể hình dạng trận đồ. Phương Đông Ti thủ vẫn là như vậy nhạy cảm. Liếc mắt liền thấy trận đấu này tầm quan trọng. Tố Thiên Chân thân ảnh trước một bước xuất hiện tại trận đấu trước đó. Thiên Tinh kiếm huynh cản, gánh vác thái cực đồ xung kích, nói, nhưng là làm nào đó đã phát động, liền tự hỏi là có thành công nắm chắc. Chỉ gặp hắn một kiếm huynh cản, tay kia múa chín cố khác biệt chân kình, hung hồn kinh lực hóa thành to lớn chi khí. Theo một trường khắc ở Thiên Tinh trên thân kiếm, âm vang đánh tan Đông Phương Vân Trinh em dương hợp chiêu. Phục. Đông Phương Vân Trinh liên tiếp lui về phía sau. khó mà ức chế liên tục thổ huyết, hắn nhìn về phía Tố Thiên Chân hai mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi, Tố Thiên Chân công lực vượt quá Đông Phương Vân Trinh đoán trước, đồng thời kia 9 cố khác biệt chân kình đương nhiên đó là thiên trách cung vốn nên thất lạc hồn thiên bạo giám. Tố Thiên Chân ngày đó chiếm ti thiên một nửa công lực, ca mượn huyền vũ trụ chi lực hấp thu ra ti thiên thể nội hồn thiên chân kình, thuần thế luyện thành hồn thiên bạo giám phía trước 9 tầng. Mặc dù thời gian tu luyện ngắn ngủi, Hỗn Thiên Bảo giám tu vi có chút phù phiếm, nhưng ở kia mấy trăm năm công lực tăng cấp hạng, lại phù phiếm trưởng kính cũng có thể phát huy bất thế chi uy. Hùng chi, Hỗn Thiên Bảo giám còn cùng Thiên Tinh kiếm Cẩm Minh hỗ trợ lẫn nhau, làm cho cả hai uy năng cùng nhau lên cao. Tố Thiên chân công lực đã là vượt qua Đông Phương Vân Trình, càng là không có thương thế liên lụy, so với Đông Phương Vân Trình kia là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tố Thiên chân yếu thế đã lâu có quan hệ. Phương Đông Ti thủ vẫn là chớ có nhiều lời. lại tại làm nào đó bố trí vị quá khứ của mình trục tội đi. Tố Thiên Chân thân ảnh lui về phía sau, đánh gậy Đông Phương Vân Trinh lời nói đồng thời, bàn tay lại lần nữa ấn lên trận đồ, điều khiển tức nhuễng cùng địa khí diễn sinh biến hóa. Chỉ thấy bị Tố Thiên Chân trọng thương Đông Phương Vân Trinh trên thân cũng bắt đầu xuất hiện hóa đá, kia từ dưới mà lên hóa đá có cực mạnh ăn mòn tính, cho dù là Đông Phương Vân Trinh cũng vô pháp chống cự loại này ăn mòn, tại ngắn ngủi 3 hơi bên trong liền đã thảm tao hóa đá, để địa cung này bên trong nhiều hơn một tòa tượng đá. Tương đương là đánh cấp địa khí trọng yếu môi giới, cũng là câu thông địa mạch chủ yếu chí bảo. Làm nào đó điều dưỡng nhượng giao ra, cũng không phải coi là thật vi phá hư chủ trời, mà là muốn để các ngươi xâm nhiễm trên mặt đất khí bên trong, trở thành bị trấn áp một phần tử. Tố Thiên chân tu hồi thiên tinh kiếm, hai tay cắm vào trận đồ kia bên trong kéo một cái, trận thế triệt để nghịch chuyển. Trận thế nghịch hóa, phong thiên tỏa địa trận. Từ đánh cấp địa mạch chi lực, hội tụ chiến đấu dư ba gì thiên hoán địa trận nghịch chuyển thành phong thiên tỏa địa trận. Tượng Nương bên trong phun ra địa khí đem bốn phía tượng đá nuốt hết, Thiên Nhất Sơn bên ngoài, thủ hoàng sắc trụ trời cũng bắt đầu xuất hiện thực biến hóa về trước, từ căn cơ chỗ bắt đầu hóa đá, căn này trụ trời chính tại phát sinh dị biến, từ nguyên bản hư ảo biến thành một loại nhược hư như thật tồn tại. Phương Đông Ti thủ, các ngươi đã là bị trụ trời trấn áp tồn tại, cũng là trụ trời một bộ phận, các ngươi tồn tại sẽ thành trụ trời sức mạnh thủ hộ, để căn này trung ương trụ trời càng thêm vững chắc, không thể phá hủy. Cái này chính là làm nào đó vì ngươi trở lựa chọn chuộc tội phương pháp. Vốn là vương chắc trụ trời sẽ vượt mức bình thường vương chắc, Tố Thiên Chân muốn để ngàn năm về sau Thiên Tinh tận giao đều không thể dao động cái này trung ương trụ trời, để ngày này trụ vĩnh thế không hủy. Bất quá muốn đạt thành mục đích này, Đông Phương Vân Trinh cùng những này bị ma hóa phải thị vệ còn chưa đủ, trụ trời còn cần một cái mạnh nhất hộ thuần, Nguyên Tà Hoàng. Đem Nguyên Tà Hoàng lập nhập trụ trời bên trong, dù là Tần Dương chiến thắng tiêu miện, đồng thời lòng mang ý đồ xấu. cũng vô pháp tại dung chuyển cái này trung ương trụ trời mẩy may. Đương nhiên, muốn đem Nguyên Tà Hoàng lập nhập trụ trời bên trong, còn cần một điểm nhỏ nhỏ trợ rút. Vạn Phật Triều Tông, Thiên Nhất Sơn bên trên, vạn trưởng Phật quang trực trùng vân tiêu, vô số Phật ảnh trùng điệp hiện lên. Phật tôn đột nhiên bạo khởi, như lai thần trưởng đánh thẳng chính đang đối kháng với địa khí cùng tức nhượng Nguyên Tà Hoàng. Vô sĩ tằng đốc, đúng là chà bại. Nguyên Tà Hoàng hét to lên tiếng, nổi giận đùng đùng. Vốn nên đã không có cái gì dư lực Phật tôn. Lúc này vậy mà bộ phát ra so với lúc trước kịch chiến thời điểm còn cường đại hơn vật lực, lúc trước chiến bại hoàn toàn chính là lựa gạt. Chương 742, Thiên hạ đệ nhất thuận. Phật Tôn chà bại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Tại cái này cực kỳ trọng yếu một trận chiến bên trong, những người còn lại đều là đem hết toàn lực đánh bại đối thủ, độc cô thiên ý thậm chí còn tự đoạn lục tức, nhưng cái này Phật Tôn vậy mà tại đánh giá thi đấu. Điểm này, đừng nói là Nguyên Tà Hoàng không nghĩ tới. Ngay cả đứng tại cùng một bên Huyền Cửu Thiên cùng Thiên Thần Phong cũng không nghĩ tới. Bất quá không nghĩ tới về không nghĩ tới, khi Phật Tôn đột nhiên gây khó khăn thời điểm, Huyền Cửu Thiên cùng Thiên Thần Phong vẫn là ngay lập tức lựa chọn mang thương ngăn cản Ngọc Hoàng đạo nhân. Phật Tôn hiển nhiên là có kế hoạch nhắm vào Nguyên Ta Hoàng, Huyền Cửu Thiên cùng Thiên Thần Phong tự nhiên sẽ không ở lúc này kéo chân hắn. Mắt thấy hai cái thương binh xuất thủ, Ngọc Hoàng đạo nhân cũng là bất đắc dĩ nên tiếp, nhưng cũng đúng lúc này, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, lại lại lần nữa trở về rời khỏi chiến đoàn. Tiêu Miện vậy mà bại. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng đạo trong lòng người là cực kỳ rung động. Người khác không hiểu Tiêu Miện thực lực, hắn Ngọc Hoàng đạo nhân lại là vạn phần lý giải. Tiêu Miện trở về về sau thực lực vốn nên là vô địch khắp thiên hạ, mặc kệ là nguyên tà hoàng hay là Phật tôn bọn người, đều không nên là Tiêu Miện đối thủ. Nhưng thực lực như vậy, lại là thua ở tần dương trong tay. Hắn vốn nên mã đáo thành công, kết quả bây giờ lại là sắp thành lại bại. Chỉ có thể đợi thêm lần năm. tâm niệm nhất định, Ngọc Hoàng đạo nhân chính là trực tiếp rời khỏi Thiên Nhất Sơn, bay nhanh rời đi. Tiêu Miện đã bại, Nguyên Tà Hoàng bên này lại gặp án toán, phe mình chiến lực đã gần như hao tổn hầu như không còn. Đã là như thế, vậy liền triệt thoái phía sau rời đi, mà đối đãi ngàn năm về sau lần tiếp theo Thiên Tinh tận giao đi. Thời gian ngàn năm mặc dù dài dằng dặc, nhưng cũng không phải là không thể chờ. Ngọc Hoàng đạo nhân bị trấn áp tại trụ trời phía dưới nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm đợi thêm ngàn năm. Đã là thất bại, Vậy liền đợi thêm một cái ngàn năm, hiện tại liền nên trước bảo tồn sinh lực. Cho nên hắn liền không có chút nào gánh vác tử bỏ Nguyên Tà Hoàng. Tà Hoàng, Ngọc Hoàng đạo nhân thoát đi, đã không người có thể cứu ngươi. Mắt thấy Ngọc Hoàng đạo nhân rời đi, Phật tôn thế công thần cấp, như lai thần trưởng liên hoàn ra chiêu, một bước một hoa sen, một bước một thần trưởng, chín đạo Phật tướng vây quanh Nguyên Tà Hoàng đồng thời xuất trưởng, áp chế Nguyên Tà Hoàng sức chống cự. Mà Nguyên Tà Hoàng cũng là tận sách bốn nguyên chi lực, thủy hỏa phong lôi đều bộc phát. Trong tay ma dao mạt Nhật thần thoại càng là trắng trợn hấp thu nén long chi huyết, phóng xuất ra tinh hồng đạo khí. Không sai, ta hoàng, ngươi đã hết cách xoay chuyển. Thố Thiên Chân thân ảnh từ dưới mặt đất bay ra, trong hai tay xuất hiện một thanh như dao dài kiếm, một thanh tinh lục đoạn kiếm, chính là Thiên tinh kiếm cùng Thiên tinh tử kiếm. Chỉ gặp hắn đem song kiếm hợp nhất, trong tay xuất hiện một đạo hào quang rực rỡ, hướng về nguyên tà hoàng chém xuống. Bị tức nhượng tan đốc, trở thành trụ trời một bộ Phật đi. Chí thiên kiếm quang chém xuống, nguyên tà hoàng ma khí lại gặp thụ một loại áp chế, Phật Tôn thấy thế, đem thần trưởng chín tức hợp nhất, lại lần nữa sử xuất tự thân sở ngộ thần trưởng chiêu thứ 10. Cửu cửu quy nguyên, Phật tổ giáng sinh, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. To lớn như lai pháp tương xuất hiện trên thiên nhất sơn, như ngọn núi cự trưởng đè xuống. Vô lượng Phật quang hung hăng trấn áp nguyên tà hoàng ma khí. Cùng lúc đó, tức ngưỡng tử dưới đất tràn ra, hướng về nguyên tà hoàng chen chúc mà đến. Lần theo nguyên tà hoàng cùng địa mạch kết nối, đem nó nặng nặng bao khỏa. Nguyên tà hoàng mượn nhờ địa khí tăng trưởng công lực cư động, hiện tại ngược lại thành hắn lớn nhất bại nhân. Tức nhuễng cùng địa khí kiềm chế hắn đại bộ phận công lực, khiến nó không cách nào chống cự Phật Tôn cùng Tố Thiên Chân Vây Công. Tại hai người toàn lực trấn áp xuống, Nguyên Tà Hoàng đã muốn chống cự Vây Công, lại muốn kháng cự Tức Nhuễng hóa đá, thậm chí còn có đứng trước trụ trời áp chế. Ba mặt bị quản chế, khiến Nguyên Tà Hoàng cuối cùng vẫn là thua ở Tố Thiên Chân Miu Đồ phía dưới. toàn bộ chậm giải hoa đá. Đặc biệt muốn cáo tri Tà Hoàng, là mỗi là là thiên hạ đệ nhất thuật chuyên nhân, đầu nhập Tà Hoàng tòa hạ, chính là muốn ngăn cản Tà Hoàng phá hủy trụ trời, cũng tại thời khắc mấu chốt nghị cách ra cố trụ trời. Tố Thiên Chân khống chế phong thiên tỏa địa trận, cũng đánh ra ấn quyết, dẫn động Thiên Nhất Sơn phía dưới cùng tiên thiên chi trận, Tà Hoàng, đã tội. Làm thiên hạ đệ nhất thuật chuyên nhân, Tố Thiên Chân tự nhiên là có thể thao túng kia 300 năm liền bảy ra trận thế. Tại hắn dẫn động hạ, căn bản nhất đại trận khởi động. lấy địa mạch vì trận văn cơ bên cạnh vận chuyển, phía dưới mặt đất truyền đến ù ù thanh âm, thần dương đinh ở địa mạch bên trong quyền ý cũng bị khởi động đại trận nhiều bài trừ. Lực đại giáp luận võ tích xúc chiêu ý, chân khí tại lúc này dâng lên mãnh ra, nguyên tà hoàng hóa đá ra tốc lăn tràn, không bao lâu, liền đã trở thành một tôn uy nghiêm tượng đá. Nguyên tà hoàng, rời trận. Rốt cục thành công, Tố Thiên chân thở dài một hơi, đạo, nguyên tà hoàng sẽ cùng trụ trời hóa làm một thể, trụ trời sẽ trở thành hắn mạnh nhất hậu thuẫn. mà hắn sẽ trở thành trụ trời mạnh nhất hộ thuẫn. Thực lực của hắn phải trụ trời trợ giúp sẽ tăng nhiều, như có người nào muốn trạm thiên trụ, liền cần trước qua nguyên tà hoàng cửa này. Tố Thiên Chân nói đến đây, thanh âm truyền thấp, kể từ đó, dù là thời gian còn lại bên trong người kia đổi ý, hoặc là tại ngàn năm về sau còn có người muốn trạm trụ trời, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn nói tới người kia, không thể nghi ngờ chính là Tần Dương vị này tâm tư khó lường người. Tư Ngọc Hoàng đạo nhân rút lui đến xem. Bên kia chiến đấu đã phân ra kết quả, người thắng không hề nghi ngờ chính là vị kia Dương Hoàng. Ma Tố Thiên Trần, hắn không cách nào tiến nhiệm Tần Dương. Thiên hạ đệ nhất thuật Thiên Thần Phong đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện thiên hạ đệ nhất, tâm tư này đủ bận, ngay cả Nguyên Tả Hoàng đều mắc lựa. Trọng yếu nhất chính là, cái này Tố Thiên Trần hành vi đại đại vượt qua Thiên Thần Phong ấn tượng, cùng trước kia Tố Thiên Trần so sánh giống như là đổi thành một người khác. Ngươi sẽ không là bị đoạt xá đi." Thiên Thần Phong hồ nghi nói. Thiên hội thủ nói đùa. Làm nào đó bất quá là tiếp nhận truyền thừa, hiểu một chút đạo lý thôi." Tố Thiên chân nhẹ cười khẽ nói, "Quá khứ làm nào đó là có chút không dành thế sự, nhưng người luôn luôn sẽ lớn lên nha." Hàn Phong Khinh Vân đạm trả lời Thiên Thần Phong hoài nghi, cũng hướng chúng nhân nói, "Chư vị, cái này Thiên Nhất Sơn rất nhanh liền sẽ bị trụ trời hoàn toàn phong tỏa, chúng ta vẫn là nên rời đi trước đi. Nếu không bị phong ấn ở trong đó cùng Nguyên Tà Hoàng làm bạn vậy liền không đẹp." Đám người nghe vậy, liền tạm thời buông xuống trò chuyện với nhau chi ý. Đồng loạt bay ra Thiên Nhất Sơn. Khi bọn hắn bay đến Thiên Nhất Sơn bên ngoài về sau, liền thấy nguyên bản hư ảo trụ trời đã biến thành thực thể, từ Thiên Nhất Sơn chân núi bắt đầu, trụ trời thực thể cao độ dần dần tăng cao, lúc này đã xem hơn phân nửa Thiên Nhất Sơn vây quanh ở bên trong. Sau một chốc thời gian, cái này giáp luận võ sân bãi đoán chừng liền muốn bị trụ trời hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Ngọc Hoàng đạo nhân phất đi, xem ra một bên khác là Dương Hoàng thắng, thiên hạ đại loạn phải nguy cơ trùng quy là bị chúng ta bóp chết tại trong trứng nước. Bần đạo cũng coi là an tâm. Huyền Cửu Thiên trên mặt xương trắng đã là hoàn toàn tán đi, thanh lệ lãnh diễm khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. A Di Đà Phật, dương hoàng thế mạnh, bần tăng cũng vô pháp cùng nó tranh đoạt Phật môn, việc này về sau, liền muốn trở về Tây Vực tu di sơn, mượn nhờ trụ trời chi lực đến tự vệ. Phật tôn đồng dạng có tính toán của mình, nhẹ tụng một tiếng niệm Phật nói: "Chỉ là tại mắt thấy Phật tôn trá bại về sau, mặc kệ là Huyền Cửu Thiên hay là Thiên Thần Phong, đều đã sẽ không tin tưởng vị này Phật Môn Chi Tôn sẽ không nói dối. Chương 743, thời đại kết thúc. Cái này lão hỏa thượng xấu cực kỳ. Thiên Thần Phong liếc mắt nhìn về phía Phật Tôn, trong mắt để lộ ra rõ ràng hoài nghi. So sánh với đạo môn nữ cao nhân Huyền Cửu Tiên, Phật Tôn lão gia hỏa này tầm cơ ngược lại là có rất nhiều, trước đó liền đem Ma Hế Thủ La Đồ bẩn trong lòng bàn tay, trùng sinh trở về, vừa mới còn chà bại Mưu Đẩu Nguyên Tà Hoàng, phối hợp với Tố Thiên Chân đem Nguyên Tà Hoàng lập nhập trụ trời bên trong. Dạng này La Hổ Ly nếu là chịu hành quân lặng lẽ trốn ở Tu Di Sơn không ra, vậy liền kỳ. Chẳng qua hiện nay Dương Hoàng Thế lớn lực mạnh, Phật Tôn cũng là đích sắc không phải là đối thủ của Dương Hoàng. Chí ít tại ngắn hạn bên trong, hắn là thật không dám ra đến. Nghe đến Dương Hoàng, mọi người ở đây đều là có chút chợm mặc. Lần này giáp luận võ đã kết thúc, mặc dù đến cuối cùng không có trực tiếp luận ra cái thiên hạ đệ nhất đến, nhưng mọi người đều biết, Trần Dương chính là không hề nghi ngờ thiên hạ đệ nhất. Cái này cũng liền đại biểu cho trong thời gian kế tiếp, không người nào có thể chống lại Tần Dương, Tần Dương đã thế không thể đỡ. Dương Hoàng sắc thực đã thế lớn khó chế, nhưng lần này Dương Hoàng cứu Bần Đạo một mạng, trừ phi hắn làm ra người người oán trách sự tình, nếu không Bần Đạo không sẽ cùng nó đối địch. Huyền Cửu thiên tại ngắn ngủi trầm mặc về sau cái thứ nhất phát biểu ý kiến của mình, cũng tại sau khi nói xong liền rời đi. Thiên Mộ cũng là không tham dự những chuyện này, chư vị, tạm biệt. Thiên Thần Phong càng là trực tiếp, nói một câu gặp lại liền rời đi. cho nên tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, hiện trường cũng chỉ còn lại có hai người, hai cái đã từng hợp tác qua người. Xem ra hai cái vị này là không ngừng đối địch với Dương Hoàng, Phật Tôn cười khổ nói, đồng thời đối với dấu giếm bọn hắn tiến hành mưu đồ hai người chúng ta, hai cái vị này cũng là ôm không nhỏ lòng cảnh giác ca. Đây cũng là trong dự liệu thất bại đi. Thố Thiên Trân Bất Đắc Di nói, Phật Tôn lời nói trên thực tế có tận lực dẫn đạo ý đồ, hắn nói mình bị bức phải chỉ có thể dựa vào tu di sơn phòng thủ. Liên là vì kích phát hai người này đối Dương Hoàng kiêng kỵ. Nhưng thay vào đó hai người cũng không phải ngu xuẩn, đồng thời bọn hắn cũng cùng Dương Hoàng không có thủ gì hoán, liền cho thấy không lội cái này bãi vũng nước đục. Ý đồ thất bại, Tố Thiên Chân tại bất đắc dĩ sau khi, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống nhằm vào tần Dương dự định, cuối cùng Dương Hoàng hiện tại còn chưa từng có chạm thiên trụ huynh hướng, đồng thời hắn cùng Tiêu Miện đại chiến, tất nhiên bị thương không ít, chúng ta vẫn là tạm thời ẩn nú đi. Tiếp xuống thời đại, thuộc về Dương Hoàng. Hai người bọn họ chi lực dù cũng là đương thời đỉnh tiêm chi thuộc, nhưng so với Tần Dương đến, chung quy là kém không ít. Muốn chống lại thiên hạ đệ nhất Tần Dương, kia không thể nghi ngờ là châu châu Đa Xê. Tại kéo không đến trợ lực tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể ẩn núp. Thôi rồi, liền ẩn núp đi. Phật Tôn bất đắc dĩ thở dài, cùng Tố Thiên Trần lẫn nhau từ biệt. Cũng là rời đi Thiên Nhất Sơn. Thừa kế tiếp Tố Thiên Trần tại cuối cùng nhìn một cái dần dần hình thành thực thể trụ trời về sau, lại là đi lên bay đi. cuối cùng biến mất tại trong mây xanh. Đoan Nguyệt này rời đi về sau 2 khắc đồng hồ. Áo Bảo nhướng máu Trần Dương từ nhảy lên không mà tới. Hắn mắt thấy kia đã đem Thiên Nhất Sơn hoàn toàn bao khỏa, lại còn tại hướng lên thành hình trụ trời. Lộ ra một mặt vẻ ngoài ý muốn. Nguyên Tả Hoàng lại bị tính toán. Trần Dương có thể cảm ứng được mình quyền ý bị phá trừ, cũng có thể cảm ứng được ngày đó trụ bên trong hùng hồn chi khí, cùng kia cùng trụ trời dần dần dung hợp trúc long chi tồn tại. Không hề nghi ngờ, Nguyên Tả Hoàng bị tính kế Mà lại trụ trời cũng được tăng cường rồi. So dự đoán còn muốn vững chắc. Có nguyên tà hoàng trong đó. Lại có lịch đại giáp luận võ lưu lại tích lũy, lúc này trụ trời đã là có thể so với thiên tinh tận giao trước đó cường độ. Mặc dù hóa ra thực thể, so với trước kia lại càng dễ bị công kích đến, nhưng bây giờ trên thế giới còn không một người có thể chặt đứt căn này trụ trời. Một khi thiên tinh tận giao quá khứ, vậy cái này trung ương trụ trời liền càng là vững như bàn thạch không đúng. Nên nói là vững như bất chu sơn. Có chấn tinh tinh lực gia trì, có điệu mạch tụ tập, có nguyên tà hoàng hợp nhất, cái này trung ương trụ trời vững chắc phải làm người đe vọng. Nhưng Bất Chu Sơn cũng là sẽ sụp đổ ngày. Ta rất chờ mong nó sụp đổ ngày đó, các ngươi sẽ là như thế nào thần sắc?" Thần Dương suýt cười một tiếng, nhảy lên không mà đi. Thiên Nhất Sơn không cần hắn xuất thủ rồi. Còn lại những người kia ra sức phải có chút ngoài dự liệu. Đúng là đem nguyên tà hoàng an toàn. Thần Dương hiện tại có thể đi giải quyết ngoại giới chuyện khác. Hôn Thiên tinh động ngoài thành, Công Tôn diễn dường như thu được tin tức gì, hướng ngay tại kịch chiến những người còn lại hô: "Sự bại, chúng ta rút." Nghe nói tin tức này, đang cùng Ngông Đế kịch chiến Minh Đế đi đầu triệt thoái phía sau, ỷ vào bất tử chi thân cứng rắn chịu Ngông Đế mấy kích, lui cách tinh động thành phạm vi. Nhưng Diệp Tâm Hạ cái này một lòng báo thù nữ nhân lại là không nghĩ triệt thoái phía sau, nàng lại lần nữa rút ra một nhánh trúc long chi tiễn, trên mặt hiện lên một tia huyết hồng, liền muốn tiêu đốt tinh huyết phát ra tuyệt mệnh một kích. Cái này nữ nhân ngu xuẩn Công Tôn nghiến cắn răng bóp ra một cái ớn quyết, hỗn độn chi trên cung đột nhiên phát ra lực phản chấn, làm cho Diệp Tầm Hạ gặp phản vệ thổ huyết, sau đó hắn thừa cơ quá khứ chế trụ Diệp Tầm Hạ, nói, có vong mệnh thủy tại, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đến ngàn năm về sau, chúng ta mặc dù thua, nhưng còn không có thua triệt để. Ngươi nếu là nhịn không được thời gian dày vò, hoàn toàn có thể ngủ say vượt qua quãng thời gian này, cơ sẽ còn có. Rút, hắn nắm lấy Diệp Tầm Hạ phi tốc lui lại, sau lưng cách đó không xa, Cơ quan thành đã bắt đầu chầm chậm chìm xuống, chỉ đám ba người tiến vào bên trong. Thiên hồn đô thành. Minh đế uy trưởng phóng xuất ra vô số oan hồn tà khí, bước lui mông đế, ba người hóa thành lưu quang trực tiếp tiến vào cơ quan trung thành. Nhất định phải rút, không rút cũng chỉ có thể đem mệnh bồi ở đây. Mà tại cái này về sau ngàn năm, bọn hắn cũng muốn chú ý cẩn thận còn sống, không thể có lộ ra một kia tung tích. Trừ phi, có một ngày Dương hoàng chết rồi, chỉ có cái này đại địch chết rồi. Bọn hắn một phương này, người mới có quang minh chính đại xuất hiện cơ hội. Nếu không, cũng chỉ có thể một mực khi không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Tại cơ quan thành xuống đất cuối cùng một cái mắt, ba người nhìn thấy phương xa trên bầu trời xuất hiện to lớn huyết hồng vòng xoáy, sau đó chính là kinh thiên động địa vang lên ầm ầm. Vân Ngông đại quân xem như không có. Công Tôn diễn cười khổ một tiếng nói, Tần Dương lựa chọn trước đi giải quyết Vân Ngông đại quân cùng Từ Thiên Nhất Sơn đi hướng Quan Nội đạo luyện hư cùng giả, hắn chuyến đi này, không chỉ đại quân không có Xem chừng luyện hư cường giả cơ bản cũng từ quang. Sau trận chiến này, Vân Mông còn lại binh lực đã là cực kỳ bé nhỏ, cái cuối cùng quốc gia cũng muốn rơi vào tần dương trong lòng bàn tay. Mà tại giải quyết xong bên kia địch người về sau, tần dương chạm tiếp theo không hề nghi ngờ chính là hồn thiên tinh động thành. Cùng dạng này người ở vào cùng một thời đại, quả nhiên là một cái ác độc a. Công Tôn diễn cười khổ hai tiếng, cơ quan thành chìm vào dưới mặt đất, hách ám che đậy hắn ánh mắt, lại mang đến cho hắn vô cùng an tâm cảm giác. chung quy là thoát được một mạng, đây cũng là chuyện may mắn. Hy vọng ngàn năm về sau không có Dương Hoàng đi. Cuối cùng thở dài một tiếng vang vọng tại cơ quan thành, nói ra thật sâu bất đắc dĩ cùng ý sợ hãi. Chương 744, 3 năm. Đại hạ cùng Vân Ngâm trận chiến kia, cuối cùng ra sân Lão Di Vân Ngâm đế quốc cuối cùng một chút sức chống đỡ, cũng đem Thiên Triều, Thiên Quân, Điểu Mẫu, Nam Cung Vân Dương ở bên trong các cường giả cùng nhau tiêu diệt. Duy nhất có chỗ tiếc nuối là Thiên Tàn Địa Khuyết môn môn chủ Giang Lăng chưa từng tiến đến Quan Nội Đạo Phó Chiến, trốn được một mạng. Mặt khác, còn có Tử Thiên Nhất Sơn Giáp Luận Võ sau khi bắt đầu liền chưa từng hiện thân thần hộ cũng không thấy tăng hơi. Bất quá hai người này tồn tại đã là không cách nào ảnh hưởng Tần Dương đối Vân Mông Đế quốc chinh phục. Tại 1 tháng về sau, bị Tần Dương khống chế Mông Đế trở về Vân Mông Đế quốc, một lần nữa tiếp trưởng đế quốc triều chính. Mặc dù có một ít người biết được vị này vốn nên chết đi tiên đế định nhưng đã không còn quá khứ tâm trí, nhưng ở tần dương cưỡng chế, một chút bất mãn cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng. Lý trí người hiện tại cũng biết nên lựa chọn như thế nào, mà Vân Mông Triều Đình không thể nghi ngờ làm ra lựa chọn chính xác. Mà tại một bên khác, Đại Huyền Hoàng cung tại trước đó trải qua Minh đế xung cùng, nhưng Huyền Hoàng đã sớm bị tần dương trước một bước dấu ở hồn thiên tinh động trong thành. Là lấy Đại Huyền Hoàng cung dù chết tổn thương đông đảo, Nhưng trọng yếu nhất Huyền Hoàng lại như cũng sống sót. Đến tận đây, đại hạ, đại nguyên, Vân Mông Tam Quốc liền rơi vào tần dương trong tay, nhưng tại ngoài sáng bên trên, Tam Quốc y nguyên từ lúc đầu hoàng thất làm chủ, mặc kệ là hạ hoàng hay là Huyền Hoàng, thậm chí là mông đế, Tam Quốc hoàng giả chi vị cũng không từng rơi vào họ khắc nhân thủ bên trên. Thời gian tựa hồ xuất hiện đảo lưu, hết thảy đều cùng 5, 6 năm trước cảnh tượng không khác. Nếu không phải các nước đều xuất hiện đến trăm vạn mã tính thi hải cùng mộ địa, đây hết thảy đều thoáng như hôm qua tái hiện. Thời gian liền dưới tình huống như vậy quá khứ 3 năm. Tam quốc tại 3 năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần đều xem như từ ngày xưa mấy lần đại chiến bên trong thoát ly bóng tối, nguyên khí cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mặc dù muốn trở lại quá khứ thời kỳ toàn thịnh chí ít còn cần hơn 10 năm, nhưng tam quốc lực lượng cộng lại, cũng hoàn toàn thắng qua quá khứ đơn nhất một nước quốc lực, có thể cho tần dương cung cấp càng lớn trợ lực. Dưới loại tình huống này, một chút công trình cũng là thuận lợi bố trí xong, tỉ như hồn thiên tinh động thành kiến thiết. Tại lạc thư Hà Đồ đều đã đến tay tình huống dưới, dù là sao trời sắp xếp bố trí càng ngày càng khó, cũng vô pháp ngăn cản tinh động thành hoàn thành. Tại năm thứ 2 tháng 11, tinh động thành rốt cục hoàn toàn xây thành, 1.197 khỏa nhân tạo hình thành ai về chôn ấy, bên trên dẫn tinh không chi năng, đồng thời mỗi một khỏa nhân tạo sao trời trừ đối ứng bản thân sao trời bên ngoài, còn tiếp dẫn lấy còn lại 99 ngôi sao chi lực. Một khiếu thông trăm khiếu, mỗi cái huyệt khiếu trừ đối ứng một ngôi sao bên ngoài, còn hô ứng còn lại 99 ngôi sao. Đem cái này một khiếu thông trăm khiếu đạo lý lấy Lạc Thư Hà đồ tính toán, cuối cùng ứng dụng đến Hỗn Thiên tinh động trên thành, liền tạo thành tinh động thành trở thành chân chính tinh thành, bầu trời đầy sao chi lực bị dẫn dắt ở đây, thậm chí trên không cũng có ngày đêm không tiêu tan tinh quang ngân hà. Cái này cũng dẫn đến tinh động thành gánh vác đại đại tăng cao, tại hoàn thành về sau còn một mực xây dựng thêm, dù là hoàn thành 1 năm, xây dựng thêm vẫn còn tiếp tục, đã mau đưa Huyền Kính cũng đặt vào phạm vi bên trong. Hỗn Thiên tinh động thành hoàn thành. cũng làm cho phụ trách bố trí tinh độ thái tố thu hoạch được trước nay chưa từng có lĩnh lộ, tại năm thứ 2 tinh động thành hoàn thành ngày liền độ kiếp nhập luân hư, đồng thời thực lực tại nhiều năm luyện hư võ giả bên trong cũng có tiến tu rồi. Tinh động thành hoàn thành về sau, tìm kiếm thiên địa điệu tiết điểm tự nhiên cũng thành lửa xém lông mày sự tình. Nguyên bản tần dương liền âm thầm phái không ít người ở các nơi tầm long điểm huyện, tra xem phong thủy, tinh động thành hoàn thành về sau, càng làm cho xiển đạo giáo các đạo sĩ tập thể xuất động, tại các nơi tìm kiếm tiết điểm Lần này lần hành động tự nhiên không gạt được người hữu tâm con mắt, phàm là tại Thiên Nhất Sơn nghe qua tiêu miệng chi ngôn người đều biết, Dương Hoàng lại tại vì võ đạo của mình tinh tiến bỏ công sức. Một ít người muốn ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ mình không dám xuất đầu, có thể sai khiến người thôi nói kinh động Dương Hoàng, ngay cả Dương Hoàng thủ hạ đều đánh không lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thực lực không bằng người, chính là như thế bất đắc dĩ. Mặc dù Tần Dương tự nhiên ngảy tiêu diệt Vân Ngung đại quân về sau liền chưa từng lại ra tay, Nhưng tất cả đối với hắn có hiểu biết người, cũng sẽ không hoài nghi hắn sẽ thụ thương thế chỗ mệt mỏi. Phải biết, Dương Hoàng lưu thế lớn nhất ngay tại thị trên khuôn mặt á dù là năm đó bị thương nặng đến sắp chết tình trạng, 3 năm qua đi, cũng nên khôi phục. 3 năm này một mực gần cư tại phía sau màn, đoán chừng là lại nghĩ đến chôn giết một đợt vô tri hà người. Tất cả mọi người là ý tưởng này. Tây vực, Tu Di Sơn bên trên. Như ẩn như hiện trụ trời bao phủ Tu Di Sơn. 12 tòa trang nghiêm Phật tướng vây quanh Tu Di Sơn không ngừng xoay tròn, to lớn phản âm quái động, vô số kim sắc vạn chứa tại trụ trời bên trong vừa đi vừa về phi đãng. Phật tôn một người ngồi một mình ở Tu Di Sơn đỉnh, một tay cầm một mảnh ngọc giản, thấp giọng lẩm bẩm, Dương Hoàng đúng là phái người tiến vệ Bắc Cực sông băng tìm kiếm thích hợp phong thủy chi địa, xem ra cái này cái gọi là phong thủy chi địa đối với hắn cực kỳ trọng yếu a. Bắc Cực sông băng vĩnh thế băng phòng, chính là thế gian chí hàn chi địa. Nơi đó ngay cả một điểm sinh khí đều không có, cho dù là nhất trịu Z cá bơi cũng không dám tới gần Bắc cực sông băng phụ cận Hải vực. Muốn tiến cái này nải này địa phương thăm dò, kia chỗ hao phí nhân lực cùng vật lực quả thực khó mà đánh giá, nếu là đổi lại Tam quốc phân lập thế cục, không có một quốc gia dám hao phí dạng này nhân lực vật lực. Cũng ngay tại lúc này, Thần Dương đem Thiên Hạ đặt vào trong lòng bàn tay, mới có dạng này lực lượng đi thăm dò. Nếu không Hắn đoán chừng cũng chỉ có thể dựa vào dưới tay mình nhiều như vậy bất động phong thủy võ đạo cao thủ bốn phía chạy, gửi kỳ vọng vào có thể mèo mồ gặp chỗ chết. Còn có Tố Thiên Trần, hắn vì sao muốn lao nạp nhiều quan tâm kỹ càng phương bắc? Chẳng lẽ phương bắc còn có thể xảy ra chuyện? Phật tôn trên tay ngọc giản này chính là Tố Thiên Trần vừa mới sai người đưa đến Tu Di Sơn. Trong ngọc giản không chỉ có Dương Hoàng thuộc hạ tại Bắc Hải hoạt động, còn có Tố Thiên Trần đối Phật tôn cảnh cáo. Tại trong ngọc giản Đỗ Thiên Chân lưu lại thần niệm mang theo cực mạnh cảnh cáo ý vị, để Phật Tôn không dám đối lại có chút sơ sẩy. Lại yên lặng theo dõi kỳ biến đi, Phật Tôn nói, liền để Dương Hoàng Nhân Mã tại Bắc Hải đánh tiên phong, nhìn xem có thể hay không thăm dò ra cái gì. Đồng thời, cũng nhìn xem Dương Hoàng sẽ sẽ không xuất thủ, xem hắn thực lực hôm nay đến cảnh giới nào. Thời gian 3 năm, gió êm sóng lặng, so với trước đó mấy năm qua, 3 năm này có thể nói là thái bình thịnh thế. Chỉ là cái này thịnh thế tiếp tục phải càng lâu. Phật Tôn trong lòng đối Tần Dương cảnh giác cũng lại càng nặng. Hắn thấy, lúc này Tần Dương cũng đồng dạng đang ngủ đông, chỉ là cùng chính hắn khác biệt, Tần Dương ẩn nút, là đang chờ đợi nhất phi trùng thiên thời khắc. Đợi đến có một ngày Tần Dương chủ động xuất thủ, vậy đã nói rõ đối phương đã có niềm tin tuyệt đối. Phật Tôn nhưng còn không quên, Tần Dương từ không có gì cả đến thiên hạ đệ nhất, cũng liền dùng thời gian 5 năm, 6 năm. Bây giờ lại qua 3 năm, Tần Dương thực lực cũng không biết có biến hóa như thế nào. Phương Ba ga Phất Tô nóng nhìn phương Bắc, thiên nhãn thông thị chuyện, từ nơi sâu xa, dường như tại phương Bắc nhìn một đạo tràn ngập tà khí loãng ảnh. Chương 745: Thánh chủ cùng quỷ tao. Biển rộng mênh mông bên trên, băng nổi dơi xuống, thỉnh thoảng có một hai tòa băng sơn xa xa chiếu rõ, thấu xương hàn phong đè trên biển đi thuyền đám người che kín trên người nặng nề áo đông. Càng la tiếp cận bắc cực sông băng, hàn ý thì càng làm người ta sợ hãi, lúc này thuyền bên trên đã là bao trùm thật mỏng băng sương. Nếu không phải thuyền này chính là dùng cương cỏi kháng lệnh Thiên Sơn Tiết Mộc Chố Tạo, lúc này cũng đã bị cái này cực đoan giá lạnh cho đóng băng nứt vỡ băng tán. Thuyền lớn bổ sóng chạm biển tiến lên, đầu thuyền bên trên đứng triển đạo giáo năm hành trưởng lão một trong Hàn Thiên Vân một bên vận khí khu lạnh, một bên lấy thần niệm nhìn dò bốn phía, cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện phục kích. Bắc Hải tại quá khứ đã từng vì hải ngoại chư đảo chia để trị. Mấy cái này hải đảo đảo chủ chiếm cứ từng cái hòn đảo, giống như từng cái tiểu quốc quốc vương. Ngay tại chú có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Mà tại mười mấy năm trước, quyền thế minh bại trận thời khắc, Lý Khuynh Thiên chính là chạy trốn tới Bắc Hải, tại Hải Ngoại Trư Đảo đồng sơn tái khởi. Hắn hoặc là lôi kéo, hoặc là thu phục, để Hải Ngoại Trư Đảo lực lượng vận thành một cỗ, cũng để các biển cả đảo cùng chung nguyên tiến hành mậu dịch, dùng Bắc Hải tài nguyên tiến hành chuyên máu, để thay hình đổi dạng quyền thế minh lấy tàu bang diện mù gầm thâm phục lên. Đồng thời, còn để tàu bang lấy Hải Ngoại mậu dịch vi tiến thân trì giai, dự bị mắc lửa lúc mang vương. để mang vương trở thành tào bang bên ngoài chúa tể dạ. Sau đó, chính là mấy năm trước sự tình. Lý Khuynh Thiên thừa dịp Nguyên Tà Hoàng lộ ra chân diện mục lúc lại lần nữa kéo lên cờ tái xuất, cũng để mang vương xung khi hắn khôi lỗi tại Bắc Hải đạo thành lập ngụy hạ chính quyền, thẳng đến bị Dương Hoàng cách không diện sắt trước đó, Lý Khuynh Thiên đều xem như một cái bất phàm nhân vật. Tại Lý Khuynh Thiên sau khi chết, Bắc Hải đạo cũng bị đại hạ một lần nữa thu phục chiếm lĩnh, nó bộ hạ đều bị đuổi giết cầm ná. Tân Dương thuộc hạ thậm chí truy sát đến hải ngoại. quét dọn từng cái hải đảo, hoàn toàn là không chạm thảo trừ căn liền thể không bỏ qua tư thái. Không có cách, hải ngoại tài nguyên quá thơm. Hải ngoại chư đảo đảo chủ mỗi cái đều là riêng phần mình hải đảo thổ hoàng đế, lịch đại vơ vét phía dưới, dù là nghèo nhất đảo chủ đều có một cái không nhỏ bảo khố, từng cái giàu đến chảy mỡ. Tân Dương hiện tại đã có hồn thiên tinh động thành không ngừng cung cấp tính lực, đối với tài nguyên nhu cầu thu nhỏ, nhưng thuộc hạ của hắn lại là cần tài nguyên đến phụ trợ tăng trưởng công lực. Trải qua mấy lần đại chiến Tam Quốc cũng cần hải ngoại truyền máu khôi phục nguyên khí. Cứ như vậy, đối với Hải ngoại chư đạo vơ vét liền bắt buộc phải làm. Tại quá khứ trong 3 năm, đại hạ quân đội chủ yếu ngay tại Bắc Hải hành động, bốn phía chiếm lĩnh từng cái hải đảo. Các đảo đạo chủ tự nhiên không thể nào là tần dương thuộc hạ đối thủ. Chết chết. Bắt thì bắt, còn lại cũng không dám lên bờ. Liền không ngừng hướng bắt trốn. Trốn hướng tiếp cận Bắc Cực sông băng băng hải trong. Nhưng coi như chạy trốn tới băng hải, cũng vẫn là một con đường chết. Trong thời gian kế tiếp, chính là chạy trốn tới Bắc Cực sông băng bên trong cũng không tính an toàn. Hàn Thiên Vân tự lẩm bẩm, chỉ đợi xác minh Bắc Cực sông băng nơi đó thiết điểm, liên sẽ có đại lượng nhân thủ từ Trung Nguyên trỗ đến đây. Đục mở thiết điểm, rèn đúc tế đàn. Việc này chính là Dương hoàng tử mình hạ lệnh, Trung Nguyên thế lực đều muốn vì thế mà động, cho dù là cực đoan giá lạnh Bắc Cực sông băng, cũng vô pháp ngăn cản việc này lợi tới. Mà muốn rèn đúc tế đàn Đương nhiên phải dẫn đầu xóa đi tất cả không ổn định nhân tố. Những này chạy trốn đạo chủ cùng nó thuộc hạ, chính là không ổn định nhất nhân tố, bọn hắn sẽ bị ngay lập tức vây quét, xóa bỏ. Thuyền lớn như cũ tại tiến lên, dần dần. Hàn Thiên Vân đã là có thể nhìn thấy Bắc Cực sông băng cái bóng mơ hồ, kia một mảnh trắng xóa thế giới chính là bọn hắn đích đến của chuyến này. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, Hàn Thiên Vân sắc mặt lãnh tốc hạ lệnh nói, chuẩn bị nên định. Một con như là hoàn toàn từ hàn băng chế tạo thuyền lớn từ dưới tầm mắt trên mặt biển chậm chậm toát ra, từ cột buồm đến thân thuyền đều là băng xương lạnh trắng, nó những nơi đi qua lưu lại rõ ràng bằng ấn, tràn ngập nhàn nhạt sương khí. Hàn băng phi lớn, vẫn là từ dưới mặt biển hiện lên. Cái này có chút quỷ quệ một màn để Hàn Thiên Vân lấy lớn nhất lòng cảnh giác đối đãi, nghe tới hắn ra lệnh đồng hành nhân viên cũng là lấy tốc độ nhanh nhất làm tốt nên địch chuẩn bị. Nhưng mà, không chờ xong phương thuyền tiếp cận, Tại kia băng lam trên bầu trời, gian nan vất vả hội tụ, hình thành một trường to lớn cuốn mặt, vô biên hàn phong từ kia như vực sâu miệng rộng bên trong gào thét mà ra, để trên thuyền bao chùm mỏng xương cấp tốc dày thêm, trong gió lạnh chói mang theo chí hàn chí lực, càng làm cho thân là thủy hành trưởng gia Hàn Thiên Vân đều khó mà chống cự. Cái này không phải những cái kia chó nhà có tăng nên có thực lực Hàn Thiên Vân trong đầu hiện lên một người tin tức, đây là đại hạ hoàng tộc lão tổ thánh chủ Thánh Tâm Quyết. Hắn vậy mà trốn ở Bắc Cực sông băng. Trên bầu trời gian nan vất vả hội tụ khuôn mặt dường như nghe tới Hàn Thiên Vân lời nói, gao thét mà ra Hàn Phong càng thêm giết lạnh, toàn bộ thuyền lớn bắt đầu bị từng tầng băng phong, từng cái thuyền viên bị trực tiếp đông chết. Liền ngay cả Hàn Thiên Vân cũng không có có chút sức chống cự nào, hắn duy trì lấy kinh ngạc tư thái, tại ngắn ngủi mấy tức bên trong bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Tấm kia to lớn gương mặt vẫn là không có dừng lại, Hàn Phong đã làm mau đem chiếc thuyền này đều đông lạnh thành băng sơn, để thuyền bắt đầu không vào nước mặt. hắn muốn đem toàn bộ thuyền đều chìm vào đáy biển. Không ngờ đúng lúc này, một đạo kình đảo từ xa không khắp đến, thẳng tắp cắt đứt từ trên trời gào thét mà xuống Hàn Phong, ngang nhau tán tràn ngập tứ phương hàn khí. Quỷ thao. Trên bầu trời to lớn gương mặt phát ra ủ ủ thanh âm, ngươi muốn làm gì? Tại kia kình đảo nơi phát ra chỗ, một cái tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng thư sinh đạp không mà đến, hướng lên trời bên trên kinh sợ to lớn gương mặt nói, người này là xiển đạo giáo thủy hành trường lão Hàn Thiên Vân. Tại Dương Hoàng sở thuộc bên trong cũng coi là một trong đó cao tầng nhân vật, trong đầu hắn đồ vật cũng sẽ sẽ đối với chúng ta hữu dụng. Đồng thời, Xuyên đạo giáo chủ yếu môn nhân đều sẽ lấy âm dương thuật pháp phân ra một tia thần hồn, ngươi như giết hắn, hồn thiên tinh động thành bên kia lập tức liền có thể biết. Băng Hải bên này tiếp cận Bắc Cực sông băng, giao thông cực kỳ không tiện, nếu là không có cái nào luyện hư võ giả nhức cả trứng đến tới đây xung làm tiên sứ, kia Hàn Thiên Vân cùng Trung Nguyên bên kia phải thông tin Chu Kỳ nói thế nào cũng phải có cái 1 năm nửa năm. Nhưng nếu là giết hắn, vậy liền khác biệt. Tiên đạo giáo lập tức liền sẽ biết bên này xảy ra chuyện, nói không chừng lập tức liền có luyện hư võ giả trực tiếp xuất động. Tại trong 3 năm này, Dương Hoàng Vũ chưa ra mặt, nhưng dưới trướng hắn thuộc hạ đều không nhỏ thực lực tinh tiến a. Trong đó nhất là người biết chính là Huyền Tiễn cùng Bất Tử đạo nhân. Hai vị này bây giờ đều đã nhập luyện hư, một cái là Dương Hoàng Đao Nhọn, chuyên môn vì Dương Hoàng Diệt trừ không ăn vào bối phận, một cái xuất quỷ nhập thần, bốn phía truy sát tung hoành ra cùng Tiêu Miện bộ hạ cũ. Chư hai người này bên ngoài, Dương Hoàng Sở thuộc còn không biết có mấy cái luyện hư. Năm đó Dương Hoàng liền bại lộ đủ để khống chế luyện hư võ giả quỷ dị năng lực, nếu là hắn tại đã từng chiến đấu bên trong vùng trộm giấu mấy cái luyện hư tù binh, khống chế tâm trí, sau đó đối ngoại tuyên bố đánh giết, cái kia cũng không ai có thể biết. Chương 746, khởi tử hoàn sinh, đỉnh băng chi đỉnh. Điểm này lão phu tự nhiên sẽ hiểu, không dùng ngươi tiểu bối này nhắc nhở. Thánh chủ Y Nguyên biểu hiện ra thuộc về lão tiền bối ngạo mạn, nói Lão phu chỉ là đem hắn bắt vòng, để nó giả chết chìm đến đáy biển. Cứ như vậy, Xiển đạo giáo bên kia tự nhiên sẽ không biết được nơi đây sự tình. Nhưng Thánh chủ Tiền Bối hoàn toàn không có đào móc Hàn Thiên Vân biết tin tức ý tứ, thật sao? Quỷ Thao mỉm cười nói. Thánh chủ tự nhiên cũng biết Hàn Thiên Vân trong đầu có khả năng có một ít tin tức trọng yếu, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ muốn đi qua đào ra những tin tức này. Thậm chí, hắn còn muốn ngăn cản những người khác đi đào ra những tin tức này. Hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Bởi vì hắn sợ. Hắn sợ những tin tức này bị đào ra về sau sẽ để cho mình cùng Tần Dương đối đầu. Hắn sợ trở lại Trung Nguyên đi đối mặt vị kia tại giáp luận võ lên ngôi tồn tại. Cho nên hắn muốn ngay lập tức đem Hàn Thiên Vân chìm đến đáy biển, để tránh những người khác đi đào ra Hàn Thiên Vân trong đầu tin tức. Dương Hoàng đem la gan của ngươi đều dọa pha a, thánh chủ, quỷ thao suýt cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi bây giờ liền cùng những cái kia chạy nạn đạo chủ đồng dạng, đều là chó nhà có tang. mất đi đại hạ hoàng thất lão tổ tôn quý địa vị, cũng mất đi mình thuộc hạ, sau đó sợ hãi tại bị đoạt đi tính mệnh, sớm liền chạy tới Bắc cực sông băng. Sơ tại lúc trước Tần Dương triệt để chiến thắng đại chí tuệ, đồng thời tại không gian ý thức tuyệt sát mấy cái địch tới đánh về sau, thánh chủ liền đã bị sợ vỡ mật, chạy đến Bắc cực sông băng đến cầu mệnh. Hắn đối Tần Dương e ngại, tại Tần Dương trở thành thiên hạ đệ nhất sau đạt tới đỉnh phong. Muốn nói luyện hư võ giả bên trong ai đối Tần Dương nhất là e ngại, vậy khẳng định là thánh chủ. Muốn nói luyện hư võ giả bên trong ai sợ chết nhất, đó cũng là Thánh chủ. Chính là bởi vì sợ chết, mới có thể đối Tần Dương sợ hãi như thế, mới có thể liền đối bên trên Tần Dương cũng không dám. Dù là tâm hắn biết coi như đem Hàn Thiên Vân trừng hại, kia cũng bất quá là trì hoãn 1 năm nửa năm đối đầu Tần Dương, Thánh chủ cũng cam tâm làm một con đa điểu, qua 1 năm nửa năm sống yên ổn thời gian. Ngay cả long hồn đều cứu vớt không sư khiếp đảm của ngươi, ngươi thật đúng là ném chúng ta mặt, Thánh chủ tiền bối. Quỷ thao lắc đầu nói: Ngươi lại hiểu cái gì? Ngươi bất quá là cái hánh tiến hạng người, làm sao biết Dương Hoàng thực lực? Như ngươi ta như vậy cấp độ người, nếu là đối mặt Dương Hoàng, thôi nói mạng sống, ngay cả bảo tồn mình tâm trí có tôn nghiêm chết đi đều làm không được. Ngươi làm sao biết Dương Hoàng đáng sợ? Thánh chủ hóa thân tần dương số một tuổi, dùng sức thổi phòng tần dương lợi hại. Nhưng là rất hiển nhiên, quỷ thao cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ gặp hắn triển khai quạt xếp hướng lên bầu trời quét tới. Kia đẩy trời gian nan vất vả liền tại cường đại sức gió hạ khoé động ra, to lớn gương mặt cũng bị một kích tách ra. Nói rất khá, rất có tình cảm cường độ. Nói ra ngươi sợ hãi trong lòng. Thánh chủ tiền bối ngươi có thể đi gánh hát bên trong hát hí khúc. Quỷ thao đối kia gian nan vất vả nói một tiếng. Sau đó cách không một chưởng đánh ra băng sương, nhưng lại không tổn hại bị băng phong hàn tiên vân. Hắn đem băng điêu chào nhất tới. Cũng mặc kệ phương xa kia chiếc xe chở tuyết, thẳng tắp hướng về bắc cực sông băng bay đi. Một đường nhanh như điện chớp tiến vào Bắc Cực sông băng đại lục, xa xa có thể thấy được tại kia thuần trắng đại địa cuối cùng. Một tòa cao vút trong mây đỉnh băng sừng sững tại sông băng phía trên. Tại kia đỉnh băng bên trong, mang theo tà khí màu đen long ảnh như ẩn như hiện. Nồng đậm màu đen khí tức tổng long ảnh bên trong tràn ra. Sâm nhiễm đỉnh băng, cũng dọc theo đỉnh băng cùng đại lục châu va chạm xâm nhập những nơi khác. Quỷ thao thân ảnh tại ở gần đỉnh băng trước đó, liền bị một đạo quyền kình ngăn lại. Khôi Ngô ba khí thân ảnh sau đó xuất hiện. Lạnh lùng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quỷ Thao. Quỷ Thao, ngươi đoạt bản tọa con ngồi. Quỷ Thao nhìn xem người tới nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, Lý Khuynh Thiên, chính ngươi làm dáng liền phái dưới tay một đám rác rưởi xuất mã, kém chút liền bị thánh chủ cướp hồ, hiện tại ta cướp được ngươi, ngươi lại chạy đến tìm ta. Cái này con ngồi, ai cướp được là ai bản sự, ngươi nếu có tâm, có thể từ ta cái này trực tiếp đoạt a. Ngăn cản Quỷ Thao người. hay lại chính là lúc trước bị Tần Dương cách không một quyền đánh chết giết quyền thế Minh Minh chủ lý Khuynh Thiên. Lúc ấy Tần Dương dù cách xa xôi khoảng cách, nhưng hắn hoàn toàn có thể xác nhận Lý Khuynh Thiên không cách nào tại mình một quyền kia phía dưới sống sót, nhưng bây giờ, Lý Khuynh Thiên lại là lại lần nữa xuất hiện tại nơi đây. Quỷ thao, ngươi muốn cùng bản tọa động thủ? Lý Khuynh Thiên lạnh lùng nhìn đối phương, băng bạc chi khí theo hắn nắm tay mà khuấy động. Hắn cùng Thánh chủ cũng không đồng dạng, Thánh chủ người kia so với Lý Khuynh Thiên đến Thiếu quả quyết cùng bá khí, nếu là không, có có cần gì phải, thánh chủ là sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng Lý Khuynh Thiên lại là rất bá đạo, chỉ cần quỷ thao lại nói một cái không chữ, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Quỷ thao cũng là nhìn ra Lý Khuynh Thiên ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là vô tình nói, ta ngược lại là nghĩ langchain giáo một chút Lý Minh chủ nắm đấm cứng đến bao nhiêu, nhưng là rất đáng tiếc, lão đại nhìn thấy chúng ta. Tiếng nói của hắn rơi xuống, một ánh mắt từ đỉnh bằng chi đỉnh rủ xuống, bốn phía thoáng chốc tràn ngập một cỗ như vực sâu nặng nề uy áp. Trong ánh mắt ẩn chứa ý cảnh cáo, Đề Lý Khuynh Thiên cũng đành chịu dừng ý động thủ. "Quỷ Thao, Lý Khuynh Thiên, dẫn người lên đây đi." Trung Điệp Thanh Âm bên trong Đa Cơ Dương Cương cũng có ầm ừ, gồm cả nam nữ song trọng thanh âm, mang theo ở trên cao nhìn xuống chi ý, kêu gọi hai người bên trên đỉnh băng. Quỷ Thao đối Lý Khuynh Thiên cười cười, nói: "Đi thôi." Nói, hắn liền dẫn bị Băng Phong Hàn Thiên Vân hướng Băng Phong chi đỉnh bay đi. Chỉ là mặc kệ là Quỷ Thao vẫn là Lý Khuynh Thiên, hay là Quỷ Thao trong miệng vị kia lão đại, cũng không từng phát hiện, đúng lúc này, Hàn Thiên Vân lồng ngực chính bên trong vị trí bên trên mở ra một con mắt. Kia con mắt có chút chuyển động, con ngươi màu vàng nóng tựa hổ xuyên thủng Hàn Thiên Vân quần áo cùng ngoại vi băng phòng, đem bốn phía, còn có cái kia quỷ dị đỉnh băng đều đều đặt vào trong mắt. Không nghĩ tới cái này Bắc Cực sông băng bên trong lại còn cất giấu nguồn thế lực như vậy, khởi tử hoàn sinh lý khuynh thiên, long hồn, còn có cái kia quỷ thao trong miệng lão đại. Kim Đồng bên trong hiện lên suy tư thần thái, sau đó lại đổ nhắm mắt lại màn. dung nhập Hàn Thiên Vân Lão Lực. Sự xuất hiện của nó cùng biến mất chưa từng gây nên bên người hai người một tia chú ý, chỉ có đỉnh băng bên trong có một cái bóng rồng dường như đột nhiên có cảm giác, nhưng ở kim đồng lại lần nữa khép kín về sau, nó cũng không có chút nào đoạt được phát ra một tiếng long ngâm, tiếp tục tại đỉnh băng bên trong ngao du. Quỷ Thao cùng Lý Khuynh Thiên không hề cảm giác dẫn người bay vào mây trời, xuyên qua mấy tầng mây mù, cuối cùng tại vạn trượng chi cao trên bầu trời bay lên đỉnh băng chi đỉnh. Tại hai bọn họ rơi xuống đất thời điểm, Đỉnh Băng Chi đỉnh bên trên mấy người cũng là đồng thời hướng bọn hắn nhìn tới. Mà tại trong mọi người, một đôi cao cư tại Băng Sương Vương tọa bên trên, bị vạn năm huyền băng bao trùm nam nữ càng bắt mắt. Chỉ thấy kia đôi nam nữ thân mang phức tạp ma hoa lệ quần áo, một kim một ngân, bốn mắt đều là khách kính, ngồi ngay ngắn ở băng sương trên bảo tọa. Bọn hắn trong đó một cái tay mười ngón đan sen, thuần dương chi thanh khí cùng hôn âm chi trọc khí giao hòa, diễn hóa ra thần ma sẽ lẫn, âm dương tương dung, thiện ác gồm cả hỗn độn chi khí. Hai người này chính là quỷ thao trong miệng lão đại. Chương 747, Tần Dương kỳ vọng băng phong chi đỉnh đáng người. Hồn tiên tinh động thành. Ánh sao đầy trời bao vây thái nhất tinh trên này, Tần Dương mở hai mắt ra, trong mắt trái từng cái hiện lên đỉnh băng phía dưới kiến thức. Quỷ thao bọn hắn biết được những này tìm kiếm khắp nơi tiết điểm đội ngũ đối Tần Dương rất trọng yếu, nhưng lại không biết cụ thể trọng yếu tới trình độ nào. Mỗi tìm được một cái tiết điểm, liền lại biểu cho Tần Dương trong tương lai đặt chân cảnh giới cao thời điểm thiếu hao phí một phút. Mỗi một cái tiết điểm Tần Dương đều phải tìm tới. Cho nên, tại mỗi cái đội ngũ người dẫn đầu trước khi lên đường, Tần Dương cũng sẽ ở trong cơ thể của bọn họ cấy ghép một giọt máu của mình. Mỗi một giọt máu đều tương đương với Tần Dương một cái phân thân, nếu là có thể hấp thu đến đầy đủ năng lượng, chưa chắc không thể trưởng thành thành một cái khác Tần Dương. Huyết nục diễn sinh, hạt bụi nhỏ bất hủ, hóa thân ước vạn, tích huyết chủ sinh. Tần Dương tại 3 năm tiềm tu quá trình bên trong đem năm đó cùng tiêu miện kịch chiến thu hoạch triệt để quy nạp. Đem tự thân quyền ý cùng thân thể xâm nhập kết hợp, cho dù là cực kỳ nhỏ huyết nhục hạt, cũng đều cùng Tần Dương ý chí dung hợp, đặt tới huyết nhục diễn sinh cảnh giới. Dù là ngay khác Tần Dương vẫn lạc, nhưng chỉ cần có một giọt máu rơi tại, Tần Dương cũng sớm muộn có thể lại lần nữa trở về. Đến huyết nhục diễn sinh cái này cảnh giới, Tần Dương gần như có thể nói là bất tử bất diệt. Bắc Cực sông băng bên trên đỉnh băng, còn có những cái này tụ tập cùng một chỗ võ giả. Khởi tử hoàn sinh Lý Khuynh Thiên lúc trước ta lại là không nghĩ tới. Lý Khuynh Thiên trên người Long Hồn sẽ có năng lực như vậy. Tân Dương nhẹ nhàng vuốt vuốt bên mặt tóc trắng, tự nhủ, nghe thánh chủ ý tứ, kia quỷ thao tựa hồ là mượn Long Hồn chi lực mới có thể tiến nhập luyện hư, là nên mới gọi là hánh tiến hạng người. Nhưng quỷ thao một kích kia liền phá vỡ thánh chủ ngăn trở khí cơ, lại không giống rựa vào bảng môn tà đạo tiến vào luyện hư phụ phiếm hạng người. Cái này Long Hồn, xem ra rất có thành tựu. Còn có kia quỷ thao trong miệng lão đại, thực lực của hắn cũng là không cạn a, người này nên là có hợp đạo chi cảnh thực lực. Đáng tiếc con mắt của ta không thể tại băng phong chi đỉnh mở ra, nếu không ta còn thực sự muốn nhìn một chút lão đại này là một người như thế nào vậy. Trước đó tại đỉnh băng phía dưới, Tần Dương để máu tươi của mình biến thành một con mắt mở ra, đỉnh băng bên trong long ảnh hình như có cảm giác. Nếu là tại đỉnh núi, hắn kia con mắt khả năng liền muốn bị phát hiện. Thánh chủ e sợ như thế Tần Dương, nhưng vẫn là tuân theo kia lão đại ý chí, có thể thấy được hắn là cho rằng cái kia lão đại là có tư cách đối kháng Tần Dương. Mặc dù thánh chủ mình phỏng đoán Tần Dương thực lực giống như hết ngồi lại giếng, khó mà dòm toàn cảnh, nhưng đã Tần Dương nhỏ mọ phân thân suýt nữa bị phát hiện, đã nói lên đối phương đích thật là có chân tài thực học. Nếu là đổi lại 3 năm trước đây Tần Dương đối đầu này bối phận, tất nhiên là cần trải qua một phen khổ chiến, cũng cho vẫn là thắng bại chưa định. Bất quá 3 năm trước đây đối phương cũng không nhất định có thực lực bây giờ chính là. Từ khi Vương Nam trụ trời bị hủy về sau, nguyên khí biến hóa liền kịch liệt hơn. Tại 3 năm này ở giữa, Tần Dương thám tử tìm được vô số tân sinh thiên tài địa bảo. Các quốc gia thậm chí còn bắt được một chút dị thú ngựa, tại trại qua ngựa giống ngồi dưỡng sau. Trong quân cao cấp chiến mã liền đổi thành các loại hình thú kỳ quái quái ngựa hình sinh vật, nhất là Vân Ngung Đế quốc chiến mã. Bởi vì Vân Ngung kỵ binh đều có nhân mã hợp nhất tâm pháp, những chiến mã kia tại bây giờ hoàn cảnh một ngày sau một cái bộ dáng. Một chút tướng soái chiến mã đều có thể đánh luyện khí võ giả. Ngay cả ngựa đều có biến hóa như thế, huống chi là người. 3 năm này Luyện khí hóa thần võ giả số lượng xuất hiện diễn phun. Luyện thân giai đoạn trước võ giả cũng đều xuất hiện không ít. Cái kia lão đại hẳn là giống như những người khác thân phụ long hồn, đã là như thế, kia bây giờ hoàn cảnh hạ có thực lực như thế tăng trưởng cũng coi là đương nhiên. Dù sao long phượng loại hình thần thú đối hoàn cảnh biến hóa mẫn cảm nhất. Tân Dương trong nhà nuôi đầu kia hỏa kỳ lần ngay tại 3 năm này ở giữa phát sinh biến hóa cực lớn, bây giờ chiến lực tại luyện hư cấp độ bên trong cũng không tính là yếu. Đối phương đã có long hồn Như vậy có lẽ còn có trưởng thành không gian. Nếu là có thể tại đối phương trưởng thành đến cực hạn thời điểm đem đối phương rút gần nổ sương, An Gia Long Hồn, ta khoảng cách cảnh giới tiếp theo đoán chừng cũng liền không xa. Thần Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Băng Phong chi đỉnh. May may không biết mình đã bị để mắt tới đám người tướng tụ tập ở đây. Trước trước đó xuất hiện qua quỷ thao, Lý Khuynh Thiên, Thánh chủ, nơi đây còn có bốn người. Trong đó hai người tự nhiên chính là bị Băng Phong tại bảo tọa bên trên nam nữ. Hai người này dường như đồng tâm đồng điệu. Mỗi lần lên tiếng đều là nam nữ hai trọng âm hỗn hợp, thoang như một thể. Bọn hắn cũng là trong mọi người mạnh nhất người, áp đảo đám người phía trên. Về phần hai người khác, nó bên trong một cái cũng coi là tần dương quen biết đã lâu, Tàng Kiếm Sơn trang nhị trang chủ Tạ Tỉnh. Người này tại giáp luận võ thời điểm người bị thương nặng, bị công tôn diễn sớm mang đi. Sau bởi vì trọng thương chưa lành, liền chưa từng tham dự Hỗn Thiên tinh động thành trận chiến kia. Tạ Tình tại khỏi bệnh về sau chẳng biết tại sao cùng những người này hỗn lại với nhau. Bây giờ cũng là cái thế lực này bên trong một hào nhân vật. Người cuối cùng, một đầu tóc đỏ chường dương, trên thân khí cơ hào phóng như lửa, như viêm dương thiêu đốt, tường đường không ai bì nổi. Thanh danh của người này tại Trung Nguyên xem như giải giác, nhưng ở hải ngoại lại là thanh danh rất rộng. Nó bản thân từng là Bắc Hải thứ nhất đạo lạc Nhật đảo đạo chủ, uy trấn hải ngoại, thần uy hiển hách. Bất quá tại 1 năm rưỡi trước Huyền chủ tự mình dẫn đầu hai đại luyện hư cùng liên lạc Nhật Đảo về sau, vị này Lạc Nhật Đảo chủ cũng cùng thánh chủ đồng dạng, bất quá là chó nhà có tăng đi. Tổng thể mà nói, tụ tập ở chỗ này, đại bộ phận người đều từng có uy hoàng thanh danh cùng quá khứ, trong mọi người trước đó không có danh tiếng gì, cũng chỉ có kia bị băng phong tại trên bảo tọa hai vị, còn có rõ ràng là tại nơi cực hàn lại còn đông đưa quái sếp quỷ thao. Mắt thấy quỷ thao cùng Lý Khuynh Thiên rơi xuống đất, thánh chủ đối hai người này lạnh lông mày lặng lẽ Ngay cả một tia biểu lộ đều không đáp lại, giống như hắn làm dáng còn có tự tình. Bất quá hai người này, một là thật không có gì giao tình, một cái khác, chính là tồn tại cùng Quỷ Thao, Lý Khuynh Thiên có mâu thuẫn. Lạc Nhật Đảo chủ Kiêu Viêm đối Lý Khuynh Thiên khẽ gật đầu, đối Quỷ Thao sắc mặt không chút thay đổi. Hắn cùng Lý Khuynh Thiên là đứng một bên, tự nhiên sẽ không đối Quỷ Thao có sắc mặt tốt. Đồng thời so với thực lực thâm bất khả trắc lão đại, Quỷ Thao cái này không có danh tiếng gì ra hỏa lại là trừ đầu góc tốt. Còn lại đều là thường thường không có gì lạ, tôn kính cường giả Viton kiêu viêm tự nhiên trướng mắt hắn. Quỷ Thao đông đưa quả sếp tiến lên mấy bước, sẽ bị băng phong Hàn Thiên Vân đặt ở một mảnh lam nhạt huyền băng trên mặt đất, hướng trên bảo tọa phải hai có người nói, "Lão đại, đây chính là ta cầm xuống Dương Hoàng sở thuộc." Trong óc của hắn nên có một ít chúng ta cần tin tức. Trên bảo tọa hai người miệng đóng chặt, nhưng nam nữ song trọng âm lại là đồng thời phát ra, "Việc này trước không đợi. Quỷ Thao, bản tôn để ngươi phụ trách đối ngoại nhân thủ điều phối." tìm tìm nhân tuyển thích hợp thừa kế một đầu cuối cùng long hồn, ngươi đã tìm được chưa? Chương 748, tà nhiễm. Ai, lão đại, ngươi đây chính là làm khó ta. Quỷ thao than thở nói, hiện nay cái kia còn có cái gì hoang dại luyện hư a, trừ tu Di Sơn cùng đạo môn kia hai cái, còn lại luyện hư không phải dương hoàng người, chính là dương hoàng địch nhân. Đối dương hoàng người động thủ không thể nghi ngờ sẽ sớm bại lộ chúng ta, tìm dương hoàng địch nhân, vậy thì càng kéo. Những tên kia so chuột đất còn có thể tránh. Dương Hoàng bên kia tìm 3 năm đều không tìm được, chúng ta nếu có thể tìm tới, kia cũng không cần trốn ở chỗ này. So với thế lực trải rộng Trung Nguyên, đồng thời bây giờ còn tại hướng bốn phương tám hướng khuếch trương Dương Hoàng thế lực, trốn ở Bắc Cực Song Băng mấy vị này thế lực còn chưa kịp một phần vạn. Dưới quyền bọn họ cũng liền gần ngàn hơn người hiểu mệnh, mặc dù đều là có thể tại Bắc Cực Song Băng vực này chí hàn chi địa sinh tồn võ đạo hảo thủ, nhưng so với Dương Hoàng sở thuộc, không thể nghi ngờ là có cách biệt một trời. Trong yếu nhất Vẫn là những này thuộc hạ đều là bị người đánh cho không nhà nhưng về chỗ nhà có tang, muốn dựa vào những người này tìm tới Tiêu Miện Bộ Hạ Cú, vậy còn không đúng hạn nhìn một cái luyện hư thành thành thật thật nhảy đến mình trong chẹn tới. Quỷ thao lời nói, đúng là lý, cái này tìm không thấy người không phải lỗi của hắn, chỉ có thể nói là quân địch quá lợi hại, để hắn vô kế khả thi. Nhưng những người còn lại hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Cung Lý Khuynh Thiên đứng tại cùng một trận chiến tiến kiêu viêm hừ nói, Dương Hoàng vì sao không thể nhịn Dù sao chúng ta cuối cùng vẫn là muốn cùng Dương Hoàng đối đầu, sớm hạ thủ chạm trừ một cái chiến lực cũng tốt. Chỉ muốn động thủ thời cơ chờ khi, liền có thể thế xét đánh không kịp Bương Thai cầm kế tiếp luận hư. Chúng ta đều là luận hư, đông loạn xuất động chẳng lẽ còn không thể tùy tiện cầm kế tiếp. Sau đó liền bị Dương Hoàng cách không một quyền giễ sát. Quỷ Thao trợn mắt nói, hắn cái này một lời, kích thích Lý Khuynh Thiên thống khổ hồi ức, lúc trước bị Tần Dương cách không diện sát khí ức đến nay quanh quẩn tại náo hải. Mỗi lần hồi tưởng lại loại kia bá liệt chi thế, Lý Khuynh Thiên đều có loại xuất phát từ nội tâm bất lực. Thân vì một cái đã từng bá giả, Lý Khuynh Thiên sẽ không liền như vậy bị quá khứ đánh, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, một khi bị Tần Dương để mắt tới, đó chính là kết cục chắc chắn phải chết. Đại hạ có Quảng Trạch Bảo Tháp, đại huyền có địa vống trại, ngươi để chúng ta đi vân nông cầm náa nông đế sao? Nhưng đừng quên, nông đế là từ Dương hoàng tự mình động thủ khống chế, đối phó hắn, sợ là ngay lập tức liền sẽ dẫn tới Dương hoàng. Quỷ Thao nói: Tại đại hạ cùng đại huyền cảnh nội, phản hư trở lên võ giả một khi động thủ liền sẽ bị quầng trạch bảo tháp hoặc là địa vong cảm ứng được, sau đó có thể tại Thiên Sơn Vạn Thủy bên ngoài đánh chết giết địch, người dương hoàng khẳng định không tiếc tiện tay hai quyền giải quyết địch nhân. Tại đại hạ cùng đại huyền cảnh nội đừng nói động thủ cầm người, ngay cả bộ phát ra thực lực chân chính cũng không dám, sợ thiên ngoại bay tới một quyền đem mình cho đánh chết. Mà lại, Quỷ Thao nhìn về phía trên bảo tọa hai người, lão đại Bắt dữ luyện hư võ giả không phải như chúng ta như vậy tự nguyện tiếp nhận long hồn, ngươi xác định có thể khống chế bọn hắn sao? Bọn hắn sẽ sẽ không tiếp nhận long hồn về sau liền phản bội chạy về đi. Điểm này, ngươi yên tâm, trên bảo tọa hai người cùng tê lên nói, Dương Hoàng có thể làm đến, Bản Tôn cũng có thể làm đến, thôi nói luyện hư, nếu là quả thật bị Bản Tôn tà nhiễm chi khí xâm vào thân thể, chính là hợp đạo võ giả cũng lại bởi vậy mà công lực bị quấn chế, thậm chí xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Ngay cả hợp đạo võ giả đều sẽ chịu ảnh hưởng. Quỷ thao trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ hướng kia bị băng phong Hàn Tiên Vân, nói, bên kia dễ làm. Mời lão đại lấy tà nhiễm chi khí khống chế Hàn Tiên Vân, sau đó để hắn mang theo tà nhiễm chi khí ám toán Dương Hoàng cái khác thuộc hạ, gây ra hỗn loạn, tốt để chúng ta loạn bên trong thủ lợi. Chúng ta đem mục tiêu nhắm chuẩn Dương Hoàng thủ hạ một cái duy nhất bị hạn chế luyện hư võ giả Hỏa La Sát. Hỏa La Sát, tần Dương thủ hạ một cái duy nhất không cách nào tự nhiên hành động. Thậm chí bình thường đều cần lấy giả chết ngủ say phương thức đến tránh tử vong luyện hư võ giả. Người này thực lực chân thật tới gần hợp đạo, nhưng bởi vì 20 thất đại hạn nguyên cơ mà chỉ có thể xung làm có thời hạn vũ khí. 3 năm trước đây, Tần Dương trên Thiên Nhất Sơn phái ra Hỏa La sát, bước ra lệnh tiêu long thân phận chân thật, cũng làm cho Hỏa La sát 20 thất đại hạn trên phạm vi lớn tiếp cận. Cho nên tại trong 3 năm này, Hỏa La sát một mực đang giả chết ngủ say. Ta đã sắc minh, Dương Hoàng thường xuyên tại hồn thiên tinh động thành diễn luyện thần công. Thiên hồn thiên tinh động thành thời gian vận chuyển lúc nhanh lúc chậm, nếu là hỏa la sát bị giấu ở hồn thiên tinh động thành, kia lấy dương hoàng thực lực chưa chắc sẽ không ảnh hưởng đến dạ chết bên trong hỏa la sát, cho nên hỏa la sát tất nhiên không tại hồn thiên tinh động thành. Quỷ thao chậm rãi mà đàm đạo, bởi vậy, chúng ta chỉ cần nghĩ cách tại phát sinh hỗn loạn thời điểm tìm được hỏa la sát ngủ say chi địa, liền có thể đem trạng thái chết giả bên trong hắn trực tiếp đưa đến Bắc Cực sông băng tới. Chuyện còn lại nên liền không cần ta nhiều lời đi. Lấy hỏa la sát làm mục tiêu Không cần bước lên bị giết phong hiểm, không cần trực diện Dương Hoàng, nếu là thao tác thỏa đáng, thậm chí ngay cả bại lộ phong hiểm đều không có. Nay làm sao nhìn đều là một cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Cứ làm như thế. Trên bảo tọa hai người đánh nhịp nói. Sau đó, liền có một cỗ chí tà chi khí tại trên bảo tọa không quấn quần, quần quần hắc vụ cấp tốc thành hình, hội tụ thành một cái lỗ đen thật lớn. Ngào. Một con dữ tợn màu đen long đầu từ trong lỗ đen xông ra. Trướng về kia bị băng phong thân ảnh phun ra màu đen khí tức, ta nhiễm chi khí. Mọi người đều là tụ tinh hội thần nhìn xem một màn này, bọn hắn đối với ta nhiễm chi khí cũng là hết sức tò mò, đối với cái này mạnh nhất cũng thần bí nhất lão đại, cũng là ôm mận tảng quá sâu tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Ta nhiễm chi khí một đụng chạm lấy Hàn Thiên Vân bên ngoài cơ thể tầng băng, liền cấp tốc chui vào trong đó, tuyết trắng tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhuộm đen. Bị băng phong ở trong đó, Hàn Thiên Vân cũng tại sau ba hơi thở mặt hiện màu đen, mặt lộ vẻ giấy rủa. Hàn Thiên Vân trong lồng ngực một giọt máu tươi có chút ba động, sau đó không chút nào phản kháng, chủ động tiếp nhận tà khí nhập thể. Vào lúc này nơi đây, giọt máu không dám hướng ngoại nhìn trộm, đợi đến Hàn Thiên Vân một mình hành động về sau, kia muốn biết cái gì, liền hoàn toàn không phải việc khó gì. Tà Nhiễm tiến hành hết sức nhanh chóng, ngay cả năm cái đếm đều đến cũng tới, luyện thân trung kỳ Hàn Thiên Vân cũng đã bị tà Nhiễm chi khí hoàn toàn ăn mòn trong lòng huyết. Chỉ khách khí khí tràn tà khí trấn vỡ băng phòng, Hàn Thiên Vân hướng về trên bảo tọa hai người cúi đầu quy lạy. Tốc độ này, nhanh đến mức khó mà tin nổi, để chúng người vì đó kinh hãi. Cái này tà nhiễm chi khí tại năm hơi bên trong khống chế Hàn Thiên Vân, đồng thời còn lại tà khí còn có thể trấn vỡ thánh chủ lúc trước thực hiện băng phòng, cái này liền đại biểu tà khí đại đại quá lượng. Đám người âm thầm đoán chừng, đạt được một cái kết luận. Cho dù là luyện hư võ giả, cũng vô pháp tại tà nhiễm chi khí hạ kiên trì quá lâu. Có lẽ một ngày hai ngày có thể kiên trì, nhưng thời gian kéo dài đến 3 ngày trở lên, đoán chừng liền không cách nào tiếp tục kiên trì. Nếu là rót vào đầy đủ tà nhiễm chi khí, kia đoán chừng một ngày đều miễn cưỡng. Chương 749, Xích Tiêu cung trong minh họa, cầu dự gốc nguyệt phiếu. Ô nhiễm thân thể cùng thần hồn tà khí, còn có vậy ít nhất qua năm số lượng long hồn. Thái nhất tinh trên đài, Tần Dương có chút trầm tư, sau đó liền hạ tinh đài, từ phụ cận một tòa tinh tháp tiến vào hồn thiên tinh động thành dưới mặt đất. Theo Hỗn Thiên tinh động thành không ngừng xây dựng thêm, nó không gian dưới đất cũng là càng lúc càng lớn. Vốn chỉ là dùng để bố trí địa động nghi không gian dưới đất, hiện tại cũng là tăng lớn đến có nửa tòa thành trì lớn nhỏ, đồng thời còn tại hướng dưới mặt đất huyết chương. Thái nhất tinh đại vị trí chính là Hỗn Thiên tinh động thành Hạch tâm, tại nó phụ cận tiến vào vị trí, tự nhiên cũng là không gian dưới đất Hạch tâm. Tần Dương tiến xuống dưới đất về sau, thứ liếc mắt liền thấy nơi đây kia nửa phá nửa tàn tích Hồng cung điện. Tòa cung điện này tựa như vô số đá vụn hài cốt chồng chất, tan nát đến khả năng thổi một hơi đều sẽ khiến cho vỡ vụn một chỗ. Nhưng cho dù là hỏng đến tận đây, kia trang nghiêm mà mênh ngông cổ lão chi khí, ý nguyên làm lòng người sinh chấn động. Tòa cung điện này, tên là Sích Tiêu Cung, chính là cùng phương Nam trụ trời kết hợp làm một thể, cùng nhau trấn áp địa mạch cùng dưới mặt đất dung nham trấn vặn. Lúc trước Tiêu Miện vì hủy phương Nam trụ trời, đem tòa này Sích Tiêu Cung từ bất diện hỏa sơn lớn nhất ao nham tương bên trong mò lên. lấy cửu nghi thiên tôn kiếm đem nó chém vỡ. Mà tại giáp luận võ về sau, khôi phục tốt thương thế, Tần Dương Lặng Yên đi phương Nam Bất Diệt Hỏa Sơn, tự mình lặng xuống tiến vào trong nham tương, hao phí nhiều ngày, đem Sích Tiêu cung đại bộ phận mảnh vỡ tìm tới, mang về hồn thiên tinh động thành. Về sau thời gian bên trong, Tần Dương thủ hạ Mạc Gia đại tượng sư liền một mực đang cái này dưới đất bận rộn tại Tổ Kiến cung điện, ý đồ để Sích Tiêu cung khôi phục có từ lâu dáng vẻ. Nhưng đang tiếc là, cái này Sích Tiêu cung nhìn như vẹn vẹn một tòa Sích Hồng cung điện. Kỳ thực nội bộ trận thế chống chết, mỗi một gạch mỗi một ngói bên trong đều dung nạp lấy ngàn mã tính phù văn. Đây chính là từng tòa cổ lão đại trận tập hợp thể. Vì phối hợp phương nam trụ trời cùng nhau trấn áp, Sích Tiêu cung trong trận thế bố trí phức tạp đến cực điểm, đừng nhìn Tiêu Miện đem nó cho một kiếm hủy, nhưng nếu là muốn đem nó khôi phục hình dáng cũ, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Chí ít đối với tụ tập ở chỗ này mặc gia đại tượng sư đến nói, cho dù là một cái không thông võ nghệ người bình thường, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể chế tạo ra để nó phi thiên công cụ, lên trời đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn không phải sự tình. Nhưng phục hồi như Cũ Xích Tiêu Cung, lại là hao phí bọn hắn gần thời gian 3 năm cũng đều không làm đến. Khi Tần Dương tiếp cận Xích Tiêu Cung thời điểm, chính đang bận rộn mặc ra lớn các thợ mới chú ý tới cao lớn nhất lao đến, nhao nhao hướng nó hành lễ. Tại bấy giờ Quách thuần Dương cùng Hoàng phủ Nhân Hỏa cả hai tất cả đều bỏ mình tình huống dưới, mặc ra đã trở thành Tần Dương vật trong túi. 2 năm trước Cuối cùng một nhóm không muốn phục tùng gia hỏa cũng được đưa đến đại hạ đại tướng quốc tự tiến hành một phen tư tưởng giáo dục, từ sau lúc đó liền không ai nhảy ra phản kháng Tần Dương cùng Huyền Chủ. Tần Dương bước vào Sích Tiêu Cung khu vực, hỏi: "Bích Họa bộ phận tổ hợp phải thế nào rồi? Đã là cơ bản phục hồi như cũ?" Theo bên người thợ rèn trả lời: "Sích Tiêu Cung trận pháp khó khôi phục, nhưng dùng để truyền đạt tin tức bích họa lại là tốt khôi phục vô cùng." Chỉ bất quá Tần Dương muốn nhìn kia bộ phận bích họa ở vào Sích Tiêu Cung chỗ có lỗi. Bởi vì sợ hủy hoại hạch tâm trận văn, bộ phận này bích họa một mực tổ hợp rất chậm. Bất quá chấm nữa, tổ hợp 3 năm cũng nên tổ hợp xong. Nửa năm trước Tần Dương liền tới đây nhìn qua nơi trọng yếu bích họa, lần này bởi vì kia long hồn nguyên cơ, hắn một lần nữa, nghi tử cái này bích họa bên trong tìm tới cái đáp án. Từ đại môn tiến vào, là một tòa đại đường, nó hai bên là một vài bức sinh động như thật bích họa. Những này bích họa đều xuất từ đỉnh tiêm điêu khắc tay mọi người, đồng thời kia điêu khắc người nên còn là một vị cường giả tuyệt thế. Tại khắc bích họa thời điểm còn dung nhập ý niệm của mình, khiến cho vốn là có thể xương tuyệt phẩm bích họa có sắp xỉ tại ảnh như bình thường truyền đạt năng lực. Bích họa bên trên người hoặc chảng cảnh, cũng có thể làm cho người có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, để người xem trải nghiệm nó bên trong nhân vật chi tâm tình, các loại chảng cảnh chi khí phân. Đây chính là ban đầu ở Thiên Khải núi, tiêu diện biểu hiện ra cho Tần Dương nhìn đồ hình chi nguyên bản. Trong đại điện này, liền có một vài bức cùng lúc trước Tần Dương nhìn thấy không khác nhau chút nào. lại lớn mấy chục lần đồ hình, khắc họa tại hai bên trên vách tường. Dựa theo những này còn sót lại trận văn đến xem, càng là tiếp cận hạch tâm, trận thế liền càng phức tạp, càng cương đại, nếu như là tại hoàn chỉnh thời kỳ, kia cho dù là luyện hư võ giả cũng vô pháp tiến vào hạch tâm tỏa kia địa đường. Kia thợ rèn vì Tần Dương giảng giải. Như thế nói đến, lúc trước tiêu miện chính là cho là ta chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài 2-3 pho bức họa, cho nên dứt khoát đem mình từng nhìn thấy tất cả bức họa biểu diễn ra, dùng để uy hiếp tại ta cũng ở giữa tiếp biểu đạt thành ý của mình. Tân Dương nhìn về phía hai bên, xem chừng lấy mình tại Thiên Nam Đạo lúc thực lực, nhiều nhất chỉ có thể tại Sích Tiêu Cung chỗ cửa lớn lắc lư. Mà Tiêu Miện, hắn thì là có thể tại bên trong tòa đại sảnh này thỏa thích hành động. Bất quá từ hắn lẩm cho là mình nhân tiên võ đạo đến từ Sích Tiêu Cung đến xem, chỉ sợ cái này tiến vào cung điện thời gian cũng có hạn chế, để hắn không cách nào nhìn thấy tất cả nội dung, mới có thể không biết cái này Sích Tiêu Cung trong cũng không người tiên võ đạo gì hết. Tần Dương liếc nhìn bốn phía, quả thật tại những cái kia tự sự bích họa bên cạnh nhìn thấy các loại võ công. Mặc dù bởi vì bích họa tổn hại, để có chút võ công xuất hiện không trọn vẹn như tượng, nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, chỉ bằng vào bây giờ có thể nhìn thấy những này võ công tàn thiên, liền có thể biết những này võ công đều là mười phần bất phàm kinh thế tuyệt học. Đáng tiếc đến Tần Dương cảnh giới bây giờ, những này võ công ngay cả để hắn loại suy tư cách đều không có, cũng chỉ có thể đưa đến một chút mở rộng nhãn giới tác dụng. Chỉ bằng Tần Dương bây giờ cảnh giới, hắn tùy tiện sáng chế một chiêu nửa thức, đều có thể thắng qua cái này trong hành lang đại bộ phận võ công, những này cái gọi là thần công tuyệt học với hắn mà nói quả thực không có lực hấp dẫn gì. Đi nơi trọng yếu đi. Tần Dương nhẹ nhàng phất tay, một cỗ vô hình chi lực ra chỉ tại bốn phía bức họa bên trên, tiến hành bảo hộ, mà hậu thân ảnh phiêu dãng, lấy hoàn toàn không dùng sức tư thái tiến vào nơi trọng yếu địa đường. Nơi này, là lúc trước vẫn là vong tình đạo quân thời điểm tiêu miện đều không thể tiến vào địa phương. Tần Dương không biết về sau tiêu miện phải chăng có nhìn qua nơi đây Bích Họa, khả năng có, cũng có thể là bởi vì hắn là đến phá hủy nơi đây, liền không nhìn. Tần Dương tại nửa năm qua tới đây lúc thăm một lần không chọn vẹn Hạch Tâm Bích Họa, lúc ấy hắn tại kia chưa hồi phục hoàn tất Bích Họa bên trên nhìn thấy một con không chọn vẹn tám đầu tà long. Về sau Tần Dương bởi vì sắp đột phá đến huyết nục diễn sinh, cũng liền chưa lại chú ý việc này, thẳng đến lần này phát giác Bắc Cực sông băng đám người kia nhân thủ một con rồng hồn, đồng thời có chí tà chí khí Mới nghĩ lên phía bên mình cũng có tương quan manh mối Xích tiêu cung hoạch tâm điện đường trình khúc hình Tần Dương vừa tiến vào trong Liền thấy một vài bức bích họa sắp xếp trình tề đập vào mi mắt Trong đó, ở giữa nhất bộ kia chiếm cứ một phần ba phải bích họa là bắt mắt nhất Tại kia trong đó, xe rách thiên khung cực quang kích xạ tà lòng Diễn dịch làm ra một bộ bao la hùng vĩ thảm liệt chu tá chi chiến Trưng 750, nghe Tần Dương nói qua đi cố sự Bích họa bắt đầu bắt đầu tại cái nào đó lão bức cầm một cái trái tim đồ vật đang tu luyện. Một tia chí tà chi khí từ kia trái tim đồ vật bên trong bị rút ra, hút vào lão bức thể nội, từng đạo tâm tình tiêu cực hóa thành xi si mị vãng lượng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, bị đỉnh đầu bên trên đục ám chi động hút vào trong đó. Tại cái này trong lỗ đen, mơ hồ long đầu như ẩn như hiện. Tần Dương cũng không biết là như thế nào kỹ thuật mới có thể làm cho mình nhìn ra như ẩn như hiện cảm giác, chỉ có thể nói thời khắc này bích họa người là thật lợi hại. Lúc ấy người số không nhỏ bộ lạc con dân đều bị cái này lão bức hấp thu tâm tình tiêu cực, cả người hiện ra quang minh khỏe mạnh tâm tính, đối cái này lão bức quỷ bái. Nhưng cái này lão bức lại không phải thật là vui, cầm kia trái tim đổ vật dường như tại thở dài. Em cứ việc không có mặt, nhưng Tần Dương chính là cảm giác hắn tại thở dài. Lặp lại một lần, điều khác người thật lợi hại. Vào lúc đó nguyên thủy thời đại, bộ lạc con dân số lượng thực tế quá mức hiếm ít, đồng thời bởi vì thời đại kia ngay cả sinh tồn đều tương đương miễn cưỡng. Bộ lạc con dân đều tại vì con sống buôn ba, trừ thảo cung dết bên ngoài, bọn hắn vẫn chưa có quá mức phức tạp tâm tình tiêu cực bị hấp thu. Cho nên tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, là bức đồng chí rất có ý tưởng quyết định hấp thu thế gian trọc khí, sắc khí, ác khí tới tu luyện. Đều nói nhân thân như thiên địa, như nhân thân ác là những cái kia thất tình lục dục chờ tạp nghiệm, này thiên địa ác, nên chính là kia xuất hiện tại các loại ác địa trọc khí, sắc khí. Còn có các loại không khí dơ bẩn đi. Vị này rất có ý tưởng đồng chí cảm thấy đã nhân chi ác có thể hấp thu, thiên địa chi ác vì cái gì không thể. Kết quả là hắn liền bắt đầu hấp thu thiên địa chi ác khí lưu trình. Ngay từ đầu không khí dơ bẩn, càng về sau sắc khí, thậm chí hậu kỳ, hắn còn khai thác sao trời thiên sát, đến bổ khuyết tự mình tu luyện ra Tà Long Pháp Tướng. Tại lâu dài kiên trì hạ, từng cái long đầu xuất hiện, một con tám đầu tám đuôi, bốn chảo hai cánh khủng bố Tà Long Pháp Tướng rốt cục tu luyện đại thành. Pháp này tướng nhưng hấp thu thiên địa nhân chi ác Hội tụ vô lượng ác ý, một khi công thành, người tu luyện liền có thể trở thành ác chúa tể, rốt cuộc không ngại tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bởi vì hắn bản thân mình chính là sâu nhất ác ý, ban sơ nhân ma. Sau đó cái này lão bức liền là xe. Quả là thế. Thần Dương phát ra không ngoại sợ liệu thở dài. La Hàn biết, cái này lão bức tất nhiên sẽ là xe, nếu là hắn không là xe, đều thật xin lỗi Tần Dương tiện hận cái này lão bức xưng hảo. Nếu như là hấp thu lòng người chi ác, dần dần tiến đến dần Vậy hắn chưa chắc không thể dần dần luyện hóa ác nghiệp, coi là thật thành bản sơ nhân ma. Nhưng hắn lựa chọn hấp thu thiên địa chi ác khí, tình huống kia liền không biết. Thần Dương lấy tự thân cảnh giới thể ngộ lẩm bẩm. Từ bức họa bên trên biểu hiện kết quả đến xem, vị này lão bức đồng chí không khác bên trong kết hợp thiên địa chi lực tạo hóa ra một đầu kinh thế tà long. Kia tà long tuy là xuất từ tay hắn, nhưng nó bản thân chính là thiên địa chi ác khí chi hóa thân, cái này liền tương đương với thiên địa mượn lão bức chi thủ tạo hóa ra một con khoáng cổ tuyệt kim thần thú. Nó đã là một con hoàn toàn mới mà độc lập sinh mệnh, dù cùng lão bức có chút quan hệ, nhưng tổng thể mà nói lại là tương đương với cha cùng con quan hệ, mà không phải chân thân cùng phân thân quan hệ. Tại thành hình thứ thời khắc này, Tà Long Liễn thừa dịp lão bức không chú ý cắp đi kia trái tim đồ vật thoát đi. Sau đó hắn không ngừng chế tạo thiên thai nhân hóa, hấp thu thiên điệu chi ác khí cùng chúng sinh chi tà niệm trưởng thành. Chuyện xưa nửa bộ phần trước, chính là lão bức là xe, chế tạo ra một con mối họa lớn. Có lẽ những người khác nhìn xem bức họa có một loại nhìn sử thi cảm xúc, nhưng hiểu rõ vị kia Vũ Tổ Chi lão tần dương lại chỉ thấy người xuyên việt tiền bối la bức, có loại không hiểu buồn cười cảm giác. Chuyện xưa bộ phần sau, là Vũ Tổ mắt thấy Tà Long dần dần xuất hiện không thể chế thái độ, liền nghĩ đem nó tru sát. Trên tay của hắn vừa vặn có một khoáng thế chi chiêu, nhưng Chu Tà Khắc Ma, nhưng bởi vì bản thân hắn quanh năm suốt tháng hấp thu ác nghiệp ác khí, khiến hắn tự thân thể chất liền tổn tại ma tính. Nếu là tu luyện kia thần chiêu Tại Chu Tà Trạm Long trước đó khả năng liền đem mình cho trạm. Cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ, Vũ Tổ đem chiêu này khoáng thế tuyệt học phân biệt truyền cho mình 3 người đệ tử, để bọn hắn tổ hợp tu luyện. Ba người này, theo thứ tự là Đạo Tổ, Phật Tổ, còn có Bách Gia Chi Sư. Mà cái này cái gọi là khoáng thế thần chiêu, chính là Tần Dương từng lãnh giáo qua Thiên Cực Thánh Quang. Mà tại trung ương nhất bộ kia bức họa bên trong, miêu tả chính là 3 người lấy Thiên Cực Thánh Quang đại chiến Tà Long. Cố sự đến đây liền kết thúc. Chocot Loi Bích Họa có chút vượt quá Trần Dương dự kiến. Vì sao? Trần Dương hơi híp mắt lại, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, vì sao không có tiêu miện ly chép? Tiêu miện hắn lại là như thế nào tập được Thiên Cực Thánh Quang? Sự thật chứng minh, Thiên Cực Thánh Quang đối phó không chỉ là đầu kia Tà Long, tại hậu kỳ, chiêu này còn bị dùng tới đối phó Vũ Tổ. Tu luyện qua tà công, hấp thu hải lượng ác nghiệp ác khí Vũ Tổ không thể nghi ngờ cũng tại Thiên Cực Thánh Quang khắc chế phạm vi bên trong. Cho nên Vũ tổ cuối cùng thua ở chiêu này phía trên, bị một kiếm xuyên ngực. Như vậy vấn đề đến, Bích họa bên trên biểu hiện Vũ tổ liền truyền chiêu này cho ba người đệ tử, tiêu miện lại là như thế nào học được chiêu này? Chẳng lẽ nói hắn là ba người này một trong? Đủ loại suy nghĩ từ trong lòng xẹt qua, Tần Dương vô ý thức liền triệu ra Tiên Đồ Ôn Hỏa Thiên Thư phụ trợ tiến hành suy tính. Cũng liền tại hắn triệu ra đồ cùng sách thời điểm, một tia chấn động từ cái này, liệu gom lại bích họa bên trong truyền ra. Ừm. còn có bí ẩn. Tân Dương trong lòng hơi thêm suy tư về sau, thả ra thuộc về Lạc Thư Hà Đồ khí cơ. Muốn nói kia kia chấn động vì sao xuất hiện, kia nên cùng hắn triệu ra xiển thiên đồ ôn hỏa thiên thư có quan hệ. Cái này một đồ một sách bắt nguồn từ Lạc Thư Hà Đồ hai quyển chí bảo, mà Lạc Thư Hà Đồ chính là nhân hoàng truyền thừa xuống. Nghĩ cùng nhân hoàng cùng đồ bên trên đám người quan hệ, có lẽ chính là Lạc Thư Hà Đồ mới kích phát cái này bí hỏa ẩn tàng bí mật. Khi Lạc Thư Hà Đồ khí cơ khuyết tán đến về sau, Vô vật Liều gom lại bích họa bên trên đồ hình bắt đầu phân giải gây dựng lại, tại ngắn ngủi mấy tức về sau, hoàn chỉnh, không thiếu sót bích họa lại xuất hiện tại tần dương trước mắt. Hắn thậm chí còn nghe phía bên ngoài truyền đến kinh hô, có thợ rèn phát hiện phía ngoài bích họa cũng thay đổi bộ dáng. Cái này xích tiêu cung bích họa, lại còn cất giấu một cái khác tầng nội dung. Tần Dương tiếp tục xem trước mắt bích họa. Hắn phát hiện, bích họa nửa bộ phận trước vẫn chưa có biến hóa, vẫn là lão bức vũ tổ lần xe cố sự, nhưng ở bộ phận sau lại là xuất hiện một chút trước đó chưa có nhân vật. Vũ tổ truyền thụ ba người thiên cực thánh quang về sau, để ba người riêng phần mình loại trừ ngũ trọc các khí, tiến hành tu luyện. Đoạn này thời gian tu luyện bên trong, có người khác nhau đến tham qua bế quan tu luyện ba người, phân biệt cùng ba người trò chuyện với nhau. Bọn hắn theo thứ tự là một đạo, một tăng, một nho, đến từ lão tổ, Phật tổ, Bạch gia chi sư riêng phần mình truyền xuống đạo thống. Sau đó, tại ba người luyện thành thiên cực thánh quang đồng thời, Còn có một người khác cũng tu luyện này công. Người kia mặc dù chỉ là bị điêu khắc đồ hình, nhưng nhờ vào điêu khắc người cao siêu kỹ nghệ cùng rót vào ý niệm, Thần Dương vẫn là nhận ra người này cùng Tiêu Miện không khác nhau chút nào thần thái cùng khí chất. Chương 751, áo lót của nhân. Vậy mà là thông qua phương thức như vậy trộm học được thiên cực thánh quang. Thần Dương biểu thị rất là bội phục. Một tang, một đạo, một nho, mỗi người từ nhà mình đại lão kia học trộm đến bộ phận công pháp, sau đó Tiêu Miện tự hành tổ hợp Luyện thành Tiên Cực Thánh Quang. Đạo tổ đám ba người cũng không phải cái gì đồ đần, ứng sẽ không phải móc tim ngóc phổi đem công pháp nội dung hoàn toàn nói ra, tối đa cũng chính là ngẫu nhiên tiết lộ một điểm nội dung. Đồng thời, cái này một tăng một đạo một nho cũng không có khả năng thưởng xuyên chạy tới quấy rầy ba người, như thế liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra bọn hắn có vấn đề. Cái này cũng liền đại biểu cho tiêu mất cơ hội 10 phần thứ thất, đồng thời cơ bản không có khả năng lấy được được hoàn chỉnh công pháp. Tại loại này khắc nghiệt điều kiện hạ luyện thành thiên cực thánh quang, Tần Dương không thể không biểu thị bội phục. Cái này cần cực cao nhãn lực cùng cực sâu nội tình, Tiêu Miện ngay lúc đó cảnh giới cũng đã toàn diện siêu việt đạo tổ đám ba người, nếu không không có khả năng từ ba người nơi đó học trộm đến công pháp. Trọng yếu nhất chính là, Tần Dương cuối cùng giải khai một cái trải qua thời gian dài câu đấu, nếu ta sở liệu không sai, từ đạo tổ đám ba người nơi đó học trộm một tăng một đạo một nho, nên chính là Tiêu Miện bản nhân phân thân. Mình tự mình đi học trộm cùng để người khác đi học trộm sau đó giáo cho mình, giữa hai cái này độ khó quả thực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Bản thân liền là học trộm, kia tất nhiên sẽ có chỗ không tròn vẹn. Sau đó cái này một tăng một đạo một nho lại căn cứ chính mình lý giải chỉnh lý nội dung, truyền thụ cho tiêu miện, như vậy, Tần Dương dám nói cái này sửa sang lại bộ phận đã cùng nguyên bản ngày đêm khác biệt. Nếu như vậy đều có thể luyện thành thiên cực thánh quang, kia chính tiêu miện đều có thể sáng chế không kém hơn thiên cực thánh quang võ công, căn bản không cần học trộm. Cho nên, cái này học trộm ba người nên đều là tiêu miện phân thân, đồng thời một người trong đó hẳn là bây giờ còn tại lần trốn Ngọc Hoàng đạo nhân. Tuyệt chiêu luyện tốt, kia tự nhiên là nên đi chu sát tà long. Lấy đạo tổ, Phật tổ, Bạch gia chi sư ba người vì sát chiêu, Vũ tổ tự thân xuất thủ đánh tiên phong, nhân hoàng tay cầm Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm phối hợp tác chiến, một trận chiến này có thể sương sa hoa tới cực điểm. Nhưng ở khai chiến thời điểm, tiêu miện xuất thủ chặn đường Vũ tổ, ngăn lại cái này chiến lực mạnh nhất. Tà Long thị là đối phó còn lại 4 người, cả hai tại không người biết được tình huống dưới đã liên hợp, chia cắt chiến trường. Cái này kết quả cuối cùng, tự nhiên là Tiêu Miện tại đơn đấu tình huống dưới lấy Thiên Cực Thánh Quang trọng thương Vũ Tổ, sau đó quấn sau một kích đâm lưng, cho Vũ Tổ tuyệt mệnh một kích. Song Vương đại chiến thậm chí còn dẫn động thiên kiếp, tại Tiêu Miện một kích cuối cùng lúc, thiên kiếp đồng dạng đánh trúng Vũ Tổ, lấy Vũ Tổ tính mệnh đồng thời, còn đánh vỡ hệ thống, để Vũ Tổ giống như một cái bị đẩy ngã sóng SS đồng dạng, đại bạo đặc biệt bạo. Đương nhiên, điểm này là căn cứ chính Tần Dương lý giải suy tính. Khắc họa cái này Bích Họa người lại không phải tiêu miệt, hiển nhiên là không biết hệ thống thứ này tồn tại. Bất quá, Tần Dương ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía mới xuất hiện Bích Họa phía trên một hàng chữ. Kia một hàng chữ liền bị khắc vào vũ tổ trên đỉnh đầu, phá hư toàn bộ Bích Họa hải hỏa. Đồng thời, đây cũng là những này Bích Họa bên trong lần thứ nhất xuất hiện văn tự. Hết thể 12 cái chữ, tiểu chữ cổ pháp, Tần Dương hoàn toàn không biết, nhưng coi khắc họa vết tích Cái này nên là mấy năm gần đây mới khắc xuống. Hoàn toàn không biết văn tự, đồng thời còn chỉ có cái này 12 cái chữ, liên phá giải nó ý đều không dễ phá giải. Hàng mẫu quá ít. Tần Dương nhìn xem cái này cực kỳ đột ngột một hàng chữ, bất quá nếu là mấy năm gần đây khắc xuống, lại khác chữ người không phải Tiêu Miện, kia nên chính là tại giáp luận võ trong lúc đó khác, tại lệnh Tiêu Long rời đi bất diệt hỏa sơn trước đó, tại Tiêu Miện hủy đi Sích Tiêu cung trước đó. Đồng thời, đây là cái biết được bí họa bí mật người. Nếu không cũng chỉ có thể giống Tần Dương đánh bại đánh bạ mở ra chân chính bí hỏa. Mà khác, cái này hoàn toàn không biết văn tự cũng là một vấn đề. Từ từ trước tới nay văn tự, Tần Dương đều đã hiểu rõ tại tâm, nhờ vào võ đạo đối thần hồn lớn mạnh, Tần Dương vẹn vẹn xem một lần văn tự thà ý, liền có thể đem cái này văn tự toàn bộ nắm giữ. Có thể nói ở trên đời này ứng coi như không có so Tần Dương nhận biết càng nhiều văn tự người. Nhưng bây giờ, lại là lại xuất hiện một loại hoàn toàn không biết văn tự Cái này không phải là thế giới này xuất hiện qua văn tự, cũng không phải Tần Dương đời trước văn tự. Nhìn nó kiểu dáng, nên là như là chữ hán phương thể chữ, nhưng cụ thể ý gì, lại là năng hăng giải. Cho dù là để ta sáng tạo một loại văn tự, cũng so phá giải cái này thiếu khuyết hàng mâu văn tự dễ dàng. Thậm chí dùng đại la thiên đều có chút không tiện hạ thủ. Tần Dương có chút hao tổn tâm trí địa đạo. Nếu như mạnh mẽ dùng đại la thiên thôi diễn, nên cũng có thể làm đến, nhưng trong đó hao phí kiếp lực liền không dễ đánh giá. Vì 12 chữ liền hao phí đại lượng tiếp lực, này làm sao nghĩ đều là thiệt tỏi lớn. Phải biết, lấy Tân Dương thực lực bây giờ, đã là cơ bản không có nhiều khó khăn có thể xưng là kiếp số, thu hoạch được tiếp lực con đường hiện tại cơ hồ không có, còn lại kiếp lực tuy nhiều, nhưng cũng không phải như thế hao tổn. Bất quá, mặc kệ một chuyến này là ý gì, khắp chữ người đều cùng Vũ Tổ có quan hệ. Tân Dương nhìn về phía Vũ Tổ trên đầu phương phía kia chữ, xem chừng đại khái lại là gia hỏa này địch nhân đi. Dù không hiểu văn tự ý tứ, nhưng nhìn thời khắc đó chứa vị trí, thấy thế nào đều không giống như là đối vũ tổ hữu hảo bộ dáng. Ngươi là ta gặp qua lẫn vào kém nhất một giới người xuyên việt." Tân Dương bỏ xuống một câu nói như vậy, rời đi trong lúc này điện, đi bên ngoài đại đường nhìn xem trước đó bích họa có gì biến hóa. Bên ngoài trong hành lang, đã là tụ tập được tất cả trợ giàn. Những này mặc ra trợ giàn ngày bình thường phụ trách chữa trị tổ hợp xích tiêu cùng, tự nhiên là gặp qua mấy cái này bích họa. Quanh năm suốt tháng trong công việc Bọn hắn đoán chừng đều có thể ghi lại bích họa bên trong mỗi một vết nước. Bất quá hôm nay bích họa sinh biến, một lần nữa tổ hợp thành mới, hoàn chỉnh hình tượng, những này thợ rèn cũng không nhịn được hiếu kỳ tới vây xem. Nhìn thấy Tần Dương đến, các thợ thi lễ một cái, liền hướng hai bên tối lui, rời đi đại đường, để Tần Dương có thể trực tiếp nhìn thấy tất cả bích họa. Mới xuất hiện bích họa cùng trước đó cơ bản giống nhau, chỉ là so với trước đó, tại nào đó mấy tấm bích họa bên trong thêm một người. Một cái cực kỳ trọng yếu người. Tiêu Miệt Thần Dương nhìn về phía bên trái bức thứ 2 Bích Họa. Bộ này Bích Họa vốn là vũ tổ ngồi ngay ngắn, phía dưới có 4 cái hài đồng hướng nó quỳ xuống đi bái sư chi lễ, hiện tại, phía trên này 4 cái hài đồng biến thành 5 cái. Sau đó tiếp xuống 4 bước độ, nên nhân hoàng bọn 4 người làm ra đối ứng công kích chẳng cảnh, hiện tại thêm ra một người, nhưng 4 bước độ vẫn là 4 bước độ, vẫn chưa thêm ra thứ 5 bước. Chỉ là tại cái này 4 nưu toan bên trong, đều phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa. Tỷ như bạn vẽ thứ nhất Nhân hoàng thần tử bên trong đứng tại thủ vị, đương nhiên đó là Tiêu Miện. Dáng người của hắn cùng Tần Dương ở bên trong điện thấy qua Tiêu Miện đồ hình đại khái tương tự, đồng thời khắc họa người còn nặng khắc họa nhân hoàng cùng Tiêu Miện, để Tần Dương liếc mắt liền thấy hai người này. Bước thứ 2 độ, đạo tổ đạo khí trung tiêu, chuyên đạo đại thiên, tại hắn tọa hạ thủ vị, vẫn là Tiêu Miện, hoặc lần nên cứ gọi hắn Tiêu Miện phân thân Ngọc Hoàng đạo nhân. Bước thứ 3 độ, Phật tổ ngồi xếp bằng đài sen, sau lưng xuất hiện thiên thủ Phật tướng. Sau đó tại nó phía dưới cách đó không xa, cũng có một tóc dài cư sĩ, công trưởng kiếm tay nắm Phật đẩn. Bậc thứ tư đồ, biến thành Bạch gia chi sư khai đàn dạy học, tòa hạ chư tử Bạch gia ngồi xếp bằng nghe giảng. Bản vẽ này y nguyên có bị cường điệu khắc họa thân ảnh, Bạch gia chi sư còn có ngồi tại chư tử phía trước nhất ba đạo thân ảnh thứ hai. Trong đó một thân ảnh đương nhiên đó là nội điện bích họa bên trong cùng Bạch gia chi sư nói chuyện nhỏ giả, mà một người khác, Tung Hoành gia. Tân Dương sắc mặt cổ quái, Tiêu Miện phân hai cái phân thân, sáng lập nho ra cùng tung hoàng ra. Khá lắm, thật sự áo lót của người a. Chương 752, Tà Long chăn nuôi viên, cầu dự gốc mười phiếu. Tiêu Miện truyền kỳ kiếp sống vẹn vẹn xuất hiện bộ phận tại cái này bức họa bên trên. Phía trên này vẹn vẹn nói ra Tiêu Miện cùng Vũ Tổ đại khái, đối với Tiêu Miện là như thế nào mưu đồ, lại là như thế nào cùng Vũ Tổ trở mặt thành thù, đều không có khắc họa ra. Đáng lưu ý chính là, trong hành lang cuối cùng một bức tranh khi mở ra không gian tiến vào không biết chi địa bích họa, cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là tiêu miện bị phong ấn ở to lớn cầu trong cơ thể. Xem ra kia một bức bích họa là giả, hiện tại cái này bích họa mới là thật. Nhưng trải qua Thiên Khải núi một trận chiến tần dương lại là biết được, trước đó bộ kia bích họa là thật không thể lại thật sự thật. Tại Thiên Khải núi chi chiến cuối cùng, tiêu miện cấp đi hoàn toàn khôi phục thiên tử kiếm, lấy nó mở ra không gian, tiến vào kia không biết chi địa. Mà tại chỗ kia bên trong Xuất hiện chính là bây giờ bích họa bên trên biểu hiện kia như tinh cầu thật lớn hình cầu. Tiêu Miện tiến vào nơi đây về sau, liền hồi phục tất cả ký ức, cũng tại Thiên Tinh tận giao tức sắp đến thời điểm trở về, ý đồ phá hủy trụ trời, thả mình bản thể ra. Đáng lưu ý chính là, lại lần nữa xuất hiện Tiêu Miện trong tay cũng không Thiên Tử kiếm. Thanh kiếm này tựa hồ bị hắn giấu ở nơi nào đó, hay là bị hắn lưu tại hình cầu kia không gian bên trong. Cái này cũng liền dẫn đến giết Tiêu Miện tần dương chưa từng thu hoạch được đi hướng kia không biết chi địa chìa khóa. Từ hiện tại xuất hiện bức họa nhìn lại, tiêu miện bản thể chính là bị phong ấn ở kia khối cầu cực lớn bên trong. Đã như vậy, vì phòng ngừa người hậu thế phát hiện việc này, liền sẽ không đem vương pháp đi vào khắc họa tại trên vết đá. Nói cách khác, trước đó kia bức họa có lẽ lọt vào sửa chữa, mà sửa chữa người, không thể nghi ngờ chính là đoạt xá lệnh Tiêu Long Ngọc hoàng đạo nhân. Thần Dương lẩm bẩm, đem đạo chủng tây ghép vong tình đạo quân thân thể, khiến cho tiêu miện mượn vong tình đạo quân chi thể hóa sinh, cũng để lại đầu mối. để hắn tại ngày khác tiến vào phong ấn chi địa, thức tỉnh ký ức. Từ trên thực tế đến xem, kế hoạch này tiến hành rất thành công, Tiêu Miện cơ hồ hoàn thành hơn phân nửa bộ phận. Chỉ tiếc tại một bước cuối cùng, tại 3 năm trước đây Thiên Tinh tận giao bên trong, Tiêu Miện sắp thành lại bại, bất đắc dĩ từ bỏ lần kia Thiên Tinh tận giao cơ hội, đem hy vọng ký thác tại ngàn năm về sau. Cái này bích họa ngược lại để ta hiểu rõ không ít viễn cổ sự tình, bất quá bây giờ Tiêu Miện đã bại, bản thể của hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm phòng tối. Bây giờ ta muốn đối phó. Vẫn là kia do thiên địa ác khí tạo thành Tà Long. Trải qua vũ trụ tri thủ, hóa nạp thiên địa ác khí, lòng người chi ác nghiệp mà thành, cái này Tà Long có thể nói là xưa nay thứ nhất ma thú. Nếu là đem nó hoàn toàn thôn phệ, ta có chừng 60% chắc chắn có thể đột phá. Thần dương trong mắt tinh quang bùng lên, tràn ngập chờ mong. Đồng thời, cùng cái này Tà Long một trận chiến, cũng có thể thôi phát thần dương tự thân tiềm lực, để vỡ đạo lại lần nữa tinh tiến tiến. Võ giả trong chiến đấu mới là tinh tiến nhanh nhất. Nếu là không có đầy đủ chiến đấu, chỉ dựa vào tự thân khổ tu, kia thời gian hao phi đem sẽ thật lớn tăng trưởng. Không có cách, từ khi đánh bại tiêu miệng về sau. Thần Dương đã có một không hai đương đại. Về sau tại ba năm khổ tu bên trong còn tới huyết nục diễn sinh cảnh giới, bây giờ trên thế giới, thật không ai có thể để cho hắn cảm thấy áp lực. Cái này tà lòng có thể vào thời viễn cổ để đạo tổ đám ba người sử dụng thiên cực thánh quang đối kháng. cũng tính là một cái tương đương mạnh mẽ đối thủ, hẳn là có thể cho tần dương mang đến thật lâu không thấy áp lực. Chỉ bất quá, nhìn cái này Tà Long trước mắt dáng vẻ, tựa hồ vẫn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Dù là có trụ trời trấn áp, cái này Tà Long cũng không nên yếu đến chỉ có thể trốn ở Bắc Cực sông băng trình độ, còn cần quá độ long hồn đến hắn trên thân người. Do cái khác người đến sử dụng phần này lực lượng. Xem ra tại trở thành Đồ Long giả trước đó, ta còn cần khi một chút Tà Long chăn nuôi viên a. Tần Dương mười phần bất đắc dĩ, bởi vì cái này heo tử còn chưa đủ mập. Lúc này giết nó ích lợi quả thực không lớn. Hắn thậm chí càng trợ giúp cái này heo tử trưởng thành, đem nó dưỡng đến có thể lên bản trình độ mới có thể đem nó làm thịt. Vừa lúc ở lúc này, bị tài nhuộm Hàn Thiên Vân rời đi băng phong chi đỉnh, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, Tần Dương cũng liền lần nữa lại dẫn động dấu ở Hàn Thiên Vân thể nội máu tươi, để nó lồng ngực lại lần nữa mở ra kim đồng. Thì ra là thế, Long hồn tốc chủ bây giờ có bảy Còn lại một con long hồn cần tốc chủ. Mà cái này tốc chủ, vô luận địch ta đều có thể, nhiều nhất chính là có cần hay không tùy nào khác nhau. Sau đó kinh qua thảo luận, từ kia quỷ thao đề nghị, bọn hắn chọn Trúng Hỏa La là Sát làm tốc chủ. Tần Dương xem Hàn Thiên Vân ký ức, đem hắn tại bằng phong chi đỉnh kiến thức toàn diện từ trong đại náo điều lấy ra. Lúc này Hàn Thiên Vân đã bị tà nhiễm chi khí hoàn toàn ô nhiễm, nhưng tà nhiễm chi khí càng nhiều hơn chính là nhằm vào thần hồn, đối với nhục thân lại vẹn vẹn tiến hành thẩm thấu mà thôi. Kết quả là, thân dương giọt máu này liền tiếp quản Hàn Thiên Vân nhục thân, cũng kích phát trong đại não các loại kích thích tố, để cho hắn bệnh hư giả ký ức phản hồi đến thần hồn phía trên. Cái này cũng liền dẫn đến bị hoàn toàn ta nhượng Hàn Thiên Vân thần hồn hoàn toàn đắm chìm trong hư ảo bên trong, đối nhục thân của mình mất khống chế hoàn toàn không biết. Nhục thân cùng thần hồn, vốn nên là một người có hai bộ mặt tồn tại. Nhục thân là thần hồn vật dẫn, không nhục thân, thần hồn liền đem trực diện các loại uy hiếp, dù là thần hồn lại như thế nào cường đại, cũng không dám hứa chắc tại các loại uy hiếp bên trên hoàn toàn không mất. Đồng thời, đối với võ đạo tu hành đến nói, nhục thân cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Đạo môn bên trong liền có vạn kiếp tâm linh khó nhập thánh mà nói, nói chính là nhục thân tầm quan trọng. Đương nhiên, thần hồn bản thân là trọng yếu nhất, nếu là không có thần hồn, kia mạnh hơn nhục thân cũng chỉ là cái tử vật. Thần hồn là tuyệt không thể thiếu. Mà bây giờ, Tần Dương cùng Tà Long lại là đem Hàn Thiên Vân nhục thân cùng thần hồn chia cắt, nhục thân về ta, thần hồn về ngươi. Hai cái này mặc dù y nguyên cùng ở tại, nhưng đã thuộc về khác biệt hai phe, đồng thời Tà Long còn có bị Tà nhuộm Hàn Thiên Vân đều đối này hoàn toàn không biết gì. Làm sao rồi? Đi tại phía trước quỷ thao đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi nói. Tân Dương điều khiển Hàn Thiên Vân thân thể mặt không thay đổi nói, tại hạ thuyền viên đều bị thánh chủ trô đông sát, trở về đã là không có có thể thao tác thuyền nhân thủ, đồng thời trở về trung nguyên chí ít cần mấy tháng thời gian, tại hạ sợ sẽ lầm xong việc. Ngươi ngược lại là còn có không thấp trí tụi a? Quỷ Thao cười khẽ nói, quả nhiên từ lão đại tự thân xuất thủ tà niệm không tầm thường, dị vãng hắn giao cho ta tà niệm chi khí đều chỉ là để người biến thành cuồng thú thấp kém phần thôi. Hắn trên dưới dò xét Hàn Thiên Vân, nói, không cần lo lắng, chúng ta đợi lâu như vậy, cũng không quan tâm chờ lâu một chút thời gian. Vệ phân thuyền viên, Tiêu Viêm thủ hạ những cái này chó nhà có tăng vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Nói, Quỷ Thao ánh mắt ra hiệu phương xa, để Hàn Thiên Vân chú ý tới kia từng tòa băng phòng. Còn có tại băng trên mặt đất luyện võ một chút tinh trạng hắn tử. Hải ngoại chư đạo thứ không thiếu nhất lái thuyền tay thiện nghệ, chạy trốn tới Bắc cực sông băng đảo dân nhóm, cơ bản đều là cả một đời ở trên biển kiếm cơm phải võ giả thêm nước tay, bọn hắn hoàn toàn có thể thúc đẩy Hàn Thiên Vân chức thuyền lớn kia. Mặc dù người không nhiều, nhưng chỉ cần nhập chung nguyên, nhân thủ luôn luôn sẽ có. Quỷ Thao cười híp mắt nói. Chương 753, Tinh quang đưa tin, huyết nhục phấn thân. 3 tháng về sau, Hàn Thiên Vân thuyền tại Bắc Hải đảo cập bờ. Lam Bắc Cực Sông băng chi hành thủ lĩnh, Hàn Thiên Vân ở trên bờ thời điểm nhận số lớn quan viên đến đón. Cũng tại đồng thời, trên bờ bến tàu Quảng Trạch Bảo Tháp phát ra vang dội tiếng chuông. Đùng đùng đùng, từng tiếng tiếng chuông phía dưới, Phật quang từ Quảng Trạch Bảo Tháp bên trong tràn ra, cùng thuyền sông lên lên tà khí va chạm nhau, Hàn Thiên Vân tại vừa mới lên bờ thời khắc, liền đã bại lộ. Quả nhiên, Phật môn Phật khí cùng tà khí là tương khắc, cũng không biết cửa cùng nio môn chân khí sẽ như thế nào. Quỷ thao cầm quản sếp Diêu A Diêu Chân ảnh Lặng Yên biến mất tại trên thuyền lớn. Phật khí cùng tà khí đối chọi gay gắt, đây cũng là năm đó tu luyện Thiên Cực Thánh Quang Tam Tổ đem riêng phần mình lĩnh ngộ dung nhập đạo thống bên trong. Lại tại về sau thử một chút đạo khí cùng nho môn hạo nhiên khí có cùng ảnh hưởng. Hàn Thiên Vân trên lồng ngực kim đồng có chút suy tư, hai mắt nhắm nghiền màn, đem quyền khống chế thân thể còn cho Hàn Thiên Vân thần hồn. Thân thể mất khống chế hồi lâu sau lại hồi phục trở khống, Hàn Thiên Vân lại là chưa từng phát giác được một tia không đúng. Hắn một ngựa đi đầu phóng tới đám kia trước tới đón tiếp hắn quan viên, nồng đậm tà khí từ hắn trên người tản ra. Sau lưng hắn, đến từ Hải ngoại chư đảo thuyền viên lúc này cũng là không che giấu nữa thân phận, vung tay ra theo Hàn Thiên Vân công kích. Một trận ngắn ngủi náo động về sau, tà khí nhét đẩy bến tàu, từng cái bị tà khí bao phủ thuyền viên, quan viên, khổ lực đều bị tà khí ăn mòn, nhận Hàn Thiên Vân sai khiến. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp tụ thành một đám, hướng về bến tàu bên ngoài xông ra. Từng tiếng vỡ ngã phạm âm rung động. lại không cách nào xua tan tà khí, chỉ có thể tạm thời ếch chế nó khuyết trương. Mặc dù có thể nhìn rõ cũng tạo thành một chút khắc chế, lại không cách nào loại trừ. Lao đại tà nhiễm chi khí thật đúng là có một bộ. Quỷ Thao tại bên bờ trong bóng tối trầm rãi nói, kế hoạch xảy ra chút sai lầm, Dương Hoàng bố trí quảng trạch bảo tháp so tượng tượng phải hữu dụng, tiếp xuống, liền để Hàn Thiên Vân ở chỗ này tiếp tục giải tà khí, chúng ta tại còn lại địa giới bốn phía nợ hoa đi. Nhớ lấy, không thể sử dụng vượt qua luyện thần hậu kỳ công lực. Sau lưng hắn, thân xác hờ hướng tạ tình chậm rãi từ dưới nước phiêu khởi, ôm kiếm gật đầu xem như đáp lại. "Chúng ta đi." Quỷ thao cuối cùng nhìn thoáng qua bốn phía, qua sếp phía trên hiển hiện huyền ảo trận văn, sau đó nhẹ nhàng vung lên, xương trắng cấp lên, bao phủ hắn cùng tạ tình cùng nhau biến mất. Sau khi hắn rời đi, phương xa quảng trạch trên bảo tháp có hư ảnh hiện hiện. "Cảm giác rất nhẹ cảm a." Thần Dương hư ảnh nhìn về phía hai người biến mất địa phương. Trước đó cũng là như thế. Tại Tuần Dương tiếp quản Hàn Thiên Vân thân thể thời điểm, quỷ thao rõ ràng chưa từng phát giác được không chút nào đúng khí tức, lại đột nhiên xoay đầu lại. Hắn đối nguy cơ cảm giác, đối dị thường cảm ứng có chút nhạy cảm, đã có thể nói là đến trực giác tình trạng. Nhận Long hồn ký túc trong mọi người, trừ kia thần bí lão đại hai người bên ngoài, Tuần Dương liền đối quỷ thao người này tương đương cảm thấy hứng thú. Gia hỏa này không có danh tiếng gì, lại có thể nhận kia lão đại tín nhiệm. Đối nó ủy thác trách nhiệm, hắn có lẽ là trong mọi người giấu sâu nhất một cái. bất quá dấu lại thế nào sâu, cuối cùng cũng được lộ tẩy. Ta chờ mong cùng ngươi chân chính gặp mặt một khắc này. Hư ảnh biến mất tại quảng trạch trên bảo tháp. Cùng lúc đó, hồn thiên tinh động trong thành Tần Dương ra lệnh, thông tri từng cái luyện hư võ giả. Trừ Huyền Diễn, bất tử đạo nhân bên ngoài, những người còn lại toàn bộ tiếp tục trong tay sự tĩnh. Chớ có tham dự tiếp xuống hỗn loạn. Còn có, thông tri kia hai cái rời nhà trốn đi nữ nhân, khoảng thời gian này đừng về nhà, liền ở bên ngoài ở lại đi. Nói đến phần sau câu kia, Thần Dương sắc mặt tối sầm. Thái Tô lấy tay áo che miệng, nhếch môi khẽ cười. Gần 2 năm trước, Thần Dương vội vàng đột phá, cùng hai nữ nhân kia chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần xuất quan cũng đều muốn cùng Thái Tô cái thứ nhất gặp mặt, nghe nàng báo cáo hồn thiên tinh động thành gần nhất tình huống, làm Thần Dương mở huyết khiếu căn cơ sở tại. Hồn thiên tinh động thành nhưng không xảy ra chuyện gì. Thần Dương bây giờ mặc dù tìm được tất cả huyết khiếu vị trí, lại vẫn không có thể lực tướng nó toàn bộ mở. Đồng thời hồn thiên tinh động thành dẫn động tinh lực cũng là một lớn tư lương, Tần Dương là quả quyết không có khả năng để nó xảy ra vấn đề. Lại thêm điều chỉnh tinh độ. Tướng tinh trận khuyết tán đến càng lúc càng lớn tinh động thành toàn thành phạm vi, Tần Dương cùng Thái Tố thời gian chung đụng so cùng Huyền Chủ, Lam Nguyệt Phượng Hoàng cộng lại đều muốn nhiều. Kết quả là hai nữ nhân kia ăn dấm rồi. Tại 4 tháng trước đệ thư lại rời nhà trốn đi. Hai người cùng đi ra du ngoạn. Vâng vâng vâng, Bần đạo biết. Thái Tố cười nhẹ ừm với Tự mình thi pháp điều động hồn thiên tinh động trên thành trống không nhân tạo sao trời. Tại rất nhỏ rung động âm thanh bên trong, tinh tháp khẽ run, tinh động trên thành trống không nhân tạo sao trời phát ra trận trận ba động, làm cho trên bầu trời bị cấp lấy xuống tinh lực nhận trực tiếp ảnh hưởng. Tại dương quang phổ chiếu 3 ngày bên trong, tinh không bên trong quần tinh xuất hiện tập ngập chớp động hiện tượng. Liên như là có người cầm che chắn vật che lại tinh quang, sau đó lại đem che chắn vật lấy ra. Sự thật cũng xác thực như thế, bất quá không phải che lại tinh quang. mà là dẫn động tinh lực, để tinh quang khi tiến vào tầng khí quyển thời điểm xuất hiện ngăn nước hiện tượng. Đặc biệt sao trời có quy luật chập động, truyền đạt ra đặc biệt tần suất. Sau đó ở các nơi trọng yếu cứ điểm bên trong, tư khiển đạo giáo phái ra đạo sĩ sẽ thông qua bí thuật cùng nhỏ hồn thiên nghi quan sát được tinh quang chập động, tiến tới đọc đến đến mật mã, sau đó thông qua quyển mật mã tiến hành phiên dịch, thu hoạch được tin tức. Loại này đưa tin phương thức chính là tần dương đưa ra, thái tổ phụ trách chủ đạo thực hành. Thông qua cái này tinh quang đưa tin phương thức Tần Dương hiện tại địa bàn dù lớn, lại từ vô mệnh khiến lạc hậu tình huống phát sinh. Chỉ bất quá trừ Thái Tố bên ngoài, còn lại xiển đạo giáo đệ tử tại tinh động thành bên ngoài phải địa phương muốn truyền đạt tin tức, kia liền cần muốn chí ít 10 người trở lên đồng môn cùng một chỗ liên thủ, cũng bố trí có thể ảnh hưởng tinh lực sân bãi. Mệnh lệnh lấy tốc độ nhanh nhất truyền đạt đến các nơi về sau, Thái Tố nhẹ nhàng phất động phất trần, nói, từ khi 3 năm trước đây giáp luận võ về sau, Vân đạo cũng rất ít nhìn thấy Dương Hoàng như vậy chỉnh trọng hạ lệnh, là lại xảy ra chuyện gì sao? Đổi mới nhất nhanh điện thoại đầu. Bây giờ Tần Dương, vô địch khắp thiên hạ, muốn làm gì sự tình trực tiếp hạ lệnh liền có thể, căn bản không cần như vậy mưu đồ tính toán, chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì cường địch? Tính là một chuyện tốt đi, Tần Dương cười nói, một kiện đáng giá ta đầu nhập tinh lực chuyện tốt. Hắn thân ảnh lóe lên, một thân ảnh từ sau lưng của hắn truyền ra. Đạo thân ảnh này cùng Tần Dương không khác nhau chút nào, mặc kệ là khí cơ vẫn là thần thái, đều là giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả thực lực cũng như Tần Dương, cao thâm mặt chắc. Hắn chính là một cái khác Tần Dương. Huyết nục diễn sinh, một giọt máu đều có thể để Tần Dương trùng sinh trở về, có thể nói mỗi một giọt máu đều có thể hóa thành Tần Dương. Hắn hiện tại chính là lấy huyết nục diễn sinh thần thông chia ra một cái thân thể, lấy tạm thời giảm xuống bộ phận thực lực làm đại giá, có được một cái dễ dàng cho làm việc phân thân. Một cái khác Tần Dương tại xuất hiện về sau, liền trực tiếp phá không bay đi, mà phân ra một cái thân thể Tần Dương thì là lại lần nữa cùng thái tố trò chuyện với nhau. Thông qua nàng hướng các nơi hạ đạt các loại mệnh lệnh. Chương 754, chăn nuôi viên cần thỏa mãn hết thảy nhu cầu. Tần Dương phân thân, em. Cũng là Tần Dương. Tần Dương thân ảnh cấp qua bầu trời, tứ hồn thiên tinh động thành một đường bay đến Thiên Nhất Sơn phụ cận. Thiên Nhất Sơn từ khi 3 năm trước đây Tố Thiên Chân đem Nguyên Tả Hoàng lập nhập trụ trời về sau, liền đã hoàn toàn bị bao khỏa tại Tức Nhượng bên trong. Từ Tức Nhượng hình thành trụ trời thành kia hư ảo khí trụ vật dẫn. Để vốn là ở vào khoảng giữa hữu hình cùng vô hình ở giữa trụ trời triệt đề hóa thành thực thể. Hiện nay, kinh quá thời gian 3 năm, trung ương trụ trời thực thể đã thăm dò vào thiên ngoại thiên, khí quyển ngoại tầng, cùng chấn tinh hô ứng lẫn nhau, tiến một bước dẫn đạo chấn tinh chi lực tiến hành trấn áp. Lúc này trung ương trụ trời so với quá khứ, càng thêm vững chắc, tuy có thực thể, nhưng khi thế bên trong không một người có thể phá hủy trung ương trụ trời, cho dù là tập hợp khắp thiên hạ tất cả cường giả đều không được. chưa phi chờ đến ngàn năm về sau thiên tinh tận dao, nếu không trung ương trụ trời chính là vững như bất chu sơn. Bởi vì làm trung ương trụ trời tiếp dẫn chấn tinh chi lực, cực thích hợp trấn áp, cho nên hỏa la sát dạ chết ngủ say địa điểm cũng liền định tại cái này trung ương trụ trời phụ cận mặt ngoài là như vậy. Mà trên thực tế, Tân Dương lấy tay khẽ vồ, trước mặt đại địa bên trên bùn đất cuồn cuộn, tại nặng nề chấn động âm thanh bên trong, một tôn nặng nề kim quan từ dưới đất dâng lên. Mặt buồn. Nay quan tài tên là Tạo Hóa Kim Quan. chính là là lúc trước tại Tàng Kiếm Sơn trang luận kiếm đại hội về sau, Tần Dương giết người cấp của ma đến, từng tại nào đó một đoạn thời khắc xung làm Tần Dương chữa thương chỗ. Cái này tạo hóa kim quan có cực giai trấn áp thương thế hiệu quả, cũng có sinh sinh tái tạo chi năng, tuy là quan tài, nhưng trên thực tế lại là một kiện cực tốt chữa bệnh thiết bị. Ngồi nhập cái này quan tài không phải vì để ngươi nhập tổ, mà là vì để ngươi có thể tại ngày khác bóc quan tài mà lên. Tần Dương vất tay trấn khai kim sắc nắp quan tài, nhìn về phía kim quan nội bộ chỉ thấy cái này bị Tần Dương cầm ra mặt đất kim quan nội bộ, vậy mà là một mảnh giống tuyết. Không có ngủ say hỏa La sát, càng không có những người khác, đây là một bộ không quan tài. Đã không có cái gì hỏa La sát, Tần Dương nhìn xem không quan tài, nói ra đáp án, hỏa La sát tại 3 năm trước đây liền chết. 3 năm trước đó, hỏa La sát đánh với lệnh Tiêu Long một trận, vì bức ra lệnh Tiêu Long lai lịch chân chính, Tần Dương thông qua Tể Thiên bổng cho hỏa La sát rót vào hải lượng dư nguyên, mới khiến cho đánh bại Ngọc Hoàng đạo nhân Ngụy Trang. Bước ra hắn chân chính nền tảng. Đang bước ra ngọc hoàng đạo nhân chân chính nền tảng về sau. Hỏa La sát bị Tần Dương cứu, bất quá bởi vì Tần Dương rót vào trong cơ thể hắn hải lượng dương nguyên. Hỏa La sát tiềm lực bị thiêu đốt hầu như không còn. Cái này cũng kém không nhiều tương đương với Hỏa La sát 20 thất đại hạn sớm đến. Bởi vì Tần Dương dương nguyên so với Hỏa La sát, chí ít hùng hực hơn gấp 10 lần. Kia từ người tiên thể tu luyện ra dương nguyên nếu là rót vào luyện hư trở xuống võ giả thể nội, trực tiếp liền sẽ đem đối phương đốt thành tro bụi. Hỏa La Sát mặc dù có thể gánh chịu cỗ này Dương Nguyên, nhưng tương tự tu luyện La Sát Khôi Thần công hắn cũng bởi vì cỗ này Dương Nguyên mà thiêu đốt hầu như không còn. Tại giáp luận võ kết thúc không lâu sau, Hỏa La Sát liền tại quan nội đạo hóa thành một đống đen xám. Sau đó tại hắn không lâu về sau, Tần Dương mang theo rống tuyết tạo hóa kim quan đi tới trụ trời phụ cận, đem nó chôn xuống dưới đất. Từ mặt ngoài đến xem Tần Dương là vị dùng trụ trời chi lực trấn áp hỏa La sát thể nội Dương Nguyên. Mà đối đãi tại ngày khác lại lần nữa bắt đầu dùng cái này luyện hư binh khí. Mà trên thực tế, Tần Dương là tiện tay hạ một bước nhàn cờ, nhìn xem về sau sẽ có người nào nghĩ đến chỗ này mà kinh động hỏa La sát. Hắn đã vô địch thiên hạ, nhưng địch nhân của hắn vẫn phải có. Mặc kệ là kia trốn ở Tu Gi Sơn trụ trời bên trong Phật Tôn, hành tung bất định tố thiên chân. Vẫn là Ngọc Hoàng đạo nhân những này mượn cơ quan thành không ngừng thâm nhập dưới đất. Ở các nơi bốn phía du thoán chuột, bọn hắn tất cả đều là tần dương địch nhân. Ba năm này hồn thiên tinh động thành địa vong không ngừng quét trường, thậm chí còn tiến vào Vân Ngâm cùng đại hạ phàm vi. Chính là vì áp xúc những cái kia chuột hoạt động không gian, chỉ là tần dương cũng không nghĩ tới, hỏa la sát cái này muội không có treo đến Phật Tôn cùng Ngọc Hoàng những người kia, ngược lại là treo đến một chút trước đó không nghĩ tới địch nhân. Ngươi muốn hỏa la sát? Tốt, ta liền cho ngươi một cái hỏa la sát. Tần Dương thân thể cấp tốc biến động, Trong thời gian thật ngắn trở nên khôi ngô trắng kiện, mái đầu bạc trắng cũng như ngọn lửa xích hồng, tùy ý luận vũ. Hắn biến thành hỏa la sát bộ dáng, sau đó, hắn nằm nhập kim quan bên trong. Làm một hợp cách chân nuôi viên, Tần Dương biểu thị mình sẽ thỏa mãn đối phương mọi yêu cầu. Hỏa la sát không có, Tần Dương liền tạo một cái hỏa la sát ra, cam đoan thỏa mãn nhu cầu, để tiểu gia hỏa mau mau lớn lên. Tạo hóa kim quan tự động khép lại, sau đó một lần nữa về xuống đất. Những cái kia bởi vì kim quan mà tản mát tại bốn phía thổ nhượng, cũng như đảo ngược thời gian một lần nữa trở về, ngay cả bị sốc lên cổ dạy cũng một lần nữa dài trở về. Hết vậy, đều khôi phục nguyên dạng, chỉ chờ một cái chỗ mộ người. Sau đó mấy ngày, tại đại hạ các nơi đều xuất hiện tà nhiễm chi khí, từ vô ngã phạm âm tạo nên hư giả hòa bình bị một lần nữa hiện lên tà niệm xé rách. Những cái kia bị độ hóa bách tính tại tà nhiễm chi khí hạ một lần nữa có được các loại dục vọng, đồng thời so với quá khứ đến càng thêm cực đoan. chất đệ biến thành tà ác hạng người. Đại hạ Phật Môn Võ Giả cùng Triệu Đình Bộ Khoái, quân đội cũng bắt đầu bốn phía cứu hỏa, hoàn toàn bị những cái kia tà nhiễm chi khí hấp dẫn chú ý, nghe nói ngay cả đại trí tuệ cũng ở các nơi khu trừ tà khí, trong lúc nhất thời đều không rảnh bắt đầu điều tra tà khí nơi phát ra. Hết vậy, đều mười phần thuận lợi tiến hành, cho nên Quỷ Thao cùng Tạ Tình dễ dàng liền tiếp cận trung nguyên địa mạch hạch tâm trung ương trụ trời phụ cận. Cái này thuận lợi tiết tấu để Quỷ Thao ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Mà trên đường đi khi đó mà xuất hiện trực giác, càng làm cho hắn lông mày càng nhăn càng chặt. Chúng ta bị phát hiện." Dương ở một vùng rừng rậm bên trong quỷ thao đột nhiên nói. "Theo lý thuyết không nên." Tạ Tình thần sắc lạnh đậm nói, "Kế hoạch của ngươi mặc dù đơn giản, nhưng tương đương xuất kỳ bất ý, Dương Hoàng thế lực không biết chúng ta tồn tại, bọn hắn bây giờ là không thể tranh cái trung nguyên bá chủ, căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có một đám không tồn tại người đột nhiên xuất thủ." Lấy Hưu Tâm tính vô tâm tình hồ dưới, chúng ta phần thắng không thấp. đạt tình trật tự rõ ràng đem từng cái có lợi điều kiện nói ra, không hề giống quá khứ chuyên tâm luyện kiếm kiếm khách. Bất quá hắn kiếm ngược lại là so với quá khứ càng lợi. Lấy hưu tâm tính vô tâm, đích xác có không nhỏ nắm chắc có thể thành, nhưng Dương Hoàng người này tinh thông tính toán, hắn nên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có khả năng xuất hiện tình huống. Tuy là vô tâm, nhưng lại có thể biến thành cố ý. Quỷ thao ánh mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, bị phát hiện mới là bình thường. Xem đi. đối trả cho chúng ta phải người đến. Tại hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ kia thời điểm, hai đạo sát cơ chợt hiện. Đối phương biết được mình bị phát hiện, cũng liền không tại ra vẻ ẩn tàng. Đây mới là tình huống bình thường, lúc trước bình tĩnh như vậy, ngược lại làm cho ta tâm hoảng hảng. Quỷ thao đông đưa của sếp, trên mặt rốt cục phủ lên tiểu dung. Chương 755, quỷ dị quỷ thao. Nương theo lấy bén nhọn tiếng rít, không rõ kiếm khí màu đen, thế lương kiếm mang màu trắng đồng thời chém rách rừng cây. Vành trướng đen trắng kiếm quang mang theo mạnh đại uy thế chém về phía hai người. Dương Hoàng thủ hạ đắc lực nhất đao phủ Huyền Diễn, quỳ thao nhẹ nhàng nói ra người chi danh, Tạ Tình trực tiếp rút kiếm lên tiếp, vô thượng kiếm đạo vô hình đạo. Lấy tâm ngự kiếm, kiếm khí tự sinh. Tạ Tình vẹn vẹn giơ lên kiếm trong tay, liền có vô số đếm không hết kiếm khí từ trong hư vô tạo ra, bệnh thành một đạo kiếm võng, đem đen trắng kiếm quang đặt vào trong đó. Cùng lúc đó, thân ảnh Phiốt đột nhiên thoán hiện. Biến ảo chớ định sinh tử khí tại bình thản bên trong bao dung lớn lao chi thế, đánh về phía Quỷ Thao Hậu Thâm. Dương Hoàng thủ hạ đứng đầu nhất thích khách bất tử đạo nhân. Lấy huyền thiên cầm đầu thất kiếm nói là thích khách, còn không bằng là sát thủ, loại kia trực tiếp đột nhập mạnh giết thì dễ tay. Tân Dương dưới tay nếu bàn về ám sát năng lực, còn phải thủ đầy sau ra nhập bất tử đạo nhân. Cái này bất tử đạo nhân cũng là cực kỳ thức thời hạng người, phi thường có thể xem xét thời thế. Năm đó hắn thấy chuyện không thể làm. liền không chút nghĩ ngợi đầu nhập Tần Dương tòa hạ, đồng thời toàn tâm toàn lực vì Tần Dương hiệu lực, tại 3 năm này ở giữa tiến vào Tần Dương thế lực hạch tâm tầng. Hắn một cái về sau Quy Hàng gia hỏa có thể có địa vị của hôm nay, có thể thấy được nó nhãn lực cùng quyết đoán năng lực. Quỷ thao trong tay quạt xếp xoay tròn bay động, vây quanh phía sau lấy mặt quạt ngăn trở bất tử đạo nhân tập kích, kịch liệt va chạm nơi này khắc sinh ra. Bất tử đạo nhân kia nhìn như bình thản một trường bên trong lại ẩn chứa sinh tử nhị khí, lấy sinh khí hấp thu sinh cơ. đưa vào tử khí ăn mòn thân thể, một chưởng này là tương đương âm hiểm. Chập chập chập, đáng sợ đáng sợ đáng sợ. Quỷ thao liên thanh quái khiếu, quạt xếp phía trên lại là tản mát ra lớn khí kình, văn phá sinh tử nhị khí xâm nhập, đồng thời thân ảnh mịt mờ, hóa thành một đạo bạch khí nhất truyện, bốn phía xuất hiện đạo đạo ảo ảnh, tiên ảnh lưu tung. Huyễn thuật. Bất tử đạo nhân mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một đạo ruy ánh sáng, đúng là tại bần đạo trước mặt đùa bỡn huyễn thuật. Hắn chố thiện huyền ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp chính là huyền thuật đại thành ki tác, phía sau hắn càng là lấy huyền thuật tiến tham gia sinh tử, nắm chắc sinh tử chuyển hóa hư ảo, luận huyền thuật tự hỏi không người có thể đụng, lần này lại là lần đầu thấy được còn có người ở trước mặt mình đùa bỡn huyền thuật. A, vợ sông bán nước. Bất tử đạo nhân cười lạnh một tiếng, trung điệp ma ảnh theo sát phía sau, nháy mắt thay thế nghiền nát quỷ thao lưu lại huyết ảnh, nó bản thể càng là sớm chặn đánh. Bất tử chất huyết bên, bên trong vờ đua cả nắm hóa ra đầy trời chỉ ảnh chặn lại quỷ thao biến thành bạch khí. Bạch. Bạch khí tán loạn, hiện ra như công tử văn nhã thân ảnh. Chỉ gặp quỷ thao đối mặt kia đầy trời chỉ ảnh lại lần nữa huy động quá xếp, hải lượng chân khí hóa thành thái cực chi hình. Đứng ở trước người, Thao Thiên đạo hóa lượng nghi cần khôn chuyển chuyển âm dương sinh mặt buồn. Tá lực đả lực, ngự kình gỡ khí. Quỷ thao trước người thái cực đồ chuyển hóa khí kình. Đây trời chỉ ảnh kích trên thái cực đồ giống như châu đất xuống biển. Qua trong giây lát liền hóa tiêu vô tung vô ảnh. Hắn chiêu này ứng đối, giễu đến đỉnh phong. Cũng đem bất tử đạo nhân tâm khí cho kích tới được đỉnh phong. Huyễn thuật, tá lực đả lực, quỷ thao trô sự xuất chiêu thức đều là bất tử đạo nhân am hiểu chi chiêu. Cái này bên trong đánh mặt trảo phúng ý vị cũng là không thể lại rõ ràng. Bất tử đạo nhân chỉ cảm thấy một cỗ tức giận từ trong lòng sinh ra. Thế không thể đỡ, chiêu thức công phạt càng lộ vẻ cường thế, lại mất tự thân chỗ thiện công pháp bản ý. Bất tử thất huyễn lấy sinh nhập diệt. Cứ đoan sinh tử khí xúc phạm, hóa thành trống giống một hư vô. Bất tử đạo nhân cả người đều rất giống từ thế gian này thoát ly, hóa thành hư ảo hoa trong gương, chăng trong nước, một chỉ điểm ra. Nương theo lấy cái này một chỉ điểm ra, kia trống giống chi ý lại là để bất tử đạo nhân trong lòng một thanh, lửa giận như thủy triều xuống tản ra. Bần đạo sao liền khống chế không nổi tâm cảnh trực tiếp động vô minh chi hỏa. Giá hỏa này có gì đó quái lạ. Lam Tinh Thiện ám sát đỉnh tiêm cao thủ. Bất tử đạo nhân cũng không biết bao lâu không có cảm thụ qua lửa giận tư vị rồi. Hắn thậm chí đều coi là tức giận cùng xúc động đã từ trong lòng mình biến mất. Đổi mới nhất nhanh máy tính đầu. Dạng này người vậy mà bởi vì đối phương một điểm nhỏ manh khẽ liền mất tỉnh táo, tình huống này nói ra cũng không ai tin. Khả năng duy nhất chính là quỷ thao âm thầm ảnh hưởng bất tử đạo nhân tâm thần, khiến cho mất đi thích khách nên có tỉnh táo. Mà ảnh hưởng này bắt đầu chính là bất tử đạo nhân lần thứ nhất ra chiêu thời điểm. Nếu không khi bất tử đạo nhân thủ chiêu thất bại thời điểm, liền sẽ trực tiếp trốn vào âm thầm. Lấy lúc nào cũng có thể phát động lần công kích thứ hai kiểm chế hai người. Bất quá bây giờ mới phát hiện không đúng, kia cũng đã muộn. Chơi truyền càn khôn. Quỷ thao phát ra một tiếng cười khẽ. Thân ảnh biến mất, bất tử đạo nhân một kích toàn lực rơi vào khoảng không, hư vô chỉ kình điểm tại không trung, chóng rống khí tức những nơi đi qua, hết thảy đều là bụi mịn. Cùng lúc đó, bốn phía bị phá hư cây cối che giấu phía dưới, Núi đá đột xuất hiện bắt quái quỷ tượng, xoay tròn sinh huy. Tạ Tình thấy thế, lách mình lui lại, nhảy vào lóe lên một đạo quái tượng, thân ảnh biến mất vô tung. Vội vàng sở thiết mê trận không cách nào ngăn cản quá lâu, nhưng cản bọn họ lại một chút xíu thời gian hay là có thể làm được. Quỷ thao thân ảnh xuất hiện tại Tạo Hóa Kim Quan nhập thổ chi địa, vận động chân khí vụ bắt kia bị chôn xuống dưới đất quan tài. Một mực đang Tạo Hóa Kim Quan bên trong đứng ngoài quan sát cái này mọi chuyện phát sinh tần dương thấy thế, lại là trong lòng suy nghi. Hắn vậy mà như vậy rõ ràng tạo hóa kim quan chôn dấu vị trí. Lúc trước chôn xuống tạo hóa kim quan, là tiện tay bày ra một bước nhàn cử. Mặc dù không thể nào dụng tâm che giấu kim quan chỗ, nhưng lúc đó chôn kim quan thời điểm, cũng chỉ có Tần Dương một người hành động. Lấy Tần Dương thực lực, không ai có thể vô thanh vô tức đi theo hắn mà không bị phát hiện, hắn dám khẳng định, có lẽ có người biết được tạo hóa kim quan chôn ở Thiên Nhất Sơn phụ cận, nhưng tuyệt đối không nên có người biết được kim quan chuẩn xác chỗ. Quỷ thao như vậy rõ ràng kim quan chỗ. Lập tức liền để Tần Dương trong lòng lên điểm khả nghi. Xem ra những người này so ta dự đoán muốn có ý tứ a. Tần Dương nụ cười trên mặt lóe lên liền biến mất, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, xung làm một cái người chết sống lại ngủ say. "Ra." Quỷ thao kình lực siết chặt, Tạo hóa kim quan lại lần nữa phá đất mà lên, sau đó bị hắn một thanh khiêng đến trên vai. "Chú ý thu liễm công lực, tại Thiên Nhất Sơn bốn phía có trụ trời trấn áp, địa vong cùng quảng trạch bảo tháp đều không thể xuất hiện ở chỗ này, nhưng ra phạm vi này, kia liền không thể lại thỏa thích thi triển. Hắn đối chạy đến Tạ Tình căn dặn một tiếng, không rời tay quả sếp phóng xuất ra trùng điệp xương trắng, xóa mệnh lượng nghi tạo vật lận rời thật huyễn ảnh. Xương trắng tràn ngập bốn phía, đem quanh mình hết thảy bao phủ, thẳng đến Huyền Tiễn cùng Bất Tử đạo nhân phá vỡ mê tung trận chạy đến, mới lấy kình phong thổi tan xương trắng. Nhưng mà, lúc này trong xương mù trắng đã là vắng vẻ không người, quỷ thao cùng Tạ Tình đã chạy trốn. Cái kia quỷ dị thư sinh là cái thuật pháp cao thủ, còn nhiều dấu tung tích biệt tích phương pháp. Bọn hắn cái này vừa trốn cách, lại nghĩ tìm tới bọn hắn liền khó. Bất tử đạo nhân nói. Nhưng cái này cũng liền hợp Dương Hoàng chi ý, Huyền Tiễn Thu hồi song kiếm, "Đạo, chúng ta đi, chờ đợi Dương Hoàng bức kế tiếp mệnh lệnh." Chương 756: Thiên La Địa Vọng. Trên trời mấy ngôi sao thần lấy đặc biệt quy luật lấp loé, Hỗn Thiên tinh động thành nhân tạo sao trời cũng xuất hiện đối ứng hiện tượng. Tạo hóa kim quan bị đoạt đi. Tân Dương Tử kia lấp loé tinh quang bên trong đọc lên tin tức này, Đại hạ bên kia cũng đã hạ lệnh chặn đường, Thái Tố tiếp nói, trước mắt đại hạ có thể trực tiếp điều động 300 luyện thần võ giả, Phật môn bên kia phủ hành cũng có thể trực tiếp hành động, hắn là đại hạ Phật môn hiện tại ngoài sáng bên trên chủ của người, không có lý do không ra mặt. Lại thêm đại lượng võ giả chờ đợi phân công, hai người kia không nhất định có thể tránh thoát điều tra. Ta biết, Tần Dương nói, bất quá diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ, dù là ta cố ý nhường, vậy cũng phải thả không có vết tích, chí ít ở ngoài mặt, nên giọt nước không lọt. Nếu không kia quỷ thao là nhìn ra được. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút quỷ thao năng lực, lần này, ta bất hủ pháp thân cũng sẽ xuất mã. Quỷ thao vậy mà có thể rõ ràng biết Tần Dương chôn xuống tạo hóa kim quan địa điểm, điểm này để Tần Dương trong lòng sinh nghi. Có lẽ những người khác sẽ chỉ khi đây là quỷ thao trước đó điều tra tốt, nhưng Tần Dương lại là sẽ không bỏ qua một tơ một hào khả năng. Chân nuôi tà lòng kế hoạch quan hệ hắn đột phá, bất kỳ cái gì nhân tố đều nên đặt vào trong khống chế mới là. Một phương diện khác, Dù là bây giờ Trần Dương có thực lực thế này, cũng ý Nguyên không mất cẩn thận. Tuyệt đối lực lượng có thể ép ngược lại hết thảy, nhưng không tới thời khắc cuối cùng, ai biết lực lượng của ngươi tuyệt đối không tuyệt đối đâu. Chú ý cẩn thận cả một đời, Trần Dương cũng không muốn lúc này tại lật thuyền trong mương. Ngươi cũng tự mình dẫn người tiến đến đại hạ, làm ra tất bắt hai người này, đoạt lại hỏa la sát tư thái, ta muốn thử lấy bước ép một cái đối phương, để bọn hắn tiết lộ ra càng nhiều nội tình. Trần Dương nói. Phân thân của hắn lúc này ngay tại Tạo Hóa Kim Quan bên trong nằm, Quỷ Thao nếu là có hành động gì, chạy không khỏi tầm dương con mắt. Khoảng cách gần quan sát, Tần Dương liền không tin có cái gì có thể trốn qua pháp nhãn của mình. Quỷ Thao nếu là cuối cùng nhịn không được, hoặc là sự trợ giúp của hắn không đủ ra sức, kia Tần Dương cũng có thể kịp thời tiến hành điều chỉnh, để Quỷ Thao cùng Tạ Tình lấy hiểm lại càng hiểm tình huống đào thoát. Ta tại trên người đối phương cắm cái mắt, liền hỏi ván này ta tại sao thua? Bần đạo minh bạch sai to lập tức xuống dưới bắt đầu điều phái nhân thủ. Tân Dương mệnh lệnh lấy tốc độ nhanh nhất đến các nơi, sau đó, bình tĩnh 3 năm cơ quan quốc gia động. Khi một nước trên dưới cùng một chỗ phát động lực lượng thời điểm, kia thanh thế là cực kỳ đáng sợ. Ngắn ngủi trong vòng 1 ngày, từ Thiên Nhất Sơn đến Bắc Hải Đạo các nơi liền thiết trí vô số cửa ải loại bỏ người đi đường, ngoài ra còn có đại lượng nhân thủ phân bố các nơi điểm cao, quan sát trên bầu trời động tĩnh. Thậm chí, tại Bắc Hải Đạo biên cảnh chỗ, Châm vị luyện thần võ giả tại mặc gia chế tạo mục diên phụ tại hạ bay lên không trung, sau đó riêng phần mình lấy trận bàn kết nối khí cơ, tại không trung bày ra một cái lưới lớn. Đồng thời tại nhập Bắc Hải trên bờ biển, phủ hành dẫn đầu đại lượng đệ tử Phật môn tọa trấn, mạo xưng khi một đạo phòng tiến cuối cùng. Đồng thời tại nguyên bản 9 canh giờ 1 vang tiếng chuông biến thành 5 canh giờ 1 vang tiếng chuông những nơi đi qua, nếu có người không ngay lập tức tụng niệm đại trí tuệ bán hàng đa cấp khẩu hiệu liền sẽ lập tức bị quanh mình tín đồ phát hiện báo cáo. Vẹn vẹn nhất quốc chi lực đã là đáng sợ như vậy Thái Tố còn mang theo người bắt đầu hướng đại hạ cảnh nội di động, làm ra tương trợ tư thái. Quỷ Thao cùng Tạ Tình phát giác loại tình huống này thời điểm, kia là mặt đều nhanh lục. Dù bọn hắn có luyện hư cảnh giới, nhưng ở kia trại rộng các nơi quảng trạch bảo tháp phạm vi bên trong cũng là không dám phát huy toàn lực tại lúc này, đảo thoát cái này lục soát trời tác địch quân phạm vi. Mà khi luyện hư thực lực nhận hạn chế thời điểm, vậy bọn hắn liền muốn đối mặt mấy chục vạn lần tại nhân thủ của bọn hắn điều tra. Tại dạng này Thiên La Địa Vọng bên trong, cho dù là hai cái luyện hư võ giả cũng không dám hứa chắc mình có thể vạn vô nhất thất ra biển. Hung chi bọn hắn còn muốn mang theo tạo hóa kim quan như thế cái đại gia hỏa. Bất quá cái này quỷ thao cũng xác thực có một tay. Giấu tung tích việt tích bí pháp ẩn thân ẩn cư trận pháp còn có các loại quỷ dị kỹ thuật. Hiện tại không hiển lộ thực lực tình huống dưới, quả thực là lấy các loại kỳ dị chi thuật tránh thoát trùng điệp lùng bắt nó pháp môn chi huyền bí bí thuật nhiều rộng để một mực đứng ngoài quan sát, tần dương đều nhìn mà thán thở. Thẳng đến bọn hắn đến Bắc Hải đảo bên ngoài tiến lên bộ pháp mới gặp khó. Nhìn xem kia bay lượn ở trên bầu trời chất gỗ đại điểu còn có kia trải rộng không trung vô hình khí cơ, Quỷ Thao cũng là không khỏi thật sâu thở dài, cho tới bây giờ, ta mới chính thức biết được cái này tập thể lực lượng. Tam quốc bên trong, đại hạ bên này là nhất là đoàn kết. Tại một cái ý chí điều khiển, đại hạ hoàng triều bên trong tất cả mọi người nguyện ý vì đại chí tuệ sông pha khói lửa, dù là phía trước là núi đao biển lửa cũng sẽ không có chút khiếp đảm. Cái này thống ngự tất cả mọi người ý thức ta đạo cách làm, tại lúc này phát huy cực hạn nhất lực lượng. Mỗi người đều là hết sức toàn lực đi tìm hai người, quỷ thao cùng Tạ Tình mặc dù giống như là hai giọt nước tiến vào biển cả, nhưng cái này nước biển lại là cùng cái này hai giọt nước hoàn toàn bất tương dung. Tại bọn hắn bốn phía, tất cả đều là địch nhân. Bất đắc dĩ, chỉ có thể kêu gọi lão đại đến đây chi viện. Nếu là lão đại không đến, chỉ bằng vào mấy cái kia thối cá nát tôm nhưng không có cách nào cứu chúng ta ra ngoài. Quỷ Thao thở dài nói: Hai vị tà tôn trước mắt nhưng không có cách nào thoát ly đỉnh băng, bọn hắn cùng chúng ta là không giống. Tạ Tình nói: Tạ Tình cùng Quỷ Thao rằng này, là đem long hồn xem như học lực lượng, hành xử lực lượng ý nguyên vẫn là bọn hắn những người này ý chí. Hai vị kia lại không giống, bọn hắn là lấy hai đầu long hồn làm chủ thể, đồng thời theo Tạ Tình biết, thân thể của bọn hắn trên thực tế cũng là lấy bí thuật chế tạo ra, hoàn toàn phù hợp long hồn. Cũng chính là vì chế tạo ra nhất phù hợp long hồn thân thể Hai vị kia đến bây giờ cũng còn chỉ đợi tại băng phòng bên trong, yên lặng hoàn thiện thân thể, khó mà bước ra băng phòng chi đỉnh. Đệ Cử Hạ, thực tình không sai, đáng giá thư hữu đều chẳng cái, an thờ rốt quả táo điện thoại đều duy trì. Bọn họ đích xác cùng chúng ta khác biệt, Quỷ Thao nói nói, nhưng cái này khác biệt, không chỉ có riêng là bởi vì bọn họ là long hồn a. Quỷ Thao có thêm ý khác lời nói, để Tạ Tình nghe có chút không nghĩ ra. Nhưng lặng lẽ sở sở tại trong quan tài nghe lén Tần Dương lại là minh bạch Quỷ Thao đáp ý tứ. Tà Long bản nguyên chính là thiên địa chi ác khí cùng lòng người chi ác nghiệp, bản thân nó liền không có một thân thể. Cái gọi là thân thể trên thực tế là về sau mới đản sinh, Tà Long bản chất chính là vô hình chi vật. Cái này cũng liền đại biểu cho, nếu là Long hồn nguyện ý, trên thực tế có thể chiếm cứ bất luận cái gì vật hữu hình. Nếu là chính bọn chúng nguyện ý, thậm chí có thể đi vào một thanh kiếm bên trong xung làm kiếm linh. Cho nên, chỉ cần lâm thời đổi thân thể một cái, liền có thể tạm thời bước ra đỉnh bang tác chiến. Nói hai người kia không tự do cũng coi như đúng, nhưng muốn nói bọn hắn coi là thật không thể bước ra đỉnh bằng, cái kia cũng không hoàn toàn đúng. Luyện hư trở lên thân thể mới có thể gánh chịu long hồn, nhưng cái này không có nghĩa là luyện hư trở xuống thân thể liền không thể cung cấp long hồn sử dụng. Chỉ là bởi như vậy, sẽ để cho thân thể này có bảo đảm chất lượng kỳ thôi. Thần Dương trong lòng làm ra thích hợp nhất trả lời. Chương 757, Ta Long Gào Thét. Lúc này Quỷ thao lợi dụng Long Hồn chi lực câu thông ở Sa Bắc Cực sông băng Tà Tôn, đem mình ý nghĩ truyền đạt với hắn. Chỉ là, Tà Tôn chi lực có thể lực kháng Dương Hoàng sao? Nếu là hứng thú bừng bừng từ Bắc Cực sông băng chạy tới, kết quả bị Dương Hoàng trực tiếp cầm thủ cấp, còn cưỡng ép câu ở Long Hồn làm sao bây giờ? Nếu là như vậy, bọn hắn những này không cam lòng người tụ tập cùng một chỗ cũng không có ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn chỗ dựa lớn nhất cũng vô pháp chiến thắng Dương Hoàng. Đối với Tạ Tình lấy ánh mắt biểu đạt nghi vấn, Quỷ thao chỉ là nhún vai, nói, có hay không thực lực, liền muốn nhìn Tạ Tôn phải chăng cảm ra đến. Nếu là bọn hắn dám đến, vậy đã nói rõ bọn hắn có tự tin tại Dương Hoàng đối trước khi đến mang ta đi nhọm, hay là bọn hắn năng lực kháng Dương Hoàng? Muốn là không dám. Ta cảm thấy chúng ta phải sớm một chút nghĩ kỹ đường lui. Tạ Tôn nếu là thật cùng Dương Hoàng chênh lệch quá lớn, như vậy cho dù hắn khôi phục toàn lực, ta đoán chừng cũng là có chút điểm treo. Như thế, chúng ta tự nhiên nên làm sinh tồn nghĩ kỹ đường lui. Tổng thể mà nói, quỷ thao truyền tin đã là vì mang theo hỏa La sát trở về Bắc Cực sông băng, cũng là có nhìn xem Tà Tôn thực lực tâm tư. Bọn hắn những người này lựa chọn đi theo Tà Tôn, đều là có riêng phần mình mục đích. Nếu là Tà Tôn không cách nào trợ bọn hắn đạt thành mục đích, vậy vẫn là nhanh chóng giải thể cho thỏa đáng. Đối đây, Tạ Tình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Quỷ thao kiểu nói này, hắn cũng là đồng nghiệm. Cũng không cần lực kháng Dương Hoàng, chỉ cần Tà Tôn có thể mang bọn ta rời đi. Ta liền sẽ tiếp tục ủng hộ bọn hắn, dù sao bọn hắn hiện tại còn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nếu là không được, ta cảm thấy ta vẫn là từ bỏ hỏa La sát, tìm một chỗ giấu kỹ được rồi." Quỷ Thao nói. Sự tính đến trình độ này, Quỷ Thao liền không nghĩ tới sẽ không kinh động Tần Dương. Lấy hắn đối Tần Dương hiểu rõ, Tần Dương tại phát giác Bắc Cực sông băng khác trở về sau, vô cùng có khả năng trực tiếp giết đến tận cửa. Nếu là ta tồn ngay cả mang hai người bọn họ chạy trốn đều làm không được. Đây cũng là đừng nghĩ Tần Dương giết tới Bắc Cực sông băng lúc có thể trốn được một mạng, vẫn là nhanh chóng giải thể được rồi. Lần này, liền coi như là hắn đối Tà Tôn khảo nghiệm. Xách, nếu là Tà Tôn không đến, ta chẳng phải là rất xấu hổ kim quan bên trong Tần Dương nghe tới quỷ thao chi ngôn, cũng có chút bận tâm tới đến. Hắn đã quyết định nhường để quỷ thao hai người rời đi, nhưng quỷ thao hai người lại là lên khảo nghiệm tâm tư. Nếu là Tà Tôn không đến, quỷ thao vậy mà liền quyết định trực tiếp từ bỏ hỏa la sát, không ra biển. Cứ như vậy, coi như Thần Dương nhĩ nhượng, cái kia cũng không có địa phương thả a. Mà lại hắn còn nghĩ mượn cơ hội này tự mình đánh vào trại địch đâu, kết quả mắt thấy là phải thành công, vậy mà bởi vì Quỷ Thao khảo nghiệm tâm tư mà trở nên không xác định. Hy vọng kia tà lòng tranh điểm khí đi. Thần Dương bất đắc dĩ thầm nghĩ. Lúc này, hắn cùng Quỷ Thao, tạ tình tâm tư là đồng dạng, đều nghĩ đến Tà Tôn Dũng một điểm, xuất thủ đại phát thần uy, cứu thủị hạ tại nguy nan lúc. Tà Tôn nếu là làm như thế, Quỷ thao cùng tạ tình độ trung thành khẳng định là thẳng tắp lên cao, tần dương cũng sẽ không tiếc để cao độ tri ảm. Cho nên a, van cầu ngươi a, mau tới đi. Ba cái người khác nhau tại thời khắc này ôm tâm tư giống nhau. Bọn hắn nhìn phía bắc, hy vọng lấy tà tôn từ trên trời giáng xuống. Dưới thái dương rơi lại dâng lên, bọn hắn cái này nhất đẳng chính là đợi đến ngày thứ 2 sáng sớm. Câm sạch thổi mái bắc gió thổi tới thời điểm, một tia hàn ý chạm đến chậm đợi hai người. Đến rồi. Hai người đều là tinh thần trấn động. Cái này khác hẳn với bây giờ Bắc Hải đạo khí hậu hàn khí để hai người rất cảm thấy quen thuộc. Đây là thuộc về Bắc Cực sông băng trăm ngàn năm tích luẩn hạ hàn khí. Ta Tôn vậy mà để hàn khí này xuất hiện tại Bắc Hải đạo. Từ Bắc Hải đạo ra biển đến Bắc Cực sông băng, trong đó chí ít cần 3 tháng hành trình. Ta Tôn vậy mà tiếp vào tin tức của ta không đến một ngày một đêm, liền từ Bắc Cực sông băng đến nơi đây. Hai người chúng ta hiện tại vị ở Bắc Hải đạo biên cảnh. khoảng cách vào biển bến cảng khoảng cách rất xa. Nhưng là từ trên biển mà đến Hàn Phong lại là quét đến nơi đây, có thể thấy được tà tôn đến đối khí hậu ảnh hưởng. Quỷ thao trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Miệng bên trong tung ra liên tiếp phân tích. Cùng lúc đó, kim quan bên trong người nào đó cũng coi là yên lòng. Cuối cùng không có để khó sự nhất tình huống phát sinh. Tần Dương cảm thấy mình lần này có chút nóng độ, không nghĩ tới sẽ có đối phương sợ tình huống phát sinh. Hắn nghĩ mình sau này hẳn là càng thêm chú ý mới là. Dù sao tiếp xuống hắn liền muốn chân chính xâm nhập Long huyệt. Cùng Long cùng múa. Giống. Âm lệ tiếng Long ngâm truyền khắp bầu trời. Một con màu đen tả khí tạo thành song đầu Long nắm lấy một tòa cự đại băng sơn từ Bắc Hải bên trên bay tới. Nó phải chân trước trụ tại băng sơn đỉnh, lấy 10 phần phản vật lý tư thái nắm lấy băng sơn từ trên mặt biển lướt đến. Gió biển kinh quá băng sơn, nhiễm lên một tia hàn ý, làm cho hôm nay cơn gió có làm người ta sợ hãi băng hàn. Vâng anh. To lớn bằng sơn nền ở bến cảng bên trên, lấy phổ hành cầm đầu Phật môn chúng tăng đều là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn kết trận ý đồ ngăn lại Băng Sơn, kết quả không chỉ Phật khí hình thành lồng khí bị trực tiếp đánh vỡ, liền ngay cả chính bọn hắn đều trực tiếp phụ tổn thương. Bành! Băng Sơn vỡ vụn, băng phiến bắn ra bốn phía, hàn khí lan tràn. Ngay tại Tà Long xuất hiện về sau mấy tức thời gian bên trong, vào biển bến cảng bị trực tiếp phá hư, phổ hành mấy người cũng là ca ca bị thương. Đường đường đường. Bến cảng bên trên quảng trạch bảo tháp cảm ứng được tà khí, phát ra mắt Trần có thể thấy sóng âm gột rửa tà phần. Sau đó liền thấy kia tà khí hình thành hai đầu tà long rũi dài giống như rắn cái cổ, giữ tận long già kinh khủng long âm. Ngào. Vô ngã phạm âm bị đẩy ngược trở về, xa xa quảng trạch bảo tháp tại tà long gào thét hạ ầm vang nổ tung. Bên trên bầu trời, tà khí hình thành ngương mây che giấu mặt trời, vừa mới dâng lên mặt trời qua trong giây lát biến mất tại mây đen về sau. Màu đen tà vân còn tại đi về phía nam bên cạnh lan tràn, mang đến tận thế bầu không khí. Nhân loại, lương thực. Hai con long đầu đồng thời nói, há miệng hút vào, đủ loại tâm tình tiêu cực bị hấp thu, hóa thành đạo đạo hắc khí tiến vào lòng trong miệng. Tần Dương lo lắng tình huống không chỉ không có phát sinh, cái này tà long còn không phải bình thường phép lối, trực tiếp giống trống khuya chieng giết tới Bắc Hải đạo. Vượt quan. Bắc Hải đạo biên cảnh quỷ thao quát khẽ một tiếng, cùng tạ tình đồng thời bộc phát khí thế cường đại. Hình thành hai con dự tận long đầu hướng về phương bắc gào thét. Ngào. Trên bầu trời phi hành mộc diên tại Long Bảo phía dưới không thể so lá dụng nặng bao nhiêu, bị gào thét thổi đến mất khống chế luân vũ. Nhưng ở đồng thời, hai đạo quen thuộc khí cơ xuất hiện tại cửa ải về sau. La Huyền Tiễn cùng Bất Tử đạo nhân. Ngay sau đó, liền thấy một đoàn liệt diễm tại không trung ầm vang nổ tung, cuồn loạn như như lửa thân ảnh thẳng hướng xuất thủ chặn đánh Bất Tử đạo nhân. Nhận lấy cái chết. Tại lửa nóng hừng hực bên trong, Một chương tràn ngập tức giận gương mặt tương đương dễ thấy, lúc này liền để Bất Tử Đạo Nhân nhận ra người là ai. "Nguyên Lai là ngươi?" Bất Tử Đạo Nhân hóa giả vô số ma ảnh, trêu tức thanh âm vang vọng trên không trung, "Lạc Nhật Đạo Đạo Chủ Kiêu Viêm, ngươi tìm tới Bần Đạo, là muốn vì huynh đệ ngươi kiêu chiến báo thù sao? Ngươi cùng huynh đệ ngươi tình như vậy sâu, không bằng Bần Đạo đưa ngươi đi cùng hắn gặp nhau như thế nào?" Chương 758: Long Hồn Chi Lực, năm đó còn sót lại. Bất Tử Đạo Nhân năm đó theo Huyền Chủ cùng nhau lên Lạc Nhật Đạo. Lấy luyện hư chi tôn đánh lén Kiêu Viêm chi đệ tiêu chiến, một kích đâm lưng, đưa Kiêu Chiến nhập hoàn toàn, đồng thời cũng làm cho Kiêu Viêm phần thân bị Huyền Chủ trọng thương. Đối với Kiêu Viêm đến nói, thua với Huyền Chủ ngược lại là tình có thể hiểu, nhưng bất tử đạo nhân cái này đánh lén ám sát Kiêu Chiến cử chỉ, lại là để Kiêu Viêm hận đến tận xương tủy. Bây giờ là Cựu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Kiêu Viêm hai tay cùng chấn động, Đỏ Sầm Viêm Lưu nháy mắt oanh đãng mà ra, liệt dương thiên hỏa. Viêm Lưu vánh quét tứ phương, Bất tử đạo nhân biến thành ma ảnh bị từng cái bao phủ, không bao lâu liền hiện ra chân thân, nhưng hắn cũng tại đồng thời làm ra phản kích. Bất tử thất huyễn lây chứng chọi đá. Bàn tay như thường hoàn hư, lấy suy nhược chi lực nên đón Viêm Lưu, tại tiếp xúc sát na, Viêm Kình nhập thể, Bất tử đạo nhân lại hóa chết ma sống, tá lực đả lực, đem đối phương chi lực hóa thành tự thân trưởng kình đánh trả. Lại là cái này buồn nôn chiêu thức. Tiêu Viêm sắc mặt giận quá, lại là không lùi mà tiến tới, công lực lại lần nữa thúc đốc. Tường thế nên tiếp bất tử đạo nhân một chưởng này, Vạn Kiếp Ma Viêm. Hỏa diễm chi biến sắc phải thâm trầm u ám, hùng hực mạnh càng thêm hung ác điên cuồng. Kiêu Viêm một chưởng nên tiếp bất tử đạo nhân, Ma Viêm thiêu đốt bạo liệt, bất tử đạo nhân mượn Kiêu Viêm chi lực chưởng kình đúng là bị nhất cử công phá. Oanh! Oanh nảy ra diễm hỏa bên trong, Kiêu Viêm Ma Viêm dư kình chưa tiêu, một chưởng đánh vào bất tử đạo nhân trên thân. Nhưng hắn một chưởng này lại là kích một cái không, bất tử đạo nhân thân hình hóa thành hư ảnh, bị chưởng kình trực tiếp đánh nát. Bất tử Thất Huyền Lôi có vì không? Cùng trong điện quang hỏa thạch thay đổi thân ảnh, Bất tử đạo nhân chân thân xuất hiện tại Kiêu Viêm hậu tâm, toàn lực sâu phát một trưởng ấn ở sau lưng của hắn trái tim phương vị. Kinh lực sâu phát, sinh tử tương hợp thiên nhất chân khí hiển thị rõ âm hiểm, đoạt sinh cơ, chú tử khí, bất tử đạo nhân một trưởng này thiết thiết thực thực đánh trúng mục tiêu. Nhưng mà, quen, kia trưởng kinh kích nhập tiêu viêm thể nội, xuyên vào trái tim tử huyệt, lại bị một cỗ lực lượng tràn trề ngăn trở, kinh khí phản trớn. Ngược lại đem bất tử đạo nhân trấn khai mấy trượng xa. Bản tọa đã luyện thành bất diệt ma thân, bất tử đạo nhân, bằng ngươi kia không quan trọng chi lực lại có thể lại bản tọa gì? Chầm chậm chuyển hướng phía sau trên khuôn mặt ẩn hiện tà long chi hình, kiêu viêm trên thân bộ phát ra chí tà khí tức, vốn là cuồng bạo viêm kình tăng thêm mấy phần cuồng dã dĩ. Kiêu viêm sử dụng long hồn chi lực. Một bên khác, đứng ngoài quan sát tạ tình đối đầu huyền thiên quỷ thao nhẹ lay động cổ sếp. Nói, gia hỏa này Thật sự là đối lực lượng ai đến cũng không có cự tuyệt a. Long hồn chi lực cố nhiên cường đại. Nhưng cái này đến từ tà long lực lượng khẳng định là có không nhỏ hai hoàng ầm. Giống quỷ thao ý nghĩ thế này thâm trầm ra hỏa, tự nhiên là đối long hồn chi lực giới chi thần chi. Có thể không dùng thì không dùng. Mà như kiêu viêm như vậy cuồng ngạo hạ người, thì là ôm trưởng khống long hồn chi lực tâm thái cùng nó dung hợp. Tự nghĩ có thể đem nó nạp cho mình dùng. Quả nhiên là mãng phù a. Bất quá loại này mãng phu đồng bạn là càng nhiều càng tốt, lão hồ ly nhiều ngược lại là không đẹp. Quỷ thao mỉm cười khép mở qua sếp, lúc mở lúc đóng ở giữa, mặt quạc trận văn hiện hiện. Theo hắn giao phiến vung lên. Thao Thiên đạo hóa lưỡng nghi huyền tứ tượng trời cao cực lưỡi đao, hiện. Vân khí dâng lên, thu nạp khí nhất, hóa thành một thanh xanh thảm trưởng kiếm xuất hiện tại quỷ thao trên tay, hắn cầm kiếm tiến vào chiến đoàn. Cung tạ tình liên thủ, kiếm thức tinh kỳ. Vài kiếm bên trong hai người liền đem huyền tiến bước lui. chuyện quá khẩn cấp, chớ có ham chiến. Đối có chút bất mãn tạ tình nói một tiếng. Quỷ thao lấy chân khí nâng tạo hóa kim quan, liền muốn cùng tạ tình cùng một chỗ thoát đi. Lúc này bọn hắn còn chỗ tại địa phương khu vực. Như vậy liên tiếp tục đánh, là phải chờ chết sao? Nhưng mà Kiêu Viêm lại là có ý kiến khác biệt. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, "Già Tôn đã tới, đi cái gì?" Trước đem hai người này rết lại nói. Vừa dứt lời, liền thấy mây đen từ chân trời khắp đến. Đang lục Bắc Hải đạo không lâu xong long đầu đã là mở ra to lớn long vực từ phương xa bay tới. Từ Bắc Cực sông băng đến Bắc Hải đạo biên cảng, cái này Tà Long đều chỉ hoa một ngày một đêm không đến thời gian, tại trong chốc lát vượt qua Bắc Hải đạo tới chỗ này biên cảnh, đối với nó đến nói cũng không phải là việc khó. Theo Tà Long tiếp cận, ta khí phô thiên cái địa lan tràn mà đến, tiêu viêm trên người Tà Lực càng tăng lên mấy phần, công pháp bất tử đạo nhân chiêu thức càng lộ vẻ cường thế, chiêu chiêu thức tức đều là lấy cường lực phá vỡ địch. Kỳ lực đã mạnh, thậm chí làm cho Bất Tử Đạo Nhân Bất Tử Hấn Pháp đều khó mà chống đỡ, chỉ có thể liên tục tránh lui. Mặt buồn. Ngao. Tà Long gào thét, khí lang những nơi đi qua, đại thụ nhổ lên, sơn nhạc rung động, vẹn vẹn rít lên một tiếng liền có kinh khủng như vậy uy thế, tà khí lan tràn chỗ, càng làm cho tẩy đi ác cây bạch tính lại lần nữa sinh ra ác nghiệp. Xem ra không chỉ là Kiêu Viêm không nghĩ bỏ qua, cái này Tà Long cũng muốn đại náo một trận a. Làm càn. Một tiếng gào to một đạo trưởng ớn. Chân không đại thủ lớn từ thiên ngoại mà đến, cửu thải Phật quang gột rửa tà phân, xua tan tà khí ưng mây, để ánh nắng lại lần nữa chiếu xạ đại địa. To lớn Phật trưởng che đậy thiên cung, Phật trên lòng bàn tay vân tay như là khe rãnh vô lượng, nương theo lấy trưởng ớn tiếp cận, trên mặt đất mọi người đều là có trời sập cảm giác tuyệt vọng. So với lúc trước che khuất bầu trời ưng mây, lúc này cái này che trời cự trưởng ngược lại là càng khiến người ta cảm thấy nguy cơ cùng tuyệt vọng. Dù sao kia ương mây sẽ không hóa thành thực thể sụp đổ xuống trụ chết người, mà cái này Phật trưởng có thể. Trong lúc nhất thời, nhận tà khí ăn mòn bạch tính cùng một số võ giả trong lòng không khỏi sinh ra một cố khắc sâu sợ hãi cùng hận ý, đại lượng tà niệm bị song đầu long hấp thu, để nó uy thế lại tăng. Rống. Hai con dữ tận tà ác long đầu đối kia Phật trưởng gào thét, long trong miệng đồng thời phun ra đủ cám khí trụ, thẳng bắn thẳng về phía kia đè xuống cự trưởng. Oen. Gần như đồng thời vang lên hai tiếng oanh minh về sau, chính là Phật trưởng và khí trụ đối kháng trấn ép, Phật lực tà khí không ai nhường ai, lẫn nhau rằng co mười hơi về sau, kinh thiên động địa bạo phá xuất hiện tại không trung, hình câu khí lưu cấp tốc bánh trướng. Long long long. Trên trời phong vân bị khí lãng thôi động, phát ra hải khiếu tiếng ầm ầm, trên mặt đất đất đá bị dư ba ép hiện, đại địa chấn động, giống như điệu long xoay người. To lớn khí lãng thậm chí đánh tan mấy cái luyện hư võ giả rằng co, để lúc đầu chiến đấu đám người phân tán tứ phương. Ngay sau đó, Lại là một tiếng vang thật lớn từ không trung phát ra, kia tự hai người va chạm dư ba dẫn dắt cường đại khí lưu bị Phật quang tà khí đánh tan, bên trên bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh. Tắm rửa lấy Phật quang, sắc mặt không vui không buồn, từ trên trời chậm chậm hạ xuống lại một cái tân dương. Cùng bị đánh tan tà khí thân rỗng, hiện ra chân thân hai thân ảnh tiêu biệt ly, vân sơ cùng. Đã từng phong vân các hai vị các chủ lại lần nữa xuất hiện ở đây, chỉ bất quá lúc này đứng ở chỗ này, cũng chỉ có thân thể xem như bản nhân. Bọn hắn nội hoạch đã đổi thành từ băng phong bên trong tạm thời xuất động hai đạo long hồn. Năm đó nếu không phải Thiên Thần Phong tên kia nhiều chuyện, cái này hai bộ thân thể cũng đã bị Bản Tọa Dương thành cho. Tần Dương vừa nhìn thấy cái này hai thân ảnh, liền lần nữa lại nhớ tới Thiên Thần Phong cái kia không cần mật muối. Gia hỏa này năm đó hố mình một tay còn chưa đủ, lại còn gián tiếp cho địch nhân đưa ấm áp, để cái này hai cỗ thân thể rơi vào Tà Long thủ bên trong. Mặc dù Tà Tôn có thân thể có thể vận dụng là phù hợp Tần Dương lợi ích. Nếu là không có thân thể không cách nào xuất động kia Tần Dương mới bắt ngủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Dương âm thầm cho Thiên Thần Phong tên kia ghi lại một bút. Chương 759, Hạo Tả, Nguyệt Ma. Dương Hoàng. Hai cái quen thuộc người, mang trên mặt đồng dạng tà dị, nhìn xem Tần Dương lấy nam nữ hỗn hợp thanh âm kêu lên. Nhìn xem hai cái này đại nam nhân nó bên trong một cái phát ra nữ tử thanh âm, Tần Dương trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một tia ghét bỏ thần sắc. Có nhiều thứ, dù là cảnh giới lại cao Tâm tính lại lạnh nhạt, cũng là không cách nào cải biến. Tựa như đôi này nam phát giọng nữ ghét bỏ, tần dương liền vĩnh viễn cải biến không được, cũng chưa từng muốn đi qua cải biến. Bất quá hắn cũng là lập tức đem ghét bỏ giấu, đối hai người này chào hỏi nói, hai vị, sương hô như thế nào? Hạo tà. Tiêu Biệt ly thân thể lấy trong sáng giọng nam nói. Nguyên ma. Vân Sơ cuồng phát ra huyền chuyển giọng nữ. Cho nên Tiêu Biệt ly là công, Vân Sơ cuồng là thụ sao? Tần Dương cảm giác mình nhịn không được trong lòng nhà dãnh chi hồn. Cùng hai người này đối thoại, Tần Dương cảm giác chết đi thanh xuân lại trở về, tâm tính đều biến trẻ tuổi nhiều. Đương nhiên, ở ngoài mặt, hắn vẫn là muốn duy trì đại lão phong độ. Dương Hoàng, không cần nhiều lời. Bản tôn sử dụng thân thể này khó được đi ra một chút, liền để bản tôn thử một chút thực lực của ngươi đi. Một câu 뜻, hai người này liền không cần phải nhiều lời nữa, Hạo ta trên tay thần thạch biến hóa, hiện ra tuyết lâm đao, nguyệt ma đồng dạng lấy ra tuyệt thế hảo kiếm. Hai người khí cơ tương liên, vun tụ̉ tà khí đấu đá mà tới. Đột phải, hai người thân ảnh giao thoa nhất chuyện, nhanh nhất đao cương bắn ra bay vụt. Chỉ bằng vào chiêu này, nhưng không có cách nào xử suất bản tọa thực lực. Tần Dương thân hình vị nhưng bất động, một đóa thánh liên tại trước người chặn ra, dễ dàng ngăn lại đao cương. Thánh liên hóa đại thiên. Tại cái này tát đóa thập nhị ác giai không đơn giản hóa chiêu trước, bình thường chiêu thức ngay cả đụng vào Tần Dương tư cách đều không có. Hắn giờ phút này ở đây tuy chỉ là bất hội phát thân. cũng không phải là bản thể của hắn, không có giả thiên bảo trợ trí bảo hộ thân, nhưng 3 năm này không ngừng thu nạp tiến độ Phật môn, lại là cho hắn bất hủ pháp thân mang đến cực lớn giúp ích. Đồng thời, Tần Dương tại còn lại 2 nước cũng lấy mặt khác hai cái danh hiệu lặng lẽ bắt đầu cắt dao hẹn, Vân Mông Đế quốc Thương Thiên Tín ngưỡng đã bị Tần Dương lặng yên chống chiếm, đại huyền bên trong, gần 3 năm đến cũng nhiệm một vị Huyền Thiên môn làm tiêu chí Huyền Thiên đạo tôn. Cái này hai bên nguyện lực thu thập lại, Tần Dương bất hủ pháp thân đã là sắp tu thành trì cao. Hóa thành vị lai vô sinh kinh bên trong ghi lại tương lai chi chủ pháp thể. Đao cương bị Thánh Liên nhẹ nhõm áp chế tiêu, nhưng Hạo Tà cùng Nguyệt Ma Thế công lại chưa đình chỉ. Tại đao cương chạm kích đến Thánh Liên tuyệt điểm, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện tại tần dương quanh người. Mười đao pha cực. Cương manh đến cực điểm lưỡi đao tại trong khoảnh khắc phát ra 10 đạo chói mắt đao cương, sáng như tuyết tuyết ẩm trên đao tỏa ra tần dương thân ảnh, kia đủ để phá vỡ núi nước biển đao cương như như gió lốc bao phủ tần dương chi thân. Cùng lúc đó, Nguyệt Ma run tay chém ra một chín một nghịch hai đạo kiếm khí, chính phản quần dao, kiếm khí lẫn nhau khuấy động, giống như hai con giao long, chăm chú cuốn lấy tần dương bên ngoài cơ thể hộ thân thánh liên. Bạch kiếm vô trung, đao kiếm chi khí lẫn nhau cuốn dao, kiếm khí đao cương như mưa to gió lớn, chạm kích tại thánh liên phía trên, hai cố nhuệ khí không ngừng lên cao, rốt cục diễn sinh ra sắc bén nhất, cũng huyền diệu nhất biến hóa. Nhao nha hỗn loạn đoạn phong vân, đao hải sóng kiếm thoáng chốc xuất hiện ở chỗ này, nhu kiếm cương đao phối hợp lẫn nhau. Cương Nô cùng tồn tại, liên hoàn không ngừng, đao và kiếm nơi này khắc không phân cách biệt, lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy sáng như tuyết duyệt quang xé nát hết thảy, ngay cả vô hình không khí cũng bị dạo sát cho vùi. Kia kinh người khí tức bén nhọn, để hai bên nhân mã cũng không dám tới gần. Nhưng mà, thân ở đao hải sóng kiếm bên trong Tần Dương lại là đứng chắp tay, kia nhẹ nhỏ ngung dung tư thái người khác nhìn không thấy, phát ra chiêu này hai người lại là thấy rất rõ ràng. Đao kiếm hợp chiêu thần kỹ, hoàn toàn không làm gì được Tần Dương. Kia vẩn quanh ở xung quanh người Thánh Liên Bích chướng hướng ngoại khuê trường, kim sắc hoa sen tản mát, vô biên Phật khí như kính đảo, từng cơn sóng liên tiếp. Đoanh mở đao hải song kiếm. Văn thủ lên kiếm. Văn thủ kiếm mang theo Tồn Tủy Phật lực đột nhiên ra khỏi vỏ, lách thân vẩn quanh kiếm quang triệt để mẫn diệt quanh người đao kiếm chi khí, cuối cùng rơi trên tay Trần Dương. Trần Dương cầm kiếm, điểm nhẹ hư không, Ma Ha năm thú trời chúng kính sinh linh. Kiếm quang như nước bốn phía, thuần túy Phật lực gột rửa tà khí ô uế. cho hai người mang đến một loại nhói nhói thiêu đốt cảm giác. Bất quá cái này Phật khí khuyết chương cũng mèn mèn tiếp tục một cái trước mắt, sau một khắc, thanh trọng hỗn độn chi khí phản công mà đến, hai đạo long ảnh cuốn giao cùng một chỗ, phóng xuất ra càn dương khôn âm chi lực dung hợp lại cùng nhau, giao hỏa thanh trọng, hình thành hỗn hỗn độn độn tà khí phản công. Đồng thời, đao kiếm xen lẫn thành lưới, đem tần dương lại lần nữa bao phủ. Đao tuyệt ánh sáng, kiếm tuyết ảnh, tiêu tiêu giết giết hết hồng trần. Từ hỗn độn tà khí sen lẫn mà thành cực chiêu có mẫn diệt vạn vật chi năng, hạo ta cùng nguyệt ma thân ảnh của hai người bị đao kiếm chi khí chế đẩy, vô số đao quang kiếm mang hình thành một cái tràn ngập tuyệt vọng hình tròn, ngàn đao vạn kiếm chạm bản thân trong đó tần dương. Cùng lúc đó, phía dưới bị đánh tan quỷ thao nói một tiếng tạ tỉnh, hai người mang theo tạo hóa kim quan cùng nhau hướng về bắc hải phương hướng phi nhanh. Một bên khác kiêu viêm thể nội long hồn hiện ra hình thể, hướng lên bầu trời lên tiếng gào thét, đạo đạo tà lực tiến vào không trung trong cơ thể hai người. Cổ Vũ hai người trì khí thế. Làm sao bây giờ? Bất Tử đạo nhân mắt thấy cảnh này, hướng Huyền Tiễn hỏi. Trong lòng của hắn tuy có chú ý, nhưng cực kỳ chú trọng phương thốn, không tới thời khắc mấu chốt luôn luôn muốn hỏi sách tại Huyền Tiễn. Nếu là Huyền Tiễn có lời nói, vậy đã nói rõ Dương Hoàng có chỗ rạn dò. Nếu là không có lời nói, vậy liền theo Bất Tử đạo nhân bản thân ý nghĩ làm việc. Về phần Huyền Tiễn ý kiến hắn chỉ biết giữ người, sẽ không có ý kiến gì. Cho nên hỏi Huyền Tiễn. Trên thực tế là nhìn Dương Hoàng có hay không phân phó. Truy hai người kia, nhưng phải chú ý phân tốc." Huyền Tiễn nói. "Phân tốc? Cái gì phân tốc?" Bất Tử đạo nhân Nhãn Châu xoay động, chú ý tới trong lời nói vẫn chưa nâng lên tạo hóa kim quan, trong lòng liền minh bạch phân tốc nên rơi ở nơi nào. "Minh bạch." Hắn khẽ gật đầu, cùng Huyền Tiễn cùng nhau đuổi theo. "Ầm ầm ầm ầm." Hai người truy kích thời điểm, bên trên bầu trời truyền đến chói tai bén nhọn tiếng vang. Cái kia có ngàn vạn đao kiếm chi khí sen lẫn thành hình tròn hướng ngoại bành trướng, phảng phất từ một cái cự nhân chính ở trong đó giãn ra gần cốt, muốn nứt vỡ hình tròn. Ngàn ngàn vạn vạn đến đao kiếm chi khí không cách nào làm bị thương Tần Dương, ngược lại một chiêu này muốn bị trực tiếp nứt vỡ. Bất quá cũng may, vẫn chưa bị trực tiếp nứt vỡ. Dương Hoàng bất hủ pháp thân trùng quy là có cực hạn. Hạo ta cùng Nguyệt Ma tâm ý tương thông, hai người lại lần nữa thúc ép Tần Dương thanh trọc chi khí ra chỉ ở đao kiếm chi cầu bên trên, hướng Tần Dương tạo áp lực. Thân thể của bọn hắn tại hỗn độn tà khí hạ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, da mặt như tro bụi rơi xuống, lộ ra dữ tợn tà long hư ảnh. Đột nhiên, chỉ thấy hai người khí kình thúc dục, một cái lỗ đen nháy mắt thành hình, nuốt hết đao kiếm chi cầu. "Đi." Chiêu này mới ra, Phong Vân các hai vị các chủ thân thể triệt để phất tay áo, triệt để bị tà khí dung hợp, hai đầu long hồn từ trong cơ thể của bọn họ bay ra, dung hợp thành song đầu long, bay vào phía dưới tiêu viêm thể nội. Sau đó to lớn tà long lại xuất hiện. bộc lấy tiêu viêm bay hướng phương bắc. Chương 760, chăn nuôi viên vào cương vị. Thâm thúy lô đen hướng vào phía trong trăm chú co vào, liên đối lấy cái kia đao kiếm chi cầu cũng hướng vào phía trong thu nạp, ngàn đao vạn kiếm bị nghiền nát thành vô số nhỏ vụn khí kình, lại còn ý nguyên mang theo nhuệ khí hướng vào phía trong đâm xuyên. Sau đó, khi co vào đến cực hạn thời điểm, nó vỡ vụt. Lô đen đột nhiên ngưng kết, liền tựa như bị đông lại, sau đó bị một cỗ đại lực từ trong ra ngoài đánh nát. Sau khi vỡ vụn hỗn loạn khí kình cũng bị một cỗ đại lực san bằng. Tần Dương thân ảnh đang giận kình biến mất sau xuất hiện, nhìn về phía bầu trời phương xa, khẽ nhíu mày, sử dụng không cách nào phụ tại Long Hồn thân thể, bọn hắn thực lực còn không bằng năm đó Nguyên Tà Hoàng, xem ra ta có bận việc. Bây giờ nguyên khí khôi phục đã qua 3 năm, liền là năm đó Nguyên Tà Hoàng không bị phong nhập trụ trời, hiện nay thực lực cũng nên có không nhỏ tiến bộ. Chớ nói chi là hiện tại Nguyên Tà Hoàng cùng trụ trời hợp làm một thể, thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Cái này hạ đạo ta cùng Nguyệt Ma sử dụng Phong Vân hai thân thể người thời điểm, phát huy thực lực còn không bằng 3 năm trước đây Nguyên Tà Hoàng, nhưng gặp bọn họ tình huống hiện tại có chút không ổn. Làm tự đề cử mình chăm nuôi viên, Tần Dương biết mình về sau muốn hạ không nhỏ công phu. Bất quá, bọn hắn cái kia một tay hỗn hợp âm dương thanh trọng tà khí ngược lại là có ý tứ, cái này Tà Long một khi khôi phục thời kỳ toàn thịnh, thực lực không thể khinh thường. Nói, Tần Dương hạ xuống mặt đất bên trên, hướng về từ hai bên chạy tới Bất Tử đạo nhân cùng Huyền Tiên nói: chuyên lệnh xuống, đại hạ hải quân tại Bắc Hải Bộ phòng, phái người tại Bắc Cực Băng Hải phủ cận thành lập chặng gác, giám thị Bắc Cực sông Bang động tỉnh. Cái khác liền tạm thời dựa theo nguyên dạng đi. Dương Hoàng, không cần triệu tập nhân thủ bên trên Bắc Cực sông băng sao? Bất tử đạo nhân hỏi. Không cần nhiều chuyện." Thần Dương nói. "Vâng." Bất tử đạo nhân vội vàng lướn với, cùng Huyền Tiễn một cùng với quá khứ bố trí. Một bên khác, Tà Long lướt qua mặt biển, trên đường, còn tiện thể mang hộ bên trên quỷ thao cùng Tạ Tình. Sau đó tại mấy canh giờ bên trong bay vọt Bắc Hải cùng Băng Hải, lại lần nữa trở lại kia cuốn quanh lấy long ảnh bằng trên đỉnh. Khi tà long rơi xuống đất hiện ra ba người thân ảnh thời điểm, hai đạo nối liền cùng một chỗ long hồn liền từ Kiêu Viêm thể nội bay vào, tiến vào Băng Phong bên trong nam nữ thể nội. Mà tại trải qua Hạo tà, nguyệt ma hai đạo long hồn phụ thể về sau, Kiêu Viêm thể nội tà khí càng tăng lên một kia, khiến một mực chú ý hắn quỷ thao ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bản Tôn đã thử qua Tần Dương thực lực, Băng Phong bên trong tà Tôn hai người nói nói Hắn bất hủ pháp thân thực lực không tầm thường, bản thể thực lực hắn là càng mạnh. Bất quá, cái này còn tính là tại bản tôn trong phạm vi chịu đựng. Một khi bản tôn thân thể hoàn thành, bất hủ pháp thân nan địch bản tôn, chính là hắn vậy bản thể, bằng vào ta chờ đem hồn thể tiểu tiểu tình trạng cũng đủ để ứng phó. Nếu là ở chỗ này, cho dù là hiện tại bản tôn đều không sợ bản thể của hắn. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nói chuyện thời điểm, không biết phải chăng là ảo giác. Quỷ Thao cảm thấy bốn đạo ánh mắt từ băng phong trên bảo tọa xem ra, nhưng khi hắn nhìn lại thời điểm, lại chỉ có thể nhìn thấy hai cặp đóng chặt con mắt. Hắn mỉm cười, biết đây là Tà Tôn tại góc hắn. Lúc này tiến lên phía trước nói, "Tà Tôn thần công cái thế, chúng ta cũng là an tâm không biết." "Tốt rồi." Tà Tôn nói tiếp, "Quỷ Thao, mở ra kim quan, để chúng ta cái thứ tám đồng bạn lộ diện đi." Quỷ Thao nghe vậy, đem một mực lấy chân khí nâng tạo hóa kim quan dựng thẳng tại vị trí trung ương. quan tài miệng đối diện tà tôn, mở ra nắp quan tài, như là người chết hỏa la sát theo nắp quan tài mở ra chậm rãi tiến vào trong mắt mọi người, kia cơ hồ hảo không hơi thở dưới thân thể gần chứa cuồng bạo dương nguyên, làm cho tu luyện dương hỏa một đạo kiêu viêm cũng âm thầm kinh hãi. Cái này một thân dương nguyên nếu là có thể hoàn toàn đặt vào trường khống, thực lực của hắn tại hợp đạo trở xuống cơ hồ toàn vô đối thủ. Quỷ thao cảm ứng đến cố lực lượng này, nói nhỏ, tới gần 20 thất đại hạn dương nguyên đã là nhảy lên tới cực hạn. Nếu là có thể hoàn toàn bị nó chưởng khống, thực lực kia chỉ là ngẫm lại đều làm cho lòng người kinh. Đáng tiếc, Hỏa La sát khi còn sống chưa từng có một khắc có thể chưởng khống cỗ lực lượng này, luận chân thực chiến lực cũng chỉ có thể nói là luyện hư bên trong có tên tuổi, lại không cách nào đạt tới cơ hồ toàn vô địch thủ tình trạng. Duy nhất có thể chưởng khống cái này Dương Nguyên, đương thời bên trong cũng chỉ có vị kia Dương Hoàng. Theo quỷ thao biết, lúc trước đại trí tuệ xuất hiện tại La Sát cung không lâu sau, liền có kinh thiên động địa động tĩnh lớn xuất hiện. Dương Nguyên phần thiên địa diện địa, thậm chí ở trên bầu trời hình thành vòng xoáy màu đỏ ngòm, Thiêu tận thiên cương chi khí. Quỷ thao suy đoán, Dương Hoàng chính là vào lúc đó thông qua La sát khôi thần công kích phát không người có thể so Dương Nguyên, cùng đem nó đặt vào trong khống chế. Từ khi đó bắt đầu, tần dương thực lực liền đi hướng đỉnh phong, liền ngay cả đại trí tuệ cũng hẳn là là tại thời điểm này bị Dương Hoàng cho áp chế. Long hồn sẽ trợ hắn trưởng khống Dương Nguyên, ta tôn nói nói, đồng thời Bản tôn còn sẽ giải trừ dương hoàng đối khống chế của hắn, hắn sẽ trở thành đối phó dương hoàng sở thuộc một làm lửa tướng. Vừa dứt lời, Tà Long Chi ảnh từ phía dưới trong tầng băng tỏa ra, giống như rắn rải nhỏ cái cổ giơ lên, một đôi huyết sắc long đồng nhìn chăm chú lên nhắm chặt hai mắt hỏa la sát, tựa như đang đánh giá thích hợp nhà cửa rộng đất. Ngào. Nó phát ra mang theo một tia ý mừng long ngầm, bay múa chui vào hỏa la sát thể nội, thân hình khổng lồ kia không có chút nào chắc chở dung nhập thân thể khôi ngô, tà nhiễm chi khí trực tiếp xâm nhập thức hải. Tà Tôn nói là giải trừ không chế, nhưng trên thực tế lấy tà lòng cái này ác trì hóa thân tâm tính, làm sao có rảnh dội đi nghiên cứu giải cứu hắn người Pháp môn A. Hốn hồ Tần Dương bất diệt kiếm quang sớm đã từ trên căn bản cải biến hỏa la sát nhận biết, chính là còn sống hỏa la sát phóng tới tà Tôn trước mặt, hắn cũng cầm cái này không chế không có cách. Cho nên, cái gọi là giải trừ không chế, bất quá là như bất diệt, tại vốn có nguyên thần bên trên bao trùm dung nhập tà nhiệm chi khí, hai độ xuyên tạc hỏa la sát bản ngã thôi. Long hồn trực tiếp tiến vào Hỏa La sát thứ hải, lần đầu tiên liền gặp được kia bị Dương Nguyên tràn ngập nguyên thần, đã thức hải bên trong trại rộng kim hoàng kiếm quang. Nó phát ra một tiếng long ngâm, ta nhiễm chi khí ở thức hải bên trong lan tràn, dập tắt kim hoàng kiếm quang. Đồng thời, đạo này long hồn trực tiếp dung nhập Hỏa La sát nguyên thần, giống như một đạo hình xăm, xuất hiện tại cái này nguyên thần bên ngoài thân. Thì ra là thế, lấy long hồn dung nhập nguyên thần, vì đó cung cấp cùng tự thân lực lượng không khác ta lực, như là có người làm phản. liền sẽ trực tiếp lấy long hồn phản vệ, diên sát nguyên thần. Đây là một loại cộng sinh trạng thái. Đồng thời theo cộng sinh thời gian, long hồn tự thân cũng sẽ nhận tầm bổ dần dần khôi phục, chờ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, những này long hồn tùy thời đều có thể cấp đi tốc chủ hết thảy. Thức hải bên ngoài, không biết bao nhiêu đạo thần niệm quan sát đến một màn này phải phát sinh, cũng làm ra kết luận. Đối với linh nục hợp nhất tần dương mà nói, thức hải xa hoàn toàn không phải hắn thần hồn duy nhất, vẹn vẹn chỉnh thể thần hồn một bộ phần thôi. Đồng thời Tần Dương là căn bản luyện không gian nguyên thần, thân hồn của hắn đều dung nhập huyết nhục bên trong, ở đâu ra nguyên thần? Kia long hồn hiện tại dung hợp, bất quá là Tần Dương lấy vị Lai vô sinh kinh tạo nên một đạo pháp thân thôi. Chân nuôi viên vào cương vị huyết nhục bên trong thần hồn phát ra long hồn không cách nào nghe được ba động. Chương 761, tám hồn<td>tiểu. Vị Lai vô sinh kinh tạo nên pháp thân phủ lấy long hồn, sau đó Tần Dương đã cùng huyết nhục dung hợp làm một thần hồn phủ lấy pháp thân. Cái này sóng là xong trong bộ, long hồn tại tầng trong nhất Tần Dương thần hồn tại tầng ngoài cùng. Bởi vì pháp thân làm ở giữa tầng, cái này long hồn tình huống trên thực tế liền cùng trước đó Hàn Thiên Vân đồng dạng, Tần Dương nhục thân cùng long hồn tách rời, nhục thân làm cái gì, cùng pháp thân hòa làm một thể long hồn đều muốn thông qua pháp thân đến biết được. Nói cách khác, tình huống ngoại giới đều phải đi qua pháp thân tiếp sóng, mới có thể bị long hồn biết được. Tần Dương chỉ cần khống chế tiếp sóng con đường, liền có khống chế long hồn thái mắt. Lại thêm long hồn đại đa số thời gian đều đang ngủ say khôi phục. Tần Dương hoàn toàn có thể bạch chơi Long Hồn chi lực đồng thời, còn làm lấy một chút khó mà thấy hết sự tỉnh. Rất nhanh, Long Hồn liền hoàn toàn dung nhập kia hư giả trong nguyên thần, tà nhiễm chi khí cũng tại đồng thời triệt để xâm nhiễm nguyên thần, để cái kia hỏa la sát hình dạng nguyên thần tràn ngập tà ý. Long Hồn dung nhập hoàn thành, tà nhiễm bao trùm thành công. Hỏa La Sát mở hai mắt ra, vốn là cuồng bạo dương nguyên nhiều hơn một phần khí tức hủy diệt, khi hắn bước ra tạo hóa kim quan thời điểm, hai chân y mãng lâm vào vạn năm huyền băng ba phần. Dương Nguyên trực tiếp hủy diệt Huyền Băng, mà không phải đem Huyền Băng hòa tan, cái này Hỏa La Sát Dương Nguyên hảo hảo bá đạo kiêu viêm thấy thế, âm thầm ước định nói, chỉ là giấu chân nhập băng 3 phần, mà không phải trực tiếp đem Huyền Băng trấn vỡ, xem ra cái này Hỏa La Sát quả thật là trưởng không kia một thân Dương Nguyên. Long hồn, thật thật lợi hại. Quỷ Thao đồng dạng làm ra ước định. Cái này một thân khí cơ, luận công lực hắn thậm chí so bản tọa còn mạnh hơn ra một điểm. Lý Khuynh Thiên âm thầm nắm tay, Mặc dù Tần Dương vẫn chưa bộc lộ ra cỗ thân thể này tất cả thực lực, vẻn vẹn, vẹn hiển lộ ra cùng Hỏa La Sát bằng nhau công lực, nhưng mặc dù là như thế, hắn lúc này hiện ra thực lực cũng đủ để tại trong 8 người đứng hàng đầu. Vượt đi Hạo Tà, Nguyệt Ma hai vị tà tôn không để cập tới, còn lại 5 vị cũng chỉ có Lý Khuynh Thiên có tư cách sánh vai cùng hắn. Nếu là Thánh Chủ tâm cảnh có thể mạnh một điểm, triệt để phát huy hắn mấy trăm năm nay nội tình, cũng không phải là không thể cùng hiện tại Hỏa La Sát đấu một trận. Về phần những người khác, chỉ bằng vào bọn hắn hiện tại hiển lộ thực lực, cũng không có cách nào cùng Tần Dương đóng vai hỏa la sát chống lại. Bất quá, nếu là tăng thêm long hồn, kia thắng bại liền không biết. Bọn hắn những người này cùng long hồn dung hợp sâu cạn không đồng nhất, chỗ có thể phát huy thực lực cũng là không giống nhau, có lẽ cái này trong đó có một người có thể dựa vào long hồn phát huy siêu việt cực hạn lực lượng. Nhưng cùng long hồn dung hợp phải càng sâu, cũng liền càng phát ra khó mà thoát ly tà tôn. Đợi cho ngày khác long hồn tụ hợp làm một thể lúc, Những người này ý thức cũng tương tự đem trở về Tà Long chi thân. Bởi vì đến lúc đó, cùng Long hồn dung hợp nguyên thần đã thành Tà Long hình dạng, nguyên thần của bọn hắn căn bản thần hồn đã cùng Long hồn hoàn toàn hợp nhất, ý thức của bọn hắn vẹn vẹn chỉ là cái này thần hồn bên trên một nhân cách thôi. Nhìn như vậy đến, những người này cũng đều có thể nói là Tà Long chăn nuôi viên, chỉ bất quá tại là chăn nuôi viên đồng thời cũng xung làm đồ ăn nhân vật. Đủ loại suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên trong tim, Trần Dương hướng về Tà Tôn khẽ gật đầu, nói: Cảm ơn Tà Tôn. Dựa theo con rồng kia hồn hành vi, lúc này Hỏa La sát hẳn là bị hai độ xuyên tạc ý chí, tạo nên nhận thức mới, hắn lúc này hẳn là Tà Tôn người tín nhiệm nhất một trong. Dù sao Hỏa La sát hiện tại ý chí đều là long hồn tái tạo, hắn nếu là không trung tâm, hẳn là cũng không ai trung tâm. Tân Dương như vậy thuận lợi đánh vào trại địch, trở thành địch phương lão đại dưới tay số 1 trung tâm mã tử. Rất tốt. Bang Phong bên trong hai người tại lúc này rốt cục mở hai mắt ra. Cả hai con người phân biệt hiện ra thanh lam cùng chọc đỏ chi sắc, hảo tạ vì thanh lam, nguyệt ma vì chọc đỏ. Cái này hai loại nhan sắc phân biệt đại biểu càn thanh cùng hỗn trọng, theo tần dương suy đoán, hai người này đại biểu long hồn, hẳn là năm đó vũ tổ hấp thu thiên sắt cùng địa sắt hai loại ác sắt biến thành tám hồn, rốt cục thể thủy. Hỗn hợp nam nữ song trọng âm trầm thấp mà nặng nề, cả tòa đỉnh băng đều bởi vì hai người này thanh âm mà run rẩy, đỉnh băng bên trong tà lòng chi ảnh điền cuồng luận vũ. Trên thân mọi người cũng là không tự giác bắt đầu xuất hiện tà long khí tức. Ngạo ý tám, tám tiếng long ngâm cơ hồ không phân tuần tự vang lên, trên thân mọi người tà khí nơi này khắp hội tụ thành một góc, một con so sơn nhạc còn muốn to lớn tám đầu tà long hư ảnh xuất hiện tại không trung, giống như rắn cái cổ luân vũ, tung tùng tà khí ở trên bầu trời xen lẫn thành một cái tràn ngập tà dị cùng kinh nhẫn cảm giác phát trợn, trôi nổi tại tà long phía trên, thôn tính tứ phương ác khí. Sông băng phía dưới chìm nổi vô số năm hàn khí. Trên trời cao thiên sát, chín dưới mặt đất địa sát, tứ phía quét cương phong thiên địa chi ác khí tại lúc này bị Tà Long hư ảnh tùy ý hút vào. Đồng thời, phía dưới đám người chỉ cảm thấy tự thân trong lòng ác niệm càng ngày càng nặng, nhưng quỷ dị chính là những này ác niệm vẫn chưa từng ảnh hưởng tự thân tâm thần, ngược lại là để đám người tri tâm cảm thấy vô cùng sảng khoái, có loại như cá gặp nước cảm giác. Công lực tăng lên. Thánh chủ có chút nắm tay, cảm nhận được kia rõ ràng thực lực tăng lên. Hắn tại trong mọi người tuổi tác dài nhất, Quá khứ mây trăm năm bên trong, hắn tự nghĩ đã đem mình tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn là không cách nào tiến giọm hợp đạo chi cảnh. Dưới loại tình huống này, thánh chủ trong lòng ngụy phải có thể nghĩ, võ giả, hoặc là bất kỳ người nào khác, biết được hiểu mình không cách nào lại có bất kỳ tăng lên thời điểm, đều sẽ cảm thấy khó nói lên lời ủ rũ cùng nản chí. Thánh chủ chính là tại biết được điểm này về sau, mới sẽ bắt đầu vô tâm võ đạo, khắp thời gian dài về sau, liên tâm cảnh đều lui chuyển. Mà bây giờ Hắn lại là cảm giác được mình thực lực lại có tăng lên, cái này nhất pháp nhường cho hắn mừng rỡ như điên, thời gian dài đến nay cậu thả bị một lần nữa giấy lên giá tâm nút sạch, hắn bắt đầu điên cuồng hô ứng kia cỗ tối tăng chi lực, khiến cho thôi động thực lực bản thân tiến tiến. Thánh chủ Luân Hãm, ta tôn đứng ngoài quan sát đây hết thảy phát sinh, mắt thấy thánh chủ trên thân tà khí càng ngày càng đậm, cực kỳ thỏa mãn âm thầm gật đầu. Hỏa La Sát đã thành chân chính người một nhà, thánh chủ cũng Luân Hãm. Mặt khác, năm đó Lý Khuynh Thiên bị Dương Hoàng giết chết, là hắn lấy long hồn bảo trụ lý Khuynh Thiên cuối cùng một tia sinh cơ, để hắn khởi tử hoàn sinh, Lý Khuynh Thiên luân hãm cũng sẽ không qua xa. Về phần ba người còn lại bên trong, Kiêu Viên cũng nhanh, tạ tình chạm tuyệt tình cảm giác, khó mà ăn mòn, nhưng vô tình bản thân liền là một loại tà đạo nhân luân ác, tà tôn tự hỏi tạ tình cũng sẽ trở thành chân chính người một nhà một trong. Cuối cùng, bốn đạo ánh mắt nhìn về phía Quỷ Thao. Quỷ Thao hơi sững sờ, đối tà tôn cười cười, trên người tà khí bắt đầu ra tăng tốc độ dung hợp. Quỷ thao tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn là người thông minh, biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Tà Tôn thầm nghĩ, cái này trong mọi người, có lẽ cũng chỉ có Quỷ Thao là tại biết rõ có hại tình huống dưới chủ động dung hợp đi. Hắn người thông minh này mặc dù tâm tư khó đoán, nhưng chỉ cần làm ra lựa chọn chính xác, Tà Tôn cũng dung hạ được hắn. Trừ bản Tôn bên ngoài, còn lại 6 đầu long hồn kỳ thực vẹn vẹn có bản năng, vẫn chưa có quá nhiều linh tuệ, các ngươi cùng long hồn hợp nhất, đợi cho ngày khác, các ngươi liền cùng bản Tôn đàn song song. Tà Tôn nói: "Chương 762, Tu Di Sơn chi hội." Tà Tôn biết, không thể quang tắc lấy không trả giá. Từ ác niệm tạo thành hắn thậm chí nhân tính chi tham lam, thế gian này có lẽ có vô tư kính dâng người, nhưng dạng này người tuyệt đối sẽ không tại những người ở trước mắt bên trong. Hú hồn, coi như muốn vô tư kính dâng, kia cũng sẽ không vì Tà Tôn cái này một tà long vô tư kính dâng. Cho nên, tại cho lực lượng đồng thời, Tà Tôn cũng làm ra hứa hẹn, ngày khác long đầu tề tụ, long hồn dung hợp Những người này cũng sẽ thành tám đầu một trong, cùng Tà Tôn đặt song song. Mặc kệ câu nói này tính chân thực như thế nào, chí ít Tà Tôn làm ra hứa hẹn, an đám người tri tâm. Trên trời Tà Long còn tại hút vào ác sát khí, đỉnh băng bên trên tà khí cũng bắt đầu cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng quét trường, đem tuyết trắng sông băng nhuộm thành màu sắc đen nhánh. Ngay sau đó, liền thấy sông băng rung động, không ít địa phương khối băng bắt đầu vỡ sập vỡ vụn, phảng phất có cự thú tại dưới đáy dung chuyển sông băng. Tại mọi người cảm ứng bên trong, Sông băng phía dưới nhiều mấy chục cỗ cường đại sinh cơ. Bắc Cực sông băng phía dưới những dị thú kia thức tỉnh. Quỷ thao nhẹ nhàng mở to hai mắt. Cái này Bắc Cực sông băng đã sớm bị hắn tìm tòi đấu, là lấy hắn biết được trong truyền thuyết không có có sinh linh tồn tại sông băng phía dưới, kỳ thực có lấy ngàn mã tính viễn cổ dị thú ngủ say. Theo hắn đoán chừng, có lẽ là năm đó đạo tổ bọn người bố trí trụ trời, khiến nguyên khí nồng độ dần dần hạ xuống, làm cho nẻ dị thú thần thú không cách nào sinh tồn. Cho nên lấy bọn chúng đến cuối cùng thực tế không có cách, liền đến Bắc Cực sông băng băng phong tự thân tiến hành ngủ say, gửi kỳ vọng vào có thể đợi được nguyên khí khôi phục thời khắc đến. Chỉ bất quá trụ trời trấn áp thực tế quá mức cường đại, qua không biết bao nhiêu năm đều không thể giải khai, ngủ say tại sông băng phía dưới các dị thú dù là băng phong tự thân sinh cơ, cũng vô pháp tại tuế nguyệt trôi qua bên trong giữ được tính mạng, dưới mắt cái này mấy chục cổ sinh cơ nên chính là cuối cùng còn sống sót dị thú. Hiện tại, ta nhiễm chi khí tỉnh lại bọn chúng. Kiến cái này dị thú tại bây giờ hoàn cảnh bên trong lại lần nữa xuất thế. Cái này ta nhiễm chi khí khi thật lợi hại a." Quỷ Thao như là cảm thán, hướng về Tà Tôn hỏi, "Tà Tôn, Tộc truyền phương Bắc trụ trời chính là tại cái này cực Bắc sông băng phía trên, không biết Tà Tôn có thể hay không ăn mòn phương Bắc trụ trời?" "Ngươi nghĩ muốn làm gì?" Tà Tôn hai người cùng nhau nhìn về phía Quỷ Thao. "Cái này sao?" Quỷ Thao dong đưa quản sếp nụ cười quỷ quệt một chút, "Đạo, nếu là ăn mòn trụ trời, phóng thích nguyên khí, Có lẽ lúc đầu đã ổn định lại thế đạo sẽ lại lần nữa xuất hiện cự đại tai họa, bởi như vậy, chúng ta không phải có thể hấp thu càng nhiều ác nghiệm, tiến một bước khôi phục long hồn sao? 3 năm trước đây phương nam trụ trời sụp đổ. Liên đệ một chút đối nguyên khí mẫn cảm võ giả xuất hiện thực lực bạo tăng tình huống, đồng thời cũng làm cho càng nhiều người bởi vì hoàn cảnh kịch liệt biến hóa mà chết. Chẳng qua là lúc đó chính gặp các quốc gia loạn chiến, một đống cường giả tuyệt thế trên thiên nhất sơn giết cái chết đi xuống lại. Thiên hai nhân hỏa tại kia đoạn thời kỳ chưa hề từng đứt đoạn, cho nên lấy cái này hoàn cảnh biến hóa tạo thành tử thương cũng chưa dẫn phát nhiều sóng gió lớn. Nhưng bây giờ, kinh quá thời gian 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thế đạo lại lần nữa bình tĩnh trở lại, quỷ thao dâng ra kế hoạch nếu có thể thành công, vậy khẳng định sẽ tạo thành đại loạn. Không thể không nói, chiêu này mười phần hữu hiệu, cũng mười phần áp độc. Nhưng mà, ta Tôn cho ra không có khả năng đáp án, nếu là có thể ăn mòn trụ trời, Ngươi cảm thấy bạn Tôn sẽ thẳng đến 3 năm trước đây phương mới xuất thế sao? Nhưng Lý Minh Chủ không phải trước lúc này liền đã cùng Tà Tôn có chỗ liên hệ sao? Quỷ thao lại là hỏi. Đồng thời, Lý Khuynh Thiên tại Thiên Tinh tận giao chưa chân chính trước khi bắt đầu, liền đã có long hồn phụ thân. Thần Dương ở trong lòng nói bổ sung. Trong mọi người, những người khác là 3 năm này mới đi đến Bắc Cực sông băng, chỉ có Lý Khuynh Thiên, tại lúc trước Thiên Tinh tận giao trước khi bắt đầu liền bị Tần Dương giết chết. Hắn là tại sớm hơn trước đó đến chỗ này. Kia là một đầu không có thần trí ác long lưu lại hạ hồn phách. Bản tọa lúc trước nếu là có tà long chi hồn mang theo, cũng không đến nỗi bị Dương Hoàng giết chết. Lý Khuynh Thiên thản nhiên nói. Đối với bị Tần Dương giết chết, hắn ngược lại là không thèm để ý chút nào nói ra, thực lực không bằng người còn không dám thừa nhận. Đó bất quá là lựa mình rối người thôi. Loại sự tình này, Lý Khuynh Thiên còn khinh thường đi làm. Tốt rồi, việc này không thể được. liền không làm hắn luận rồi. Ta Tôn đánh gậy nói, hiện tại, các ngươi liền đi chọn lựa thức tỉnh dị thú tiến hành thuần phục, sau 1 tháng, chúng ta bắt đầu đối chung nguyên hạ thủ. Ác nghiệm, bản Tôn cần nhân loại ác nghiệm, chỉ có như vậy, bản Tôn mới có thể khôi phục nhanh chóng. Chúng ta biết được." Đám người lên tiếng, liền ai đi đường nấy. Tân Dương vai trò hỏa la sát ở đây không có một người bạn, liền tự mình rời đi, chỉ là tại hạ đỉnh băng trước đó, sự chú ý của hắn một mực tập trung ở đi một phương hướng khác quỷ thao trên thân. Cái này quỷ thao, không giống bình thường trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đồng thời, đang cùng tạ tình cùng nhau giở đi quỷ thao trong mắt lóe lên một đạo rồi ánh sáng. Tây vực vạn rằm cắt vàng chỗ sâu, Tu Di Sơn trên không. Một đạo lưu quang từ không trung xẹt qua, rơi vào Tu Di Sơn đỉnh núi, hóa thành một cái mặt như ngọc thanh niên tóc trắng. Chỉ gặp hắn sau khi rơi xuống đất, một bước mười trượng, xúc địa thành thốn, giây lát ở giữa liền xuất hiện tại Phật Tôn trước người cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống, nói: "Phật Tôn, Đã lâu, làm cung chủ làm sao đến đây? Phật Tôn mở ra hơi khép hai mắt, nhìn về phía cái này, trước đó liên lạc qua Thiên Trạch Cung đương nhiệm cung chủ hỏi. Thời gian 3 năm qua khứ, Tố Thiên Chân cũng đã sớm từ sư tôn của hắn kiêm trên người mâu thân tiếp nhận Thiên Trạch Cung cung chủ chi vị, chỉ là bởi vì ra vì loại nào đó lòng kiêng kỵ, vị này làm cung chủ chưa hề trở về qua kia đã hóa thành một vùng phế tích Thiên Trạch Cung một lần, càng không có trùng kiến Thiên Trạch Cung chi tâm. Vì kia thức tỉnh Tà Long mà tới, Đỗ Thiên trấn nói: "Làm nào đó đã điều tra rõ, kia tà long chính là là bởi vì Lý Khuynh Thiên mà tỉnh lại. Ước chừng hơn 200 năm trước, bắc trên biển có một đầu ác long xuất thế, khoé gió nổi mưa. Ngay lúc đó bang chủ cái bang từng đi hàng long, cũng tại cùng long tướng Bắc Quá Trình bên trong đem cái bang trưởng pháp hàng long thập bát trưởng đẩy tới đến xưa nay chưa từng có cảnh giới, chân chính quán triệt hàng long chi danh. Nhưng cái này ác long lại chưa vì vậy mà vòng, mà là bỏ chạy hắn phương ẩn núp xuống tới. Thảng đến mười mấy năm trước, Lý Khuynh Thiên ra biển, kia ác long mới đền tội tại trên tay hắn. Mà cái này ác long chi hồn cũng bị Lý Khuynh Thiên lấy bí pháp rút ra, hóa thành tự thân chi lực. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Lý Khuynh Thiên trong lúc vô tình tỉnh lại Bắc Cực sông băng Trâu Tà Long. Tố Thiên Chân kể chuyện xưa đem một người chết chuyện cũ trước kia nói ra, chỉ là hắn Trâu nói, lại là cùng Tà Long không có quá lớn liên quan, nhiều nhất liền nói một lần ai tỉnh lại Tà Long. Sau đó, hắn có chút dừng lại, Phật Tôn trong lòng biết trọng đầu hí một tới. Làm nào đó đã được biết, Tà Long là bởi vì Ngũ Phương trụ trời mất số một mới chính thức xuất thế, đồng thời Tà Long tà nhiễm chi khí tuy là lợi hại phi phàm, ngay cả Dương Hoàng khống chế đều có thể ăn mòn, nhưng còn chưa từng đạt tới ăn mòn trụ trời tình trạng. Bất quá chờ đến về sau, lại là không nhất định. Việc quan hệ trụ trời, Phật Tôn không khỏi nghiêm túc lên, thậm chí còn hơi vi điều chỉnh ngồi số tư, còn xin làm cùng chủ nói tỉ mỉ. Chương 763, một hồn song thể chi pháp. Tà Long chi xuất thân 10 phần huyền bí. Theo làm nào đó biết, Tà Long chính là vũ tổ hấp thu thiên địa ác khí cùng nhân chi ác niệm tạo hóa mà ra. Tại kia thời đại viễn cổ, nguyên khí có cỡ nào hưng thịnh, ác sát khí liền có cỡ nào hùng hang nga ngược. Lại nó bản thân vẫn là từ vũ tổ tạo hóa mà ra, Phật Tôn không ngại đoán nghĩ một hồi, Tà Long nên có kinh khủng bậc nào. Thố Thiên chân mặt sắc mặt ngưng trọng điệu đạo: "Phàm là cùng trụ trời chưa hiện trước đó niên đại dính líu quan hệ người cùng vật, đều tuyệt không phổ thông. Đó cũng không phải nói người thời nay không bằng cổ nhân." Mà lạ thời nay thiên địa không bằng thời cổ thiên địa. Không nói những cái khác, riêng là viễn cổ thời đại không có trụ trời trấn áp điểm này, là đủ tiện sắt đương kim tất cả hợp đạo võ giả. Liên vi phá hủy trụ trời cùng bảo vệ trụ trời, lần trước giáp luận võ hợp đạo võ giả chia hai phe, đấu cái người chết ta sống. Nguyên Tả Hoàng bị lấp trụ trời, độc cô thiên ý tự đoạn lục thức bị đồ đệ mang về thiên ý thành, cũng không biết hiện nay tình huống như thế nào. Hiện nay toàn bộ Vân Ngung đế quốc đều rơi vào Dương Hoàng chi thủ. Độc cô thiên ý tao ngộ nghĩ đến sẽ không quá tốt. Còn có cái khác, Ngọc Hoàng Đạo Nhân mang theo tiêu miệng còn lại thuộc hạ còn tại bốn phía lần trốn, không biết lúc nào liền bị tìm tới toàn cá mập, tiêu miệng càng là tại một trận chiến kia sau hôi phi yên diệt. Nếu là như vậy, xác thực cần phải cẩn thận đối đái, chúng ta nhất định phải bảo đám trụ trời không mất mới được. Phật Tôn nói, nhưng mà Tố Thiên Trân lại là lắp đầu nói, hiện nay trụ trời còn tốt, làm nào đó nói qua, tà lòng trước mắt đối trụ trời không cách nào. Hiện tại khẩn yếu nhất, trên thực tế vẫn là muốn đối phó Tà Long. Cái này Tà Long có thể hấp thu thiên địa ác khí cùng nhân chi ác nghiệp trưởng thành, hiện nay dù bởi vì trụ trời nguyên cơ, thiên địa ác khí kém xa Viễn Cổ, nhưng thế gian lê dân số lượng lại là ngàn lần, vạn lần tại Viễn Cổ, như thiên hạ đại loạn, Tà Long tất nhiên có thể nhanh chóng hồi phục thực lực, thậm chí so với nguyên đến còn phải càng cường đại hơn. Bởi vì trụ trời nguyên cơ, bây giờ nguyên khí kém xa thời cổ, thiên địa ác khí tự nhiên cũng là theo nguyên khí mà hàng. Nhưng bây giờ nhân loại số lượng lại là vượt xa viễn cổ, Tà Long đều không cần tìm kiếm khắp nơi một chút tuyệt địa hấp thu ác khí, trực tiếp tìm thành trì mở giết là được. Đồng thời, lúc trước Tà Long chủ yếu chính là hấp thu thiên địa ác khí trưởng thành, hấp thu lòng người ác niệm lại là giải giác, nếu là tương lai hắn hấp thu đầy đủ ác niệm, có lẽ sẽ khiến nó trưởng thành đến vượt qua thời kỳ toàn thịnh tình trạng. Tô Thiên chân trước đó nói tới, tương lai Tà Nhiễm chi khí cũng có thể ăn mòn chủ trời. Chính là bởi vì kể trên phòng đoán sở tác ra liên tưởng. Nhưng làm cung chủ như là đã điều tra rõ ràng Tà Long lai lịch, thậm chí ngay cả trước mắt hắn động tĩnh đều rõ ràng. Nghĩ đến là đã có biện pháp đối phó hắn đi. Phật Tôn lúc này méo méo mắt, đột nhiên hỏi, hắn hiểu rõ cái này trên Tiên Nhất Sơn bảy miu nghĩ kế tuổi trẻ cung chủ, đối phương đã sớm liền bắt đầu điều tra Tà Long. Liên sẽ không không có cách nào đối phó hắn. Tố Thiên Chân hôm nay tới đây, cùng nó nói là vì cáo chi Phật Tôn có quan hệ Tà Long nguy cơ, không bằng nói là muốn mời Phật Tôn hỗ trợ thực hành kế hoạch. Trong lòng của hắn, sớm có phương án. Lão Nạp lại nói rõ trước, Phật Tôn nói, đối phó Tà Long, lão Nạp tuyệt không nhượng bộ chi ý. Nhưng bây giờ lão Nạp sư đồ căn bản không dám bước ra Tu Di Sơn một bước. Muốn lão Nạp tương trợ, lại là muốn trước trợ lão Nạp thoát ly uy hiếp mới được. Ngụ ý, tự nhiên là muốn Tố Thiên Chân giúp hắn nghĩ biện pháp. Một khi tại Tu Di Sơn ra ngoài hiện, liền có khả năng tao ngộ tần dương tập sát, đến lúc đó La Hỏa thượng đoán chừng cũng chỉ có thể đi thế giới cực lạc hướng Phật Tổ khóc lóc kể lể mình vô năng. Đoạn mất Phật môn mạch này. Tố Thiên Chân nghe vậy, không khỏi cảm thán nói, Phật Tôn vẫn là như vậy cao giả. Lão nạp càng muốn xưng cái này làm trưởng người trí tuệ. Phật Tôn cười đến cùng một đóa nhăn nhĩ La Hỏa cũng như. Tố Thiên Chân từ khi khai khiếu cái này rao, liên dân dân lộ ra cao thâm mặt chắc, Phật Tôn nguyện ý đi tin tưởng hắn kia có giải quyết bây giờ khốn cảnh phương pháp. Nếu là có thể trợ lão nạp thoát khỏi uy hiếp. Lão nạp nguyện ý nghe lời giam giáp. Phật tôn dẫn Lạc đạo. Bây giờ Phật môn đều rơi vào đại trí tuệ tần dương trong tay, đại hạ cảnh nội chín canh giờ một tuần kỳ vô ngã phạm âm sét đánh không ngừng. Cảnh nội Phật đồ đầy đất. Tây vực tu Di Sơn chỗ cũng chỉ có La Hỏa thượng cùng Tiểu Hỏa thượng hai người. Cái này so sánh hai bên, quả thực gọi người biết chuyện vì lòng chua xót. Càng lam Phật tôn tâm lo chính là, Phật môn tại tần dương trong tay thời gian càng dài, liền càng không tốt xoay chuyển. Nếu là đợi thêm cái 10 năm 8 năm, coi như Phật tôn trọng thượng Phật môn, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho Phật môn trở lại lúc ban đầu. Cho nên đừng nhìn Phật tôn 3 năm này mỗi ngày ngồi thiền, tựa như tứ đại giai không, trên thực tế trong lòng của hắn rất gấp, phi thường gấp. Tố Thiên Chân cũng biết hắn rất gấp, cho nên tại Phật tôn nói ra trong dự liệu yêu cầu về sau, trong lòng của hắn lộ ra hồ ly cười thầm. Bên kia một lời đã định. Tố Thiên Chân nói, muốn bảo hoàn toàn thoát khỏi Dương Hoàng chi uy uy hiếp, là mẫu là không cách nào làm được. Như làm nào đó có năng lực này, 3 năm này cũng sẽ không tránh Dương Hoàng. Nhưng để Phật Tôn có thể xuất nhập tu di sơn, vậy vẫn là có thể làm đến. Nói, Tố Thiên Chân liền lấy ra một cái ngọc giản, đem nó lấy chân khí nhỏ đến Phật Tôn trước người. Phật Tôn thấy thế, trong lòng cái kia còn không biết Tố Thiên Chân đến có chuẩn bị, ngay cả biện pháp đều sớm khác luật tốt. Hắn đem ngọc giản tiếp đến tay, thần niệm thăm dò vào trong đó, thình lình liền cảm giác một thiên công pháp phù hiện ở trong lòng. Một hồn song thể cùng loại song cực tâm nguyên công pháp. Phật tôn tinh tế xem xét thiên kia công pháp, hỏi: Tố Thiên chân cho ra biện pháp, rõ ràng là một cái cùng Phật môn cấm công song cực tâm nguyên cùng loại pháp môn. Nó có thể để cho người tu luyện phân hóa ra một bộ phó thể, cùng chủ thể tách ra hành động, chỉ cần chủ thể không vong, phó thể thân thể không hủy, lúc mới vừa bị giết cũng vẫn nhưng dần dần thua công tái tạo, để nó tái sinh. Như thế, cho dù là phó thể bên ngoài gặp được dương hoàng, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Hơi có khác biệt Đỗ Thiên Chân nói, số 1, chính là thân thể nhưng phân hóa, thần hồn không thể phân hóa, không giống song cực tâm nguyên như vậy hung hiểm, cũng không có bị phó thể phản phệ nguy hiểm. Nhưng cũng bởi vậy, người tu luyện cần lấy một cái thần hồn thao túng hai cái thân thể, như hai thể đều gặp cường địch, liền cần bỏ qua phó thể mới có thể toàn lực đối địch. 2, phó thể không thấu đáo tu luyện chi năng, cần chủ thể chuyển công mới có thể. Nói cách khác, hai thể song nguyên chi cùng tương đương nguyên bản công thể hạn mức cao nhất. thêm ra một thể ngược lại phân mỏng công lực, cũng không có cách nào để công lực có bất kỳ tăng trưởng. Có chỗ giới hạn, nhưng mười phần thích hợp Phật Tôn bây giờ tình huống. Hắn bây giờ không dám để cho chủ thể bước ra tu di sơn, cái này một hồn song thể chi pháp ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu là chủ thể gặp nạn, lớn không được bỏ qua phó thể để công lực trở về là được. Mặt khác, làm nào đó suy nghĩ chi biện pháp, chính là khu sói nuốt hổ kế sách, để Tà Long cùng Dương Hoàng đánh nhau, đi đầu thăm dò ra Dương Hoàng thực lực hôm nay cảnh giới. Sau đó lại đi bố trí. Làm nào đó chỗ dự đoán tốt nhất kết cục chính là lưỡng bại câu thương, khiến Dương Hoàng không cách nào lại trưởng không thiên hạ. Nếu là kế này thành công, Phật tôn liền có thể quang minh chính đại bước ra Tu Di Sơn. Tổ Thiên trấn nói. Chương 764, thăm dò cùng phát hiện. Giết lạnh Bắc Cực sông băng bên trên, từng tiếng bạo hưởng liên hoàn không ngừng. Bị tà nhiễm chi khí tỉnh lại các dị thú không ngừng phá băng mà ra, cứng cáp tiếng giống liên tiếp vang lên. Tần Dương thân ảnh xuất hiện đang tiếng gào vang dội nhất địa phương, hắn ở trên không nhìn qua con kia điên cuồng chấn động hai cánh s우tan hàn khí hình rồng sinh vật, không khỏi lộ ra vẻ mặt hài lòng. Vẫn khí không tệ, lập tức liền tìm được chỉ đem cánh. Đây là một con cùng loại phương Tây phi long hình rồng sinh vật, cao giáo như rắn trên cổ phối thêm một con màu đen long đầu, hai con đoàn giác thô mà sắc bén, không có chân trước, chỉ có một đôi màng cánh. Long dục vũ, đánh ra z lệnh kinh phong. Tần Dương bây giờ muốn một con thay đi bộ tọa kỵ. Cái này Phi Long vừa vặn phù hợp. Từ Bắc cực sông băng đến Trung Nguyên cần vượt qua lớn như vậy băng hải cùng bắc hải, nếu là tọa kỵ không biết bay, kia liền cần Tần Dương tự thân lấy chân khí cho tọa kỵ cung cấp bản đạp, để tọa kỵ tại không trung bố đậu. Đối mới nhất nhanh máy tính đầu. Dạng này đến cùng xem như hắn cười nó, vẫn là nó cười hắn a. Nếu như là cái sau, cái kia cũng quá ngu. Thân ảnh chậm rãi hạ xuống, nặng nề uy áp tùy theo dáng lâm đến bay trên thân rồng. kia hừng hực Dương Nguyên đã cho Hàn Ý chưa tán Phi Long mang đến ấm áp, lại để cho nó cảm thấy nguy cơ trí mạng. Cho dù là tại viễn cổ thời đại, luyện hư võ giả đều có thể nói là một phương cứng giả, luyện hư cấp độ thú loại cũng chỉ có những cái kia trưởng thành thần thú, cái này Phi Long mặc dù huyết thống bất phạm, nhưng so với thần thú vẫn là kém một chút. Húng chi, nó lúc này vừa mới thức tỉnh, Hàn Ký chưa tán, chớ nói chi là đối kháng luyện hư võ giả. Nhưng dù vậy, mắt thấy Tần Dương tới gần, Cái này phi long vẫn là điên cuồng gào hét, cũng bắt đầu hút vào nguyên khí tích thế tụ lực. Theo nguyên khí tiến vào, trên người nó hàn khí bị cấp tốc xua tan, hung lệ chi khí càng cường thịnh hơn. Hiểu được hút vào nguyên khí, cũng khó trách được xưng là dị thú. Bất quá trí tuệ lại là không đủ cao a, cũng dám tại thực lực sai biệt rõ ràng như vậy tình huống dưới đối ta nhai răng, là lâu dài ngủ say để trí thông minh thoái hóa sao? Thần Dương nhìn cái này phi long biểu hiện, trên dưới rõ sẽ nói, dị thú thần thú hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhà mình con kia Hỏa Kỳ Lân chính là một con huyết thống thuần chính thần thú. Bất quá bởi vì bị Phong Vân Các lâu dài rút máu cấp dưỡng phế, con kia Hỏa Kỳ Lân chiến lực thực tế có chút tạm được, cũng chỉ có thể cuốn lấy một cái bình thường luyện hư võ giả. Lại thêm tại bị Tần Dương thu dưỡng về sau, huyền chủ thỉnh thoảng cho nó cho ăn điểm thiên tài địa bảo, còn mỗi ngày đánh đàn khai thông tâm cảnh của nó, con kia Hỏa Kỳ Lân đã thu như kỳ danh, chiết để thành một con Kỳ Lân tường thụy, muốn nó đi chém giết tử chiến kia là đừng nghĩ. Thần Dương nhìn xem cái này khí thế hung ác hơn người phi lòng, suy nghĩ lại một chút nhà mình con kia tưởng thụy, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Liên ngươi đi. Huyết thống là kém một chút. Nhưng ít ra đùi hung. Dù sao ta lại không có kỳ vọng một con tọa kỵ có thể giúp ta chiến đấu. Thân ảnh loại lên, Thần Dương trực tiếp xuất hiện tại phi lòng đỉnh đầu. Khí thế vừa để xuống tức thu. Trong chốc lát khủng bố khiến cái này mất đi quầng bạo phi lòng hoàn toàn cứng đờ thân thể. Ô ô ô. Phi Long cẩn thận từng ly từng tí năm xuống, thật dài cái cổ gián tại băng lánh trên mặt đất. Hai cánh rủ xuống, cái đuôi bại xuống bãi xuống phát ra từng tiếng nhẹ nào. Giống con khue mẽ chó đất. Dù là mất đi lý trí, trí tuệ có trô thoái hóa, thời khắc đó nhập sâu trong thân thể bản năng cầu sinh cũng sẽ không có chỗ cắt giảm, tại tần dương thật đang tản ra khí thế về sau, cái này vừa thức tỉnh dị thú ngay tại cực đoan khủng bố trước đó thân phụ. La sát cung chủ quả nhiên là thật bản lãnh. Quỷ thao bội phục Quỷ thao thân ảnh từ băng hạ toát ra. Nhìn xem một nháy mắt liền hàng phục phi Long Tần Dương liên tục vỗ tay, nói: "So với La Sát cung chủ đến, ta lại là kém nhiều. Những cái kia thức tỉnh dị thú ngủ vắng đầu, hiện tại cũng cùng gia thú không khác, ta chỉ am hiểu thuật pháp trận thế. Tại trên thực lực lại là kém không ít, không cách nào trấn nhiếp những này mất trí dị thú a." Hắn liên tục than thán, lấy quả sếp gõ nhẹ cái trán, làm ra sầu bi đến cực điểm tư thái. Bất quá Tần Dương vẹn vẹn nhìn xem hắn hành động như vậy, hoàn toàn không có đáp lời dấu hiệu. Như là qua mấy tức thời gian, quỷ thao có chút không giả bộ được rồi. Liền ho khan hai tiếng, nói, "Ta nghĩ mời La sát cung chủ tương trợ một hai, hỗ trợ thuần phục một chút dị thú, không biết cung chủ ý như thế nào?" "Không rảnh." Thần Dương tương đương lạnh lèo cứng rắn nói, "Đương à, lớn không được đến tiến công trung nguyên thời điểm, ta cho ngươi trung nguyên thế lực tình báo, đồng thời ngươi ta hợp lưu đến một cốt, ta giúp ngươi một tay như thế nào?" Quỷ thao mắt thấy Tần Dương cự tuyệt, lại không chút nào rút đi suy nghĩ, ngược lại là bay thẳng gần, tiếp lấy nói ra điều kiện. Hắn cái này nói chuyện, Tần Dương cũng là phối hợp với lộ ra ý động biểu lộ. Hỏa La Sát vốn cũng không phải là tâm tư gì nhiều ra hỏa, cho dù là bị hai độ xuyên tạc ý thức, bản tính của hắn cũng chưa từng thay biến, mắt thấy quỷ thao đưa ra có lợi tại điều kiện của mình, Tần Dương tự nhiên phải phối hợp với lộ ra đối ứng thần sắc. Chỉ là ở trong lòng, Tần Dương đối cái này quỷ thao điểm khả nghi là càng lúc càng lớn. Trước đó hạ đỉnh băng thời điểm, quỷ thao rõ ràng là cùng Tạ Tình đi một phương hướng khác, lại tại Tần Dương thuần phục phi long thời điểm lấy độn thuật từ sông băng phía trên ẩn nốt đi qua. Hắn đang âm thầm quan sát Tần Dương, hoặc là nói bí mật quan sát hỏa la sát, cũng tại Tần Dương thuần phục phi long về sau, trực tiếp ra mặt đáp lời. Nay tâm tư người thâm trầm, nhìn như nói nhiều, kỳ thực một mực đang vô tình hay cố ý thử thăm dò ta. Như bực này tâm cơ người, nên không nên là hạ người vô danh mới đúng, nhưng ta hồi ức quá khứ mấy chục năm nổi danh nhân vật. Không một người cùng hắn xứng đáng hảo. Đồng thời, trên người hắn cũng không có biến ảo khuôn mặt vết tích. Tần Dương vừa cùng Quỷ Thao đáp lời, một bên trầm ngĩ. Lấy nhãn lực của hắn, nếu là Quỷ Thao biến ảo khuôn mặt, hay là lấy cùng loại xúc cốt thuật kỳ môn bí thuật sửa thân hình, kia Tần Dương sẽ không nhìn không ra. Khi tạo hóa kim quan rơi trên tay Quỷ Thao về sau, Tần Dương vẫn bí mật quan sát lấy hắn, chưa hề ở trên người hắn phát hiện một tia sửa thân hình vết tích. Đối phương là triệt triệt để để bản ngã thân hình tướng mạo Tần Dương có thể nhìn ra hắn vẫn chưa làm bất luận cái gì ẩn tàng. Bất quá, trên người hắn có một cỗ cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này, Tần Dương tinh tế suy nghĩ, cường đại khả năng tính toán để hắn có thể nhớ lại bất kỳ trí nhớ nào, tìm ra cùng cảm giác này xứng đôi phải mảnh vỡ ký ức. Quá sạch sẽ, thân thể của hắn giống như hài đồng, cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác. Có lẽ những người khác cảm ứng không ra, nhưng linh giác của ta lại là sẽ không cảm ứng sai, mà lại cho ta như vậy cảm giác không chỉ hắn một người. Còn có kia hai cái bị băng phong tại trên bảo tọa gia hỏa. Tân Dương nhớ lại băng trên đỉnh kiến thức, trong đó Tà Tôn hai người kia bị hắn quan sát phải nhất là tỉ mỉ, tiếp theo chính là cái này Quỷ Thao. Quỷ Thao cùng Tà Tôn, trừ trên người tà khí bên ngoài, bọn hắn duy nhất điểm giống nhau chính là loại này nhục thân tinh khiết cảm giác. Tà Tôn bởi vì một mực đang băng phong bên trong, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn, mà Quỷ Thao thì là ẩn tàng phải quá sâu, trừ Tân Dương bên ngoài, những người khác chưa từng phát hiện hắn dị trạng. Chương 765, cá lớn mắc câu. Ta tồn thân thể là lấy bí thuật sáng tạo tạo nên, cho nên mới sẽ cho người ta loại cảm giác này. Như thế suy luận, quỷ thao thân thể là không cũng là lấy bí thuật sáng tạo tạo nên đâu. Nếu là như vậy, hắn thân phận ban đầu lại là cái gì đâu? Những này đều đáng giá cân nhắc. Xem ra Tà Long bên này huyền cơ cũng là không ít a, ta cái này chăn nuôi viên, còn phải vì Tà Long hộ giá hộ tống mới được. Tân Dương vừa nghĩ, Một bên khu sử Phi Long hướng về cái khác thức tỉnh dị thú bay đi, trợ quỷ thao hàng phục những dị thú kia. Một khi những loài dị thú bị toàn bộ thu nạp, như vậy tiến công trung nguyên thời điểm liền đến. Đến lúc đó, chiến loạn sẽ kích phát tội ác, mà tội ác sẽ trợ Long Hồn tiến một bước khôi phục. Ta Long tốc độ khôi phục tựa như quả cầu tuyết, sẽ tại trong chiến loạn cấp tốc khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Thần Dương hy vọng nhìn thấy một màn sẽ tới rất nhanh. Cái này cũng liền đại biểu cho lưu cho một ít người thời gian không nhiều. Sau 10 ngày, Bắc Hải Đạo trải qua hai đầu tà long tập kích về sau, Bắc Hải Đạo trong không khí nhét đầy lấy tà nhiễm chi khí. Những này tà khí tán dật tại toàn bộ Bắc Hải Đạo, tiến vào tất cả Bắc Hải Đạo bách tính thân thể, đem vô ngã phạm âm tẩy náo hiệu quả phá hư hầu như không còn. Những này tà khí chính là hai đầu tà long trực tiếp phát ra, dù là tại cái này trong vòng 10 ngày bị tần dương chô khu trừ, nhưng nó tiến vào trong cơ thể con người đưa tới tư tưởng nhiều sóng cũng rốt cuộc khó mà lật về chính độ. Địa phương khác bị tà nhiễm chi khí ô nhiễm người còn có thể cứu, Bắc Hải đạo những người này lại là không có cứu. Vốn là bị Vô Ngã Phạm Âm trô tẩy nào, lại gặp tà nhiễm chi khí ăn mòn, tại cái này hai độ tẩy náo phía dưới, bình thường bách tính cùng cấp thấp võ giả đại náo đã là khó mà gánh vác, nếu là tần dương lại lần nữa lấy Vô Ngã Phạm Âm tiến hành bao trùm, những người này đại náo sẽ tại Phật Tà Song Vương xung kích va chạm hạ băng thành một đoàn tương hổ. Bắc Hải đạo những người này, chỉ có thể từ bỏ. Đứng tại quảng trạch bảo tháp tầng cao nhất, Tần Dương đối sau lưng phổ hành như là nói, tiếp xuống chiến trường, liền tuyển tại Bắc Hải Đạo. Thái tố sắp tới, nàng sẽ phối hợp ngươi đem Bắc Hải Đạo hoàn toàn phong tỏa, không cho phép bất luận cái gì sinh linh ra vào. Đã là không cách nào bảo tồn, kia liền trực tiếp từ bỏ. Tần Dương quyết định đem Bắc Hải Đạo là chủ chiến trường, khiến cái này bị tà nhuộm người sản xuất tan niệm, cung cấp tà lòng khôi phục. Bắc Hải Đạo là đại hạ một biển cả buôn bán bên ngoài dễ chi địa. lại thêm trước đó có ngụy hạ chính quyền ở chỗ này hội tụ nhân khẩu, đạo này chi điệu nhân số. Kia số lượng chỉ là ngẫm lại, cũng có thể làm cho người có một loại run rẩy cảm giác. Tân Dương sau lưng phổ hành nghe nói lời ấy, dù là hắn cũng chịu đựng vô ngã phạm âm độ hóa, trở thành đại trí tuệ trung thực thuộc hạ, lúc này cũng không khỏi sinh ra dao động. Bất quá hắn vẫn là cung kính trả lời, "Tiểu tăng cái này phải." Sắc mặt của hắn vẫn là một mảnh cung kính, thẳng đến ra quảng trạch bảo tháp, đi đến bến cảng bến tàu. Phổ hành mới xuất hiện không đành lòng cùng dao động. Trong lòng Từ Bi bản tính đúng là để Phổ hành tại lúc này thoát ly một chút ảnh hưởng, có loại khôi phục thanh tịnh xu thế. Mà một màn này, cũng bị Lặng Yên tới chỗ này hai người xem ở trong mắt. Kia là Phật Môn Tân Tân luyện hư Phổ hành đi, không nghĩ tới hắn thiện tâm đúng là để hắn có thoát ly ảnh hưởng xu thế. Tố Thiên Chân đứng tại một chỗ dưới mái hiên, nhìn xem Phổ hành có chút ngoại ý muốn nói. Phổ hành cùng tiểu đồ vô niệm các biệt, hắn tu không phải là tứ đại giai không phật. Mà la tế thế khổ hạnh chi đồ, tăng thêm hắn bây giờ đã là luyện hư võ giả, tại gặp cự đại xung kích phía dưới, có lẽ dấu hiệu cũng là nên. Tại Tố Thiên Chân bên cạnh, một cái trung niên tráng hán rợ rở ương ương chắp tay trước ngực nói, bất quá cũng vẹn vẹn như thế, chỉ bằng vào phổ hành bản thân, là quả quyết không cách nào tránh thoát phần âm. Nhưng nếu là có Phật tôn tự mình dẫn đạo, vậy liền khác biệt, đúng không? Tố Thiên Chân tiếp lời nói. Đối đây, Phật tôn hóa thân trung niên tráng hán vẹn vẹn lắc đầu nói, còn không phải lúc Đối với phổ hành biểu hiện, Phật Tôn tự nhiên là vui với nhìn thấy, nếu là có thể giúp đỡ tránh thoát vồ ngã phạm âm, kia Phật Tôn liền có thể nhiều một vị trợ thủ đắc lực, cũng mà còn có hy vọng tại đại trí tuệ tần dương thủ hạ đánh vào một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ. Nhưng bây giờ phổ hành vừa mới có tránh thoát xu thế, còn chưa đủ khắt sâu. Đồng thời, Phật Tôn còn phải nhiều hơn quan sát để tránh nóng độ, vô ý bị tần dương phát hiện. Phật Tôn ngược lại là rất cẩn thận a, cẩn thận một chút, cũng tốt. Tô Thiên Chân vừa cười vừa nói, Hai người thân ảnh đồng thời ở dưới mái hiên biến mất. Sau đó mấy ngày bên trong, phủ hành đã bắt đầu bố trí nhân thủ, chỉ chờ thái tố một tới, lợi dụng trận thế phong tỏa Bắc Hải đạo biên cảnh, đem tất cả bị tà nhiễm người ngăn tại Bắc Hải đạo bên trong. Đồng thời, hắn mắt thấy vô số người tà niệm phát tác mà bất lực, trong lòng thương xót chi tình cũng là càng ngày càng nặng. Tháng đến một lần, hắn tại biên cảnh chỗ tự tay đánh chết giết hơn trăm cái xung kích cửa hải võ giả về sau, rốt cục nhịn không được lộ ra dẽ dụ thần thái. Không đi thử nghiệm cứu vớt, mà là trực tiếp lấy không cứu chi luận đem nó đánh chết, giết, dạng này coi là thật đúng không? Hai loại quan niệm nơi này khắc rốt cục lên xung đột. Một loại là vô ngã phạm âm đối phổ hành chói buộc, một loại thì là thống khổ dễ dụ bản ngã ý chí, phổ hành rốt cục bắt đầu triển lộ đối đại trí tuệ kháng cự. Âm Thẩm Phật Tôn rốt cục chờ đến giờ khắc này, hắn biến thành trung niên tráng hán từng bước kim liên đi đến, đối phổ hành nghi vấn tịch địa hữu thanh hồi đáp, đương nhiên không đúng. Theo hắn đến Phật quang thánh khí trải ra ra một đầu đường hoàng đại đạo, hư ảo Phật ảnh xuất hiện sau lưng Phật tôn, ánh vào phổ hành trong mắt. A Di Đà Phật, phổ hành. Phật tôn làm cảnh tỉnh hình dạng, miệng chắp Phật âm, còn không tỉnh lại. Hội tụ một thân Phật ý, Phật tôn muốn lấy quát tháo thanh âm trợ phổ hành tránh thoát phạn âm chói buộc, nhưng mà, khi hắn lên tiếng thời điểm, thật lớn tiếng chuông cũng tại đồng thời vang lên. Đường đường đường. Tân Dương đạp trên tiếng chuông từ xa mà đến gần, dây lát ở giữa thân ảnh liền xuất hiện tại phổ hành trước người. Nhẹ nhàng phất tay, Phật Tôn quát tháo bị tiếng chuông che dấu, phù hành sắc mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh. Cá lớn mắc câu. Hắn nhìn trước mắt trung niên trắng hán, trong mắt kim quang chớp động, xuyên thủng mặt ngoài hư giả, chiếu thấy đối phương bản tướng. Hai con cá lớn. Tân Dương ánh mắt rơi ở trước mắt, cũng rơi vào cách đó không xa, Phật Tôn cùng Tố Thiên Chân thân ảnh đồng thời tiến vào trong mắt của hắn. Từ khi phát giác quỷ thao có chỗ không đối với đó về sau, ta liền bắt đầu hoài nghi một ít người cũng tương tự tham dự tiến trong đó. là lấy vào ngày thưởng tận lực buộc lộ ra một chút nhưng bị người khác lợi dụng sơ hở, hướng một số người làm ra thăm dò. Hôm nay rốt cục có cá mắc câu. Tần Dương nhìn trước mắt người, cười nhạt nói, ngược lại là không ngoài dự liệu, ngươi quả thật đến lỗi vũng nước đục này. Đối đạo môn thăm dò, không có thu hoạch. Đối Ngọc Hoàng đạo nhân thăm dò, không có thu hoạch. Hai phe này cũng không từng tại Tần Dương tận lực bố trí mỗi câu hạ ngoi đầu lên. Có lẽ là mỗi câu cũng không đủ sức hấp dẫn. Có lẽ là hai phe này vẫn chưa tham dự vào việc này bên trong. Thằng đến lần này, Tần Dương bắt đầu lấy phủ hành làm mồi nhử, tiến hành đối phật tôn thăm dò về sau, mới cuối cùng có thu hoạch. Chương 766, lấy đạo vừa người. Trúng kế. Tố Thiên chân hai mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Tần Dương, trong lòng không khỏi thất kinh, rõ ràng hoàn toàn không có lộ ra phong thanh, liền ngay cả trước đó tiến đến Tu Gi Sơn cũng là không người biết được. Người coi như bản tọa tương đối nhiều nghi. Mỗi khi lớn chuyện phát sinh thời điểm tiểu gì cũng sẽ tham dò một chút địch nhân tốt. Tần Dương dường như nhìn ra Tố Thiên Trần trong lòng kinh nghi, nói như vậy. Đang nói chuyện thời điểm, thật lớn vật khí từ hắn trên người phát ra, cái kia khủng lồ đến cực điểm thần thánh khí tức thậm chí còn ép được tôn là Phật môn chi tôn Phật tôn một đầu. Lúc qua 3 năm, Tần Dương bất hủ pháp thân đã gần hồ viên mãn, lại thêm dung hợp đến từ đại trí tuệ thâm hậu Phật công, công lực của hắn cường hãn đến khiến người chấn kinh. Các ngươi hai vị quá mức không an phận. vẫn là thành thành thật thật biến mất đi. Tân Dương dò xét trưởng, to lớn Phật trưởng thoáng chốc nhét đầy hai người tầm mắt, mang theo quét ngang thiên hạ chi thế mà tới. Một trường này, chính là là đơn thuần chân khí ngưng tụ thành một trường, cũng không quá nhiều tên đường. Nhưng ở cường hãn công lực duy trì dưới, cái này không có trò gì một trường lại phát huy ra hàng phục hết thảy đến cực điểm chi uy. Bất quá, Phật tôn lại đối này không biến sắc chút nào, chỉ gặp hắn toàn thân tản mát ra kim sáng quá mang, hình thể cấp tốc bánh trướng. D giây lát ở giữa liền hiện ra trưởng 6 kim thân, kim sắc bàn tay chính diện lên kích. Beng! Song trưởng tiếp xúc, lớn nhỏ không bằng nhau song trưởng va chạm, bộc phát ra ngang nhiên mạnh sóng. Phật tôn hai chân bắt đầu chậm rãi ham xuống mặt đất, tốc hạ nham thạch bị từng khúc nghiến nát, nhưng hắn cái kia kim sắc bàn tay lại bất lực yếu chi thế, ngược lại đẩy về phía trước tiến. 3 năm trước đây lão nạp liền phát hiện, Dương Hoàng Ngươi võ đạo cùng chúng ta khác biệt, cũng không như chúng ta như vậy lấy đạo vừa người năng lực. Phật tôn bàn tay phát lực Kim sắc bản tay đúng là bắt đầu lâm vào tần dương trôn sử xuất Phật trong lòng bàn tay, ngươi nếu là bản thân đến đây, kia lão nạp tất nhiên là nhượng bộ lui binh, nếu không liền có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ngươi cái này pháp thân bất quá là hội tụ khủng lồ nguyện lực cùng pháp khí, cũng không thể đạo vừa người chi năng, lão nạp lại là không sợ hãi. Tần dương bản thể có đến cực điểm quyến ý, cái này có thể nói là cùng loại hợp đạo võ giả lấy đạo vừa người, đồng thời so với lấy đạo vừa người càng thêm bền bỉ. Nhưng hắn bất hủ pháp thân lại là không năng lực này. Nếu là bình thường đối địch còn tốt. Bằng chân không đại thủ ấn cùng các loại Phật công, Tần Dương cho là không sợ bất kỳ một cái nào hợp đạo võ giả. Nhưng nếu đối mặt Phật Tôn bực này Phật môn hợp đạo võ giả, chỉ bằng vào bất hủ pháp thân liền sẽ tương đương phí sức. 3 năm trước đây, tại Thiên Nhất Sơn bên ngoài, Tần Dương lấy bất hủ pháp thân đi đối phó vừa mới phục sinh trở về Phật Tôn thời điểm. Phật Tôn liền phát hiện bất hủ pháp thân cái này hoàn không tính nhược điểm nhược điểm. Bất quá khi đó Phật Tôn vẫn chưa lợi dụng cái này một yếu điểm đối phó Tần Dương, ngược lại là tương đương gà tặc điệu tạm vụ. Xem ra tựa như không có cách nào đối phó Tần Dương bất hủ pháp thân. Hắn hành vi này, một là bởi vì ngay lúc đó Tần Dương cùng hắn là đứng cùng một lập trường, không nghĩ chân chính đấu cái ngươi chết ta sống, hay là vì về sau có thể hợp lý trá bại cho nguyên tà hoàng, cho nên không nghĩ sử suất toàn lực. Phật Tôn cái này một dấu, liền dấu 3 năm, cho tới giờ khắc này mới bại lộ. Làm cung chủ, ngươi đi trước. Phật tôn gào to lấy hướng về phía trước, trưởng kinh thôi phát vạn Phật chí tôn chi uy, Như Lai thần trưởng Phật động sơn hà. Trưởng động, sơn hà sụp đổ. Một trường tỏa sáng vô tận chi uy, đem to lớn Phật trưởng nhất cử đánh tan, công kích trực tiếp tần dương bản thân. A. Gì? Đả. Phật to lớn vạn âm kinh thiên động địa. Phật tôn lòng bàn tay vạn chữ xoay tròn, vừa hiển Phật môn chi tôn uy thế, càng có thiên long hóa hình. quấn quanh tại Phật trên lòng bàn tay, khiến cho một chiêu này Phật Động Sơn Hà uy lực lại tăng. Phật môn âm công thiên long rống. Phật Tôn dùng cái này công đem phạn âm hóa thành hình rồng. Cùng trưởng cùng phát. Tại tiếng long ngâm bên trong, trưởng kinh mỗi tiếng lên một tấc, uy lực liền tăng trưởng một điểm, đợi cho tần Dương trước người, Phật trưởng đã là tựa như núi cao lớn nhỏ. Giờ khắc này, tình thế nguy chuyển, trước đó tần Dương lấy Phật trưởng đè xuống, bây giờ Phật Tôn đồng dạng còn lấy một trưởng. không thể không nói có phong thủy luân chuyển châm chọc cảm giác. Nhưng là, Phật Tôn lại sẽ không coi là thật có có thể chừ bỏ tôn này pháp thân ý nghĩ, đây không phải nói hắn không dám, mà là không cách nào làm được. Du la bởi vì cái kia nho nhỏ nhược điểm mà bị Phật Tôn phản đánh một tay, Dương Hoàng cũng vẫn là Dương Hoàng, sẽ không liền như vậy dễ dàng kinh ngạc, một khi thời gian kéo dài, nói không chừng liền sẽ có ngoại ý muốn khác phát sinh. Phật Tôn không dám mạo hiểm cái này hiểm. Hắn bây giờ thân thể chính là phó thể Ngược lại là không quan trọng, Tố Thiên Chân bên kia lại không phải phó thể, không thể đi thành công phương phải chăng còn có át chủ bài khả năng. Phật Tôn Ý Nghĩ chính là một trưởng bất địch, sau đó hai người trực tiếp thoát đi. Nhưng hiện thực lại tại lúc này cùng Phật Tôn Ý Nghĩ hoàn toàn đi trệ, chỉ thấy một cái cự đại pháp tướng đột nhiên xuất hiện, trong tay hóa ra đồng dạng khổng lồ Phật kiếm, một kiếm chém ngang. Oeng. Phật Tôn trưởng kinh bị một kiếm chém rách, khổng lồ kiếm ảnh từ Phật Tôn đỉnh đầu lướt qua, chặt đứt cách đó không xa một cái ngọn núi. Phật Tôn Hồ Đồ. Tần Dương dẫn theo văn thú kiếm từ khoáy động trong kinh khí đi ra, người cũng biết được kia là 3 năm trước đây sự tình, 3 năm trước đây nhược điểm, chẳng lẽ bản tọa sẽ còn lưu đến hôm nay sao? Quanh thân phát ra huyền ảo ý vị, những nơi đi qua lưu lại một đạo xích kim sắc vết tích, tại nó quanh người, phản âm chân trận trận, ẩn hiện ngàn Phật chu hạc, tán dương như lai chi cảnh. Lấy đạo vừa người Phật Tôn mắt thấy tình cảnh như thế, tứ đại giai không tâm cảnh nháy mắt bị kinh ngạc trấn đậy. Tần Dương Đúng là để cái này bất hủ pháp thân thử xuất lấy đạo vừa người. Hắn ở đâu ra đạo? Hắn ở đâu ra cơ sở? Đó căn bản là chuyện không thể. Phạm La Tham dự qua giáp luận võ người đều biết vị này Dương Hoàng võ đạo không giống bình thường, bình thường luyện hư là mình còn nhật nguyện, ám hoàn hư không, tự thành một phiến tiên điệu, mà vị này Dương Hoàng thì là cùng thiên điệu tương dung, nạp thiên điệu chi lực nhập thể, đúc thành như thần ma cường đại thân thể. Hắn từ trên căn bản liền đoạn mất lấy đạo vừa người cơ sở. hoàn toàn không có khả năng có bản lĩnh như vậy mới đúng. Tố Thiên Chân đồng dạng 10 phần chấn kinh, kinh hãi tại Tần Dương giờ phút này hiện ra biến hóa, nhưng hắn chấn kinh điểm cùng Phật Tôn khác biệt. Đây không phải lấy đạo vừa người." Tố Thiên Chân quả quyết nói, "Đây là lấy đạo hợp trận, hoặc là nói lấy đạo hợp khí." Mạc Gia chỉ qua lưu bị ngươi cho phá giải. Mạc Gia chỉ qua lưu, có để luyện hư võ giả phát huy đủ để bằng được hợp đạo thực lực, chính là Mạc Gia nhất đại sát thủ giản. Mà cái này tăng phúc thực lực căn bản nguyên lý chính là là bởi vì tại Ma Cường, kiếm ấn, độ thế đại nguyện ba phối hợp xuống, lấy kiếm trận mô phỏng luyện hư võ giả chi thiên địa pháp vực, tạo nên mặc ra tiền bối hao phí vô số tâm huyết sáng tạo đỉnh chiến chi đạo. Khi kiếm trận nhập kiếm thời điểm, chính là lấy đạo hợp kiếm, khiến cho chỉ qua lưu người sử dụng có thể phát huy địch nội hợp đạo chiến lực. Theo Tố Thiên chân sở liệu, Tần Dương chính là hiểu thấu đạo chỉ qua lưu huyền bí, tái tạo kia một kỳ tích, khiến cho hắn cỗ này bất hủ pháp thân hòa hợp đạo vũ người không khác nhau chút nào. Có lấy đạo vừa người năng lực. Bản tọa hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ ngươi là làm thế nào biết nhiều như vậy, ngay cả Mạc gia phải chỉ qua lưu đều hiểu như thế tấu triệt. Tần Dương chưa từng phản bác Tố Thiên Chân lời nói, nhặt vừa cười vừa nói. Chương 767, Tam kinh hợp nhất. Thông hiểu các loại bí thuật, biết được các loại bí văn, thực lực tăng lên cũng mười phần không bình thường, Tố Thiên Chân trong vòng mấy năm này biến hóa quả thực có thể để cho người quen biết hắn ngoác mồm kinh ngạc. Có đôi khi Tần Dương cũng đang nghĩ Có phải là kia đến nay chưa từng tìm được vạn tượng chân tàng đến Tố Thiên Chân trong tay, mới có thể để hắn có biến hóa như thế? Nhưng cẩn thận suy nghĩ về sau, lại cảm thấy rất không có khả năng. Cũng không phải nói vạn tượng chân tàng không có khả năng tại Tố Thiên Chân trong tay, mà là liền ngay cả vạn tượng chân tàng cũng vô pháp để Tố Thiên Chân có gần như vậy hồ biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nếu là vạn tượng chân tàng khi thật lợi hại như vậy, kia Quách thuần dương cũng sẽ không chết tại tần dương trong tay. Bản tọa rất hiếu kỳ. Biến hóa của ngươi đến từ nguồn gốc từ nơi nào?" Tần Dương ánh mắt chuyển hướng Tố Thiên Trần, hiện ra kim quang sông đồng tựa hồ có thấm nhuần lòng người lực lượng. Nói chuyện thời điểm, kim hoàng kiếm quang từ dưới chân hướng tứ phương lan tràn, những nơi đi qua, đầy đất xích kim, thoang như trong truyền thuyết Phật môn Tịnh Thổ giáng lâm ở đây, từng tiếng phạn âm thiện sướng cũng tại lúc này vang lên, hùng vị thanh âm làm cho Tần Dương như Phật đà tại thế. Hắn đang trì hoãn thời gian, muốn hoàn toàn vây khốn ta nhóm. Tố Thiên Trần ngay lập tức phát giác cái này dị tượng địch thủ. nhắc nhở photon, nhưng vào lúc này, Trần Dương sớm đã chuẩn bị hoàn thành, Kim Hoàng kiếm quang nhanh như lôi điện, dây lát ở giữa liền đem bốn phía vây quanh, hình thành một mảnh kim hoàng tĩnh thổ. Lấy quá khứ cùng tương lai nhị kinh làm cơ sở, hóa bất diệt kiếm quang cùng chân không đại thủ ấn làm một thể, tạo ra được cái này khốn tù hai người khu vực. Khi vùng tĩnh thổ này thành hình thời khắc, hai người chỉ cảm thấy kia từng tiếng phản âm như kinh thiên động lôi, vang bên tai bên trong, oanh xiết trong tim. Như Lai thần trưởng vạn Phật chiểu tông Phật Tôn đoạn quát một tiếng, quanh thân xuất hiện đạo đạo Phật bình chi ảnh, vây quanh to lớn Phật tướng thành hình, chỉ thấy kia Phật tướng một trưởng đánh ra, lòng bàn tay vạn chữ xoay tròn, quanh mình Phật ảnh trung bại, vô lượng Phật quang hướng về tứ phương huyết trường, muốn nhất cử nứt vỡ vùng tịnh thổ này. Nhưng mà đối đây, Tần Dương chỉ là khẽ cười một tiếng, nói: "Phật Tôn, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên tại lúc trước thả kia bốn cái phục ma tôn giả ra Tây vực." Bản tọa độ hóa bốn người kia, đạt được bốn thanh Phật bình. Tuy là không cách nào tận giọm như Lai Thần Trưởng chi bí, nhưng đối với phá cái này thần trưởng lại là có phần có tâm đắc. Phật tôn quanh người kia tổng cộng 9 đạo Phật binh chi ảnh, trong đó 4 đạo so với cái khác có rõ ràng khác biệt. Đó là bởi vì gánh chịu chín thức thần trưởng chín trôi Phật binh, bây giờ có 4 thanh trên tay Trần Dương. Phật tôn binh giải 5 thanh Phật binh tan binh nhập thể, nhưng còn lại 4 thanh lại bởi vì ngay lúc đó một ý nghĩ sai lầm, như vậy không cầm về được. Không chỉ không cầm về được Tần Dương còn hôm nay còn muốn cho Phật tôn vì kia đã từng thất sách trả giá to lớn đại giới. Như Lai Pháp Thể Bất hủ pháp thân hóa thành hiện tại như Lai Kinh như Lai Pháp Thể Tần Dương đồng thời vận chuyển quá khứ. Hiện tại, tương lai tàm kinh chi nghĩa, lấy quá khứ chi bất diệt thần hồn vì quân ý, lấy tương lai chi bất hủ pháp thân vì thể hóa nguyện lực vì khí huyết, doanh phát xưng bá hiện tại lực lượng. Cho là lúc. Tần Dương lại lần nữa tái hiện năm đó kịch chiến tiêu miện dung mạo một đạo thuần trắng quang hoàng đứng ở sau đầu tóc trắng phi độn ở giữa cuối cùng ẩn hiện tia sáng hư ảo cảm giác, phảng phất hắn cái này mái đầu bạc trắng đều hóa thành ánh sáng. Hắn xúc điệu thành tổn 10 đạo thân ảnh tại trong một chớp mắt xuất hiện tại Phật tôn quanh người văn thủ kiếm nhẹ nhàng linh hoạt đâm thủng vô số phật ảnh, kim hoàng kiếm quang hóa thành trường hồng tại tịch thổ trong bay chánh mỗi một kiếm đều ngưng tụ vô biên kình lực, trực tiếp đâm rách bao phủ Phật tôn như lai pháp tướng. Ngay sau đó 10 đạo kiếm ảnh tại khó mà né tránh góc độ đồng thời đâm trúng Phật Tôn Mi Tâm, trái tim, có sống 10 trâu yếu hại. Xin giúp đỡ hạ, có thể giống trộm đồ an đồng dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu sách phiếu ném cho ta sẽ đi. Đinh. 10 tiếng tiếng va chạm giòn giá đồng thời vang lên đâm thẳng yếu hại 10 đạo kiếm ảnh bị Phật Tôn Như Lai Không Hủy Chi Thân chô ngăn lại kia tình thế bắt buộc kiếm ảnh tuy là đâm trúng Phật Tôn nhưng lại không cách nào đâm xuyên Như Lai Không Hủy Chi Thân. Nhưng là, thần dương không bao giờ làm bổ công. Như Lai không hủy chi thân sắc thực rất là lợi hại, cho dù là thần binh lợi khí đều không thể đột phá ngoại tầng kim thân, nhưng là nội bộ tạng khí cũng là như thế không thể phá sao? Thần Dương lời nói nhẹ nhàng tiến vào Phật Tôn trong hai, lại như thế nào thượng thừa công pháp luyện thể, đều không thể đem tạng khí luyện đến cùng ngoại tầng phòng ngự đồng dạng tình trạng. Khi ngũ tạng lục phủ độ bền bị gia tăng thời điểm, màng da cùng xương cốt cường độ sẽ chỉ gia tăng phải cao hơn. Khi tạng khí luyện đến có thể tiêu hóa kim tiết thời điểm, Màng da cùng xương cốt đã sớm đến có thể chống lại thần binh lợi khí tình trạng. Ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt màng da ở giữa bởi vì riêng phần mình khác biệt, luôn là có một chút chênh lệch. Cho dù là Tần Dương bực này tu luyện nhân tiên võ đạo võ giả, tại huyết nhục diễn sinh trước đó cũng không dám nói ngũ tạng lục phủ của mình so xương cốt còn cứng rắn. Thằng đến huyết nhục diễn sinh cảnh giới đạt thành, toàn thân trên dưới mới thật sự là không có phân chia mạnh yếu. Hiện tại, Tần Dương chính là lấy to lớn chi lực ngưng tụ thành một điểm, tại mũi kiếm hội tụ Trấn kích Phật Tôn tại kim dưới khuôn mặt các trố yếu hại, ngưng tụ lực lượng bộc phát ra, Phật Tôn kim thân thượng bị đâm kích 10 cái địa phương đồng thời xuất hiện huyết sắc điểm đỏ, 10 nơi bị đâm địa phương phát ra liên hoàn bành bành âm thanh. Cái này điểm đỏ tại xuất hiện về sau cấp tốc huy tán, đại biểu cho Phật Tôn thể nội các nơi đã là bị ngưng tụ chi lực nổ tung, tầng bên trong tươi máu nhuộm đỏ ngoại tầng kim thân. Có xích thì dài, không xích thì ngắn. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực vẹn vẹn phát sinh ở mấy tức bên trong. Tình thổ triển khai liền một lát cũng chưa tới, Tần Dương cũng bởi vì sớm có thủ đoạn đối phó với Phật Tôn mà nhất cử đánh cho trọng thương. Tại quá khứ trong 3 năm, không chỉ Phật Tôn một mực suy nghĩ đối phó Tần Dương phương thức, Tần Dương cũng hữu tâm diện trừ cái này lao hòa thượng. Song Vương riêng phần mình nưu đồ 3 năm, hiện tại xem ra là Tần Dương cao hơn một bậc. Hắn không chỉ đã sớm xóa đi bất hội pháp thân nhược điểm, còn tìm đến đối phó như Lai không hủy chi thân sơ hở, nhất cử ngược lại đem Phật Tôn. Giờ phút này một chiêu đắc thủ, Tần Dương tái xuất một trường, trưởng, trưởng Kình mang theo vô lượng chi ý, hội tụ hạo đảng chi lực, chỉ bằng vào trưởng phong liền để Tịnh Thủ xuất hiện dao động. Như Lai pháp trấn Ma Ha ấn. Hung vị trưởng Kình trực kích Phật Tôn khuôn mặt, một trưởng này nếu là rơi xuống, bây giờ nội bộ bị thương Như Lai không hủy chi thân cũng không biết có thể hay không còn có thể không được sưng tụng là không hủy, Phật Tôn cũng không biết có thể hay không giữ được tính mạng. Trong lúc nguy cấp, huyết sắc khí lãng như sóng lớn vỗ bờ đánh tới, Tố Thiên chân tay cầm Tiễn tinh kiếm chém về phía Văn Thú kiếm. Tay kêu hội tụ quần quận sóng máu, trực kích Tần Dương, cổ tay trái bộ. Hắn muốn ngăn lại Tần Dương một trường này. Kêu liền thành toàn hắn. Tần Dương trong mắt hàn quang lóe lên, trở tay chuyển hướng, cùng Tố Thiên Trân song trường tấn công. Vâng! Phật quang sóng máu đồng thời nổ tung, đem tịnh thổ khu vực nhuộm thành kim hồng song sắc. Tố Thiên Trân trường kỉnh tại vô cùng đại lực trước đó sụp đổ. Kinh lực nịch quyển cánh tay của hắn, thiên tinh thần giáp cũng là xuất hiện vô số vết rách. Huyết khung thương chi lực tạo thành bầu trời huyết giáp cũng là tại một trưởng này hạ sụp đổ. 3 năm không gặp, ngươi vậy mà đột phá đến Hợp đạo. Bản tọa là đối ngươi kỳ ngộ càng ngày càng hiếu kỳ. Tần Dương trưởng kinh lại thúc, kinh lực lại trấn, quần quẫn huyết hải liền cường lực oanh phá. Chương 768, Thiên kiếm duy nhất. Quỷ thao không có chút nào biến hóa. Tần Dương nhìn xem phương xa một chỗ băng sơn bên trên cầm quả sếp tao bao thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Từ khi phát giác quỷ thao nhục thân chính là cương xuất thế không lâu thời điểm, Tần Dương liền âm thầm để mắt tới hắn, nhất là tại hiện tại lúc này khắc, cảm giác của hắn năng lực càng là không giờ khắc nào không tại quan sát đến Quỷ Thao. Tần Dương bất hủ pháp thân lúc này đang cùng Phật Tôn cùng Tố Thiên Chân bị chiến, bây giờ chiến đấu đã hiện ra nghiêng về một bên xu thế, Tố Thiên Chân hẳn là muốn vận dụng một ít át chủ bài. Giờ này khắc này, như Quỷ Thao như Tần Dương suy nghĩ, chính là Tố Thiên Chân phân thân, như vậy khi Tố Thiên Chân xuất hiện nguy cơ thời điểm, Quỷ Thao sẽ không không có một chút biến hóa. Phạm La hắn có một chút dị trạng. đều xem như cho Tần Dương phòng đoán thêm một mã, thậm chí có khả năng trực tiếp chứng thực phòng đoán, xác định quỷ thao thân phận. Dù là một tơ một hào dị trạng, đều chạy không khỏi Tần Dương cảm giác, hắn lại như thế vương tin. Nhưng mà, cho tới bây giờ, Tần Dương đều vẫn là không thu hoạch được gì, chưa từng phát giác một điểm dị trạng. Từ tình huống trước mắt xem ra, quỷ thao cũng không phải là tố thiên chân phân thân thần. Đương nhiên, cũng không bài trừ quỷ thao có có thể giấu giếm được Tần Dương cảm giác năng lực. Tần Dương cũng không sẽ khi thật sự coi chính mình có thể thấm nhuần tất cả. Nhưng là, Quỷ Thao trước đó đã bại lộ năng lực của hắn. Trước đó Tần Dương tại Hàng Phục Phi Long thời điểm, Quỷ Thao âm thầm từ sông băng phía dưới ẩn núp mà đến, khi đó hắn kỳ thực cũng có bộ phận muốn thăm dò Tần Dương tâm tư. Hắn muốn thử dò xét Tần Dương năng lực nhận biết, thăm dò Tần Dương phải chăng có thể phát giác mình đến. Cho nên, tại thời điểm này, Quỷ Thao hẳn là lấy toàn lực của mình đến tiến hành ẩn nấp. Tần Dương vào lúc đó có thể phát giác được Quỷ Thao ẩn núp. Bất quả ở ngoài mặt, hắn vẫn là ra vẻ không biết, để quỷ thao làm ra sai lầm phán định. Đã khi đó Tần Dương có thể phát giác, lúc này như quỷ thao khác thường hình, Tần Dương cũng sẽ không không phát hiện được. Là suy đoán của ta có sai? Hay là nói, có những thứ chưa biết khác nhân tố tại quái phá? Tần Dương trong lòng thầm nghĩ, bên ngoài thì tiếp tục cầm thầm nhìn chầm chầm quỷ thao. Mặc kệ suy đoán phải chăng có sai, quỷ thao người này đúng là tà lòng bộ hạ bên trong khó lường nhất một cái, đáng giá chú ý. Vâng anh! Từ trung ương oanh phát Phật khí nghịch sông hai người, làm cho Tố Thiên Chân cũng có ý định phản công Phật Tôn đồng thời lui lại. Côn minh khí lãng càn quét tứ phương, lại đang đến gần phổ hành trước người lập tức trừ khử. Tần Dương tại thời khắc này hiện lộ tự thân cường đại lực khống chế cùng dư lực. Cho dù là đồng thời cùng hai người kịch chiến, Tần Dương ý nguyên còn có dư lực. Cái này liền có chút đáng sợ. Không chờ Tố Thiên Chân suy nghĩ nhiều, càng thêm thật lớn phản âm đánh thẳng tới, ánh mắt chố xem đều là màu lưu ly, dưới chân chố đạp đều là xích kim chi tổ. Tần Dương tỉnh thổ đã là đem nơi đây triệt để vây khốn, Phật tôn thậm chí cảm giác được mình chủ thể cùng phó thể công lực truyền thâu đều xảy ra vấn đề. Lần này, bản tọa ngược lại muốn xem xem các ngươi trốn nơi nào. Mắt thấy mình sáng lập ra chiêu thức rốt cục trong chiến đấu thu hoạch thành công, tam kinh hợp nhất cuối cùng là có thể hoàn thành, Tần Dương mừng rỡ phía dưới, không tự giác cắm nhất kỳ. Mang theo lưu quang tóc trắng tung bay mà lên, Tần Dương ngưng tụ Phật quang thánh khí, to lớn đại thế tại giờ khắc này gì đãng tỉnh thổ. Theo hắn một cái lên xuống, khí kình hoành quý ệt ngang trên trời dưới đất bát hoang, ảo ảnh trong mơ. Như lai cấm kiếm tái xuất, quy hoạch chỗ tĩnh thổ kim sắc lổng khí đúng là trực tiếp chuyển hóa thành bọt nước chi hình, toàn bộ tĩnh thổ đều tại thời khắc này như rơi nước sâu chỗ, không gian nơi này khắc có chút dập dờn, từng cái bọt khí cấp tốc tạo ra. Bởi vì bị vây ở tĩnh thổ trong, Tố Thiên Chân cùng Phật Tôn căn bản đến không kịp đề phòng cùng né tránh, liền bị bọt khí chô khép lại. Chớp mắt nhìn vô số lợi kiếm như chậm thực nhanh xuyên qua vô số bọt khí mà tới. Tại những nơi kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy đều là bằng nước, hóa thành hư vô, cho dù là năm đó cường hành như độc cô thiên ý, cũng bị bức phải tự tuyệt lục thực sự xuất một chiêu mạnh nhất, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà bây giờ, đối mặt một chiêu này biến thành Phật tôn cùng tố thiên chân. Điện quang hỏa thạch sát na, tần dương lại là ngẩng đầu giật mình một câu nghiêm nghị kiếm khí từ thiên ngoại đánh tới, tại bên trên bầu trời Mang theo to lớn chính, khí to lớn thần kiếm bay tới, một kiếm đâm vào Tịnh Thủ Phạm Vi bên trong. Thiên vô nhị, thân vô hình, kiếm duy nhất, bốn. Thân kiếm đánh tan vô số bạch khí, sinh sinh đâm vào như mộng ảo trận vực bên trong, nương theo lấy sáng rủa thanh âm, một đạo thân mang đạo bảo thân ảnh từ thần kiếm hư ảnh bên trong thoát ra, bản cổ thân người, thiên kiếm duy nhất. Người kia trưởng đẩy khổng lô thần kiếm hư ảnh hướng về Tần Dương đột tiến, nghiêm nghị kiếm áp vênh trấn bạch khí, bước nhân kiếm ý thẳng bức Tần Dương. Tần Dương trước đó trong lúc vô tình cắm cờ, lập tức liền ra hiệu quả. Lại còn thật có cái trình dạng kim nửa đường rớt ra đến. Tần Dương cũng là bị tức giận, mình thuận miệng nói, vậy mà lập tức liền có người ra nhổ cờ. Hắn lấy trường kiếm đâm thẳng địch đến, văn thủ kiếm đồng dạng huyễn ra to lớn kiếm ảnh. Hai kiếm chạm vào nhau, vô thanh vô tức, kia to lớn thần kiếm như bọt nước chôn bụi. Ở sau lưng hắn, cái kia hư hư thực thực đạo nhân giá hỏa cũng là tại kiếm khí phía dưới triệt để mẫn diệt. Hừ, Dương Đông Kế Tây Tần Dương một kiếm phá diệt đích đến, lại la lệnh hừ một tiếng, thân ảnh khẽ động, Tuyệt Thế Thân Pháp Thiên Nhân Tung đã là thi triển. Tại cái này một cái chớp mắt, hắn thoát ly không gian chói buộc, ngay cả chớp mắt cũng không đến thời khắc, Phật Tôn bên cạnh chém xuống một đạo kiếm khí, thân ảnh của hắn tại kiếm khí phía dưới triệt để tiêu diệt. Phật Tôn, tốt. Kiếm khí dư thế chưa tiêu, tiếp tục thẳng hướng Tố Thiên Chân. Nhưng vào lúc này, đạo thân ảnh kia lại lần nữa xuất hiện, tay cầm trường kiếm cùng Tần Dương tiếp đấu. Quang ảnh bay tán loạn. Bốn phía cảnh tượng nơi này khắc trở nên kỳ quái, Tần Dương cùng người này nhanh chóng giao thủ, vây quanh Tố Thiên Chân bọn khí liên hoàn kỳ đấu, tốc độ nhanh đến quanh mình hết thảy đều phảng phất biến thành huyễn ảnh cùng kỳ dị cảnh tượng, thoảng như thiên địa đều tại đây khắc biến mất, thế gian chỉ có hai người đang tỉ đấu. Thẳng đến đứt gãy tiếng vang lên, hai thân ảnh mới đột nhiên tách ra, Tần Dương đứng ở bên phải, mà đạo thân ảnh kia thì là đứng ở Tố Thiên Chân trước đó. Trên người hắn khí kình hướng về sau chút xuống, đem đã là không người khống chế bọn khí xuống mở. để tố thiên chân bình yên thoát thân. Mà tại một bên khác, Tần Dương một cái tay dẫn theo văn thú kiếm, một cái tay khác thì là nắm lấy nửa mảnh lưỡi kiếm, ngón tay của hắn tại trên thân kiếm kia nhấn ra ba cái chỉ ấn, có thể so với thần binh bảo kiếm cũng không thể thừa nhận Tần Dương chỉ kình. Ngay tại vừa rồi, Tần Dương nắm lấy cơ hội một tay vồ lấy thân kiếm, nhanh sinh sinh đem đối phương trường kiếm lấy cự lực cắt đứt, cũng thuận tay tại trên người đối phương lưu lại một đạo vết kiếm. Người là ai? Cặp mắt của hắn gấp nhìn chằm chằm đối phương, Tựa như muốn xuyên thấu qua bộ mặt kia một mảnh hư vô nhìn thấy đối phương chân dung. Đúng vậy, mặt của đối phương bộ chính là một mảnh hư vô, tựa như không mặt người. Thân mang cùng đạo bào cùng loại quần áo, mặt không một mảnh hư vô, loại này bề ngoài có phải là rất quen thuộc. Tần Dương biểu thị tương đương quen thuộc, vũ tổ tại kia bức họa bên trên chính là cái này tính tình. Chương 769, vô diện nhân. Cái kia cách gian mặc tạo hình đều cùng vũ tổ không người vô diện nhân ngay vậy, lại là đáp chỗ không phải hỏi mà nói. Có thể lấy pháp thân cắt đứt ta Trường Kiếm, người của ngươi Tiên Võ Đạo đến tụt cùng đến, cái dạng gì cảnh giới? Tần Dương bất hủ pháp thân mặc dù có thể hóa ra như lai pháp thể, đồng thời sự xuất hiện tại như lai kinh chiêu số, nhưng hắn cố thân thể này đến cùng không phải chân chính lục thân, Nhẫn Tiên Võ Đạo triêu thức tại cái này bất hủ pháp thân bên trên cũng không có cách nào phát huy đến cực hạn. Nhưng dù là không có phát huy đến cực hạn, bất hủ pháp thân đều có thể tay không cắt đứt đối phương bội kiếm. Tần Dương bản thể cảnh giới Võ Đạo như thế có thể thấy được chút ít Vô Diện Nhân phỏng đoán, thần dương bản thể có lẽ đã tại 3 năm này ở giữa đột phá đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Bản thể của ngươi là quyền ý thực chất, vẫn là huyết nục diễn sinh. Vô Diện Nhân đột nhiên miệng ra kinh người ngữ điệu. Cứ ngay một khắc này, bốn phía khí tức đột nhiên trở nên đóng băng như băng, kia bởi vì Vô Diện Nhân tập kích mà tán đi tĩnh thổ trận vực gần ẩn bắt đầu lại lần nữa hội tụ. Thần Dương một đôi kim đồng nhìn chằm chằm Vô Diện Nhân, nói, vốn cho rằng là một cái bắt chước vũ tổ, không dám gặp người nhát gan hạng người. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là cùng Vũ Tổ có chút quan hệ. Cho đến hôm nay, trừ Tần Dương bên ngoài, vẫn không có những người khác biết được Nhân Tiên về sau chuẩn sắc cảnh giới. Cho dù là bị Tần Dương hứa hẹn truyền xuống Nhân Tiên võ đạo miêu tộc nội bộ, cũng chỉ có tu đến Nhân Tiên công pháp, cũng không hiểu biết Nhân Tiên về sau cảnh giới. Như quyền ý thực chất, huyết nhục diễn sinh dạng này danh tự, Tần Dương còn là lần đầu tiên từ người khác miệng bên trong nghe tới. Vì sao không thể cho rằng ta chính là Vũ Tổ? Người không mặt kia khẽ tuổi nói, Đổi mới nhất nhanh điện thoại đầu. Vũ tổ nếu là yếu như vậy, vậy bản tọa cũng có thể sưng một tiếng tổ. Lời còn chưa dứt, liền thấy vô diện nhân trên người vết kiếm bắn ra kiếm khí, trước đó Tần Dương để lại cho hắn vết kiếm nơi này khắc bị Tần Dương dẫn động, Tần Dương cũng tại đồng thời đột nhiên gây khó khăn. Thiên chuyển căn côn, bắt quái xoay chuyển, vô diện nhân tuy bị Tần Dương ẩn tàng một tay gây thương tích, lại kịp thời khởi động Na Ji trận thế, tại Tần Dương động thủ lúc tính, cả làm ngây thơ trực tiếp Na Ji bỏ chạy. khiến cho Tần Dương nổi lên kích cái không. Nhưng Tần Dương cũng không phải là tùy tiện dừng tay người, chỉ gặp hắn khóa chặt đối phương khí cơ trực tiếp sử dụng thiên nhân tung đội theo, song phương cơ hồ không phân tuần tự biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, liền tăng trưởng không chi bên trên truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng rít, khí kình tiếng va chạm, từ nơi này trên không một đường kéo dài đến bên ngoài mấy trăm dặm, thật lâu chưa tán. Thang đến một canh giờ sau, một mực chờ ở chỗ này phủ đi mới lại lần nữa nhìn thấy Tần Dương trở về. Gặp qua đại trí tuệ, Phổ Đi nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, vội vàng tiến lên hành lễ nói, "Phổ Đi để đại trí tuệ hao tâm tổn trí." "Không sao, bản này ngay tại bản tọa trong dữ liệu." Tần Dương nói. "Nếu không phải là hắn tận lực giảm xuống không ta phạn âm đối Phổ làm được ảnh hưởng." Phổ Đi còn không đến mức lại bởi vì nhiều như vậy sự tình mà nỗi lòng trầm trọng. Phật tôn coi là Tần Dương Phật môn tu vi có hôm nay chi thành tựu, toàn là bởi vì đại trí tuệ, như không có đại trí tuệ Tần Dương nên không cách nào tại Phật Công bên trên có được hôm nay chi thủy bình. Cũng chính là bởi vậy, Phật Tôn mới có thể lấy đối đại đại trí tuệ lao ánh mắt đi đối đại Tần Dương, coi là Tần Dương không ta phản âm ý nguyên còn dừng lại tại 3 năm trước đây tình trạng. Hoặc là nói, hắn coi là Tần Dương Phật Công tu vi ý nguyên dừng lại tại đại trí tuệ hạn mức cao nhất bên trên, chưa từng nghĩ tới Tần Dương sẽ có tiến bộ. Mà sự thật chính là, Tần Dương tinh tiến vượt qua Phật Tôn tưởng tượng. Hắn không chỉ đến bù bất hủ pháp thân ngược đi Còn để không ta phản âm so với quá khứ càng cường đại hơn. Bây giờ không ta phản âm hiệu quả kỳ thực đã hết có thể kéo dài đến 12 canh giờ, nhưng Thần Dương Y Nguyên Bạo Chỉ vốn có bộ dáng, để tín đồ nhóm cách ngôi 9 canh giờ liền nghe một lần không ta phản âm. Cùng loại không ta phản âm bố trí, Thần Dương còn có không ít. Mỗi một cái đều là tiện tay chôn xuống ám lôi, liên chờ âm địch nhân một tay. Ma sự thật chứng minh, chỉ cần lôi chôn xuống, luôn có tạo tác dụng một ngày. Không phải sao, hôm nay liền có tác dụng. Lần này, không chỉ dẫn xuất Phật tôn cùng làm ngây thơ, lại còn dẫn xuất một cái chưa bao giờ thấy qua gia hỏa. Ân, Tần Dương có chút trầm ngâm. Túi đầu nhìn về phía bàn tay. Hắn lúc này một cái tay thả lỏng phía sau, một cái tay khác lại là lòng bàn tay hướng lên nhẹ giơ lên tại trước người. Trên lòng bàn tay lơ lửng mấy giọt máu tươi. Cái này mấy giọt máu tươi chính là đến từ cái kia xuất thủ cứu đi làm ngây thơ người. Tần Dương mặc dù cuối cùng không thể lưu lại cái này, một lòng muốn chạy trốn cá trạch. nhưng cũng lưu lại đối phương mấy giọt máu. Cái này mấy giọt máu nếu là lợi dụng tốt, chưa chắc không thể để lộ đối phương chân diện ngủ. Còn có Phật Tôn. Thần Dương ánh mắt nhìn về phía Phật Tôn bị mẫn giết chỗ. Đối phương bị mình tiêu diệt, lại chưa gặp nó nguyên thần. Phật Tôn nên có tỉ lệ rất lớn còn sống, hắn lúc này thân thể cũng có thể là là cùng loại thân ngoại hóa thân đồng dạng thuật pháp. Chỉ ít, Phật Tôn lần này ý nguyên còn chưa từng sử xuất toàn lực. Tân Dương cũng không có quên. Bây giờ phương Tây trụ trời bên trong chiêu kia 12 thần thiên thủ là ai lưu lại? Nếu là Phật Tôn toàn lực đánh ra, vì sao không gặp 12 thần thiên thủ? Đều là dạng hoạt hạ người, Tần Dương tự nói nói, làm phòng đêm dài lắng ngọng, ta cũng nên nắm chặt thời gian để Tà Long khôi phục. Nguyên bản Tần Dương còn dự định từ từ sẽ đến, bây giờ xem ra, có một số việc là chậm không được. Thiên hạ bình tĩnh 3 năm, bởi vì Tà Long xuất thế nguyên cớ lại lần nữa trở nên hỗn loạn. Một chút đã từng trốn tránh không ra nhân tại trải qua 3 năm này ẩn núp về sau, hiện tại lại cảm thấy mình đi. Thần Dương cũng không sợ mấy cái này địch nhân. Hắn đã có thể làm cho những người này tránh 3 năm, liền có thể buộc bọn họ lại tránh 30 năm, 300 năm. Nếu là kế hoạch của hắn thuận lợi, những người này ngày tốt lành cũng không bao lâu, thậm chí ngay cả lại tránh 3 năm cơ hội đều không nhất định có. Hiện tại thời cuộc hoàn toàn dựa theo dự đoán của ta tiến lên, nên gấp nhưng không nên là ta a. Thần Dương nhẹ nhàng phất tay áo, Cùng phổ đi cùng nhau biến mất. Vẫn là hoàn toàn không có động tĩnh. Tần Dương nhìn xem Quỷ Thao lái một con cùng loại Phượng Hoàng Loan Điểu phi không, lập đầu, không còn quan tâm với hắn. Lần này đều không có gì trạm, kia trừ phi chờ đến Quỷ Thao mình bại lộ, nếu không là đừng nghĩ phát hiện sơ hở của đối phương. Tần Dương cũng liền giật quát lái phi long hướng đỉnh băng bay đi, không còn tốn nhiều nguồn công. Phá băng mà ra dị thú cơ bản thuần phục phải không sai biệt lắm, Ta Tôn cũng trong khoảng thời gian này khôi phục không ít. hắn nên có lòng tin cùng bản thể của ta chống lại. Ta lại quá khứ cho Tà Tôn lòng tin thêm điểm mã. Phi Long vẫy lấy một đôi màng cánh, gao thét lên kình phong từ không trung lướt qua, Tà Tôn chỗ đỉnh băng cũng tiến vào tần dương tầm mắt. Chỉ là so với trước đó, lúc này phải đỉnh băng đã là hoàn toàn không có sơn phong dáng vẻ. Nó hoàn toàn bị tà khí chỗ xâm nhiễm, từng đầu long ảnh quấn quanh lấy màu đen đỉnh băng du động, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa long tháp. Chương 770, động tâm. Hỏa Phi Long đến băng phong phủ cận cũng không dám đón thêm gần, dù là có Tần Dương thúc dục, cũng chỉ dám ở đỉnh băng phong phủ cận xoay quanh. Kia một cỗ tồn tại ở băng trên đỉnh khí tức quá mức chí tà chí ác, so với Tần Dương trước mắt khí thế đều có mạnh lớn mấy lần có thừa, khó trách cái này Phi Long không dám tới gần. Dù sao hiện tại Tần Dương cũng không phải là bản thể. Tần Dương cũng lười bước đây chỉ là thay đi bộ da hỏa, mình tự mình bay về phía kia long ảnh cuốn quanh màu đen đỉnh băng. Khi hắn đạp ở đỉnh băng chi đỉnh trên mặt đất lúc, Tần Dương cảm giác trong Thức Hải Long Hồn đều trở nên sinh động mấy phần, ẩn ẩn có loại cảm giác vui sướng truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, kia đồng dạng đã bị nhuộm thành màu đen băng phong bảo tọa bên trong, truyền đến tà tôn hỗn hợp thanh âm. "Hỏa La sát, ngươi tìm bản tọa có chuyện gì?" Màu đen tầng băng che lớp tà tôn thân hình, ẩn ẩn chỉ thấy một kia tà khí như long xà bao quanh hắc hai thân ảnh, nương theo lấy thâm trầm lời nói, giữa thiên địa đúng là lên một tầng đen nhánh nguyên khí triều tịch. "Không, đây không phải là nguyên khí, mà là ác khí." Ác khí là bao dung sát khí ở bên trong tất cả mặt trái chi khí tên gọi xe hồng, sông núi đầm lầy bên trong ngục nát khí khí, sâu trong lòng đất chôn dấu địa xác, cùng sát phạt sinh linh mang đến sát khí, tử khí, vân vân vân vân, kỳ thực đều xem như ác khí. Những này ác khí kỳ thực cũng không phải không còn gì khác, không ít sát phạt võ công đều có sát khí mãnh liệt, đạo môn, trong ma môn cũng không thiếu lợi dụng sát khí cường đại võ công. Nhưng ác khí khắc định sát phạt có thể, tục mệnh trường sinh lại là không được. Dù là tu tế nhật đặc thủ pháp môn, không sợ ác khí ăn mòn sinh cơ cùng tọ nguyên, cũng vô pháp hưởng thụ được tăng trưởng tuổi thọ đáng nổ. Phạm La lấy ác khí làm căn cơ võ giả đều mười phần mệnh ngắn. Loại này mệnh ngắn cũng không phải là nói bọn hắn dễ đãng tẩu hỏa nhập ma mà chết, mà là bởi vì so với bình thường tu luyện có thành tựu võ giả vậy ít nhất trăm năm trở lên tuổi thọ, cái này ác khí võ giả đại bộ phận còn không bằng người bình thường sống được lâu. Cho nên bình thường mà nói, coi như ma đạo võ giả cũng sẽ không lấy ác khí làm căn cơ. Loại này mặt trái chi khí nhưng làm sát phạt hộ thân chi tiêu, lại không thể lấy nó làm căn bản. Nhưng là, trước mắt Tà Tôn lại là khác biệt. Hắn, hoặc là nàng, hay là nói là thần, bản thân liền là ác khí hóa thân, nói là nhân hoặc thú, trên thực tế càng giống là một loại phải thiên địa chi tạo hóa tinh linh hoặc là thần. Tà Tôn có thể toàn diện phát huy ác khí năng lực, đồng thời cùng bình thường luyện hư hợp đạo võ giả khác biệt, Tà Tôn vẫn chưa cùng thiên địa đoạn tuyệt liên hệ, ngược lại như Tần Dương, chính là cùng thiên địa hợp nhất tồn tại. Vừa mới cái kia màu đen ác khí triệu tịch, không phải là tà tôn tận lực dẫn động, mà là lời của hắn ba động trực tiếp khiến cho ác khí tụ tập, hình thành triệu tịch và tới. Vũ Tổ năm đó tu luyện Tà Long pháp tướng, có lẽ là vì học một người có thể cùng thiên địa hợp nhất hệ thống, đem luyện hư hợp đạo cùng cái này hệ thống kết hợp lại, đưa đến một cộng một lớn hơn hạt 2 tác dụng. Thần Dương mắt thấy cảnh này, không khỏi trong lòng phỏng đoán. Nếu là như vậy, Vũ Tổ thật cũng không tưởng tượng như vậy lão, chí ít hắn còn có mộng tưởng. Mặc dù mộng tưởng này cuối cùng thất bại, Tà Tôn thuộc hạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, muốn hướng Tà Tôn bẩm báo. Tần Dương tự giác đem địa vị đặt ở thuộc hạ vị trí, hướng Tà Tôn báo cáo. Nói, "Là như vậy." Tần Dương nói, "Thế nhân đều biết Dương Hoàng tu luyện La Sát Khôi Thần Công, lại không biết đang tu luyện này công trước, Dương Hoàng chân thực cảnh giới còn chưa tới hợp đạo chi cảnh. Hắn là tu lan La Sát Khôi Thần Công kích phát nhục thân tiềm lực, mới tại La Sát Cung bên ngoài tiến vào hợp đạo chi cảnh." nhất cử đảo ngược ngăn chặn đại trí tuệ. Làm lúc trước thân ở hiện trường thứ nhất người chứng kiến, Hỏa La sát tự nhiên là có được trực tiếp tin báo. Mà hắn chiêu này tin báo, chính là muốn để Tà Tôn trong lòng có chút mọn mọn. Ý của ngươi là Dương Hoàng hao tổn không nội tình. Tà Tôn quả nhiên mười phần bén nhạy bắt lấy điểm mấu chốt. "Không sai," Tần Dương nói, "trừ Dương Hoàng, không ai so thuộc hạ càng hiểu La Sát Khôi thần công, môn võ công này cương liệt đến cực điểm, nó Dương Nguyên giống như liệt diễm đốt nhập toàn thân, khí hải nguyên thần" Đem thân thể, người, tinh khí, thần đều hóa thành dương nguyên kích phát ra đến, Dương Hoàng dùng cái này công đột phá đến hắc đạo, dù là hắn cuối cùng không chế lại dương nguyên, chưa từng đem tiềm lực tiết quyệ, hắn nội tình cũng nên là hao hết sạch. Cái này cũng liền đại biểu cho Dương Hoàng 3 năm này không có bao nhiêu tiến tiến. Dương Hoàng Tân Dương, hắn là nhất 10 năm gần đây đến lớn nhất truyền kỳ. Từ không có gì cả đến một tay che trời, đối phương vẹn vẹn dùng 7 năm không đến thời gian. Mà bây giờ Khoảng cách đối phương nhất cử đóng đô đã là qua 3 năm, 3 năm này ai cũng không biết Dương Hoàng sẽ có cỡ nào tiến tiến, bây giờ lại có thực lực như thế nào. Chen Mo Câu, ta gần nhất tại dùng độc sách đáp, sách môn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Du La Tà tôn tự ngạo tại từng cùng Vũ Tổ đối địch, cũng không dám nói tại hiện nay tình huống dưới tất thắng Dương Hoàng. Nhưng bây giờ, hỏa la sát lại là đưa tới một cái lớn nhất tin vui. Dương Hoàng, hiện tại trong 3 năm này tiến cảnh có lẽ cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Già Tôn tâm cảnh kịch liệt ba động, thần quanh người tà khí cũng vì vậy mà luẩn vũ, hóa thành vô số nhỏ bé long xà phát ra uy mắng gào thét. Già Tôn, thần tâm động. Răng rắc răng rắc. Bao chuẩn tại H2 người cùng bảo tọa bên trên màu đen tầng băng bắt đầu rạn nứt vỡ vụn, hư gào H2 đầu long ảnh xuất hiện tại bảo tọa bên trên, thỏa thích rang H2 cánh ra. Một cỗ hỗn hợp có thanh trọc gầm dương tà khí quấy động ra, tần dương thể nội truyền ra từng tiếng long ngâm. Triệu tập đám người, Mộ Nhĩ ta tiến công trung nguyên. Ta khí bên trong, một nam một nữ chậm dãi đi ra, mở ra bốn mắt tản ra thật sâu tà dị. Tại tần dương tăng giá cả hạ, ta tôn chuẩn bị lập tức xuất kích. Học Es Đô biên cảnh, một đạo Phật quang từ trong hư vô sinh ra, biên chế giao thòa, làm cho một bộ thân thể chậm dãi tạo ra. Tố Thiên Trân dẫn đạo Phật quang lại tố Phật tôn phó thể, nói, Dương Hoàng Chi kiếm quá mức cường hành, chính là ngay cả một điểm hài cốt đều chưa từng lưu lại, nếu không phải là làm nào đó lưu lại điểm chuẩn bị ở sau. Phật Tôn ngươi bộ này thể muốn trùng sinh coi như khó. Không chỉ như vậy, hiện thân lần nữa Phật Tôn sắc mặt âm tình bất định nói, ảo ảnh trong mơ kiếm ý thậm chí truyền đến lão nạp bản thể, nếu không phải lão nạp thân ở trụ trời bên trong, sợ là ngay cả bản thể cũng muốn bị thương. Một hồn song thể chỉ là cho Phật Tôn thêm nhất lớp bảo hiểm, cũng không phải là để hắn có thể tùy ý hành hành, Phật Tôn tự giác nếu là đổi một người bị kia ảo ảnh trong mơ diệt sát phó thể, nó chủ thể đoán chừng không chết thì cũng trọng thương. Dương Hoàng bản thể cảnh giới cao thâm, 3 năm trước đây hắn liền mượn giáp luận võ đột phá đến nguyên ý thực chất, nếu là hắn tại trong 3 năm này lại có đột phá, vậy liền khó. Tố Thiên chân sắc mặt nặng nề mà nói, một khi đến huyết nhục diễn sinh chi cảnh, kia Dương Hoàng liền như tích huyết chúng sinh, muốn thương tổn hắn có thể, muốn giết hắn, kia gần như không có khả năng. Huyết nhục diễn sinh. Lam cung chủ biết được nhân tiên võ đạo hư thực. Phật tôn nghe vậy, không khỏi hỏi, lại nghe làm nào đó đến. Đỗ Thiên Chân đem Nhân Tiên Võ Đạo đến tiếp sau cảnh giới từng cái cho Phật Tôn giảng giải. Chương 771, chia ra 3 đường. Nếu là đến huyết nhục diễn sinh chi cảnh, kia Dương Hoàng liền gần như không có khả năng bị giết, mà tại bây giờ trên thế giới, liền là muốn cấu trúc Phong Ấn Dương Hoàng trận pháp cũng là khó mà làm được. Tố Thiên Chân đối Nhân Tiên Võ Đạo cảnh giới hiểu rõ thấu triệt, đồng thời đối Phong Ấn Tần Dương cách làm bảo trì 10 phần bi quan thái độ. Cái gọi là trận pháp, trên thực tế chính là mượn dùng thiên địa chi lực pháp môn. Nó cường độ cũng có thể dẫn động thiên địa chi lực móc nối. Nếu không thể dẫn động đầy đủ lực lượng tiến hành phong ấn, như vậy dù là trận pháp vài phải, phải lại huyền bí, cũng sẽ bị đối phương lấy lực mạnh phá đi. Mà lại hiện tại không phải là thiên tinh tận giao thời kỳ, Tố Thiên Chân liền là muốn lại dùng đối phó nguyên tà hoàng biện pháp đối phó Tần Dương, cũng vô pháp làm được. Tố công chủ tựa hồ đối với nhân tiên võ đạo mười phần hiểu rõ, chẳng lẽ là từ vị kia nơi đó biết được. Phật tôn mang theo tham dò tính mà hỏi thăm. Trước đó người không mặt kia xuất hiện thời điểm, Phật Tôn phó thể còn chưa bị ảo ảnh trong mơ giật, hắn đối với Vũ Tổ cũng có nhất định hiểu rõ, biết được người không mặt kia cùng trang phục cùng Vũ Tổ không khác nhau chút nào. Nói thật, vào thời khắc ấy, Phật Tôn trong lòng coi là thật có một kia đối Vũ Tổ chờ đợi, đáng tiếc sự thật chứng minh, người không mặt kia bất kể có phải hay không là thật Vũ Tổ, hắn đều không thể đánh bại Dương Hoàng. Cái này chờ đợi, cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không. Không quá thời hạn trông mong thất bại về thất bại. Người kia đối nhân tiền võ đạo hiểu rõ vẫn là có thể làm đối phó địch nhân mâu chốt. Dù sao biết người biết ta bách chiến bách thắng nha. Tố Thiên Chân nghe vậy, có chút do dự một chút, nói, đúng là từ vị kia cho biết được. Chỉ là làm nào đó cũng không biết vị kia cụ thể thân phận, mong rằng Phật Tôn thứ lỗi. Tố công chủ không cần như vậy, Phật Tôn nói, vị kia chịu tương trợ chính là chuyện tốt, không biết nó thân phận cũng là. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tố Thiên Chân sắc mặt cứng đờ, sau đó chậm rãi phun ra một câu. Ta Long sớm xuất quan, chuẩn bị tiến công. Ta Long một phương chiến lực chủ yếu đều là dị thú, những cái kia trốn ở Bắc Cực sông băng đảo dân trên thực tế đều chẳng qua là chó nhà có tang thôi. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn không cần chơi cái gì tam quân không động, Lương Thảo đi đầu xáo lộ, trực tiếp ra lệnh một tiếng, toàn quân lên đường. Từ Bắc Cực sông băng một đường hướng nam, lấy phi hành dị thú làm tiền phong, thánh chủ ở hậu phương chế tạo mặt băng để lục hành dị thú tiến lên. Nhờ vào ta tôn xuất quan, long hồn cùng thánh chủ kết hợp phải càng sâu. Lấy Tần Dương chỗ xem xét, Thánh chủ đã là cùng long hồn hoàn toàn dung hợp, hắn hoàn toàn có thể một đường càng không ngừng từ Bắc Cực sông băng trại đường đến Bắc Hải đạo. Quả nhiên là thuận tiện a, long hồn, quỷ thao lái loan điểu bay đến Tần Dương phía bên phải, đạo, không biết La Sắt cung chủ long hồn dung hợp mấy thành? 10 thành. Tần Dương ghé mắt, con ngươi đột phải biến thành dựng thẳng đồng, để lộ ra một cỗ long uy, để người khó mà nhìn thẳng, quỷ thao, ngươi đây. 10 thành. Không thể không nói Vị thao nghe tới tin tức này thời điểm, trong lòng đối hỏa La Sát cảnh giác hạ thấp không ít. Hắn cái này nhân tâm nghĩ thâm trầm, liền xem như đối với mình tự mình mang về hỏa La Sát cũng có mang cảnh giác, nếu không hắn cũng sẽ không từng hướng Trần Dương làm ra thăm dò. Vất quá, đang nghe Trần Dương cùng Long hồn dung hợp đã là đạt tới 10 thành, hắn ngược lại là không có trước đó, như vậy hoài nghi. Như hỏa La Sát có quỷ, vậy hắn nhưng sẽ không dễ dàng làm sâu sắc cùng Long hồn dung hợp. La Sát công chủ quả nhiên là đủ quả quyết ta, so với ngươi Ta coi như kém xa, quỷ thao cười khe nói, ta lòng nghi ngờ tương đối nặng, đến bây giờ mới dung hợp 5 thành. 10 thành, quá dọn người. Cũng không biết đến lúc đó, ta đến tổn cùng là quỷ thao, vẫn là cái gì khác. Nếu thật là cùng long hồn hoàn toàn dung hợp, kia tốc chủ trên thực tế đã biến thành long hồn bản thân, hắn vốn ta chính là bám vào long hồn bên trên một nhân cách. Như vậy, sự không chắc chắn cũng quá cao, cho nên quỷ thao một mực đem dung hợp ách chế tại 5 thành. Trừ hắn ra, chính là tạ tình đều đã đem long hồn dung hợp tiến độ đẩy vào đến 7 xong rồi. Về phân lý Khuynh Thiên, Kiêu Viêm dạng này, nên cũng tại 8 thành trở lên. Lý Khuynh Thiên lúc trước chính là bị Tà Tôn cứu, hắn không được chọn, cho dù là lòng mang kháng cự cũng vô pháp ngăn cản dung hợp tiến độ làm sâu sắc, mà Kiêu Viêm thì là mình chủ động lựa chọn làm sâu sắc dung hợp, theo Thần Dương phỏng đoán, người này nên cũng như thánh chủ, đã là hoàn toàn dung hợp long hồn. Sớm muộn vẫn là muốn dung hợp, làm gì kháng cự? Thần Dương lãnh đạm nói một tiếng. là sớm muộn muốn dung hợp không sai. Theo Tả Tôn khôi phục thực lực, coi như ta cực lực kháng cự cũng vô pháp ngăn cản dung hợp, nhưng có thể nhờ một ngày là một ngày đi, cung chủ coi như đây là ta cái này nhát gan người bạn thân an ủi đi. Quỷ Thao Đông đưa quà sếp vừa cười vừa nói, nhìn dáng vẻ của hắn, ngược lại là không thấy chút nào khiếp đảm, ngược lại là có loại chuyện trò vui vẻ từ ung dung bộ dáng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, huy động quà sếp hình thành một tầng lồng khí ngăn lại chạm mặt tới Hàn Phong, nói, "Trong mọi người Thục thực lực của ta yếu nhất, long hồn dung hợp cũng thuộc về ta thấp nhất. Lần này cùng cung chủ cùng nhau phối hợp dẫn đầu phi hành dị thú đường vòng từ Hán Bắc đạo đang lục, còn xin cung chủ nhiều hơn đảm đương. Đối mới nhất nhanh điện thoại đầu. Có long hồn tồn tại, ngươi muốn chết cũng không chết được. Tần Dương thản nhiên nói một tiếng, cũng mặc kệ quỷ thao như thế nào, dứt khoát nhắm mắt trợn mắt. Càng là cùng long hồn dung hợp làm sâu sắc, thì càng minh bạch long hồn bất tử tính. Lam vi thiên địa ác khí hóa thân, long hồn cơ hồ là bất tử. Liền ngay cả lúc trước đạo tổ bọn hắn cũng vô pháp triệt để giết chết Tà Long, chỉ có thể đem phong ấn. Mà xem Như Long hồn tốc chủ quỷ thao bọn người nếu là bỏ mình, như vậy Long hồn liền sẽ hấp thu hắn hết thảy, mang theo nhân cách của hắn trở về Tà Tôn nơi đó, cùng Tà Tôn hòa làm một thể, tốc chủ là muốn chết cũng khó khăn. Chỉ bất quá loại tình huống kia quỷ thao chưa hẳn vui lòng nhìn thấy chính là, mặc kệ quỷ thao phải chăng có quỷ, thế cục này chung quy là thuận ý nguyện của ta phía trước tiến, đại thế tại ta, không tại người khác. Tần Dương nhắm mắt chớp mắt, đối quỷ thao hoàn toàn không quan tâm, cũng không muốn đi giám thị hắn sẽ có gì hành động. Chỉ cần tình thế dọc theo Tần Dương ý nguyện phát triển, như vậy những người khác liền đều không nổi lên được song đến, dù là một ít người trong bóng tối làm lại nhiều tiểu động tác, chỉ cần không cách nào ngăn cản Tà Long khôi phục, vậy liền không cách nào ngăn cản Tần Dương kế hoạch. Về phần ngăn cản Tà Tôn khôi phục a, ta đều chủ động phối hợp Tà Tôn, thần muốn là như thế này cũng không thể khôi phục, kia thần liền thật thành heo. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Dương ngồi phi long một đường đi về phía nam bay. Mấy chục con cổ quái kỳ lạ dị thú cùng tại phi long cùng loan điểu đằng sau, giống như chim di trú di chuyển từ không trung lướt qua. Tạ Tôn tự mình dẫn người từ Bắc Hải Đạo đang lục, Lý Khuynh Thiên mang theo bộ phận bơi dị thú từ Bắc Hải hướng đông bắc phương hướng xuất phát, từ Vân Ngâm Đế Quốc lên bờ. Mà Tần Dương thì là cùng Quỷ Thao mang theo phi hành dị thú đi vòng Hàn Bắc. Chia ra ba đường, mọc lên như nấm. Đây là Quỷ Thao hiến cho Tạ Tôn kế sách. Bất kỳ bên nào đi vào nhân khẩu dày đặc chi địa, vậy liền sẽ càng đánh càng mạnh, khôi phục nhanh chóng lang hồn. Chương 772: Vô tình cùng vong tình. Wen. Vượt qua tốc độ âm thanh to lớn thân ảnh tuân gia to lớn âm bạo thành, hai đầu tà long từ không trung lướt qua, âm bạo thành làm cho Bắc Hải đạo bách tính đều là thống khổ phải bị thai quỷ xuống đất. Mà nỗi thống khổ của bọn hắn chính là tà long lớn nhất chất dính dữa. Ngào. Song đầu long cùng nhau phun ra ám trùng sáng màu xanh lam càn quét đại địa. tiêu diệt sinh linh. Chúng sáng những nơi đi qua, thổ nhuễu ô uế, linh khí mất hết, càng làm cho tất cả bị chùm sáng đảo qua sinh linh thống khổ mà chết. Thân hung ngồi tại thương cung, thân thể cao lớn tựa như một cái lỗ đen, không ngừng thôn hấp lấy hóa thành xi si mị võng lượng chi hình hắc khí. Dương Hoàng, ra. Tà Long ngửa mặt lên trời phát ra chói thai long âm, kêu to lấy tần Dương danh hiệu. Lần này, hắn muốn rửa sạch nhục nhã, nhất cử đánh bại tần Dương. Đồng thời, tại đại địa phía trên Bất tử đạo nhân thân ảnh xuyên qua lui tới, hình như quỷ mị rời xa, tà lòng tứ ngược chi địa. Nhưng sau lưng hắn, lại lần nữa tiến vào Bắc Hải đạo Kiêu Viêm theo đội không bỏ,ỷ vào tinh tiến thực lực cùng mạnh mẽ đâm tới tiến lên phương thức, Kiêu Viêm đúng là cắn chặt bất tử đạo nhân, không dung hắn trốn ra tầm mắt của mình Phàm Vi. Chậc chậc, gia hỏa này đối bất tử đạo nhân hận ý thật đúng là xấu a. Thánh chủ mắt thấy Kiêu Viêm theo đội không bỏ, không khỏi chê cười nói, cùng con chó điên như, ngươi nếu là giết tạ Mộ huynh đệ cửu nhân Tạ Mộ cũng sẽ như vậy đối ngươi." Tạ Tình ở một bên nhàn nhạt nói, đến lúc đó, ngươi nhưng chớ có bợ̣ vì cái này như chó điên dáng vẻ mà sợ vỡ mà ta. Thánh chủ." Hắn trong giọng nói như quá khứ không bao hàm một điểm tình cảm, cho dù là nói đến cựu nhân chữ này, mắt thời điểm cũng không dậy nổi mày bay gần sóng, nhưng thánh chủ chính là có thể cảm giác được hắn trong lời nói nghiêm túc. Nếu là đem Tần Dương cựu nhân này đổi lại thánh chủ, kia Tạ Tình hiện tại liền sẽ mười phần quả quyết một kiếm chặt lên đi. Đáng tiếc Phu nhân của ngươi không phải lão phu, là Dương Hoàng." Thánh chủ cười quái dị nói, "Bởi vì là Dương Hoàng, cho nên không cách nào báo thủ, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, bây giờ đã là vô tình tạ tình tại cân nhắc lợi và hại về sau tạm thời gác lại ý nghĩ này. Dù là tần Dương liền ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Dạng này kiếm giả, không thể nói là đáng buồn vẫn là đáng sợ. Vô tình kiếm giả sao?" Như nguyệt quang kiếm khí kích xạ hướng Tạ Tình, Một cái tay cầm thanh trúc đồng thanh sam nữ tử xuất hiện tại cách đó không xa. Tạ tình kiếm trong tay tự động bắn ra, ngăn lại kiếm khí, một đôi con người nhan sắc đều tới gần tại trong suốt con người nhìn xem người tới, vong tình kiếm ứng giả. Trước mắt nữ tử này mọi cử động có một loại nước chảy mây trôi tự nhiên, phản phất nàng bản thân liền là tự nhiên, chính là núi, chính là nước. Tạ tình có thể từ trên người nàng nhìn thấy tự nhiên tri tượng, nhìn thấy sơn thủy nhật nguyệt, lại không nhìn thấy người tình cảm. Vong tình kiếm giả. Đây là Tạ Tình đối Thanh Nguyệt tương hô, cũng là đối Thanh Nguyệt đi kiếm đạo trình bày. Khó được gặp được đối thủ như vậy. Tạ Tình trường kiếm tới tay, như băng xương kiếm quang bao trùm tại thiên vân trên thân kiếm. Vô Tình cùng Vong Tình, không biết phương nào cao hơn. Chưa nói tới cao thấp, Vô Tình là vứt đi tình cảm, mà Vong Tình kỳ thực chính là thịnh tình. Thanh Nguyệt mỉm cười, trên mặt toát ra thuộc về người tình cảm, nhưng kia tình cảm lại là dung nhập trong tự nhiên, vô cùng hài hòa. Duy Vong Tình mới có thể thịnh tình. Đem tự thân ý chí áp đạo tình cảm phía trên, đã có thể như cá gặp nước hưởng thụ tình cảm, cũng có thể như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, thoát ly tình cảm trói buộc. Nhìn như cả hai giống nhau, kỳ thực đi là hai cái phương hướng khác nhau, Thanh Nguyệt cũng không cho rằng hai cái này phương hướng có cao thấp, có cao thấp chính là hai người nàng cùng tạ tĩnh. Thánh chủ, không nên quá dễ dãi tạ mỗi trận đấu. Tạ Tĩnh cảnh cáo một tiếng, thân ảnh đột phải hóa thành một đạo kiếm quang hiện lên. Chiến đấu, liên phát sinh trong nháy mắt này. Thanh linh thuần trắng kiếm khí cùng màu xanh kiếm quang cực kỳ đột ngột tại không trung giao thoa mà qua, hai thân ảnh đều cầm kiếm động, tại trong điện quang hỏa thạch va chạm trận kích, Lạnh Liêu Phong mang cắt đứt không khí, bốn phía vòng ra một trô vô hình kiếm vực. Loại tình cảnh này, cho dù là Thánh chủ muốn không giảng võ đức thỉnh linh hạ thủ cũng làm không được, một khi hắn tiến vào bên trong, liền có thể muốn mặt đối với song phương giáp công, tại hai vị kiếm đạo cao thủ dưới kiếm phong bị chém phá thành mảnh nhỏ. Ngô Xuân, vậy mà đơn đả độc đấu? Thanh chủ mắt thấy hai người này kịch chiến, nhìn nhìn lại bên kia đối đến sắp không còn bóng tiêu viêm, khi nói, luận nhân số, ngươi có thể hơn được đối phương sao? Đơn đả độc đấu sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận. Khoảng cách lần trước Tà Tôn gióng trống khua chieng tứ ngược Bắc Hải đạo đã qua gần 1 tháng, đối phương chính là có gốc, cũng sẽ ở chỗ này bố trí đại lượng nhân thủ. Dương Hoàng là nội tình hao hết, 3 năm này không có quá lớn tiến cảnh, thủ hạ của hắn nhưng không có. Tương phản, theo thời gian trôi qua, Nguyên khí hoàn cảnh đã là ngày càng ổn định, bây giờ hoàn cảnh chính là ở vào cao thủ giếng phun giai đoạn. Cho dù là luyện hư võ giả, tại bây giờ thiên hạ cũng tuyệt đối so 3 năm trước đây muốn nhiều. Bất quá cũng may bọn hắn những này Tà Long bộ hạ đều có long hồn mang theo, kém nhất đều có tại luyện hư cảnh đỉnh tiêm chiến lực, cũng không sợ thật bị đối phương một cái kéo một cái ngăn trận. Mà lại vào lúc này, trên bầu trời song đầu long cũng lại lần nữa phát uy, tại nó nơi lồng ngực truyền đến từng tiếng nhịp đập. Một cỗ vô hình luồng sóng theo tiết như trống to đánh nhịp đập mà khuếch tán, nó những nơi đi qua, mặc kệ là nguyên khí vẫn là ác khí, mặc kệ là người vẫn là vật, các loại khí cơ đều bị hấp thu thôn phệ, đạo đạo khí tức như vạn xuyên vệ như biển chuyển vào trong đầu lòng thân thể. Tà tôn khí cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng cường, ban chướng tà khí nghịch trùng thiên không, hình thành đạo ngược tà khí thác nước, ở trên bầu trời sông xuất ra đạo đạo gọn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán. Ban chướng, khuyết trương Toàn bộ Bắc Hải đạo trên không đều che kín tà khí mây đen. Đạo đạo tà khí tại trong mây đen hóa ra các loại hình thù kỳ quái tà vật chi hình, làm cho Bắc Hải đạo những cái kia bị tà nhiễm chi khí ăn mòn người đều cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Mây đen một mờ khuếch tán, thậm chí càng mạn ra Bắc Hải đạo, hướng về cái khác chi địa khuất trường, nhưng ở Bắc Hải đạo biên cảnh chỗ đột nhiên dâng lên màn sáng trước đó, tà khí mây đen cuối cùng vẫn là đạt được áp chế. Khôi phục được thật nhanh.